Chương 331, Cửu Phương Tiên vực. Cái này cũng chẳng trách Phương Vũ kinh ngạc, ai bảo hắn vừa mới tân trước tiến lên giới, mặc dù ở nhân giới thôi đi đứng đầu cường giả, nhưng ở tiên giới cũng bất quá chỉ là cái mới vừa đi ra nông thôn hương ba lão mà thôi. Vị này tiên giả, tại hạ Cửu Phương Tiên vực nguyên linh tử, tiểu độ nguyên ngưng trời sinh tính bất hảo, suýt chút nữa quấy rối tiên giả tu luyện, tại hạ ở chỗ này bội tội. Dược Giỡn hảo quang chậm rãi tiêu thất, đi ra một gã khoảng chừng 30 tuổi trung niên nhân, nhân hướng về Phương Vũ chân thành nói rằng, mặt mang ấy nấy. Vừa mới mũi tên kia chút nữa tổn thương chính mình, bây giờ chỉ là một câu nói hời hợt đã nghĩ bỏ qua đi. Phương Vũ trong lòng tự nhiên khó chịu, nhưng tự thân mới tới Giá Lâm, hắn cũng không tốt lắm mạo muội làm có dễ. "Sư phụ, điều này có thể chắc ta, là người này tại chúng ta phải đi qua lộ tuyến vận dụng tiên khí, ta tự nhiên sẽ hoài nghi hắn công kích chúng ta." Nguyên ngưng ngay vậy, lại vẻ mặt khó chịu, nhìn chằm chằm Phương Vũ không phục nói. Y miệng." Nguyên Linh Tử sầm mặt lại, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy cưng chịu cùng vui vẻ, hiển nhiên hắn cũng không cho rằng đồ đệ sai, chỉ là lo ngại mặt mũi mà thôi. Gặp cảnh này, Phương Vũ chân mày hơi nhíu một chút, lạnh lùng nhìn Nguyên Linh Tử, nói: Các hạ có thể bảo vệ được đồ đệ trong chốc lát, nhưng thiên giới to lớn như thế, nếu như lần sau đắc tội là có thủ tất báo người, sợ rằng chưa chắc sẽ có kết quả tốt. Cái này Nguyên Linh Tử cũng không coi là hư, Bàng không vừa mới hắn đại khái có thể theo đồ đệ lời nói, nhưng như vậy cưng chịu đồ đệ, sợ rằng sau này sẽ chỉ hại hắn. Ta và sư phụ nói chuyện, có người nói chuyện phần. Nguyên ngưng ngay vậy, nhất thời giận dữ, câu động ngũ sát trường linh, trong nháy mắt bắn ra một đạo huyền lệ trường hồng. Ầm ầm. Hai mũi tên hầu như bắn vào cùng một địa điểm, trong biển vòng xoáy trực bạo liệt hình thành một đạo lôi cột lượnga trời, một cổ sức mạnh hủy diệt hướng về phương Vũ thôn về đi qua. Ngưng Nhi, Nguyên Linh Tử biến sắc, muốn ngăn cản, đã thấy cái kia vòng xoáy vậy mà cũng hướng về phía hắn cự truyền bay tới, chỉ có thể thay đổi chủ ý, thôi động trên thuyền phù văn. Hừ, Phương Vũ biến sắc, không nghĩ tới cái kia Nguyên Ngưng Nguyên Anh tu vi, vậy mà có thể tạo thành lớn tiếng như thế thế. Nhìn lớp trừng mấy chục thức thật lớn lôi hỏa của sáng, Phương Vũ môi khẽ nhếch, quanh thân tu ra một tầng băng lam kiếm quang, mini tiểu kiếm tựa như hình họa trùng lưu chuyển toàn thân, xếp thành một thanh băng kiếm kiếm lúc bị băng trở, trực tiếp bị đông cứng thành đạo mét đá. Phương Vũ đứng ở tượng đài phía trên, chút nào không lúc nick. Nguyên Ngưng cung tên trong tay mặc dù cổ quái, nhưng muốn tổn thương Phương Vũ, lại tuyệt đối không thể. Chết. Phương Vũ mặt trầm vào nước, đột nhiên rỗi ngón tay, trong biển một cổ năng lượng khổng lồ xông thẳng cự thuyền, trực tiếp đem cự thuyền phụ văn xé rách, lập tức ôm lấy Nguyên Ngưng trong tay ngũ sát trưởng linh cung tiễn. Phương Vũ trên không rạch một cái, trên không một thanh hắc sát cự nhận xuất hiện, hướng phía dưới một cái, ngũ Tay cầm như thế bảo vật, ở trong tay ngươi, chỉ là thay hỏa thế gian. Nếu học không được nghe lời, cung này kết cục chính là ngươi. Phương Vũ kiên quyết không gì sánh được hai tròng mắt nhìn chằm chằm Nguyên Nguyên, nói xong, bay vào giữa không trung. Như không phải xem Nguyên Linh Tử vừa mới có thể cứu chữa người cử động, vừa mới hắn tuấn thế liền sẽ chặt đứt Nguyên ngưng hai tay. Các hạ thân là chân tiên, lại khi dễ một gã Nguyên Anh kỳ tiểu bối, không cảm thấy vô sỉ sao? Nhưng mà Phương Vũ vừa mới bay ra trong trượng, một đạo thanh thúy như trung bạc ngân thanh liền ở giữa không trung vang lên, chợt mây đen khắp bầu trời, từ trong mây phủ xuống một tòa như nước cầu thắng, ánh trang ngập thiên, phóng xuất ra vô biên túc sát chi khí. Ầm. thuật. Phương Vũ nào nào, toàn thân kiếm y không còn kiếm nén không bố kiếm khí trong khoảnh khắc lan tràn bắn ra bốn phía. Vậy anh, hai cổ năng lượng ở giữa không trung va chạm, bộc phát ra một cổ cường đại sóng chấn động, mấy ngàn thước nội hải lãng ven sóng lớn, linh khí sợ quá chạy mất. Phương Vũ nhìn phía giữa không trung, câu giữa tháng 1 một gã 17-18 tuổi thiếu nữ, người mặc lục hoa quần dài, tướng mạo khả ái, vóc người thon dài, khí chất lại có vài phần cùng Vũ manh tương tự. Linh tiên sơ cấp. Phương Vũ thần thức thoáng cảm ứng đối phương tu vi, nhất thời cả kinh, cô bé này đồng dạng tuổi không lớn lắm, thực lực vậy mà đạt được tiên nhân trình độ, khí tức toàn thân không biết cao hơn Nguyên Ngưng ra bao nhiêu lần. Vạn giới tiên vực, Quả nhiên cao thủ như mây. Gì? thiếu nữ Nguyệt Khôn Tiên trận lại bị Phương Vũ một kiếm phá mở, kinh hại không thôi, chân mày to nhăn lại, thủy đồng dạng con ngươi nhìn Phương Vũ, vậy mà đứng ở không trung. Phương Nhi, mau dừng tay. Nguyên Linh Tử lúc này mới đổi theo, nhanh lên che ở Phương Vũ trước mặt, vẻ mặt đầy nãy đối Phương Vũ nói, vị này tiên hữu, xác thực xin lỗi, đều là tại hạ quản giáo không đứng nghiêm. Nguyên Linh Tử một mặt nói, một mặt kinh nghi bất định đánh giá Phương Vũ. Mặc dù hắn chưa từng cùng Phương Vũ giao thủ, nhưng vừa mới Phương Vũ phá hỏng một kiếm, là hắn biết mình không phải là đối thủ. Tiên này kiếm tiên tu vi không thể đo lường menung tập phương tiên văn cùng, chính là thập phương tiên tức trên người rút ra tiên linh chế, thập phương tiên tức là đại la thiên tiên tu vi, mặc dù cung này chỉ có nó vài miếng tiên linh, nhưng kim tiên phía dưới tiên nhân chưa có có thể ngăn cản, mà Phương Vũ chẳng những thành công né qua 20 tên, thậm chí vô cùng dễ dàng đem cung này hủy diệt, phần thực lực này, vô cùng kinh khủng. Còn có vừa mới Nguyên Phượng Nhi cái kia u nghịch tiên trận, tinh diệu vạn phần, Phương Vũ đồng dạng một kiếm phá hư, càng là hiện lộ rõ "Sư phụ, hắn, phá ta trận gặp sư hiện, trong tay cầm lấy kỳ, vẻ khuất nói rằng, Nguyên Linh Tử vội vàng khiển trách một trận, sau đó lại đối Phương Vũ nói, "Còn không nhiều tạ ơn tiên tôn thủ hạ Lưu tình, nếu không, người tiên linh đêm vẫn." Nguyên Phượng Nhi thấy thế rên một tiếng, vẻ mặt không tình nguyện đi lên trước, hướng về phía Phương Vũ lãnh đạm gật đầu, "Quỷ đường xin lỗi." Phương Vũ thấy thế, con mắt chớp mắt, vẫn chưa nói cái gì. Nguyên Linh Tử đám người may mắn gặp phải là mình, nếu như gặp phải Ma ẩn, đừng nói xin lỗi, chỉ sợ sẽ là chủ động đưa lên toàn bộ gia sản, Ma ẩn đều sẽ rút hồn luyến phách, vật bọn họ điên chết. Làm thầy nếu là không hiểu giải bảo, tương đương với hại đồ đệ. Nguyên Linh Tử mời Phương Vũ đi cư truyền phía trên nghỉ tạm. Sau đó lại để cho Nguyên Phượng Nhi đi ngâm vào nước trà, Phương Vũ cũng muốn giải có quan hệ với tiên giới thưởng thức, tự nhiên vui vẻ bằng lòng. Sau khi Nguyên Phượng Nhi ngâm vào nước trà sau khi đi lên, là mất đi cự tuyển trong khoang thuyền đi ra vài tên mặt hoa phục thanh niên, khoảng chừng chừng 20 tuổi răng, dấp, vẻ mặt kiêu căng vẻ, nhìn Nguyên Phượng Nhi mặt mang rụt rè đủ cười, nhưng mà trong ánh mắt lại cất dấu một tia nóng bỏng. Phong Nhi sư muội, vừa mới nhưng là tao nộ động vật biển ta kích. Bên trong một gã lông mi theo đảo hoa, mặt hướng thanh niên yêu dị đi tới trước, ánh mắt tại Phương Vũ trên người đảo qua một cái, mặt mím cười nói với Nguyên Phượng Nhi. "Không phải Nguyên Vương Nhi đôi mi thanh tú nhíu một cái, lập tức nói với Nguyên Linh Tử, "Sư phụ, đây chính là ta nói cho người, trên đường gặp phải Ngự Long Tiên vực Tiên hữu, các vị sư huynh, đây là ta sư phụ, Cửu Phương Tiên vực Nguyên Linh Tử." Những người kia nghe Nguyên Vương Nhi giới thiệu Nguyên Linh Tử thân phận, lập tức lộ ra một kêu kiêu căng vẻ, không quá nhiệt tình nói hai câu, đã đem câu chuyện dẫn hướng Nguyên Vương Nhi. Cờ vờ tờ, cầu vụn tốt 910. Xin cảm ơn. Chương 332, Ngự Long Tiên vực. "Sư phụ, vị này Long Hạp sư huynh chính là tiến cử ta Ngự sư huynh, hắn là Ngự Long mang đến vạn giới dẫn một người trong." gia cũng có cơ hội đi ngự Long Tiên vực. Nguyên Phượng nhi nhảy nhót kiêu ngạo nói với Nguyên Linh tử, "Nguyên Lai chư vị là ngự Long Tiên tôn dẫn tiến tiên sứ, thực sự là thất kính." Nguyên Linh tử nghe vậy, vội vàng đứng lên đạo, thần tình kích động không gì sánh được. "Ngự Long Tiên vực, chính là vạn giới tiên vực ở giữa trước 10 tiên vực, phàm là tiến nhập bên trong tiên nhân, đều có bước vào kim tiên hy vọng, ngự Long Tiên vực kim tiên số lượng, sợ rằng tại tất cả trong tiên vực đều là tối đa. Mấy người này nếu là ngự Long Tiên dẫn tiên sứ, sau này nhất định cũng là vô cực kim tiên, vậy cũng là giới bá nhất phương nhân vật, đương nhiên phải thật tốt cách cái... khí Bỏ ta mấy người lần này đi trước Ma ẩn tiên vực cùng cố Ma Long Sơn phong ấn, cũng cần ngài chiếu cố nhiều hơn." Cái kia Long Mi Thiêu Đào Hoa thanh niên cười nói, "Ma ẩn tiên vực." Phương Vũ ở một bên nghe vậy, trong lòng mản ra, khóe miệng xẹt qua mỉm cười. Đối cái kia ngự Long Tiên vực hắn cũng vì quan tâm, mấy người này đều là Thiên mạch chân tiên trung kỳ tu vi, có thể đối mặt Nguyên Linh Tử tên này Thiên mạch chân tiên hậu kỳ tiên nhân, vậy mà không có chút nào tồn tính ý, mà phía sau cái kia vài tên ánh mắt, ra giác, ở đâu có một tia nhân phong thái. "Phượng Nhi sư muội, người này là ai?" Đột nhiên, Đào Hoa nam tử lạnh lùng nhìn phía Phương Vũ, mặt mang trào phúng, giọng mang một chút khinh thường nói: "Vừa mới quấy nhiều tiền bồi pháp bảo người chính là hắn sao? Có thể cần ta các loại, chờ, giao hắn ngươi một chút hắn." Nguyên Vượng Nhi liếc mắt một cái Phương Vũ, hơi hơi yên lặng một chút, cười nói: "Long Hạp sư minh, vừa mới chỉ là một hồi hiểu lầm, lại nói sư phụ đã để bọn ta xin lỗi." Nói xong, Nguyên Vượng Nhi cho Phương Vũ rót một ly trà, nói rằng: "Tiền bồi vừa mới là tỷ ta để hai người kích động, ngoài nhiều hơn bao dùng, chỉ là chúng ta còn có chuyện quan trọng nói chuyện, không biết tiền bồi có thể hay không đi." Phương Vũ nghe vậy, Nhưng chưa di chuyển, nhìn nào Hoa Tiên nhân Long Hạp, nói: "Vừa mới ta tựa hồ bị tiên khí nhiễu loạn tiên mạch, dự định tạm thời ở chỗ này đã tọa nghỉ ngơi mấy ngày, các ngươi đàm luận các ngươi, ta cũng không hứng thú." "A, Tiên Hữu tất nhiên thân có thương hại, tự nhiên không có gì không thể, ngưng nhì, cho vị tiền bối này chọn một gian tốt nhất gian phòng." Nguyên Linh Tử nghe vậy, nói rằng: "Hừ, vị này Tiên Hữu không được rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt." Nguyên Nưng còn chưa tiến lên, Long Hạp liền chủ động che ở phương Vũ người, ở trên cao nhìn xuống nhìn Vũ, trong ánh mắt ra hung mang, lạnh lùng nói: Nếu không muốn trêu chọc Ngự Long Tiên vực phẫn nộ, ta xem các hạ vẫn chủ động rời đi tốt, nếu không, cẩn thận hại quốc không còn. Phương Vũ trên người không có nhất kiện tiên bảo, một thân cũng chỉ là chính là không đủ tư cách người phàm pháp bảo, tất nhiên sẽ không có lai lịch gì, mặc dù dùng thần thức vô pháp dò xét Phương Vũ tu vi, nhưng theo long Hạp, hơn phân nửa là Phương Vũ tu luyện có đặc thù nào đó công pháp giả Ẩm khí tức. Thứ quỷ nghèo này lại sao có thể có thể có tiên đan tới xúc tiến tu vi, đầy đủ suy tính chỉ là chân tiên kỳ, mà chính mình nhưng là Ngự Long Tiên vực đệ tử, ngắn năm liền tiến đến chân tiên trung kỳ, thứ quỷ nghèo này như thế nào là đối thủ mình? Long Hạp đi tới đây, trong mắt lại hiện lên một tia vui vẻ, vừa lúc giẫm lên người này, để cho Nguyên Phượng Nhi mở mang kiến thức một chút thực lực của chính mình, đến lúc đó chính mình nhắc lại song tu bầu bạn yêu cầu, tin tưởng tất nhiên sẽ không phản đối. Phương vụ như mày, nhìn chằm chằm Long Hạp, trong lòng có chút không hiểu hay, người tiên nhân này sẽ không phải là tu luyện tu ngấp đi, từ mới vừa bắt đầu vẫn cười trộm. Long Hạp tiểu Hữu, cái này vì tiên hữu cùng chúng ta chỉ là bình thủy tương phụng, hà tất nội giận đây? Ngươi nhưng là ngự Long Tiên vực tiên nhân, không bằng tọa hạ cùng ta hào hào tâm sự, ta nhưng là rất kính phục ngự Long Tiên tôn trước đây đồng thời giết chết 10 tên ma công. Mên Linh Tử nghe vậy, biến sắc, vội và nói. Nói xong, lại hướng về phía Phương Vũ sử dụng ánh mắt, Ngự Long Tiên vực cùng Đồng dạng Tiên vực mặc dù cùng tồn tại vạn giới tiên vực bên trong, nhưng Ngự Long Tiên tôn có thể cực kỳ bao che khuyết điểm. Ha <cười> ha, Long Hạp cười khẩy, nghiêng ngẫm nhìn Phương Vũ, tiện đối, chính là một gã tán tiên, coi như thu thập cũng phí không bao lâu thời gian, không được làm lỡ một hồi này. Nói xong, Long Hạp liền trực tiếp bay ra cự thuyền, chờ đợi lấy Phương Vũ. Phía sau hắn vài tên tiên nhân cũng khinh cười, hồn nhiên không có đem Phương Vũ để vào mắt. Nguyên Linh Tử sắc mặt có chút không dễ nhìn, gặp Phương Vũ vẫn không đi, khẽ thở dài một cái, nói: "Tiên hữu, ngươi cần gì chứ?" Hắn cho rằng Phương Vũ là quá manh động, lại vì tức giận nhất thời, đã tội một cái cương địch, hơn nữa chân tiên trung kỳ, riêng là dễ dàng như vậy đối phó. Chờ một chút. Ngay tại Long Hạp chuẩn bị sẵn sàng, dự định triệu hoán bốn tên là Tiên Bảo Lục, Phương Vũ lại chậm rãi nói một câu: "Ừm." Long Hạp động tác một trận, nét mặt hiện lên một tia nhanh sắc, lạnh lùng nhìn chằm nói: "Các hạ sẽ không phải là thay đổi chủ ý, dự định lâm trận bỏ chạy a?" Đối phó ngươi một người, thực sự không thú vị. Phương Vũ khỏe miệng mỉm cười, ánh mắt đảo qua Long Hạp bên người cả đám, thản nhiên nói: "Tất nhiên Ngự Long Tiên vực thật lớn danh tiếng, không bằng các hạ mấy người cùng tiến lên, để cho ta mở mang kiến thức một chút như thế nào. Để cho chúng ta cùng tiến lên. Tiểu tử ngươi có phải hay không điên?" Long Hạp sư huynh nhưng là Ngự Long Tiên vực chân tiên thi đấu bên trong, bài danh đệ thất cử giả, bằng một mình hắn liền đủ đủ. "Không sai, Long Hạp sư huynh mây long thần công được Sương Kim tiên phía dưới đệ nhất hộ thể thần công, ngươi tiểu tử này bất quá chân kỳ, ngay cả hắn phòng ngự đều chưa chắc có thể phá vỡ, còn muốn đối phó chúng ta toàn bộ người." Phương Vũ vừa mới nói xong, Cái kia vài tên Long Hạp mang đến tiên nhân, một chỗ lộ ra xem kẻ ngu si biểu tình. Nguyên Phượng Nhi cũng trùng lớn đôi mắt đẹp, đẹp bờ môi nhỏ hơi hơi trưng lên, kiếm tiên này lẽ nào cho rằng đột phá chính mình nào trận, là có thể dễ dàng đánh bại Long Hạp sư ư nha. Long Hạp thực lực gì, Nguyên Phượng Nhi tương đối rõ ràng, nàng thấy tận mắt Long Hạp đem ba gã ma tiên đùa bỡn trong lòng bàn tay, cuối cùng dễ dàng chấm giết. Cái này không biết từ chỗ nào nhô ra kiếm tiên, rất có thể bởi vì khinh thị đối phương, bị chém giết vẫn lạc. Ha ha, ha ha, ha. Long Hạp đầu tiên là một chút, lập tức cho cười, trong đôi mắt sát ý sôi trào, lạnh lùng nói, "Hào hào hào." đã ngươi ý định muốn chết, vậy ta liền tiễn ngươi về Tây Thiên." Hắn ba gã tiên nhân nghe vậy, cười hì hì bay lên giữa không trung, chân tiên tu vi chỉ lộ, trong chốc lát, gió nổi mây phun, ban ngày biến ảo, tầng mây che đậy mấy tu năm gắt, giữa không trung bốnửng cái tiên khí sôi trào tiên bảo hàn thế, cường đại uy thế ép tới chỗ ngồi chính giữa cự thuyền kéo kẹt rung động. Đây chính là cái gọi là Ngự Long Tiên vực sao? Phương Vũ trong đôi mắt vẽ thất vọng không chút nào làm yểm, vẻ mặt thất vọng, thản nói, "Bại các ngươi, chỉ cần một kiếm, một kiếm sau đó, các ngươi nếu còn có thể đứng, ta liền chịu vừa, mặc cho xử trí." Phương Vũ thanh rơi xuống, Giữa không trung đột nhiên nổ vang mấy đạo kinh lôi, nhưng mà kinh lôi tiếng lại đỡ không được Phương Vũ lời nói đối mọi người trùng kích. Cái này không biết sống chết kiếm tiên, quá cản rỡ. Cờ vợ tờ, cầu viện tốt 910. Xin cảm ơn. Chương 333, cấp bậc Long khí. Cái này bất quá chân tiên sơ kỳ kiếm tiên, chẳng những tự nhận có thể đánh bại Long Hạp, hơn nữa còn có thể một kiếm đồng thời đánh bại bốn người. Chê cười. Đây thật là chuyện cười lớn. Tất cả mọi người tại chỗ đều cho rằng Phương Vũ điên. Long Hạp tu luyện là ngự Long Tiên vực vô thượng tiên pháp. Vô cực kim tiên phía dưới có thể tính ra đến cao thủ, coi như bình thường thiên mạch chân tiên hậu kỳ cũng chưa chắc là hắn đối thủ, Phương Vũ cái này bất quá thiên mạch chân tiên sơ kỳ kiếm tiên, làm sao có thể giết được hắn. Long Hạp 4 người yên lặng vùng lên, cất tiếng cười to, trong tiếng cười tràn ngập khinh thường cùng hoang đường. Phương Vũ tâm thần không hề ba động, chỉ là chăm chú ngưng tụ kiếm khí, chờ đợi lấy 4 người ra chiêu. Cái này không biết trời cao đất rộng kiếm tiên, sẽ không phải thật chán số a. Nhìn Vũ động tác, Long Hạp bốn người trên mặt hoang đường cười chậm rãi tiêu thất, lấy là một loại nhế cười. Long Hạp có tuyệt đối nắm chặt, một chiêu đem Phương Vũ thân thể thần tiên xé Ngô Xuân, đây là ngươi chính mình yêu cầu." Long Hạp cảm thụ được phương vũ trên người dần dần kéo lên kiếm khí, khỏe miệng giật một cái, kiếm tiên này thái độ làm cho hắn căm tức, biết rõ hẳn phải chết lại không cầu xin, giết dạng này người, ngược lại ra vẻ mình phương này quá mức hung ác. Long Hạp cả cá nhân trên người đều tản mát ra dày đặc sát khí, hai mắt trở nên hiện lên hồng, trầm giọng nói, "Ngươi tất nhiên muốn chết, bổn tiên liền thành vào ngươi." Quát chói hai hô lên, Long Hạp vung tay lên, bốn người đồng thời xuất thủ. "Oan!" Trong tích tắc, quanh cuồng mãnh lên lôi, phối hợp vô thăng vào giữa không trung, phóng xuất ra hủy thiên địa khí tức. "Trảm long quyết!" Nguyên Linh Tử kinh hô một tiếng, sắc mặt chỉ một thoáng trắng bệ một mảnh, cuống quýt thao túng phi thuyền rời xa, rất sợ bị liên lụy. Long Hạp sư huynh, giao hắn hắn một chút là tốt rồi. Nguyên Vượng Nhi kinh thanh thở một cái, đôi mắt đẹp ở giữa tràn ngập không đành lòng. Nhưng mà, Long Hạp lại xem cũng không có nhìn nàng. Không biết sống chết kiếm tiên, chết đi. Long Hạp hét lớn một tiếng, kim mang triển khai diệu, quanh thân cuồng lôi cùng long khí hội tụ ở đỉnh đầu, khủng bố năm trận, ầm mà xuất hiện bốn, bốn đến, quận, rơi xuống đất. Phía dưới đại hải đã sôi trào tựa như hỏa sơn bạo phát. Không tốt. Nguyên Vượng Nhi nhìn thấy cảnh này, khuôn mặt nhỏ nhắn phút chốc trắng bệ, nhìn Phương Vũ, lại phát hiện hắn đã ngây người tại chỗ, trong lòng không khỏi phẫn hận, làm cái gì muốn ngụy mạnh trêu chọc bọn hắn, biết rõ không phải là đối thủ, sao không giúp đi? Nam nhân, thực sự là không thể nói lý. Bang loại này đê giai long khí, liền muốn giết ta sao? Phương Vũ hai tròng mắt thần mang nợ dục, nhìn Long Hạc bốn người thả ra cuồng lòng một kích, chẳng những không có chút nào lui sợ hãi, ngược lại là lộ ra một tia vẻ tráo phúng, cánh tay vừa nhấc Lập tức trong cơ thể tuân ra vô tận kiêu ý, khủng bố kiếm quang ở trước người một mét chỗ hội tụ, lục tiên ma kiếm hiện thế, mãnh liệt trúc thiên kiếm, khí trong khoảnh khắc xé rách mây xanh. Phương Vũ đứng ở kiếm khí bên trong, dĩ thân hoa kiếm, thần không thể đỡ. Chu thần thứ, trong miệng nói nhỏ một tiếng, ngón tay tùy ý bắn ra kiếm khí, dâng trào kiếm khí trong nháy mắt ngưng tụ kiếm chỉ phía trên, một đạo vượt qua không gian kiếm ảnh, ngâm hét dải trời cao. Ầm ẩm. Trong chốc lát, cực đoan chạm vào nhau, tương phong bắn ra bốn phía, hai cổ lực lượng cực đoan lôi xé không gian. A! Tiếp theo một cái chớp mắt, mấy đạo kêu thê lương thảm thiết âm thanh đột nhiên nhớ tới, Nguyên Linh tử ba người còn chưa thấy rõ, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, lập tức liền thấy mấy cái thân ảnh huyền như là cô sao trổi từ giữa không trung rơi, trùng điệp ngã tại trên mặt biển. Hồng. Trên mặt biển đột nhiên xuất hiện một đạo lớp băng, bốn cái toàn thân tiên huyết thân ảnh từ trên mặt băng lưu lại máu tanh vắt chảy, hơn ba người tại lúc rơi xuống đất cũng đã hôn mê, Long Hạp lại ném kiên chỉ muốn đứng lên, nhưng bị kiếm khí tàn phá, trong lúc nhất thời thậm chí ngay cả đơn giản đứng thẳng đều làm không được. Phương Vũ một lời trở thành sự thật, thậm chí dùng một kiếm, đã đem bốn gã siêu việt chính mình tiên giai tuẩn tại đánh bại. Muyên Vương nghi ngơ ngác nhìn mặt đất long hạng, suýt chút nữa cho rằng mình đang nằm mơ. Hơn hai người cũng không kém biểu tình, ai có thể nghĩ đến Phương Vũ một kích thật không ngờ cường đại, chính là thiên mạch chân tiên sơ cấp, vậy mà phóng xuất ra có thể so với kim tiên khủng bố lực phá hoại. Như thế nào, cái này long khí đối ngươi có trợ giúp sao? Phương Vũ thu hồi lục tiên ma kiếm, trong tay ngưng tụ bốn cổ cấp đoạt tới long khí, đối tiểu Thanh nói rằng: "Đẳng cấp quá thấp, chỉ là hai trảo thanh mang khí, nếu tại nhân giới lúc, còn có thể có chỗ trợ giúp, lúc đó ta ngay cả bà trảo cũng chưa chắc có thể huyền hóa ra tới." Tiểu Thanh ghét bỏ nói: Phương Vũ nghe vậy, Liên đối Long Hạp mấy người lại không có hứng thú. Hắn cùng mấy người này đối chiến, tự nhiên không phải trong chốc lát nổi dậy, càng không phải là buồn chán vì câu nói đầu tiên không khống chế được cảm xúc, mà là muốn hấp thu bọn họ long khí. Phương Vũ muốn rất mở, tất nhiên vô pháp trốn tránh bị giám sát tiên vực bắt khả năng, tự nhiên phải nghĩ biện pháp để cho tiểu thanh cường đại lên. Dạng này sau này thật bị giám sát tiên vực người để mắt tới, có tiểu thanh tương trợ, cơ hội bỏ trốn cũng sẽ tăng nhiều, lại nói ngự long tiên vực người dám khống chế khí quang minh chính đại đầu, cùng bọn họ thật nhiều nhân quả, sau này cũng có thể giải thích rõ trên người mình long khí sự tình. Nghĩ tới đây, Phương Vũ trong lòng đã có định sách. Bây giờ Ngự Long Tiên vực đã trụ lạc đến trình độ như vậy sao? Phương Vũ bay đến Long hạp phía trên, ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn, khinh thường đắc đạo, trở về nói cho Ngự Long Tiên tôn, trước đây hắn thiếu nợ ta, sau này ta nhất định thông ra gặp nhau thượng Ngự Long Tiên vực muốn hỏi. Nói xong lời này, Phương Vũ liền giả trang ra một bộ ẩn sĩ cao nhân biểu tình, bay trở lại phi thuyền trên. Có trời mới biết Ngự Long Tiên tôn là ai, hắn nghe đều không nghe qua, nhưng người này tại tiên giới địa vị không nhỏ, luôn có mấy cái cựu gia mới đúng, Phương Vũ mới không lo lắng bị vặt trởn. Hắn kế hoạch rất đơn giản, chính là để cho mình giả dạng làm Ngự Long Tiên vực trốn đi tiên nhân. Nguyên Vương Nhi lúc này mới từ trong khiếp sợ khôi phục lại, vội vàng bay đến Long Hạp bên người, đỡ lên hắn tới, "Long Hạp sư huynh, ngươi thế nào?" Long Hạp cật lực đứng lên, thần tình khiếp sợ mà kinh nghi, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phương Vũ, nói rằng, "Ngươi là ai, vì sao dám cứ gọi thẳng sư tôn ta tên? Ngươi làm sao lại đối chúng ta Long khí quen thuộc như thế? Không được giải thích rõ, ngươi sau này liền muốn đối mặt Ngự Long Tiên vực không ngừng nghỉ truy sát." Nói xong, Long Hạp bay sượt trên mặt tiên huyết, nhiên đem Nguyên Vương nhân, có thể gia nhập ta Ngự Long Tiên vực" là người mấy đời đã tu luyện có phúc, ngươi cũng dám liên hợp ta ngự Long Tiên vực kẻ phản bội hãm hại ta. Ta nhất định muốn bầm báo sư tôn, đưa ngươi cựu phương tiên vực toàn cảnh tiêu diệt. Long Hạp hầu như tức điên, nữ nhân này bất quá là hắn nhìn chúng một cái đồ chơi, loại này nữ tiên hắn một đường không biết gặp phải bao nhiêu, chỉ cần hai ba câu nói là có thể lừa các nàng ngoan ngoãn dâng lên hoàn hoàn, thật không nghĩ đến dĩ nhiên tại cái này hoàng tàn vắng vẻ trên biển lấy nói. Kiếm tiên này nắm giữ ngự Long Tiên long khắc chế phương pháp, làm sao có thể hội đúng dịp xuất hiện ở này, tuyệt đối là mấy người này cố ý chọn con đường này. Long khí bị đoạn, trước không nói căn cơ bất ổn, tu vi dằm nhiều chỉ là trở lại tiên vực gặp phải hình phạt, Long Hạp cũng không dám nghĩ tưởng. tờ, cầu vượt tốt 910. Xin cảm ơn. Chương 334, thân phận ủy trang. Long Hạp sư huynh, ngươi Nguyên Vương Nhi thần tình run lên, mặt lộ vẻ kinh ngạc, không thể tin được đây là cái kia dọc theo đường đi nho nhã lễ độ, đối với mình vô cùng dịu dàng Long Hạp sư huynh. Ừm. Phương Vũ mắt sáng lên, đột nhiên chú ý tới Long Hạp thần thức lại hướng Nguyên Vương Nhi chấp nhận chứa vật tới, trên mặt cười hai ngón cùng nhau, hai đạo băng hàn kiếm, khí đông lại xương thành kiếm. Bạch. Một tiếng, phá không hàn mang chớp mắt đã tới quần quần nổi lên một đạo thông hồng tia máu, một đoạn cánh tay bay lên giữa không trùng. A! Tay ta. Long Hạp Bưng cụt tay thê lương kêu to. Phương Vũ chém đứt hắn một cánh tay, trên mặt băng hàn không gì sánh được, lạnh lùng nói, "Tất nhiên nhà ngươi sư tôn không có dạy bảo tốt ngươi, liền để ta hảo hảo dạy dỗ ngươi." Phương Vũ vừa mới một kiếm xem ra cũng không có làm cho đối phương coi trọng chính mình, đã như vậy, chỉ có độc cát hơn một ít mới có thể để cho đối phương ký ức khắc sâu, vì để thân phận mình thoát ly nghi Vũ không ngại thật giết một vị nhân. Cái này tiên giới dù chưa tiếp xúc lâu lắm, nhưng hắn vẫn cũng nhìn thấu triệt, cùng nhân giới cũng không khác biệt, vì càng cao tu vi, ai cũng có thể hạ sát thủ, ích kỷ vô tình, mới là giới này mạng sống như một phép tắc. Nhìn Long Hạp thảm trạng, cái kia ba gã ngự Long Tiên vực tiên nhân đều kinh sợ nhìn hắn. Thiên Tôn, Long Hạp tay băng tổn thương khẩu, tiên quang lóe lên, ngừng tiên huyết, có thể chịu đến khuất nhục lại làm cho hắn hầu như phát cuồng, giận dữ hết, ngươi dám tổn thương ta thân thể thần tiên, ta nhưng là ngự Long Tiên Tôn cao đổ. Ngự Long Tiên Tôn, Phương Vũ trong lòng hơi động, trên mặt hiện lên lau một cái hồi ức khổ, lạnh lùng nói, bằng là cái kia đánh cấp tiên vị người đồ đệ, ta cũng nên giữ ngươi. Nói xong, hung manh sát ý lan tràn ra, long hạp trên mặt điên cuồng đột nhiên cứng đờ, kinh ngạc nhìn Phượng Vũ, vậy mà không còn dám ngầm rú, thân thể không khống chế được có chút run. Kiếm tiên này đến đang nói cái gì, đánh cắp tiên tôn vị? Chẳng lẽ nói, sư tôn vị trí vốn phải là cái này kiếm tiên? Nhưng vì cái gì người này vừa mới không có triển lộ long khí? Là, tứ trảo thần long trong tiên vực cũng chỉ có một con, chưa từng nghe nói qua thất lạc, cái này tiên giới vừa không có hà long, coi như tu luyện nửa chạm lòng tiên quyết, cũng không khả năng so sư tôn đại. Người này chẳng lẽ là ly khai ngự long tiên vực về sau, một mình sáng lập một bộ khắc chế tiên vực pháp? sẽ không sai, vừa mới một kiếm đã chứng thực. Trong nháy mắt Long Hạp trong đầu hiện lên vô số ý niệm trong đầu, chợt có chút kích động hít sâu một hơi. Tin tức này nếu như bẩm báo cho Tiên Tôn, tất nhiên là một cái công lớn, hai trảo thần long long khí thất lạc tính là gì, đến lúc đó sư Tôn sợ rằng sẽ đưa cho chính mình một cái ba trảo thần long long khí. Nghĩ đến chỗ này, Long Hạp nếu không không còn thống hận Vân Vũ, ngược lại mơ hồ có một loại vui vẻ. Đi. Long Hạp người chung quanh đã sớm muốn rời đi, chỉ là không dám tự ý làm quyết định, bọn họ đều sợ vô cùng Vân Vũ. Bay lên trời không về sau, Long Hạp lại đang viễn không xa xa xem Phương Vũ liếc mắt, trong mắt vui vẻ nhịn nửa không được, cất tiếng cười to. Phương Vũ gặp này, nét mặt nụ cười chợt lóe lên, trong tay nhưng là lại đánh ra một đạo kiếm khí, ngã những người kia đi quá chậm. A. Ở phía trời xa lại vang lên một tràng tốt lên, rất nhanh, bốn người độn quang biến mất ở trong tầm mắt. Thu hồi ánh mắt, Phương Vũ nhìn về phía bên cạnh, Nguyên Vương nhì cắn môi dưới, xinh đẹp trên gò má lộ ra một cổ lo nghĩ cùng tức giận. Ngự Long Tiên vực, đây chính là giới cường đại vực, hoàn toàn không phải bọn họ Phương Tiên có thể trêu chọc. Ngươi là Ngự Long Tiên vực có đúng hay không? Nguyên Phượng Nhi môi hở như cá đực, giữa lúc Phương Vũ suy đoán nàng khi nào hội nhận thấy được đau nhất lúc, nàng lại mở miệng. "Ít một chút lòng hiếu kỳ, sẽ để cho ngươi sống lâu một chút." Phương Vũ trong lòng thầm than một tiếng, bị nữ phẫn nộ dáng dấp đều xinh đẹp như vậy, cái này tiên giới thật tồn tại gái xấu sao? "Ngươi ở đây nhà của ta trên truyền náo sự, ta đương nhiên muốn hỏi." Nguyên Phượng Nhi trong con ngươi thủy quang ngưng tụ, tức giận nói, "Ta lúc đầu có thể gia nhập Ngự Long Tiên vực, bị ngươi chột lẫn, cũng không có hy vọng. Gia nhập vào Ngự Long làm cái gì? Ngươi không phải đã có Cựu Phương Tiên sao?" Phương Vũ khinh thường nói, vừa mới một kích hắn thì nhìn đi ra, ngữ Long Tiên vực chắc là lợi dụng Long khí quán thể phương thức, mạnh mẽ để thăng tiên nhân tiềm lực, nhưng phương thức này quá mức cứng mãnh, đối nam tính tiên nhân còn có thể, mà nữ tính tiên nhân lại tạo thành rất đại thương hại, nếu hắn đoán không sai, cái này Ngự Long Tiên vực bên trong, hẳn không có nhiều thiếu nữ tiên, mặc dù có, địa vị cũng sẽ không rất cao. Đương nhiên là tu luyện, Cự Phương Tiên vực Cự Thiên thập địa chu thiên đại trận mặc dù phòng ngự có thể nói giới thứ nhất, nhưng đối cảnh giới để thăng nhưng không có quá tốt trợ rút, ta 700 năm trước cũng đã thành tựu chân tiên, lại một mực cắm ở sơ kỳ, có trời mới biết lúc nào mới có thể biến thành kim tiên. Vì sao không nên biến thành kim tiên, ngược lại tiên nhân đều có thể trường sinh." Phương Vũ thản nhiên nói. Nguyên Vượng Nhi chân mày to hơi hơi nhíu một cái, vô cùng kinh ngạc nhìn Phương Vũ, loại này đơn giản vấn đề người không biết. Chỉ có kim tiên mới không cần trải qua 1000 năm tiên tiếp, huống hồ lục giới thiên tôn đã sớm giải thích, kim tiên phía dưới nhất định phải mỗi trăm năm tham gia một lần lục giới thần quyết, vì ta chân tiên giới dựng rành, lục giới thần quyết tử thương nghiêm trọng như vậy, người nào tiên nhân sẽ muốn tham gia. Nguyên Phượng Nhi nháy con ngươi đen, càng phát ra kinh nghi quan sát Phương Vũ, người này vừa mới trong lời nói nhất phái tiền bối khí độ. Có thể đối thượng thức tựa hồ lại có chút khiuyết, lẽ nào hắn nhiều năm chưa từng giải ngoại sự? Nhưng nàng nghĩ lại lại có chút không đúng, Ngự Long Tiên Tôn nhưng là Đại La Thiên Tiên tu vi, kiếm tiên này vừa mới miệng mồm nhiều tiếng nói đối phương thiếu hắn, nhưng hắn tu vi mới bất quá chân tiên. Chẳng lẽ hắn chân thân đã bị hủy, chạy trốn chẳng qua là nhất tôn phân thân? Dạng này ngược lại là có thể giải thích rõ, tiên nhân phần lớn sẽ có mấy cái phân thân, để phòng bị chân thân bị hủy phiêu lưu, vì vậy tại tiên giới sẽ rất ít có tiên nhân chân chính vớ lạ, mặc dù chân thân giải thể, nhưng cũng có thể có chuẩn bị thể sống sót, chỉ bất quá phân thân cùng chân thân đến còn hay không là cùng một người. Cái này lại thập phần vi diệu. Thành tựu Kim Tiên có vô số phương pháp, không cần phải đi Ngự Long Tiên vực, mặc dù đi, ngươi cũng chỉ là một nô lệ mà thôi." Phương Vũ thản như nói. Nguyên Vượng Nhi từ trong trầm tư hồi tỉnh lại, nghe vậy, trên mặt hồng hà chợt lóe lên, người này ngược lại là trắng ra, vậy mà nói ra, lẽ nào hắn không muốn để cho ta đi Ngự Long Tiên vực, mới ra tay đổi đi Long Hạp. Nàng tự nhiên đã sớm biết Long Hạp tâm tư, thậm chí ngay cả Ngự Long Tiên vực công pháp đều đặc biệt thấy qua, nhưng nàng sở dĩ còn muốn cùng Long Hạp đi, là bởi vì, trở thành Kim Tiên cơ hội thực sự quá mơ hồ. Nếu có thể dùng thân thể này thật đổi lấy Kim Tiên lớn đường, cũng vị thương bất khả rút lại đến khi kim tiên, đại khái có thể tượng một trọng tố. Cái này ở tiên nhân bên trong, xem như là thường thức một trong. đương nhiên, cũng có một bộ phận tiên nhân hội đạt bất quá người phàm thời kỳ tình cảm cản trở, nhưng người nào trở thành tiên nhân không phải đối đại đạo khát vọng đến cố chấp tồn tại. Vì vậy, đây chẳng qua là một phần nhỏ. Phương vụ nếu như biết Nguyên phượng Nhi các loại, chờ, tiên nhân trong lòng là nghĩ như vậy, sợ rằng sẽ một hồi ác hẳn, hắn dù sao cũng là từ nhân giới phi thăng tới tiên nhân, tiếp xúc tiên giới thời gian ngắn ngủi, đối loại chuyện như vậy, không thể nào tiếp thu được. Coverter, cầu viện tốt 910. Xin cảm ơn. Chương 335: Thái Thanh Thần Quyết. Tiên Hữu sau đó có dự định. Nguyên Linh Tử có chút không nhẫn lại được, Phương Vũ vì hắn cùng Cựu Phương Tiên vực trêu cho khủng lổ như vậy đối thủ, nếu như buông tay bất kể, hắn chẳng phải là muốn há hốc mồm. Bên ta bế quan kết thúc, cũng không rời đi, Nguyên huynh ngươi vừa mới nói Ma Hận Tiên vực, không biết cái này Ma Hận Tiên vực so ngự Long Tiên vực như thế nào. Phương Vũ hỏi. Gặp Phương Vũ cũng không phải dự định lập tức rời đi, Nguyên Linh Tử thở phào một cái, đem Ma giới thiệu cho hắn. Ngự có thể nói giới mười, chắc không được người người tới. Phương Vũ cười nhạt, nói Mới vừa Nguyên huynh nói chân tiên giới cùng ma tiên giới cũng không cách nào đánh đồng, lại đang làm gì vậy? Lữ Long tiên vực tại chân tiên giới có thể xếp trước 10, có ở ma tiên giới nhưng ngay cả top 50 còn không thể nào vào được, mà ma ẩn tiên vực tại ma tiên giới nhưng là người thứ 7 tồn tại, nếu đặt ở bọn ta chân tiên giới, sợ rằng ba vị trí đầu đều có nó vị trí. Nguyên Linh tử có chút cười khổ nói, nói như thế, ta chân tiên giới tại tiên giới địa vị thì không bằng ma tiên giới. Phương Vũ nghe vậy mẩm ra. Nguyên Linh tử nghe vậy lại lắc đầu, lập tức có chút nặng nề nói, mặc dù ta chân tiên giới đại bộ phận tiên giới không bằng ma tiên giới nhưng đứng hàng chân tiên giới đệ nhất thần tiêu tiên vực, bằng này nhất giới cũng đủ để lệnh vạn vực sợ hãi. Gặp Phương Vũ cũng, cũng không phản đối vẻ, Nguyên Linh Tử còn nói thêm, giống ta Cửu Phương Tiên vực cùng Ngự Long Tiên vực, bình thường vực chủ đều là Kim Tiên lại hoặc là Đại La Thiên Tiên, nhưng Thần Tiêu Tiên vực nhưng lại vạn thánh thiên tôn, tọa hạ càng là có hơn 10 người Đại La Thiên Tiên cùng giả. Mà Ma tiên giới nhưng cũng không có cái này chênh lệch thật lớn, trước 10 địa vị đều không kém nhiều, Ma ẩn tiên vực cũng đã từng tại mấy năm trước là ma giới thứ nhất, chỉ là về sau Ma bị Thần Tiêu ác, lúc đó dốc. Bây giờ Ma ẩn tiên vực đại bộ phận địa vực đều bị ta trấn tiên giới chiếm giữ, cái kia phong ấn mê muội ẩn tà tôn bản thể ma long sơn mạch liền bị các tiên vực cộng đồng trường quản, tăng mạnh phong ấn. Nguyên lai ma ẩn người lão quái kia vật tại tiên giới bị người đánh bại, trách không được nó phân thân nói cái gì đều không được phi thăng tiên giới. Ma tiên giới mặc dù mạnh, nhưng nếu thần tiêu tiên vực lên tiếng, sợ rằng không người nào dám trấn bảo ở chính mình. Phương Vũ tại tới tiên giới trước đó, giống như ma giao dịch, ma ấn, Vũ manh, cơ cũng có thể làm sau. Theo nói, bị trận chính là ngũ một luyện ma kiếm trận, chỉ là không biết nhân giới kiếm trận cùng tiên giới có hay không. Còn như có hay không tại ra, Phương Vũ lại cần tại trong vòng 5 năm làm một cái quyết đoán, bằng không ma ẩn ở trong cơ thể hắn chớ chú liền sẽ có hiệu lực, rơi vào vô ma nguyên. Nghĩ vậy, Phương Vũ thần thức dò vào trong chiếc vật giới chỉ, một cái tinh xảo gỗ đen hộp chính an tĩnh nằm bên trong chiếc nhẫn, mặt ngoài ma văn lấp loé, có vẻ vô cùng thần bí, nhìn nó, Phương Vũ lại vang lên ma ẩn đối mình nói chuyện, "Hắc <cười> hắc, Phương tiểu tử, vật ấy chính là ta quy kia thể tại ma tiên giới bên trong tìm kiếm vật, bên trong mỗi một món đều là tiên nhân thèm nhỏ dãi vật, chỉ là nếu muốn đạt được Ngươi lại cần vì ta làm mấy chuyện? Ma ẩn Ngọc Giản bây giờ ngay tại hộp gỗ bên cạnh nằm, hắn nói nhẹ, Phương Vũ sau khi nhìn lại nhịn không được muốn phá mặt, thằng ngãi này nói vài món việc nhỏ bên trong, lại có một cái để cho hắn tàn sát một cái ma vực. Ngoại trừ cái này tương đối biến thái ở ngoài, hơn nhiệm vụ ngược lại là tương đối đơn giản, không phải là chiếu cố mấy cái hầu bối. Nguyên huynh, ta dự định đi đầu đi trước Ma Long Sơn mạch xem một chút, các ngươi là tại bờ cờ này ta, tốt hơn theo ta cùng đi. Long có lập kế hoạch sau đó, Phương Vũ trong lòng cuối cùng cũng buông xuống một tảng đá lớn, cười nói, đem nợ Long vực ngươi đã tội, nói vậy bọn họ cũng sẽ còn trở về. Phương Vũ cũng không tính đợi đi luôn, bên trong có bội thưởng nguyên linh tử đám người rên cớ, cũng có muốn mở mang kiến thức một chút ngự long tiên vực thực lực quan hệ. "Phượng Nhi, người đối Ma Long Sơn mạch tương đối giỏi, bội phương tiên tôn cùng đi một chuyến đi." Nguyên linh tử vội vàng nói, rất sợ Phương Vũ lúc đó vừa đi không được hồi. "Ta và Ngưng Nhi đi trước tiểu long cư, chờ các ngươi trở về, lại cùng nhau đi tới thu thập lạc thần long." Ừm. Nguyên Phượng Nhi lén lén nhìn Phương Vũ một chút, gặp hắn không có cự tuyệt, trong lòng một hồi hài lòng. Một chén trà thời gian sau đó, Phi thuyền đã biến mất ở mặt biển, tại chỗ chỉ còn lại có Phương Vũ cùng Nguyên Phượng Nhi hai người, Phương Vũ gặp Nguyên Phượng Nhi ẩn có ngượng ngùng tình, trong lòng lẩm ra, nữ tử này sẽ không hiểu lầm cái gì a. "Phượng Nhi tiên tử, chúng ta lên đường thôi." Phương Vũ thản nhiên nói. "Được." Nguyên Phượng Nhi gật đầu nói phải, phóng xuất một đóa rượu thế bạch liền từ từ bay vào bên trong, quay đầu gặp Phương Vũ vẫn chưa thả ra phi hành pháp bảo, đang định hỏi, đã thấy Phương Vũ dưới chân kiếm quang lóe lên, hóa ra một đoàn hát sắc mũi kiếm tới. Phương Vũ hỏi một chút mới biết được, Phong ấn ma ẩn cũng không muốn tình thông phong đại trận, chỉ cần mỗi cái 10 năm, bên trong rót vào đại lượng linh khí liền đủ. đủ. Tục truyền toàn bộ chân thiên giới, cũng chỉ có Thần Tiêu Thiên Tôn một người biết được phá trận chi pháp. Mà Long Sơn mạch khá là khổng lồ, trung sinh sống không ít chân linh tiên thú, chân linh tiên thú có thể so với tiên mạch chân tiên sơ kỳ tiên nhân. Đương nhiên, những thứ này tiên thú bình thường đều sinh hoạt tại sơn mạch chỗ sâu, mà ở ngoài vì đại bộ phận đều là chút thấp linh trí yêu thú. Bay qua lưng trường núi mạch sau đó, Phương Vũ liền trông thấy phía trước trong mây mù xuất hiện một tòa vào chân trời thật lớn hắc sắc ngọn núi, đao tước đồng dạng bén nhọn nhọn núi khí thế bức người, ở mây mù bên trong, tựa như phách thế chi nhận, tại đỉnh núi bừng, năm cái cánh rậm rạp cổ to lớn bảo vệ lấy một bồi mộ đột. Phần bia Đồng Nạp, phía trên ngay cả tên đều thấy không rõ. Phương Vũ liếc một cái phần mộ, ánh mắt đã bị cái kia Ngũ Khỏa Đại Thu hấp dẫn, cái này đỉnh núi mặc dù không lớn, nhưng là phân biệt không nhiều trăm mét sân thượng, mà lúc này trên bình đài sợi rễ cuốn quanh, đúng là sớm bị cái này Ngũ Khỏa Đại Thu sợi dễ ăn mòn. Phương Vũ chú ý tới đại thụ sợi dễ trên có khắc vẽ một ít rậm rạp phù văn. Đây chính là ma ẩn tà tiên phân mộ, Phương đại ca." Nguyễn Phượng Nhi chỉ vào phần mộ nói. "Cái này ma tiên ở chỗ này phong mấy năm, lẽ nào sẽ không có ma tiên muốn giải cứu hắn sao?" Phương Vũ trong mắt lấp lóe hai lần, hiếu kỳ hỏi. "Trước đây còn có Hiện tại nhưng không ai làm loại chuyện ngu này. Nguyễn Vượng Nhi che môi cười khẽ hai tiếng, nói xong, cái kia Thiên Tiên tố thủ liền chỉ vào dưới núi một chỗ, nói, "Phương đại ca không ngại xem bên kia, cũng biết nguyên nhân." Phương Vũ tiện tay nhìn lại, chỉ thấy dưới núi trong dãy núi bùi khói cuồn cuộn, chỉ có mấy trăm con manh thú hướng về phía ngọn núi khởi xướng xung phong. "Giống." Sau một khắc, đàn thú lóng khiếu vang vọng chân trời, mang theo không ai bằng nguy thế, tựa như đụng gậy thiên trụ đồng dạng trùng điệp đụng vào ma trên ngọn núi. "Oen!" Vừa vang lên, thanh thế to lớn Cả tòa Ma Long Sơn đều phát sinh kịch liệt lay động, Phương Vũ sắc mặt hơi đổi, ánh mắt đột nhiên quét về phía trên ngọn núi ngũ quả cổ thụ bên trong, cây thứ hai. hắn cảm thụ được một cổ cổ pháp mà lợi hại không gì sánh được khí tức từ đó phát ra. Không ổn, bảy yêu tố này vậy mà kinh động tầng thứ 2 Thái Thanh thần kiếm quyết. Gần như cùng lúc đó, Nguyên Vương Nhi sắc mặt chợt biến đổi, lôi kéo Phương Vũ liền hướng xa xa bay đi. Coverter, cầu vượt tốt 90. Xin cảm ơn. Chương 336, Thái Thanh Hầu như ngay tại hai người mới vừa rời đi đồng thời, Ma Long Sơn phát sinh biến hóa lớn. Dao tướng đồng dạng thẳng tắp ngọn núi, đột nhiên tuôn ra trận trận xanh biếc sương mù, trong khối mù một thanh xanh biếc thần kiếm từ từ xuất hiện, tinh mang điểm một cái, tựa như một đạo vắt ngang tại thiên địa chỉ thấy bích lục ngân hà màn trời, năng lượng có thể so với thiên mạch chân tiên hậu kỳ thậm chí đỉnh phong. Ngũ Mộ luyện Ma đại trận từ ngũ đại thần quyết hợp thành, phương đại ca lúc này chứng kiến, chính là đệ nhị thần quyết Thái Thanh thần kiếm quyết, pháp quyết này quỷ dị trô ở chỗ vô luận loại lượng, đều có thể bị chuyển hóa trở thành kiếm khí. nếu không thể duy nhất phá phòng ngự, nó ngược lại sẽ hấp thu đối phương năng lượng, lần nữa tăng cường bản thân năng. Theo Nguyên nhi kể rõ, Giữa không trung Thái Thanh Thần Kiếm đã siêu việt 10.000 thước khoảng cách, nhưng vào lúc này, cây kia thần thụ thần quang tụ lại, giữa không trung thần kiếm liền phát sinh âm ầm nổ nhập vào đại địa. Trên mặt đất mấy trăm yêu thú bất luận tu vi, ở chỗ này thần kiếm phía dưới, hết thảy hóa thành bụi, một đạo 10.000 thước khoảng cách vực sâu đường hẹp ở trong dãy núi xuất hiện, đại biểu cho kiếm này vừa mới uy năng. Phương đại ca, chúng ta đi thôi." Nguyên Phượng Nhi kinh sợ nhìn thần kiếm tạo thành đường hẹp, rằng. Phương Vũ nghe vậy, ánh lấp mấy cái, cười nói, lá. Một lát sau, Phương Vũ bay đến Ma Long Sơn phong phủ kiếm thành hơn mét kiếm hạ xuống giữa sườn núi địa phương, mới đột nhiên đem trường kiếm vung lên. Oen! Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ ngọn núi khẽ rung lên. Ma Long Sơn trên đỉnh núi lập tức xuất hiện một đạo hố to, lập tức dọc theo hố to hẹp dài kiếm đi khắp, phương vũ lật tay như tinh mang sáng lạ, một lát sau, mấy cái sắc bén đại tự xuất hiện ở ma phía trên ngọn Long Sơn. Ngự Long Tiên vực, phương mỗ lại thấy ánh mặt trời. Phương vũ kiếm khí vung lên hóa thành từng tia từng tia mây mù tiêu tán, quan sát một trên ngọn núi tự thể, miệng lộ ra lau một cái ý vị thâm trường nụ cười. Cái này Ma Long Sơn phong ấn nhiệm vụ là tất cả cùng nhau gánh chịu. Có thể Vũ manh cũng tới này, nếu như chứng kiến kiệu chữ này, chắc chắn nhận ra hắn. Mặc dù Vũ manh sẽ không tới này, cùng Ngự Long Tiên vượt quan hệ làm rõ, tin tưởng hắn Phương Vũ danh hào cũng sẽ vang vọng chân thiên giới. Sau khi làm xong những việc này, Phương Vũ lúc này mới theo Nguyên Phượng Nhi cùng nhau rời đi. Sau một ngày, một tòa long khu cốt hải cự thuyền chậm rãi lái vào nơi đây, cự thuyền đon trước, đứng một gã mặt mang kim hoàng sắc cốt hải dưới mặt nạ năm, tại hắn trên cánh tay phải, cuốn vòng quanh một cái thanh sắc tiểu mãng xà, trên đầu con chằn một con chiếu lấp lánh vẻ kinh dị dài dị thường hấp dẫn người chú ý. Lúc này trung niên nhân này chính vẫn nộ nhìn Ma Long Sơn được chữ, trên cánh tay phải thanh mãng tải dõi càng phát ra loé sáng, theo hắn vung cánh tay lên một cái, thanh mãng chợt bay lên giữa không trung, mãng xả khẩu một tấm, dự định đem Ma Long Sơn thượng chữ viết lao đi. Nhưng ngay khi sắp sửa đụng tới Ma Long Sơn lúc, đỉnh núi ngũ quạ cổ thủ bỗng nhiên đồng thời nhấc nhoáng giày vũ khí, một cổ tính tình cương trực từ cựu tiêu phía trên cấp tốc đè xuống. Thanh mãng gào thét một tiếng, vội vàng lui hồi, lại bay trở lại trung niên nhân trên cánh tay. Lúc này trung niên nhân mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhìn trên bầu trời biến hóa, sắc mặt tình bất định. Hắn mới vừa đã sớm kiểm tra qua, ngũ một luyện ma kiếm trận vẫn chưa bị phá hư, mà từ ngọn núi lưu trữ khí tức xem ra, đây cũng là một gã kiếm khí vô cùng tinh khiết kiếm tiên gây nên, cùng Long Hạp nói có thể là Ngự Long Tiên vực nhân thân phần cũng không tương xứng. Đột nhiên, Trung niên tiên nhân phát hiện lưỡi kiếm kia lưu trữ trong khu vực lóe ra một đoàn hắc khí. Hắn đầu tiên là cả kinh, vội vàng thôi động Long cốt cự truyền rời khỏi hơn 10 dặm, sau đó mới cẩn thận quan sát, tựa hồ tại phân biệt cổ linh khí này thuộc tính. Ma khí? Không đúng, cái này tựa hồ. Hắc, hắc thì ra là thế. Sau một lúc lâu, trung niên tiên nhân cười lớn đi. Nửa năm sau, Cửu Phương Tiên vực, một chỗ treo ở giữa không trung lầu các trong khu nhà. Lúc này vài chục tòa cự thuyền đang tới hội từ các huyền phù đạo thượng xuyên toa, bay trên trời đảo nhỏ phía dưới chính là mênh ngông sông lớn. Sắp nổi gió to, có mấy trăm chiến thuyền thuyền đánh cá lấm tấm trải rộng toàn bộ ngoài khơi, lúc này đang bè bộn lục thu lưới, có cái kia kinh nghiệm phong phú ngư dân, chính hưng phấn khởi dùng hai mắt nhìn chằm chằm trên mặt biển, chờ đợi một ít chỉ có gió to thiên tài xuất hiện quý trọng ngư. Cửu ở vào đại trên, lục địa diện tích không lớn, toàn bộ trong tiên sở hữu tất cả lớn nhỏ hơn 10 người quốc gia, nhưng mà lại đều là ở lại tiểu đảo, trên đảo Tần Quối Cho nên cựu Phương Tiên vực người thường mỗi người kỹ năng bơi thật tốt. Sắp xỉ trạng vào lúc, ngư dân nhau nhau kết thúc công tác, chỉnh lý một ngày thu hoạch, sau đó kết toán tiền công hồi tiểu đảo trong nhà, gặp xuống thuyền lúc, tất cả ngư dân không hẹn mà cùng quỷ gối trên thuyền, xung tính đối giữa không chung tiền đạo quỷ lệ. Một màn này xuất hiện ở tất cả lớn nhỏ ngàn vạn cái đảo nhỏ phía trên, mặc kệ là xuất thân bẩn cùng nồng ra, lại hoặc là vương công hậu duệ quý tộc, cho dù là một quốc gia hoàng đế, cũng muốn như vậy. Phương Vũ Giữa không chúng phía trên nhìn cảnh này, tâm tình cảm khái. Hán tại Cửu Phương Tiên đã dừng nửa tháng thời gian, bình thường nhìn thấy có tiên nhân bay ra tiên đạo hoặc là trợ giúp người thường vượt qua biển gầm, hoặc là ca tụng tinh văn, lại hoặc là thu đệ tử, thậm chí có chút tiên nhân sẽ ở có chút quốc gia một rừng liền mấy tháng, bản chủ có chút trải qua chiến loạn sau quốc gia khôi phục sinh khí. Điều này thật vượt lên trước hắn tưởng tượng, hắn thấy, tiên nhân xác nhận cao cao tại thượng, không để ý tới thế tục. Muốn nhân giới bên trong, không ít tu sĩ đấu tranh họa loạn thế gian, thậm chí có tông môn đại chiến, trực tiếp hủy diệt một quốc gia, này cũng lúc đó có phát sinh, mà các tu sĩ đối này sớm đã thành thói quen, cũng không để ý tới. "Di, đại nhà nhân nhân, ngươi lại đang nơi đâyờ ra?" Một hồi triêu tất tiếng vang lên. Phương Vũ tìm theo tiếng nhìn lại, chưa gặp người, liền nghe đến một cổ trà vận mùi thơm ngát, khóe miệng không khỏi nổi lên vẻ tươi cười. Một gã chân đạp thanh diệp, một tay cầm chìm nổi thanh niên tiên nhân không lo lắng bay tới trước người hắn, vừa nói chuyện trong tay còn cầm một cái đản đến ấm trà hướng đổ vô miệng lấy. Lục Cửu Phương Tiên vực đệ nhất người rảnh rỗi, sợ rằng danh tiếng này muốn đặt tại các hạ trên người. Phương Vũ cười nhạt nói, đánh ra trước mặt cái này lôi thôi tiên nhân, trong mắt vẻ kinh ngạc chợt lóe lên, bất quá 2 tháng không thấy, trên người hắn tiên quang bắt đầu đổi liễm, ẩn có đột phá đến địa mạch linh tiên trung kỳ dấu hiệu. Lại nói tiếp, tại Cửu Phương Tiên vực dừng lại nửa năm qua, Hắn vẫn chưa nhìn thấy ngự Long tiên vực có người tới tìm phiền phức, Phương Vũ lại không có ý tứ tự ý ly khai, cựu phương tiên vực tiên nhân đối hắn có chút tôn kính, trong lúc nhất thời, Phương Vũ lúc đó dừng hạ xuống. Mà trong lúc này, hắn cũng kết giao vài tên bằng hữu trước mắt người tiên nhân này chính là bên trong một trong, tên là Thanh Liếu Tiên Nhân, nghe nói là lấy trả nhập đạo, tiến tới đột phá cảnh giới tiên nhân, mặc dù bất thiện đấu pháp, nhưng thần thức cứng đại, có người nói tâm ma tuyệt đối không thể xâm lân hắn. Thanh Liếu Tiên Nhân cũng không tức giận, đưa cao nhìn Phương Vũ trong lát, bẹp mấy lần miệng, đem ấm trà thu hồi, móc ra một phần sách cổ, nói, đây là ta lần này bế quan tâm đắc tổng kết, có thể đối ngươi hữu dụng. Phương Vũ trong lòng ấm áp, cũng lấy ra một thanh trường kiếm đưa cho hắn, thanh liếu Tiên Nhân lại lắc đầu, cười nói, ta là Tà đạo thành Tiên, đấu pháp nhất mạch sẽ chỉ đảo loạn ta tâm cảnh, không được có học hay không? Coverter, cầu vượt tốt 90. Xin cảm ơn. Chương 337: Vào ma tiên giới. Thần thức cường đại, thực lực lại không kịp đại thừa kỳ tu sĩ, nếu ngươi du lịch trêu chọc kiểu ra, lại nên làm cái gì bây giờ? Phương Vũ thấy thế, không nói hỏi Thanh Liễu tiên nhân nghe vậy, cười trộm một tiếng, đáp nói, "Trốn. Gặp Phương Vũ một bộ bất tranh khí đang nhìn mình, Thanh liếu tiên nhân thu hồi trò đùa thần tình, nghiêm mặt nói, "Còn nhớ lần trước ta với ngươi nói tới Thánh nhân chi đạo cùng nghịch thiên chi đạo sao?" Tự nhiên nhớ kỹ, ngươi nói ta chính là nghịch thiên thành tiên, hai người chúng ta đại đạo bất đồng, nhưng không nguyên nhân." Phương Vũ gật đầu, trong lòng hơi động, chẳng lẽ thằng ngãi này rốt cuộc phải cho mình nói ra bí mật. Nguyên nhân thật rất đơn giản, Thánh nhân chi đạo chính là thuận thiên chi đạo, ta tại tiên giới mặc dù không nổi danh, nhưng ở cái này Phương Tiên vực, ta lại bị tôn sùng là cha đạo thánh sư, tiến tới sở hữu thành tiên tư cách. Đây cũng là thánh nhân tri đạo thành tiên đạo đường, tín ngưỡng tri lực hộ thể, ta liền vạn độc bất xâm, tâm ma khó bảo, chỉ cần ta không làm ra hành vi người tiên, liền có thể nhàn nhã xuống mãi, cũng có thể lần tránh tiên tiếp. Phương Vũ Hiếu kỳ nói. Đây cũng là hắn chưa từng nghe qua thành tiên tri đạo, hắn từ trước đến nay thông minh, thoáng ngâm nghĩ, liền phát hiện bên trong tên chốt, chủ yếu là bởi vì giới này linh khí nồng đặc, hơn nữa pháp tắc chi lực cho phép tín ngưỡng cụ hiện hóa. Nói cách khác, làm thanh liếu tụ tập đủ đủ tín ngưỡng tri lực về sau, hướng thành tựu tiên nhân, những thứ này tín ngưỡng chi lực liền sẽ cụ hiện hóa làm một đoàn thành tiên linh lực, đưa hắn ổn thỏa đưa vào tiên nhân vị. Nếu không có đủ đủ linh khí, lại hoặc là vô pháp tín ngưỡng cụ hiền hóa, Thanh Liếu đều chỉ có thể là một gã người bình thường. Vì vậy, phương pháp kia đặt ở hắn tới phàm giới, tuyệt đối không thể. Mặc dù thánh nhân chi đạo tu luyện chậm chạp, thần thông nhỏ yếu, nhưng bởi vì tín ngưỡng chi lực là tâm ma khất tinh, cho nên tâm ma chi kiếp có thể tránh thoát, còn như lôi kiếp, chỉ cần phải chuẩn bị từ sớm tốt tiến bảo, tự nhiên không lừa bịm. Thanh Liếu tiên nhân ngạo nghễ nói, một bộ người còn không mau bái sư với ta biểu tình nhìn Phương Vũ. Đã như vậy, ngươi cần gì phải mạo hiểm đi trước ma tiên giới, còn lôi kéo ta cùng nhau đi tới. Phương Vũ giống như cười mà không phải cười nhìn hắn, không hề bị lay động. Tháng trước ban đầu, Thanh Liếu Tiên nhân mặt dày mời Phương Vũ dẫn hắn đi trước Ma Tiên giới một chuyến, nói là chuyện liên quan đến sinh tử đại sự. Nhắc tới cái này, Thanh Liếu Tiên nhân nhất thời có chút lục trí, lẩm bẩm nói, mặc dù có thể xuống mãi, nhưng người nào lại muốn chung quy làm cấp thấp nhất địa mạch linh tiên, và Nam Vương Bắc không Chết Tiên nhân nói chính là ta, trở thành Tiên Tiên thậm chí còn Kim Tiên, mới là thoải mái nhất sự tình. Lao tử gần nhất liền định đem trà đạo truyền bá đến gần sát mấy cái tiên vực bên trong. Kết quả không nghĩ tới vậy mà gặp phải trở ngại, bên kia vậy mà cũng có trà đạo tiên nhân, người kia còn là một tiên mạch chân tiên, bất đắc dĩ. Ta chỉ có thể ma tiên giới tìm kiếm tăng cường tín ngưỡng chi lực độ vận, cùng hắn đấu một trận. Nói xong, Thanh liếu tiên nhân lập tức hận trương nhìn Phương Vũ, vẻ mặt định nọ cười nói, "Phương tiên hữu, ngươi sẽ không phải không đáp ứng a. Ta nhưng là bả yếu bất tâm ma chi kiếp tâm đắc đều tiến ngươi, ngươi cũng không thể thấy chết không cứu." Gián sát cựu Phương tiên vực là Trần Vân tiên vực, cùng cựu Phương tiên vực đồng dạng, tại mấy trăm tiên vực bên trong cũng không nổi danh, bên trong ở lại đều là chút nhàn rỗi tiên nhân. Thanh tiên nhân nói tán nhưng đó là đối mỗi người bên trong người phàm, những người phàm tục vì mợ rộng thánh nhân chi đạo mỗi người đối chọi gắt, nhưng là vẹn vẹn chỉ hạn mỗi người trong lĩnh vực Âm lưu sẽ có, nhưng phạm vi lớn chém giết lại sẽ không xuất hiện. Vì tăng cường phe mình trà đạo sức thuyết phục, Thanh Liếu tiên nhân dự định đi Ma tiên giới tìm mấy bộ chuyển lại đời sau trà cụ, hạ giới đã nhiều ngày chính triển khai trà đạo luận chiến, có Ma tiên giới trà cụ, tự nhiên có thể thắng vì đánh bất ngờ. Khắc, đừng coi khinh những thứ này, Thánh nhân chi đạo tiên nhân lực lượng nhỏ yếu, vốn cũng không chịu nghịch thiên chi đạo tiên nhân cho thấy, vì vậy có chịu vì bọn họ mạo hiểm tiên nhân cũng không nhiều, Phương Vũ coi như là một ngoại tộc, chủ yếu là bởi vì bản thân hắn cũng không thuộc về Cựu Phương tiên bực, coi như là một người rảnh gặp có người chịu vì hắn giảng thuật tiên giới sự tình. Hắn cao hứng còn không kịp, như thế nào lại cự tới đây? Con như Nguyên Linh Tử cùng Nguyên Phượng Nhi trở lại Cửu Phương Tiên vực về sau, liền mỗi người đi xử đi, ép Nguyên Phượng Nhi tiến nhập Ngự Long Tiên vực vô vọng, nàng lại bắt đầu kết giao hắn tiên vực người, mang theo Phương Vũ tham gia mấy lần tiên nhân tụ hội, có thể vừa nghe nói Phương Vũ cùng Ngự Long Tiên vực có mâu thuẫn về sau, những tiên nhân kia lại chạy một cái so một cái nhanh, rơi vào đường cùng, Nguyên Phượng Nhi cũng chỉ có thể bắt đầu xa lánh Phương Vũ. Dù sao, Phương Vũ cũng không định dạy bảo Nguyên Phượng Nhi ý đổ. điểm này Nguyên vẫn rất rõ ra. Kiểu phương tuy chỉ có chính là hơn 30 tên tiên nhân, Nhưng mỗi người cũng có cái vòng nhỏ hẹp, Phương Vũ cùng thanh liếu tiên nhân loại này người rảnh rỗi, tự nhiên không biết bao nhiêu người hội thời thời khắc khắc quan tâm. Trốn đi mấy năm, mặc dù thỉnh thoảng có người hỏi ý, nhưng vẫn chưa chân chính đi quan tâm. Cứ như vậy, chân tiên giới thiếu hai gã không quan trọng gì tiên nhân, mà ma tiên giới lại nhiều hơn hai cái thay hình đổi dạng buột mì thiếu ra. U độc ma vực, một tòa suốt năm bị đủ loại khói độc chiếm cư ma vực, nơi đây cũng không bao nhiêu người lạ, đại bộ phận dân bản địa đều là đủ loại độc trùng cùng độc thú. Cái này ma vực bên trong duy nhất thành, cũng là đứng ở một tòa thật lớn độc khí đầm lầy phía trên. Gần sát trạng vãng lúc, Phương Vũ đẩy ra nặng nề cửa đá vội vàng đóng cửa. Mấy năm thời gian, hắn cùng Thanh liếu Tiên nhân cùng nhau hành tàu ba bốn cái ma vực, rốt cục ở chỗ này tìm được Thanh liếu Tiên nhân cần đồ vật, chỉ là lần này sau khi chia nhau hành động, Thanh liếu Tiên nhân đi thời gian xác thực hơi dài. Phương Vũ tại trong mật thất đợi vài ngày sau, rốt cục đợi không được, phất tay đánh ra một đạo bùa. Một lát sau, cửa đốt sạch, một loạt tiếng bước chân tới gần mật thất cửa đá. Tiên giả, có gì phân phó? Một tiếng âm trầm thanh nhã vang lên, theo tiếng nói, thạch cửa bị đẩy ra, từ bên ngoài đi tới một gã già tái nhợt hắn tử trung niên. "Cùng ta cùng đi tên thanh niên kia, vì sao đến bây giờ còn chưa trở về?" Phương Vũ nhìn trước mắt cái này toàn thân mọc đầy mù loét, miễn như quốc quái nhân trầm giọng nói: "Đây là ưu độc ma vực nhân loại, tên là Độc Liêm. Bởi vì tu luyện một loại được xưng là Vạn Ma Độc Trú công pháp cho nên biến thành hiện tại bộ dáng này, trước đó tiến nhập giới này lúc, Phương Vũ vừa lúc cứu độ đại thừa kỳ ma kiếm hắn. Tiên giả, người đi nhanh đi, tiên nhân kia khí tức bị phát hiện, không chỉ là hắn, sợ rằng rất nhanh cũng sẽ có người tới bắt người. Bây giờ trong thành đã giới nghiêm, hộ thành ma trận mở ra, đang có không ít độc vực tôn giả đang ở kiểm tra vào thành ngoại nhân, độc quật bên kia đã lên tiếng, chỉ cần tìm được chân tiên giới tiên nhân, ban cho Vạn Độc Tiên Đan một viên." Đây chính là có thể tiết kiệm đi nghìn năm khổ tu đồ tốt, không ít người đều nhìn chằm chằm đây. Độc Liêm mặt lộ vẻ thân thiết nhìn Phương Vũ, nói rằng: "Một mình ta không yên lòng." Cảm thụ được Độc Liêm thân thiết, Phương Vũ trên mặt cười, người này cũng xem như có lương tâm, cứu hắn một lần, cũng xem như đang giá. Độc Liêm cho rằng Phương Vũ không có biết điều hình thái nghiêm trọng tính, vừa muốn khuyên nữa nói, lại nghe Phương Vũ nói: "Lần trước người nói vạn mà độc chủ tu luyện gặp phải bình cạnh, có thể giải quyết sao?" Nô, no, còn chưa, thánh độc quá mạnh, da thân thể sợ rằng không chịu nổi, đang định mạo hiểm thử một lần, như thất bại ta có thể được trọng hoán thể." Độc Liêm cười khổ một tiếng, Dùng vậy đầy bọc ngủ thủ chào gãi ra đầu, một mảnh máu đen bị bắt ra, hắn lại giống như chưa tỉnh. Coverter, cầu viện tốt 910. Xin cảm ơn. Chương 338, kim Tiên tri cảnh. Độc Liêm, vật ấy cho ngươi, ngươi thử xem có thể đối ngươi tu luyện có ít chỗ tốt. Phương vụ nói xong, từ trong chữ vật giới chỉ móc ra một cái hộp gấm, đưa cho hắn. Độc Liêm nhìn bên trong hộp gấm ngọc bích đồng dạng lưu quan một tiền, hầu như ngây người, qua thật lâu mới phản ứng được, tự tay ở trên mặt dùng sức vặn một chút, đau đến mắng nhiếc. Tiền, tiền tốn, ta, ta thực sự không dám thu ngài vậy, cái này, cái này quá quý trọng. Độc Liêm trông mà thèm nhìn vật trong tay, vẻ mặt dầu rỉ nói. Phương Vũ cười cười, đem cái kia ngọc bích độc tiền cứng rắn hướng trong ngực hắn đẩy đi, Độc Liêm gặp vô pháp cư tuyệt, rồi mới miễn cưỡng nhận lấy tới. Cẩn thận từng ly từng tí thưởng thức hai lần, Độc Liêm liền bảo bối giống như đem độc tiền để vào chiếc nhận chữ vật, sau đó cung kính dị thường đứng ở một bên, chờ đợi lấy Phương Vũ điều khiển. Cái này ngọc bích độc tiền chính là U độc ma vực ngũ đại thánh vật một trong, bình thường chỉ có thành tựu tiên vị tiên nhân mới có thể ứng dụng. Từ trước đến nay là có tiền mà không mua được đồ vật, bây giờ Phương Vũ có thể thuận tay đã đem vật ấy tiền hắn, phần ân tình này, trong lúc nhất thời để cho từ trước đến nay chưa từng hưởng qua nhân gian nhiệt độ độc liêm tràn ngập cảm kích. Tại U độc ma vực, tiên nhân điều khiển bình thường tu sĩ, không có ở đây sau khi chuyển thành công thu hồi tính mệnh, cũng đã là ân điển, chỗ nghe nói qua sẽ có chỗ tốt. Phương Vũ để cho độc liêm ngồi xuống, chủ động nhắc tới có quan hệ ưu độc ma vực một ít kiến thức, độc liêm chi vô bất ổn, trong lúc nhất thời, trong mật thất hai người hưng nói chuyện lên, cũng quên đang đứng ở nguy hiểm trong hoàn cảnh. Tấm nửa ngày sau, Ú độc ma vực cứ theo lệ thường tại vào đêm sau nổi lên kịch độc cương phong, lúc đầu lục soát dân cư kịch độc các tu sĩ, đều lui trở lại động phủ mình bên trong, có chút không kịp quỷ xui xẻo, cũng chỉ có thể bại lộ tại kịch độc cương phong bên trong, bị kịch độc thôn phệ thân thể sinh cơ, hóa thành một thầy khô. Ở nơi này cương phong bên trong, cho dù là đại thừa kỳ tu sĩ cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình, hơn nữa còn không thể quá mức cường liệt điều động linh khí, muốn ở chỗ này hoàn cảnh ác liệt chuyến về đi không ngại, cũng chỉ có tiên nhân mới được. Một tòa vô chủ mộ hoang bên cạnh, Phương Vũ mặt lộ vẻ quỷ dị nhìn phần bia trên có khắc vẽ đặc dị ma văn, một kịch độc tu sĩ thi thể bị hắn tùy ý ném ở phần bia trước đó. "Ma ẩn, ngươi độ nhi này vận khí quá không tốt, ta mặc dù tìm được, nhưng hắn cũng đã bị cửu gia giết chết. Bất quá ta cũng thay ngươi diện cái kia cửu gia toàn ra, tin tưởng coi như là giúp ngươi lại cái thứ nhất tâm nguyện." "Đối, ngươi Ma ẩn thánh vực đã tứ phân ngũ liệt, căn cứ ta mấy năm này đạt được tình báo, không chỉ là chân giới, ma giới mấy dự thảo người, sau, vài tên đệ tử cũng bị mê hoặc, gia nhập vào khác thế giới." Cái này du độc ma vực chính là bên trong một trong. Ta giúp ngươi thanh lý môn hộ, chỉ mong ngươi thật có thể tuân thủ lời hứa, giúp ta tìm Vũ manh Phương Vũ lầm bẩm có hơn nửa canh giờ, thần tình chậm rãi từ mê man lại lần nữa trở nên kiên định, trong lòng bởi vì năm tháng dần dần mở nhạt cảm tình một lần nữa nhớ lại. Hắn cái này mấy năm qua cực kỳ kiềm nén, thậm chí nếu như không phải thanh liếu tiên nhân kiềm nén tâm ma phương pháp, hắn cơ hồ bị tâm ma lợi dụng sơ hở, tìm kiếm Vũ Minh từ ban đầu mục tiêu, chút nữa biến thành chấp niệm, nếu không có thanh liễu tiên nhân đúng lúc phát hiện cũng nhắc nhở, hắn sợ rằng sớm đã biến thành cái xác không hồn. Ưng. Phương Vũ rít lên một tiếng. Kiếm khí trong cơ thể đều dũng mãnh vào lục tiên ma kiếm, trong nháy mắt khắp bầu trời kịch độc cương phong bên trong xuất hiện một cỗ ngàn mét huyễn diễm. Hắn kiếm quang càng ngày càng dày đặc, nhanh để cho người ta không phân biệt được, dần dần kiếm ảnh hội tụ thành một đạo ngân hà kiếm mặc lúc, tính tổng cộng kiếm ý lúc này mới thả ra tới cực điểm. Nhưng vào lúc này, Phương Vũ dừng thân hình, toàn thân kiếm ý dung nhập một điểm, toàn lực hướng về phía phía trước trên không vời bổ. Ầm ầm. Một hồi thanh thế to lớn, Bạch động, sơn nát, mắt tại trong núi liền xuất hiện đạo dữ tận hồ sâu. Phương Vũ thỏa mãn phun ra một ngụm trọc khí, một tay phất lên, Lục Tiên Ma kiếm phân một lần nữa đưa về trong cơ thể. Sau đó thân hình hắn tuấn di, lại bắt đầu diễn luyện trúc thiên kiếm trận. Chỉ thấy quanh người hắn từng đạo rực rỡ sắc bén phù văn in vào thân thể, cả người tựa như băng tuyết, như là có người cùng với bắt đầu, liên miên không dứt đánh vào trên không, quyền phong lướt qua, không gian liên tiếp vặn mèo, kiếm ngân vang không ngừng bên tai. Rất nhanh, giữa không trung liền xuất hiện một tầng đông nghịt lôi vân, dậm đạp điện không Qua một cơm thời gian, giữa không đã tựa như một cái lôi ở trong mây vặn liền yêu lần kia, Phương Vũ từ trên không lên. Truống về kia cái diêu vọ dương ai lôi lòng đánh ra một quyền. Ầm ầm. Lôi Vân run lên về sau, tại sắc bén kiếm ý phía dưới vỡ ra một vết thương, kiếm ý đâm thẳng mở mấy tầng đám mây, đẩy vào mười ngàn thước trên cao. Lôi Vân trong nháy mắt tiêu tán. Phương Vũ đứng tại chỗ, nét mặt leo một cái kim quang mơ hồ phát ra, lúc này nếu có người ở chỗ này hút vào hắn nét mặt một điểm kim quang, mặc dù sẽ không bạch nhật phi thăng, cũng tất nhiên tu vi tăng mạnh. Chạm này, chính là sắp xỉ nửa tháng, trong lúc đó không ngừng có kịch độc tu sĩ từ hắn phụ cận đi qua, nhưng mà lại không có chút nào nhận thấy được Phương Vũ tồn tại, phảng phất bị bọn họ cố ý coi thường đồng dạng. Sau nửa tháng, phương vũ quanh thân kim quang đã lan tràn đến toàn thân, theo một mảnh lá dụng bay tới trước mặt hắn, phương vũ chán nhíu một cái, quanh thân kim quang bỗng nhiên đều dũng mãnh vào dưới chân, hóa thành một đạo ba diệp hoa sen vàng, lóe lên tiêu thất. Phương vũ nét mặt lộ ra mỉm cười, quan sát bên trong thân thể trong cơ thể, bây giờ trong cơ thể hắn tựa như ngân hà đồng dạng mênh mông, từng đạo kiếm khí ngưng tụ thành một mảnh ánh vàng rực rỡ ngân hà cảnh, bên trong có vô số kiếm quang hóa thành hình người diễn chiêu, ở trong người tự động lĩnh ngộ trúc trận chỗ Kim tiên cảnh, không ngờ đơn giản liền thành. Phương vũ non một tiếng, sau đó vừa sải bước ra lại trong nháy mắt vượt qua không gian mấy trăm trượng, hơn mười bước sau đó, hắn đã đến một mảnh không sạch sẽ không chịu nổi trên mặt hồ. Không sạch sẽ trên mặt hồ đủ loại tử thi trôi, hiển nhiên nơi đây vừa mới trải qua một hồi thảm liệt đấu pháp. Vật ấy trên người có thanh liễu khí thức, ngược lại là thiếu rất nhiều phiến phức. Phương Vũ thần thức đảo qua, rất nhanh thì tìm được hắn tìm kiếm đồ vật, đó là chìm vào trong hồ một khối không đáng chú ý nhanh thạch, mặt ngoài gồ ghề. Phương Vũ ngón tay khẽ nhúc nhích, vật đã bị móc ra mặt hồ, cái này đá ngầm mặc dù không đáng chú ý, nhưng là cái chứa ma vực bên trong một khối thánh chính là thanh liễu từ một gã ma vực thánh nữ trong tay lựa gà tới làm cho này hắn hầu như vứt bỏ triệt tiết. Quan sát một vòng, hắn phát hiện đá ngầm bộ phận có cái không đáng chú ý thanh sắt phù văn, hắn trong lòng hơi động, cái này phù văn chính là dùng người phạm thủ pháp điều khác, vì vậy cũng không sóng linh khí. Phương Vũ lấy tay cẩn thận lục lọi một hồi, phát hiện trên đá ngầm có vài chỗ mềm mại chỗ, theo hắn dùng đặc dị thủ pháp ở phía trên nhấn một cái, đá ngầm trung tâm lộ ra một khối thanh mang, lóe lên không có vào hắn mi tâm. Độc vực trung tâm, lục giới sắp bảng. Sau nửa canh giờ, Phương Vũ ngồi ở trong buồng xe nhìn ngoài cửa sổ cảnh sát, độc liêm điều khiển xong đầu dị thú, từ từ hướng ngoài thành một chỗ khói độc sơn chạy tới. Coverter Cầu vot tốt 910. Xin cảm ơn. Chương 339, trấn áp du độc. Khói độc trong sân gốc, cảnh sát càng ngày càng nhỏ nhũ, bất chi bất giác hai người đã đến một mảnh sinh cơ diệt tuyệt trong sân gốc. Độc Liêm lôi kéo dây cương, dừng lại dị thú, dự định hỏi một chút phương vũ kế hoạch. Nhưng vào lúc này, Độc Liêm con ngươi co rút lại, không để lại dấu vết hướng bên cạnh bên tay trái liếc liếc mắt, ngoài trăm thước, một cái bóng đen nhanh chóng lẩn vào trong làn khói độc. Tiên Tôn, nơi đây tạp binh quá nhiều, sợ rằng cái kia vài tên ma tiên đã phát hiện. Độc Liêm mày cùng nói: Xung quanh bất tri bất giác đã nhiều hơn nhiều cái quỷ dị cái bóng, mặc dù những người này cực lực ẩn giấu trên người khí thức, nhưng lại có thể nào giấu giếm được sắc xỉ phi thang độc liêm, hắn bây giờ hầu như có thể nói là giới này tiên nhân phía dưới đệ nhất tu sĩ. Trong xe chuyển đến phương vũ một tiếng chỉ lệnh, độc liêm nghe xong vừa kéo dây cương, không chỉ có thông thả chỉ uy dị thú hướng sâu trong thung lũng chạy tới. Một lát sau, độc liêm đi tới một tòa thật lớn khô lâu dưới tế đàn, trái phải hai bên đều là thi thể, có người cũng có thú, đều chồng chất vào, cao tới mấy chục thước. Nơi đây đã là sơn cốc chỗ sâu, nếu như bình thường, độc liêm tuyệt không sẽ tới đây. Đột nhiên, Độc Liên phun ra một đạo độc mang che ở trước người, gần như cùng lúc đó ở giữa, mấy cái trong bóng tối ẩn dấu độc vật vừa nhảy ra cắn về phía trong xe ngựa người. Theo sát mà trên bầu trời cũng xuất hiện 7, 8 tên cường đại thân ảnh, đều cầm phát bảo, đối chuẩn Mã Sa. Sắc ý đột nhiên tăng, mà Mã Sa lại không nhúc nhích tí nào. Bay vào trong xe ngựa độc vật cũng không có gây nên một tia dị hưởng. Các hạ phải là gọi Phương Vũ kiếm tiên a? Trên thế đàn một gã mặt trắng ma tiên, cười hát hắc nói, "Đem theo ta cùng nhau tới tiên nhân phong suất." Phương Vũ không có kinh ngạc. Đối phương biết được tên hắn không thể bình thường hơn được, từ thanh liếu tiên nhân lưu lại tin tức đến xem, cái kia cái gọi là Lục Giới sát Bảng đã sớm đưa hắn tin tức công bố. Bổ tiên là ưu độc Ma vực phó chủ sự độc linh thánh tiên. Các hạ mấy năm này xông ta ma tiên giới, sẽ không thật sự cho rằng không ai có thể ngăn cản a? Không nghĩ tới ngươi lại không biết sống chết tới ta U độc Ma vực, ha ha, lại nói tiếp, ta ngược lại tờ hờ ơn tở ra phải cảm ơn ngươi. Bạch diện ma tiên cười âm hiểm một tiếng. Phương Vũ khẽ cau mày, không nói chuyện. Giẫn ra một cái, chỉ bất quá lại cùng trong tưởng tượng mục tiêu khác biệt. Cái này độc linh thánh tiên cũng không phải là hắn mục tiêu. Phản bội ma ẩn tên kia đồ đệ vẫn còn ở chỗ tối quan sát. Ngươi là cảm tạ ta lấy đi ngươi mặt hàng cao cấp đầu sao?" Phương Vũ khẽ miệng hiện lên mỉm cười, bình tĩnh nói rằng, "Độc Linh Thánh Tiên tu vi cũng không thể, đã đạt được chân tiên hậu kỳ, tại hành tàu mấy cái tiểu tiên khu vực bên trong, tu vi này đã có thể được xem là cao thủ, cứ như vậy lại cũng chỉ là một phó chủ sự, xem ra cái kia ma ẩn đồ đệ trước đây đạt được không ít chỗ tốt lung lạc thủ hạ." Độc Linh Thánh Tiên chưa lên tiếng, một tiếng lệ mang xuyên qua không gian, bắn thẳng đến Vũ hậu tâm, tốc độ kinh người. Phía sau khói độc trong rừng rậm, một viên biến ảo thành cây khô lão hán tay cầm một thanh như trên mặt hắn nếp vốn nhiều cùng tiến đứng, trên mặt lộ ra một tia thực hiện được nhế răng cười. Độc linh thánh tiên trắng non trên mặt khí xuất hiện một tia hững hờ, vương chủ đã nói qua ai trước đem người này chế phục ai sẽ được khen thưởng, không nghĩ tới chính mình tới trước lại làm người khác giá ý để. Ngay tại hắn muốn giành trước lúc công kích, chuẩn bị chấn động tại chỗ. Chỉ thấy mũi tên nhọn bay vào mã xa bên trong, kim quang lóe lên, toàn bộ mã xa ở chỗ đó không gian bỗng nhiên hóa thành một vệt kim quang lập lòe cái gương, tiếp theo từ kim quang kính ở giữa một đạo tên bay ra. A một tiếng kêu thê lương thảm thiết, tên bị kim quang liền ra chỉ, độc linh thánh tiên ngay cả kiếm quang lộ tuyến cũng không thấy rõ, lão hán kia đã bị bắn tung đầu lâu, thân thể run lên, cứng ở tại chỗ. Mọi người nhìn lão hán thi thể chờ một hồi, lại phát hiện cũng không mới đầu lâu từ nơi cổ dài ra. T. Trong lúc nhất thời mọi người khí lạnh hít vào, nhiệt không được buông xuống đang nổi lên thần thông, kinh sợ nhìn trong xe ngựa phương vũ, may là độc linh thánh tiên thượng năng bảo trì trấn định, nhưng trên mặt cái kia hầu như tái nhợt sắc mặt, lại đại biểu trong lòng hắn sợ hãi. Hắn tự nhận, cho dù là chính mình tu vi, cũng tuyệt đối không có cách nào một chiều, liền hủy diệt cái này đồng bạn một thân thể. Hơn nữa hắn hết sức rõ ràng, lao hắn kia dùng là thật tiên bản thể. E là cho dù có phân thân, cũng sẽ tu vi giảm nhiều, có thể hay không thành tiên cũng chưa biết chừng. Sợ các người chưa nghe rõ, ta lập lại lần nữa, đem thanh liễu tiên nhân phong xuất. Phương Vũ lạnh lùng nói. "Chúng ta cũng không có bắt. Hắn bị vực chủ cầm cố, vực chủ nói muốn xin ngài gặp một vị đại nhân vật, để cho chúng ta tới xin ngài đi qua." Độc Linh Thánh Tiên sợ hãi không gì sánh được, thành thật mà nói nói. Phương Vũ nghe vậy, lộ ra một tiêu ngoài ý muốn, trong lòng thoáng chuyển động. "Ha ha, đã như vậy, vậy thì làm phiền các ngươi dẫn đường." Phương Vũ ngẫm lại, nói rằng Độc linh thánh tiên cùng quanh mình ẩn dấu kịch độc tu sĩ đều là sức sở, phản phất bọn họ nghe lầm đồng dạng. "Chẳng lẽ các người muốn cho ta lại giết mấy người mới cam nguyện?" Phương Vũ không kiên nhẫn lạnh lùng nói. Độc linh thánh tiên vội vàng lắc đầu, nhanh lên móc ra một viên lệnh bài, đánh vào linh quang đưa vào giữa không trùng, trong chốc lát một cổ tinh thuần năng lượng hóa thành thànhếc lốc, đem chọn cái sơn cốc bên trong tất cả khói độc toàn bộ thổi tan, sau đó ở phía trước bắt đầu dẫn đường. Dọc theo đường đi, không ít người đều kinh ngạc không gì sánh được. "Đây là cái kia độc liền giết người hồn độc ma phó chủ sự sao? Làm sao lại giống như là một bị người ta tóm lấy điểm con gà con một cái?" mà càng làm cho bọn họ kinh ngạc là, tại phó chủ sự phía sau, còn có một chiếc thông thả hành sự ma xa. Đến thế đàn phụ cận, ngay tại Độc Liêm cũng muốn tiến nhập lúc, Phương Vũ lại lóe lên từ bên trong bay ra, đối hắn nói, kế tiếp đường ngươi không cần theo, tìm một chỗ độ kiếp đi thôi. Nhưng là, Độc Liêm nghe vậy cả kinh, vội vàng nói, Kim Tiên chi chiến, ta chưa chắc có thể bảo vệ được ngươi. Phương Vũ lắc đầu, nhẹ giọng nói, Độc Liêm thần tình cứng đờ, lập tức không cam lòng gật đầu. Gặp Độc Liêm hóa thành linh quang biến mất ở chân trời, Phương Vũ lúc này mới quay đầu, theo Độc Linh Thánh Tiên hướng trong tế đàn đi tới. Một lát sau, đi qua chuyển tổng trận, Phương Vũ đi tới một chỗ cùng Ma Long Sơn có chút tương tự trong hoàn cảnh. Từ đao tức dưới ngọn núi nhìn lên trên, chỗ đỉnh núi có một tòa vô cùng lớn ma bảo, cửa thành đang có hai gã hắc bảo che mặt ma tiên trở. Ma bảo bên trong sớm có người đem thần thức lộ ra, quan sát lấy Phương Vũ. Độc Linh chủ sự, người này chính là cái kia lớn mặt kiếm tiên. Một cái bắp thịt gồ lên lão cao lục kiểm ma tiên nhìn Phương Vũ, cười quái dị nói: "Độc Linh Thánh tiên cẩn thận từng từng tí quan sát Phương Vũ thần tỉnh, gật đầu, rất nhanh phó. Lục Kiếm Ma Tiên đối Độc Linh Thánh Tiên gan lạnh rèn một tiếng. Mấy cái bước đi đến Phương Vũ trước người, hai mắt trên dưới quét mắt Phương Vũ. Nhân tộc Chân Tiên, không đáng giá nhắc tới phế. Lục kiểm Ma Tiên biến đổi, lại biến thành một con dị thú, chính yếu nói, Phương Vũ cũng đã cất bước từ trước người hắn đi tới, xem cũng không liếc hắn một cái, tựa như coi hắn là không khí. Lục kiểm Ma Tiên thần tình cứng đờ, lập tức tức giận quay đầu đằng đằng sát khí nhìn Phương Vũ, hắn tại U độc ma vực địa vị rất cao, chưa từng bị như thế vũ nhục, trước đó gặp vực chủ đối cái kia Chân Tiên giới sứ giả mười phần khí, cũng đã sinh lòng không nhanh, bây giờ gặp Phương Vũ lại cũng không quan tâm hắn, càng là chọc vào hắn điểm đau. Coverter, câu tốt 90. Xin cảm ơn. Chương 340, không ai nhường ai. Chân tiên, người một chết. Lục kiểm Ma Tiên giận dữ hét, mọc đầy độc vật móng to mang theo cơ phòng, đánh về phía Phương Vũ. Độc lang, nhanh ngừng. Phía trước dẫn đường độc linh thánh tiên biến sắc, vội vàng quát. Nhưng mà mới vừa bước ra một bước, liền cứng ngắc đứng ở chỗ cũ, nhìn Phương Vũ, mồ hôi rơi như mưa. Lục kiểm Ma Tiên nhào tới Phương Vũ trước mặt, nhưng mà lại đứng ở tại chỗ, một cây lóe ra kim mang ngón tay đúng giờ tại hắn nơi mi tầm, bị tay đè chạm đất phương minh lộ ra một khối, thất khổng máu đen ra, bắt đầu vẫn là theo tích thôi đi, có thể qua chốc lát, lại biến thành rồng sông. Vương Vũ chậm rãi thu hồi ngón tay, tốc bộ chưa ngừng, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn phía sau liếc mắt, vượt qua độc linh thánh tiên, hướng ma bảo bên trong đi tới. "Đã chết." Có hắn chân ma tiến lên chạm đến một chút lục kiểm ma tiên, nhỏ giọng đối xung lên nói. "Thân thể chưa diệt, nhưng mà ma hồn nhưng ở vừa mới ngón tay đụng vào trong mắt, bị khoáy tản ra thành mà nhỏ." Những cái kia cùng sau lưng Vương Vũ kịch độc tu sĩ, toàn thân phát run, nếu không phải vượt chủ mệnh lệnh không thể làm trái, bọn họ đã sớm hạ kệ ra quân. Vào ma bảo chỗ sâu, một chỗ mười phần trống trải trong hoa viên, mấy người chính giống như cười mà không phải cười nhìn Vương Vũ. Trước mặt một người Đầu đội Long cốt mặt nạ, trên người kim quang lộng lẫy, mặc dù chỉ có một người, trên người khí tức lại áp mọi người bên cạnh một tầng thứ. Người này rõ ràng là một gã vô cực kim tiên. Ở chỗ này người bên cạnh còn đứng một gã Bạch ý thanh niên tóc dài người, quanh thân tiên quang nội liễm mơ hồ hội tụ thành kim quang, thinh lĩnh cũng một chân bước vào kim tiên cấp độ. Thanh niên mặc áo trắng kia chính là ma Ấn Độ đệ một trong, còn như tên còn lại, nhưng là từ Ngự Long Tiên vực chạy tới một vị tiên nhân. Trừ cái đó ra, hơn tiên nhân chính là ưu độc ma tiên nhân, dẫn đầu một gã ma tiên tu vi cao nhất cũng bất quá chân tiên trung kỳ. Đặt tại trước đây, phương vũ sẽ còn dùng chút thủ đoạn Nhưng hắn đã đột phá tâm ma chướng, bây giờ Kim Tiên Tiên Vị, giết chết đối phương bất quá một ý niệm mà thôi. Nguyên lai là Ngự Long Tiên vực, còn tưởng rằng ngươi tìm cái gì trợ thủ. Phương Vũ đứng vững, thần thức đảo qua mấy người, lộ ra một tia khinh thường, riêng là đối cái kia Tiên Lự Tiên vực người lẽo mặt nạ, tựa hồ có vẻ cực kỳ khinh thường. "Hừ, Phương Vũ, ngươi tự dưng bại ta Ngự Long Tiên vực tiên nhân, còn nói khoác mà không biết ngượng nói xấu vực chủ, tội nên vạn lôi phạt thân." Ngự mặt nạ trong mắt lửa giận tay lên, vài nhân đã lách mình đến ngọn núi ở ngoài, tay cầm cờ, các màu tiên quanh. Sắp xếp 10 tên tiên nhân đội hình bố trí tiên trận, mặc dù tại tiên nhân khắp nơi trên đất đi tiên giới cũng có gặp, nhưng mà bọn họ lúc này đối mặt nhưng là Phương Vũ, nam tử chốc tiên kiếm trận Phương Vũ. Phương Vũ phát hiện, mặt nạ này tiên nhân trong cơ thể long khí, rõ ràng cùng long hạp đám người trong cơ thể long khí khác biệt, hiển nhiên đây là một cái trấn long, mà không phải vân giao miễn cưỡng hóa long. "Chủ nhân, vì ta giết người này. Đây là một cái nghịch long, tại vạn ma trong vực sâu thừa nhận không thống khổ lựa chọn phục." Tiểu Thanh truyền trong thanh âm ngập không nén được Vũ ánh mắt chớp động hai lần, lại cũng không để ý tới Tiểu Thanh. Mà là đưa mắt nhìn phía Bạch Phát Ma Tiên, thản nhiên nói: "Ngươi sư tôn còn trốn ở Ma Long Sơn phong ẩn, ngươi lại an tâm ở chỗ này làm mục chủ, trong lòng liền không một tia hổ thẹn sao?" "Ngươi như thế nào biết thân phận ta?" Bạch Phát Ma Tiên mở ra, ngạc nhiên nói. Nhưng chợt hắn liền cười lạnh một tiếng, "Xắc ý bà phát, trong tay nhiều hơn một thanh ma khí bắn ra bốn phía kiếm tiên, bay về phía kiếm tiên. Ma ẩn tà tiên đồ đệ thân phận là hắn bí mật nhất, tuyệt không thể bại lộ, hắn muốn đem Vương Vũ chém thành muôn bảo vệ bí mật này." Một tay tóm chặt lấy bay ra ngoài kiếm tiên, nhưng là cái kia mặt nạ tiên nhân, coi trường bị lửa. Mặt nạ tiên nhân trầm giọng nói: Bạch Phát Ma Tiên cả kinh, trong cảnh giới chiến lệch, để cho hắn tin tưởng đối phương phản đoán, tạm thời đè nén xuống trong cơ thể sao động năng lượng. Người đến cùng là ai, cùng Ma ẩn tà tôn là quan hệ như thế nào, tại sao lại tay cầm hắn Lục Tiên Ma kiếm? Mặt nạ tiên nhân nhìn chằm chằm Phương Vũ, chữ chữ cắn chặt gầm nhẹ nói, nét mặt nhưng là lại cũng không nhìn thấy một kia vừa mới vương vàng. Cái gì? Lục Tiên Ma kiếm? Nghe nói như thế, Bạch Phát Ma Tiên Tắc Kình, vội vàng dùng thần thức hướng Phương Vũ trong cơ thể nhìn lại. Phương vũ lạnh lạnh cười, từng bước ép sát, vẫn chưa nhiều lời. Hắn không có ẩn dấu Lục Tiên Ma kiếm khí tức, cũng vô dụng. Mặt nạ này cảnh giới Kim Tiên ở đây, tự nhiên có thể điều tra hắn thần thông. Bạch Phát Ma Tiên trên người ầm ầm một vụ nổ, một cổ năng lượng khổng lồ giải trừ áp chế, quần áo trên người vỡ vụn thành từng mảnh đồng thời bao trùm lên một tầng vân thiên, mặc dù không phải long lân, nhưng lại trên lệch không bao nhiêu, cả tòa ma bảo tại hắn khí thế kéo lên phát xuống ra kéo kẹt tiếng vang, mơ hồ có sự xuống cảm giác. Ta tiêu giao mấy nghìn năm, mấy vị ma tôn đều đã bằng lòng tại ta thành tựu Kim Tiên sau so hứa hẹn đảm bảo ta. Không nghĩ tới lại có người nửa đường chuyện xấu. Ma muốn bắt đầu thanh toán. Tốt, bọn ta hôm nay năm. Bạch Phát Ma Tiên từng chữ từng chữ quát. Nói xong, một thanh thiêu đốt bạch diễm chưởng kiếm từ trong cơ thể hắn từ từ chừng, cầm kiếm trong náy mắt, cái này cực giống Ma Long Sơn Đao Tức Chi Sơn ầm ầm chấn nữa, trên không cương phong nổi dậy, một con bị mấy trăm cây xiển xích buộc chặt thanh sắc cự thú từ ngọn núi bên trong thoát khẩn lớn ra. Bạch Phát Ma Tiên đứng ở thanh sắc cự thú đỉnh đầu, chặt đứt xiển xích, chỉ một cái phương vũ, lành lạnh quát lên, giết cái này cho tiên, ta liền phóng ngươi tự do. Thanh sắc cự thú nghe vậy hét lớn một tiếng, tinh đập vào mặt, Vũ mặt lại, trong con ngươi một mang mà qua, một thanh ma kiếm dần, dần hiện, hiện Nhưng vào lúc này, Phương Vũ bốn phía bỗng nhiên Mấy nghìn nói quỷ dị quang mang giao thoa, nhưng là những cái kêu u độc tiên nhân thôi động ma trận, mấy ngàn con mấy thực giải quỷ dị ong độc từ trong ma trận bay ra, hai cánh rung động ở giữa, theo gió ẩn ngấp tốc độ vậy mà không thua gì tiên nhân bình thường. Độc mang cho tới, thảm liệt sát khí đã bao vây phương vũ. Phương vũ cười lạnh một tiếng, ma nhận kiếm phóng ra, huy động sát thiên hạ, hắc sát kiếm ý phản phất thế gian thảm thiết nhất gió. Kiếm ảnh đầy trời cùng ong độc đụng vào nhau, trong hư lập tức một hồi gió máu, tiên nhân tay trận kỳ trực tiếp bị thành Một cổ rễ bàn tay lực lượng từ ma nhận bên trong phát sinh, vai tên độc tiên nhân gào một tiếng. Chúng điệp bay ngực ra, hạ xuống mặt đất, trong mắt đã mất đi thần thái. Phương Vũ thu nhận ở trong cơ thể, lần nữa nhìn phía Bạch Phát Ma Tiên, Bạch Phát Ma Tiên đón lấy Phương Vũ kinh thế kiếm quang, sắc mặt một chút trắng bệnh như tờ giấy, lấy hắn từng theo theo ma ẩn kiến thức, như thế nào không phân biệt được. Phương Vũ đã đem Lục Tiên Ma kiếm bên trong tinh diệu nhất chút thiên kiếm trận nắm giữ, hơn nữa mơ hồ còn có siêu việt cảm giác. Điều này sao có thể? Lục Tiên Ma kiếm đã là đồ tiên phương pháp, so Lục Tiên Ma kiếm mạnh hơn kia bí, chẳng lẽ là muốn đồ thần sao? Trong chốc ngắn này, Bạch Phát Ma Tiên vậy mà sản sinh một cỗ không đánh mà chạy cảm giác. Nhưng lập tức, ý tưởng này đã bị hắn bỏ đi. Trốn, còn có thể trốn đi nơi nào? Người này mạnh như thế, nếu để hắn còn sống, sợ rằng sớm muộn cũng sẽ trở ra ma hận phong ấn, ma ẩn nắm giữ chính mình mệnh hồn, một khi để cho hắn mở ra phong ấn, chính hắn một kẻ phản bội làm sao có thể sống? Cờ vợ tờ, câu vuốt tốt 91. Xin cảm ơn. Chương 341, Long khí kỳ biến. Vương chủ, chúng ta giúp ngươi. Quát to một tiếng, từ ma bảo bên trong đống nhiên lại bay ra bốn gã địa mạch linh tiên, tay tiên cờ tản ra, hóa thành nhất phương tiên trận che ở Bạch Phát Ma Tiên trước người. Kiếm ý như biến hóa thành chân thực Tựa như trắng xóa bao tuyết hàn thế, trong mây xanh lại có tinh thần truy lạc, cảnh tượng thêm mỹ tuyệt luân, rồi lại nguy cơ không gì sánh được. Cái kia vài tên bảo vệ trận pháp tiên nhân cũng nhìn không được nữa, đau kêu một tiếng, tiên trận bị ép. Bạch Phác Ma Tiên đại cụ, hắn cảm ứng được cái này vì thế của một kiếm, không thể ngăn cản, tọa hạ thanh sắc cự thú nhanh chóng lui lại, cái kia phảng phất chém gãy chẩn thế một kiếm, để nó cái này thiên địa tinh khiết sinh tiên thú, đều có tim đập nhanh cảm giác. Tất cả mọi người không dám ngăn cản, cái kia màu đen kiếm ý dọc theo Ma Long Sơn từ đức, bừng tỉnh chém ở cái này ma vực trung phía trên, một tiếng vang, bừng long trời lở đất. Có thể rõ ràng nhìn ra, địa sát chi khí phóng lên cao, kiếm ý chỉ phá địa mấy ngàn trượng, xuất hiện một cái thật lớn vực sâu. Các người lưu ra." Quát to một tiếng, nhưng là mặt nạ tiên nhân bay lên trên cao, chiến ý ngang nhiên, thần tình kích động, hắn nhận thấy được Phương Vũ trong cơ thể nhốn nháo long khí, vẹn vẹn một kích chỉ làm thành cái này tiểu tiên khu vực hầu như độ nát, lực lượng này, hắn nhất định phải cấp đi. Và ngươi một người." Phương Vũ lạnh giọng cười nhạo, hắc sát kiếm ý càng phát ra nồng nặc, từng cột một nhìn không thấy khí tức thần bí dưới vào lục tiên ma kiếm bên trong, Phương Vũ đương nhiên trong lòng hơi động. Hắn cảm giác được từ tiến nhập tiên giới tới nay, biến mất không thấy gì nữa pháp tắc chi lực vậy mà một lần nữa hiện hiện, mặc dù chỉ có một tia, lại làm cho cái này mà kiếm luắc xác. Tự nhiên là một mình ta. Mặt nạ tiên nhân nghe răng cười một tiếng, trong tay tiên quang hiện lên, vậy mà móc ra một quyển thanh đồng tự sách, đủ có vài chục mét khoảng cách, hắn một trường sốc lên trang sách, đối chuẩn phân vũ, thật lớn trang sách bên trong, khắc vẽ một cái thần lòng bị thiên lôi phân thây chằng cảnh, thần lòng khuôn mặt vô cùng dữ tận, thống khổ phi thường. Phương vũ nhìn thấy cái này thần long thảm trạng, bỗng nhiên cảm giác được trong cơ thể một tiếng vang, trong thoáng chốc tựa hồ nghe đến một tiếng rồng gầm hét giận dữ. Tiếp theo một cái chớp mắt, khắp bầu trời băng tuyết vậy mà hóa thành vô số huyết lệ từ trên trời giáng xuống. Thiên địa ở giữa, một cổ không nén được cường đại long khí tràn ngập, mặt nạ tiên nhân kinh ngạc nhìn cảnh này, vẻ kích động đỗng nhiên biến thành chán bệnh, như thế nào như vậy, cái này long khí sao có thể có thể mạnh như vậy? Bốn đạo địa mạch linh tiên tiên nhân chỉ ngăn cản thiên địa gặp hơi thở của rồng mấy hơi thở thời gian, ngay cả long khí chân thân cũng không nhìn thấy, tiên trận phá vỡ, lập tức bỏ mạng. Tinh hồng huyết vũ hóa thành một giọt bão châu màu đỏ ngòm, hội tụ ở phương đầu, giơ xuống quỹ dị quang. Phương Vũ điên cuồng trên mặt mũi lộ ra mê vẻ, hấp thu huyết quang. Giữa sau vậy mà hiện ra một con huyết sắc chân long hình bóng, hắn huyết đồng dạng con ngươi quét về phía trên núi từng cái sinh linh, hống khiếu một tiếng, còn như là dã thú lập ra. Thái cổ thần long bao trùm tiền giới, sinh nhi thân thể vô cùng tương đại, hậu đại long tộc kế thừa điểm này, vì vậy nếu như gặp phải một con chân long cùng ngươi cả chiến, nhất định phải nhớ kỹ, bất luận rất xa, trốn càng xa càng tốt. Mặt nạ tiên nhân trong lòng đột nhiên hiện lên láo tổ nói cho hắn biết một câu nói, trong tay thanh đồng sách thần khẽ run lên. Huyết quang bên trong, thượng chân long chi lần ngày càng bí tịch, mặc kệ là thật tiên vẫn là linh tiên, mặc kệ là tiên bảo vẫn là kiến trúc nhẹ nhàng vừa đụng, lập tức xé rách, thảm trạng phi thường. Ma Long Sơn thượng tựa như trở thành một phương luân mục, còn sống sót tiên nhân tuyệt vọng chạy trốn, một ít ở trên núi người phàm bị tiên uy chấn động, vì xuống đất cầu xin tha thứ, bất quá nhưng không, có một tia tuấn giả, phương vũ lúc này căn bản không nghe vào một chữ, trong đầu càng là tràn đầy sao động bất an sát khí. Ngay một tiếng, bành phát ma tiên trong tay thánh nhân chi cốt vỡ vụn, kinh hai gần chết, miệng trương cần phải nói cái gì đó, nhưng mà kình phong thổi một cái, nét mặt biểu tình cứng đờ, óc vang Cách đó không xa, một gã ma tiên tay cầm trấn thần bài, dự định mở ra thủ hộ lại trợn Nhưng mà Phương Vũ bắt lại Bạch Phát Ma Tiên thân thể ném đúng ra, đối phương thân thể trực tiếp bị xô ra Ma Long Sơn, đang ở giữa không trùng, cái này Ma Tiên hoảng sợ phát hiện Bạch Phát Ma Tiên thân thể lại không ngừng vùng lên. Oanh! Hai cỗ tiên nhân thân thể nổ tung, dư ba chấn động Ma Long Sơn, cả tòa Ma Long Sơn cũng nhịn không được nữa, lập tức đổ nát. Mặt nạ tiên nhân một tay xé rách, bất chấp đoạn chi trọng sinh, cầm thanh đồng sách thần tay hơi hơi run, liều lĩnh hướng u độc ma vực ở ngoài chạy như điên. Bất quá mới bay ra ngàn thảm hào nhất thành, một cái hồng sắc long ảnh từ phía sau vướng mà đến, vây thân thể hắn. T. Mặt nạ tiên nhân vừa muốn cầu xin tha thứ, hồng sắc long ảnh cũng đã theo hắn miệng thâm nhập đến trong cơ thể hắn, chỉ thấy trên người hắn hồng quang lóe lên, trực tiếp khô quắt thành một khối khô, hai tròng mắt linh khí tiêu tán. Ma Long Sơn vỡ, Phương Vũ tay cầm lục tiên ma kiếm, từng đạo cương mãnh kiếm ý thuận tay thả ra, cả tòa u độc ma vực không chịu nổi giằng vặn, từng tia vết nước không gian bắt đầu sản sinh. Hắn tràn ngập hai mắt màu đỏ ngòm nhìn thế giới này thảm trạng, cất tiếng cười to, tướng mạo nếu điên cuồng. Hai ngày sau đó, vốn là hoàn cảnh ác liệt u độc hầu như cũng không tiếp tục tồn tại một chỗ tốt địa, một chỗ hồ nước màu đỏ ngòm bên trên, nội lơ lửng vô số không chọn vẹn thi thể, chừng mấy và nhiều. Toàn bộ không gian khắp nơi đều là hoán khí cùng tử khí, Phương Vũ đứng ở cái này luyện ngủ phía trên, trong mày, nét mặt thống khổ giữ tận vật mẹo, một lúc lâu, hắn phát sinh một tiếng kiềm nén giống to, một cổ hồng mang ở trong người thoát ra, mắt thấy muốn chạy trốn, lại bị trong hư không một con băng hàn móng to bắt lại, bay hồi Phương Vũ trước mặt. Trên mặt hắn tràn đầy phẫn nộ, thanh đồng sách thần liền ở trong tay hắn, Phương Vũ quan sát chốc lát, đột nhiên thúc dục kiếm khí, đem xé rách thành thiến. Phương Vũ sợ hãi nhìn khắp bầu trời mà nhỏ, cái này sách quá quỷ dị, chẳng những khống tâm thần hắn, lại vẫn để cho hắn nổi điên lên. Nhưng nắm lại sau đó, Phương Vũ trong lòng lại có chút kinh nghi. Cái này thanh đồng sách thần nhằm vào là long khí, tại sao lại ảnh hưởng chính mình? Hắn túi đầu liếc mắt một cái trong hồ phiêu bạc vô số huyết thi, trên mặt lại là trầm nhận. Bị giết qua không ít người, sớm đã đối thi thể không có phản ứng, nhưng hắn mỗi một lần sát nhân nhưng đều là có nguyên nhân, mà bây giờ vậy mà hầu như tàn sát giới này toàn bộ sinh linh, mặc dù những sinh linh này cũng không phải chân tiên giới nhân loại, nhưng hắn trong lòng cũng thống khổ phi thường. Thanh đồng sách thần bên trong có đại lượng long khí, ngươi lúc này không có ý định nói cái gì đó sao? Phương Vũ lạnh lùng nói. Một trận trầm mặc về sau, Xuất hiện trước mặt một con toàn thân màu xanh thảm bán trong suốt thanh long, thanh long mặc dù hấu, nhưng có ngũ trảo, quanh thân thần quang hời hợt, hầu như như một đoàn loại nhỏ thái dương. Mới vừa xuất hiện, xung quanh huyết khí cùng bán khí liền không gió mà tan ra, toàn bộ hồ nước liền biến vì tinh thuần hồ nước. Phương Vũ trong mắt vẻ ngoài ý muốn chợt lóe lên, hắn không nghĩ tới tiểu thanh vậy mà lại bản thể hiện thế, tiên phàm lượng giới, tiểu thanh vẫn là lần đầu tiên lấy chân diện mục gặp hắn. Thanh đồng sách thần bên trong cấm tộc ta số nghiệm, ta mặc dù cực lực trong cơ thể lang ký, nhưng cũng có thể chả là có tiểu bộ phân lan tràn đến trên người ngươi. Tiểu thanh nhiên một lúc lâu, chống khổ nói: 6000 năm trước Long tộc cũng đã diệt tuyệt, Ngự Long Tiên vực có tài đức gì tìm được nhiều như vậy cùng Long tộc có quan hệ tiên bảo. Phương Vũ thần tình hơi chậm, nhưng vẫn không muốn buông tha cơ hội, hỏi: "Gờ vợ tở, cầu viện tốt chín Xin cảm ơn." Chương 342, nghi kỵ lẫn nhau. 6000 năm trước nếu như Ngự Long Tiên vực độc tiêu đại lương, diệt tuyệt Long tộc, có nhiều như vậy tiên bảo cũng không tính, nhưng khi đó Ngự Long Tiên vực chẳng qua là vô danh tiểu khu vực mà tôi, mặc dù đạt được một ít Long hồn một mình giam cầm lại nghiên pháp, nhưng cũng không phải nhiều như vậy số lượng. Ta không biết, bất quá ngươi điểm này nói có lý. Tiểu Thanh ngẫm lại, chầm giọng nói, "Có thể chúng ta hẳn là đi ngự Long Tiên vực tìm đòi. Ta giết bọn họ thánh sứ, còn hủy nhất kiện Cấm Long thánh khí, bọn họ sẽ để cho ta đi vào." Phương Vũ cười nhạt, lại nói, "Ngoài ra, nếu là bọn họ không được chỉ có một thứ Cấm Long thánh khí đây, lần này ta có thể phát cuồng diện hết một khu vực, là bởi vì Đại La Thiên Tiên không có ở đây, ta sẽ không lại để cho Long khí những ngươi." Tiểu Thanh nghe vậy khẩn trương nói, "Miệng nói không có bằng chứng, vì ngươi ta an toàn, ngươi chính là ở chỗ này Cấm Long hoàn bên trong ở lại đi." Phương Vũ lấy ra nhất kiện Long cốt hoàn, đây là từ mặt nạ tiên nhân trong chữ vật giới chỉ đo được. Tiểu Thanh nhìn vậy, nét mặt lập tức lộ ra không thích vẻ, cả giận nói, ta tại nhân giới nhưng có hại qua ngươi, ta nếu thật muốn không chế ngươi, có vô số lần cơ hội có thể động thủ. Phương Vũ chỉ là cười nhạn, Tiểu Thanh còn muốn nói nữa, lại đột nhiên phát hiện quanh người chẳng biết lúc nào vậy mà xuất hiện mấy chuôi sát ý lạnh lạnh tiếm tiên, không khỏi cả kinh, lẽ nào Phương Vũ lại dự định cá chết lưới rách? "Tốt, ta có thể tiến nhập Cấm Long Hoàn, nhưng ngươi không thể đem bảo này luyện hóa, ngươi không tiến nhập ta, ta cũng chưa nói tới tiến nhập ngươi, chúng ta đều thối lui một bước." Tiểu Thanh sắc mặt khó coi nói, để cho hắn tiến nhập Cấm Long Hoàn, mỗi ngày chịu được bên trong luyện long chi khí, nếu không phải là hắn tại Phương Vũ trên người còn có đại đồ mưu, đã sớm động thủ giải quyết cái này nhân tộc. Chỉ cần ngươi hãy thành thật đợi, ta đương nhiên sẽ không đối phó ngươi." Phương Vũ nói xong, thôi động Cấm Long Hoàn, một đạo hạo chiếu sáng bắn vào Tiểu Thanh trên người, thoáng chốc phủ văn phòng, hợp thành mấy đạo xiển xích, đem Tiểu Thanh trong bọc thu vào đi. Làm xong những thứ này, Phương Vũ như cũng không dám yên tâm, lại đang phía trên đánh mấy đạo văn, lúc này mới đem vật thả trở lại nhẫn chứa vật bên trong. Tiểu Thanh trong cơ thể long khí vậy mà lại khống chế chính mình Cái này khiến Phương Vũ nghĩ mà sợ không gì sánh được, làm những thứ này, ngược lại không phải là hắn hoài nghi Tiểu Thanh, mà là cần phải thủ đoạn bảo vệ tá mạng. Đem sinh tử giao cho một cái tùy thời có thể khống chế chính mình tồn tại, Phương Vũ là không biết làm loại chuyện ngu này. Tiểu Thanh trên người còn có vô số bí mật, nhân rồi lúc cảm thấy là thượng thiên chăm sóc, nhưng lúc này nghĩ đến lại sợ mất mật. Chỉ cần ngươi an tâm đợi, ta cũng sẽ không đổi tận quyết tuyệt, dù sao ngươi cùng ta có dịu dắt tri ân. Phương Vũ trong lòng hiện lên nhất nghiệm, liền đem việc này tạm thời đè xuống. Một lần nữa bay trở lại Ma Long Sơn, lúc này khắp bầu trời khói độc đã biến thành hung manh trên không lảng rõ. Một tòa cung điện trên phế tích, Phương Vũ nhìn thấy một cái bóng người màu xám đang từ trong phế tích kêu la om sòm tránh né bốn phía vết nứt không gian hỗn độn. Người này thật vất vả từ địa lao ở giữa chạy trốn, vừa lên tới liền phát hiện u độc ma vực biến thành luyện ngục cảnh tượng, hối hận vẻ đã xuất hiện ở trên mặt, lại ngẩng đầu lại phát hiện một tiên nhân từ xa khoảng không bay tới, hắn thẳng thắn ngồi dưới đất, vẻ mặt thành thật ngồi chờ bị bắt. Xem ra mê hoặc ngươi gia nhập vào ma tiên giới cũng không cần bao nhiêu lực khí. Thanh quen thuộc truyền đến, vô cùng kinh ngạc đầu, gặp nhiên là Vũ, trên mặt lập tức nhiều hơn vẻ vui mừng. Phương Tiên Hiếu Thanh Liếu Tiên Nhân từ dưới đất ngồi dậy, dung ra một mực nắm chặt tay, Song Vương Vũ khoe khoang phất phất. Phương Vũ Hiếu kỳ nhìn lại, thân tình nhưng là biến đổi, Thanh Liếu Tiên Nhân trong tay vậy mà cất giấu một viên diệt tiên lôi, vật này là bọn họ trước đó du lịch nhất phương tiên vực độc môn ám khí, uy lực to lớn nếu tại gần bên thả ra, coi như là kìm tiên đều chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Đương nhiên vật ấy luyện hóa đại giới đồng dạng vào rồi, đúng là một cái độ kiếp thất bại hồn. Chỉ có tiên nhân hồn phách mới có thể dung nạp nhiều như vậy cuồng khí. Nơi đây tất cả, sẽ không phải đều là ngươi làm a? Thanh Liếu Tiên Nhân ánh mắt hướng quét mắt nhìn bốn phía, hơi có chút lúng túng hỏi. Phương Vũ yên lặng một chút, ngân một tiếng. "Hắc hắc, xem ra ta quả nhiên không có nhìn lầm." Thanh liếu tiên nhân nghe vậy không có chút nào sợ hãi, ngược lại vẻ mặt hưng phấn nói rằng: "Phương Vũ mẫn ra, hắn vốn tưởng rằng Thanh Liễu làm thánh nhân nhất mạch tiên nhân, sau khi biết chân tướng hội đối hắn xa lánh, nhưng tựa hồ cùng hắn suy nghĩ có chút khác biệt. "Đối, ngươi tìm được ngươi cần đồ và sao?" Phương Vũ thu hồi tự tự, hỏi. "Không sai biệt lắm, tài liệu mặc dù làm cho đều, thế nhưng còn cần chế tác." Thanh Liễu tiên nhân nói, phất tay đem phế tích núi đá giải khai, lộ ra phía dưới vùi lấp lấy mấy cổ tiên nhân thân thể tàn phế, hắn rút đi mấy người quần áo. Sau đó bảo bối đồng dạng thu nhập bên trong chiếc nhận chữ vật, ngay cả mặt nạ tiên nhân thi thể đều không dung tha. Ngươi định dùng tiên nhân di cốt tới chế tác thánh khí. Đây chính là tiên giới tối kỵ. Phương Vũ thần tình biến đổi, hỏi: "Ngươi và mấy người này rất quen thuộc sao?" Thanh liếu tiên nhân đầu cũng không được hồi hỏi, tiếp tục sửa mái nhà dột. "Tự nhiên không quen." Phương Vũ nói, nói là kiểu nhân cũng không quá đáng, sinh tử chi địch. "Cái kia chính là, người tha cho hắn, hắn cũng muốn giết người, đã như vậy, cần gì phải giả mù sa mưa?" Thanh Liễu cười hắc nói, quay đầu liếc mắt nhìn Phương Vũ, trên mặt vậy mà mang theo một cổ hung vẻ. Tại ta thánh nhân nhất mạch tiên nhân bên trong, sợ một cái chết, nhưng đối không phải là tự thân thánh mạch người phàm, lại hận không thể để bọn hắn vạn dân sinh tích chư ở nước sôi lửa bỏng. Đây vốn là bình thường, không phải tộc loại của ta tâm tất dị. Phàm nhân cũng hiểu đạo lý, làm sao các ngươi chân tiên ngược lại không biết? Hắn có phân thân, ngươi đi rồi, hắn phân thân nhất sẽ trở về lấy hồi, vì dễ ngươi, hắn khó bảo toàn sẽ không đem chân tiên bản thể đưa cho người lợi khí, lại động ở lục giới sát bảng làm giết ngươi của cải. Thiên nhân di cốt tiên bảo, có người dám dùng? Phương Vũ ngạc nhiên nói. Lựa năm này hắn tại vô số tiên tịch bên trong, đều thấy cấm chế tiên nhân sử dụng tiên nhân di cốt tiên bảo, đây cơ hội là một cái thiết luật, chính vì vậy, trước hắn mới có thể lớn như vậy phản ứng. Tiên nhân tiên cốt mặc dù không tính là cao cấp nhất tài liệu lợi khí, nhưng là thôi đi đỉnh tiêm bảo vật một trong, nếu là để cho từ phát triển, sợ rằng sẽ người người cảm thấy bất an, cho nên Vương Vũ cũng dị thường đồng ý cái này thất luật. Ai biết thanh liễu tiên nhân nghe, lại rêu cợt một tiếng, không thèm quan tâm nói, chó má không dám dùng. Bình thường tự nhiên không ai dám lấy ra dùng, dù sao tiên nhân di cốt tiên bảo có đặc thù sóng khí, nhưng sinh tử đại đích lục Người nào tiên nhân dám nói chính mình không có chuẩn bị một hai kiện. Người nói cái này tiên giới mặt ngoài nhìn qua gió êm dịu húp húp, dương quang phổ chiếu phía dưới, an toàn vô cùng, nhưng này chỉ là vì cho người phàm xem, duy trì chúng ta tiên nhân cao cao tại thượng quang minh hình tượng. Tiên nhân ở giữa đấu tranh, cho tới bây giờ đều là tàn khốc không gì sánh được. Muốn kiên định, có thể hạ giới là cái lựa chọn tốt. Thanh liếu tựa hồ đối này có cực đại bóng ma, kích động nói xong, lại bắt đầu trầm mặc, chỉ vào mặt đất vừa mới móc ra cố kia cốt kia di cốt, cười nói, ngươi nếu thật không ưng, ta cũng nghe ngươi. Cờ vượn tở, cầu vượn tốt chí Xin cảm ơn. Chương 343, Ngự Long thánh tôn. Phương Vũ ho khan một tiếng, sờ mũi một cái, nói: "Tất nhiên đều như vậy, vậy thì làm phiền ngươi." Thanh Liễu nhìn một chút Phương Vũ, vỗ vỗ tay, song Phương Vũ nói một tiếng chúc mừng, nói: "Chúc mừng ngươi, từ giờ trở đi, rốt cục xem như là chân tiên giới bên trong một viên." Mấy năm sau đó, Ứu Độc Ma vực, một thân hắc bảo Phương Vũ tại Độc Liêm dẫn đường hạ, đi tới một tòa thạch điện địa cung bên trong. Mấy năm qua này, Phương Vũ mỗi ngày đều ở đây tinh luyện tiên khí, trong cơ thể kim quang tiên khí phá trong cơ thể mấy ngàn lần, xác định không có một tia tiểu thanh long khí lưu lại. Nói rằng kim quang tiên khí Phương Vũ trong mấy năm này cũng phát hiện một điểm thú vị hiện tượng, hắn vốn cho là tiên giới đẳng cấp như cùng người giới, để thằng cảnh giới bất quá là tăng trưởng tu vi cùng thân thể thần tiên gen luyện, nhưng về sau hắn lại phát hiện kim quang này bên trong vậy mà ẩn chứa một tia thiên địa quy tắc. Tại nhân giới lúc, Phương Vũ cũng đã biết được thiên địa quy tắc, thậm chí đã chạm tới nhân giới một ít hoạch tâm bí ẩn, nhưng mà dù sao dừng thời gian ngắn ngủi, vì vậy cũng không có cách nào khám sâu nghiên cứu, hơn nữa khi tiến vào ma nguyên thông đạo sau đó, chẳng biết tại sao, hắn đã lĩnh ngộ được một ít thiên địa quy tắc, vậy mà cũng vô pháp sử dụng. Phương Vũ đã từng lấy vì là hắn tu hành xảy ra sự cố có thể thẳng đến đăng nhập kim tiên tri cảnh, Phương Vũ giờ mới hiểu được, nguyên lai là tiên giới áp chế. Kim tiên phía dưới, cho dù là lý giải thiên địa quy tắc, nhưng cũng không cách nào thể ngộ, vô pháp vận dụng, bởi vì đây là tiên giới một trong những quy tắc, mà đăng nhập kim tiên, chẳng khác nào tiến nhập hoàn toàn mới cánh cửa. Có thể đây mới là vô số tiên nhân ước mơ kim tiên tri cảnh nguyên nhân. Phương Vũ trong lòng hơi động, nghiêm mật xem ra, vô cực kim tiên mới xem như tiên giới tiên nhân, mặc kệ là địa mạch linh tiên, lại hoặc là thiên mạch chân tiên, chẳng qua là dự bị tiên nhân mà thôi. Tiên tôn Thanh Liễu Tiền Bối đã luyện chế xong mấy viên diệt tiên lôi, bất quá hắn nói ngài không cần, cho nên liền cho đệ tử hái quả, nói là chia đều. Đến thạch điện trước cửa, Độc Liêm có chút lúng túng nhỏ giọng nói rằng: "Độc Liêm bây giờ một chân đã bước vào tiên nhân cánh cửa, chỉ kém một điểm cuối cùng, căn cứ hoàn lại giới này ý tưởng, Phương Vũ liền thu hắn làm đồ đệ, chỉ là nhưng chưa giao cho hắn bất kỳ vật gì, chỉ là đem mấy năm này thu được vật phẩm một tiêu ý thức tiến hắn gần nửa, để cho hắn quảng thu môn đồ, coi như là vì ưu độc ma vực tăng một ít khí, củng cố không gian. Ngươi giữ lại cũng tốt, cái này ma vực bây giờ vô chủ, sau này chỉ sợ vẫn là cần ngươi tới độc tiêu đại lương." Thanh Liễu mặc dù kiêu kiện, nhưng ngươi cái này hai tiếng tiền bối cũng không cũng có kêu không lên tiếng. Phương Vũ hướng phía Độc Liêm không sao cả khoát khoát tay. Tiên tôn đại ân, Độc Liêm cuộc đời này khó quên, ngài đã cho ta rất nhiều thứ, cái này diệt tiên lôi ta thực sự không còn dám mượn, tiên tôn vẫn là thu hồi à. Độc Liêm lại có vẻ cực kỳ kích động. Phương Vũ cười nhạt, hai người lại đang cánh cửa nói một hồi lời nói, Phương Vũ liền một thân một mình đi vào thạch điện ở giữa. Theo thạch điện đại môn chậm rãi đóng cửa, đứng ở ngoài điện Độc Liêm trên mặt lộ ra lau một cái cô đơn, mặc dù Phương Vũ không, nhưng hắn cũng biết, cái này chỉ sợ là một lần cuối cùng nhìn thấy sư tôn. Đúng là vẫn còn không thể đi theo ở Tiên Tôn bên người sao? Độc Liêm Nhị non một tiếng, ở trước cửa lại thất thần đứng một lúc, bỗng nhiên quỷ trên mặt đất, chúng điệp dập đầu ba cái, sau đó đầu cũng không đi trở về ra thiệt điện. Hắn tin tưởng, cái này to như vậy tiên giới, luôn có hắn cùng sư Tôn gặp lại ngày. Kế trước mắt, nhưng là trước muốn bước vào cảnh giới tiên nhân. Ngự Long Tiên vực một cái đại điện ở giữa. Chúa tể Ngự Long Tiên vực bắt phương chi chủ tiên nhân đều tụ tập ở nơi này, một gã thiên tiên tâm thần bất định đứng trên mặt đất, cao cao tại thượng chủ điện trên ghế một cái kim bào lâm phục, thần quang hàng ngàn hàng vạn nhân, khí mắt nhìn hắn. Người này chính là Ngự Long Tiên vực vực chủ. Tu Vi đã có đại la thiên tiên ngự long thánh tôn, sớm đã tiến nhập đại la thiên tiên mấy nghìn năm hắn, sống qua mấy lần tiên giới đại nạn, trong hai con người mang theo trải qua tang thương bình tĩnh. Bất quá lúc này, hắn lại cau mày, mặt lộ vẻ vẻ kinh dị, chật từ long tọa thượng đứng lên, không cần bắt chuyện, một con tướng mạo như chân long thanh nhu từ dưới chân hắn xuất hiện, chở hắn chậm rãi đáp xuống đại điện, vòng quanh trong điện tiên mạch chân tiên đi tới đi lui. Đại điện bên trong, còn có một tên người đeo thanh long mắt kiếm tiên thanh niên tiên nhân tại cửa phòng đứng, mới được cái gì tin tức. Người xác định tiên nhân trong nháy mắt cướp đi các ngươi long khí. Ngự Long Thánh Tôn dừng lại, chăm chú nhìn lấy Long Hạp, thanh âm bình tĩnh nghe không ra một tia cảm tình. Hồi bẩm Thánh Tôn, xác thực như vậy. Người này dung mạo tuổi trẻ, tu vi bất quá thiên mạch chân tiên sơ cấp, nhưng kiếm tiên kỹ năng cực kỳ mạnh mẽ, chúng ta, không phải. Định. Long Hạp vội vàng nói, càng nói trên mặt nét hổ thẹn càng dày đặc, nói rằng cuối cùng, túc một tiếng quỷ trên mặt đất. Lời này vừa nói ra, trong đại điện lập tức qua táo một mảnh, nghị luận nổi lên. Ngự Long Thánh Tôn quay đầu nhìn quét mọi người liếc mắt, trấn áp xuống tiếng nghị luận. Người này sau đó đi nơi nào? Ngự Long Thánh Tôn hỏi. Có người nói tại Trần ma khu vực có người nhìn thấy hắn thân ảnh. Ván Long Thiên sử dụng đang phụ trách việc này. Long Hạp lập tức nói, Ngự Long Thánh Tôn đuôi lông mày dựng lên, mặt lộ vẻ không hiểu. Người này tại Ma Long Sơn lưu trữ trên có chút cổ quái, tựa hồ có khí tức len lén lén sẹt qua ngũ một luyện ma kiếm trận, chuyển lại cho ma đầu kia. Một bên có tiên nhân nhắc nhở giải thích nói rằng, Ồ, Nhất Vương hiện thế, liền khẩn cấp đắc tội ta Ngự Long Thiên vực, lại tự ý tiến tin tức cho ma ẩn ma đầu kia, xem ra người này mưu đồ không là a. Ngự Long Thánh Tôn lát, nói, tin tức truyền cho vực, để bọn hắn xác định một chút Ma Long Sơn phong ấn, nếu như phát hiện có phá hư, Nói đến đây, Ngự Long Thánh Tôn nghe nhàng cười một tiếng, không hề bận tâm trong con ngươi hiện lên một tia giăng trá, đến lúc đó không được cần chúng ta động thủ, Thần Tiêu Tiên vực liền sẽ giúp chúng ta xử lý cái này đại địch. Thiên nhân kia gật đầu nói phải, vội vàng rời đi. Nhưng mà nhìn tiên nhân bóng lưng, ở trong điện tiên nhân lại mơ hồ lộ ra lau một cái vẻ cổ quái, mặc dù ai nấy đều thấy được Ngự Long Thánh Tôn kế hoạch, thế nhưng, lẽ nào Ngự Long Thánh Tôn không dám cùng người này đối trận, cho nên mới dựa vào Thần Tiêu Tiên vực. Ý tưởng này ở lại mọi người trong lòng, ai cũng không nói ra, nhưng lại lại như một viên mầm mống, chính từ từ mầm. Một lát sau, Trong đại điện đã không có một bóng người, trước đó chú lưu tại cánh cửa tên thanh niên kia tiên nhân chậm rãi đi vào đại điện, phía sau thanh long mắt kiếm tiên thủy quang lở rộ, hắn nét mặt mang theo không nén được tức giận. "Phu thân, người này rõ ràng đang nói bậy nói bạn, ngươi vì sao không được giải thích rõ? Còn muốn mượn người khác lực lượng, kể từ đó chẳng phải là có vẻ chúng ta có tật giật mình, không dám dùng lực." Thanh niên tiên nhân lớn tiếng nói. Nữ Long Thánh Tôn có vài chục con nối dõi nhưng mà cái này vô số năm tháng đi tới, còn đưa lại cũng chỉ thừa lại hắn cái này một người. "Húc Nhi, vừa mới long hợp lời nói ngươi không có nghe được sao? Kiếm tiên này lấy một chiêu lược" Đã đem long hạt mấy người long khí toàn bộ cướp đoạt, Hoán Long Sử một người lén lén đi vào môn Lạc Công, ta xem hơn phân nửa cũng là có đi không hồi. Đối phương con mắt chính là cướp đoạt bọn ta long khí, vi phụ có thể nào đơn giản nên chiến. Ngự Long Thánh Tôn xem cái này hại nhi liếc mắt, trầm giọng nói rằng: Cờ vợ tờ, câu vuốt tốt chín Xin cảm ơn." Chương 344, mỹ nữ kiếm linh. Thanh Long Phục Tiên nhân nghe vậy không lên tiếng, nét mặt lại vẫn mang theo không phục. Ngự Long Thánh Tôn gặp này, ngồi trở lại đến phía trên cao cao tại thượng long tọa bên trên. Người cảm thấy vi phụ ở chỗ này vị trí, cũng đã tiên giới vô địch, vạn sự vô ưu sao? Ngự Long Thánh Tôn trầm ngâm một chút, nói rằng: "Đương nhiên sẽ không, nhưng loại này phiền toái nhỏ, trong mắt của ta, bất quá là một cái không biết sống chết tiên nhân muốn mượn ta tiên vực rừng rành, ta Ngự Long Tiên vực Long khí vốn là cướp đoạt mà đến, đây là vạn chúng đều biết sự tình, đối phương không biết từ nơi nào biết cướp đoạt phương pháp, tất nhiên là muốn mượn Long Hạp áp chế chúng ta." Thanh Long Phục Tiên nhân xác nhận rõ chuẩn xác nói rằng: "Hôn nhi, cái này cướp đoạt Long khí phương pháp, trước đây tham dự tập kích Long tộc tiên vực, mọi người đều biết, bản liền không coi là bí mật." Sở dĩ chúng ta Ngự Long Tiên vực có thể nhờ vào đó phát dương quang lại, chỉ bởi vì chúng ta trong tay nắm giữ Long khí tài nguyên, ngoài ra, cũng là trước đây những cái kia tiên vực ánh mắt nâng cạn, chết ôm tự thân tiên pháp không được buông tay gieo gió gật bão, cho nên mới để cho ta tiên vực thành tựu trước người." Ngự Long Thánh Tôn nói qua lại đắc ý chuyện, nhưng trên mặt lại cực kỳ bình tĩnh. "Phụ thân, ngươi hà tất luôn là phản bác ta, không nói là ngươi, oán Long sứ chính là ta phải đi, ta đã nắm giữ được có người lén lén giao dịch Long khí tài nguyên tức, ta lần này nhất định phải dựng danh, để cho người khác biết, ta tính thương húc cũng không chỉ dựa vào phụ thân ban cho thành tiên vật." Thanh Long phụ tiên nhân có chút hoán giận quát, nói xong, liền đầu cũng không được hồi ta nào dám đi ra bên ngoài. Tại hắn phía sau Long tọa bên trên, nữ Long thánh tôn trồng con ngươi phản phất cái gì đều nhìn thấu, thở dài một tiếng, dù gì nói, dựa vào ban cho có gì không tốt, thần tiêu tiên vực nếu không có thần tiêu thiên đế bảo vệ, bây giờ lại sao có thể có thể đem cầm đệ nhất tiên vực vài phần năm. Lời này chỉ nói là cho chính hắn, một lát sau đã khôi phục lại bình tĩnh, ngón tay tại Long tọa thượng nhẹ nhàng đập một chút. Từ phía sau Long tọa trong bóng đen, đi ra một gã toàn thân hắc vụ người. Húc Nhi xem ra vẫn không thể nào đi qua Kim Tiên tâm ma chi kiếp, lão Cửu, người muốn tưởng xuyên quan tâm. Lữ Long Thánh Tôn trầm giọng nói: "Đại ca, tên kia gọi Phương Vũ kiếm tiên, chưa chắc sẽ cùng Thánh vực người cấu kết, ta đã dụng hình khảo vấn mấy cái tiên nhân, chắc là nói thật." Trong bóng tối người ta nói: "Ta không lo lắng kiếm tiên này cấu kết tiên vực người, ta lo lắng Húc Nhi sẽ chủ động tìm tới người này." Nữ Long Thánh Tôn đỗng nhiên phẫn nộ, đột nhiên đập một cái, cứng rắn không gì sánh được Long Nghị phần che tay vậy mà ầm ầm vỡ vụn, Lữ Long Thánh Tôn trên mặt xuất hiện vẻ dữ tợn. Những cái kia vô liêm sỉ, trước tiểu nữ một chuyện không thành, bây giờ lại muốn cho hắn đi tìm chết. Ván Long kia bài đã vỡ vụt. Kim tiên còn không phải cái kia kiếm tiên đối thủ, Húc Nhi làm sao có thể có việc đường? Oán Long sứ chết. Trong bóng tối tiên nhân bỗng nhiên giật mình, bị tin tức này sợ đến một lát nói không ra lời, các loại, chờ, phục hồi tinh thần lại sau đó, nét mặt nhanh sắc chợt lóe lên, nói, đại ca yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt Húc Nhi, ngoài ra, thần Tiêu Thiên tôn tiểu nữ đã hồi hàm, cũng không ngày liền sẽ đến đây, đến lúc đó, đại ca phải chú ý, không nên bị những cái kia người âm nhu thương tổn tiên tôn con gái. Người đi đi, tiên dược có ta. Nữ Long Thánh tôn tỉnh táo lại, một lần nữa ngồi vào long tọa phía trên. Cái kia bị đập nước phần che tay, chẳng biết lúc nào cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Bóng đêm dần dần dày, trong điện đá, Thanh liếu vẫn ở chỗ cũ tiên trận ở giữa luyện chế sắt cốt tiên khí. Tiên khí ở nơi này trong mấy năm sớm đã luyện chế xong thành, nhưng mà làm khí hồn tiên hồn lại cực kỳ không thành thợ. Phương Vũ buồn chán ngồi ở trên một tảng đá lớn, lấy hắn tu vi, thời gian mấy năm bất quá trong nháy mắt mà thôi, hơi chút đã tọa sâu một ít, liền đi qua, cũng không tính được buồn chán. Phương Vũ lấy ra một viên vỏ bọc đường kẹo, lộ ra unu, đây là nhân giới lúc, tỉ hắn ra, bây giờ tiến nhập tiên giới đã 10 năm, nhân giới sợ rằng đã qua vài chục năm không biết những người kia còn có mạnh khỏe hay không. Rơi vào hồi ức, Phương Vũ đống nhiên liền nhớ lại Kiếm Linh. Lúc trước Kiếm Linh vì hắn bản thân bị trọng thương, sau đó Kiếm Linh mặc dù tự trị thương cho mình chỉ hết, nhưng Phương Vũ lại không có quan tâm qua. Tiến nhập tiên giới, lại bận vịụ củng cố cảnh giới, sau đó lại vì thân phận nguy cơ mà buông bà, vậy mà suýt nữa đưa nó quên. Nghĩ tới đây, Phương Vũ vội vàng thôi động kiếm ý, khí hải bên trong lục tiên ma kiếm chịu đến cảm ứng, lập tức ở trước mặt hắn hiện ra một mảnh hắc vụ, trong sương ngủ, một cái bán trong suốt bóng người dần dần xuất hiện. Kiếm Linh mặc trên người màu đen nhánh tiên khải, cầm trong tay một thanh trong suốt trường kiếm. Trong hốc mắt kiếm linh ánh sáng phát ra hào quang màu lam đậm, so với trước kia nhân giới nhìn thấy lúc không biết cường đại đến mức nào. Phương Vũ thần tình vận ra, kiếm linh tu vi tăng mạnh là ở hắn như đã đoán trước sự tình, nhưng mà để cho hắn thật không ngờ là, kiếm linh lúc này hình tượng, dĩ nhiên là một cái tuyệt thế xuất trần mỹ nữ hình tượng. Cái kia khải giáp không biết là còn không có biến nào hoàn thành duyên cớ, bây giờ chỉ là phòng hộ lấy mấy cái trọng yếu chỗ yếu hại, hơn chỗ, tảng lớn xuân quang ngoại tiết, phương vũ cái này từ nhân giới đến tiên giới liền cô độc lão quăn côn, may là định tốt, cũng không khỏi trên mặt một hồn, nhanh lên quay đầu chỗ khác. Chủ nhân, một tiếng nhẹ giọng la lên để cho Phương Vũ một lần nữa quay đầu, đồng thời vội vàng huyễn hóa ra một đoàn mây mũ che đởm Kiếm Linh. Kiếm Linh tự hồ có chút không hiểu nổi Phương Vũ đang làm cái gì, nghèo xinh đẹp khuôn mặt, con mắt chát nha chát, đột nhiên biến mất, tiếp theo một cái trước mắt, nàng liền xuất hiện ở Phương Vũ trước mặt, dài mảnh băng lánh ngón tay mà bắt đầu xé rách Phương Vũ y phục. Phương Vũ mở ra, lập tức kinh hãi, cái này cái gì Kiếm Linh, chính mình chẳng lẽ triệu hoán đi ra một cái sắc lang hay sao? Vẫn là nữ sắc lang. Hắn vội vàng thôi động kiếm khí, muốn đem Kiếm Linh đánh ra. Nhưng vào đúng lúc này, Vũ bỗng nhiên nhịn không được đánh dùng mình một cái, quay đầu nhìn lại, Chỉ thấy lúc đầu tiền quang bốn phía luyện khí trong đại trận, Thanh Liếu đã đi tới. "A, ngươi, các ngươi tiếp tục." Thanh Liếu trong tay ôm một cái hộ, bẹp bẹp miệng, đột nhiên khởi quái dị một tiếng, vội vàng chạy hồi trong đại trận, thanh âm vẫn còn từ trong đại trận truyền ra. "Phương Tiên Hữu, Phương Tiên Tôn, ta đã sớm biết ngươi có khác ham mê, chỉ là không nghĩ tới ngươi vậy mà lén lén tầng tiểu, chắc không được năm đó tại Tiên Nữ Khuê phòng bên trong ngươi ngồi trong, ngươi trong lòng mà vẫn không loạn." Nghe Thanh Liếu lời nói, Phương Vũ khóc không ra nước mắt, Tiên Nữ Khuê phòng lúc đó đám nữ tư sắc mặc dù không tệ, nhưng các nàng cũng đều là ôm song tu ý tưởng đang câu dẫn hắn, hắn nào dám đơn giản khinh bạc. Ngay hôm nay, nhưng là cái này tảng tiểu mỹ nhân mạnh mẽ xâm phăng hắn. Kiếm linh kiếm khí cùng hắn bạn vi nhất thể, phương vũ phế không nhỏ thái độ, mới đưa nàng từ trên người mở ra, gặp nàng còn muốn xông lên, vội vàng quát, dừng lại. Người muốn làm cái gì? Yiye, trên người ngươi yiye. Ta muốn xuyên. Kiếm linh đưa ra chỉ một ngón tay, ánh mắt trực câu câu theo dõi hàn kiếm áo lót. Cái này trường bào màu đen, chính là phương vũ sử dụng kiếm ý ngưng tụ, mặc vừa người ở ngoài, cũng có luận kiếm công hiệu, cũng coi như nhất kiện bảo. Phương vũ nhanh lên thổi, ném qua Mặc dù luyện chế vật ấy tiêu hao hắn không ít thời gian, nhưng hắn tình nguyện đưa cho Kiếm Linh. Cờ vờ tờ, cầu vượt tốt 910. Xin cảm ơn. Chương 345, Thần Tiêu Tiên vực. Kiếm Linh mặc vào kiếm áo lót sau đó, mặc dù không biết nói chuyện, nhưng vẻ mặt sắc mặt vui mừng lại không che giấu được. Không biết là hay không cái này kiếm áo lót cho nàng dẫn dắt, sau khi mặc vào, kiếm linh trong con ngươi kiếm linh ánh sáng lại lấp loé mấy lần, nhìn chằm chằm Phương Vũ Phảng Phật lại đang quan sát, tựa hồ muốn cảm chút gì. Không, ta tất cả chiến lợi phẩm tất cả đưa cho tiểu đồ, nói những thứ này nữa đều là nam tính vận, không thích hợp ngươi. Vũ vội vàng rút lui mấy bước rất sợ Kiếm Linh trở lại cất đoạn, hợp với tránh xong mấy lần, mới rốt cục để cho Kiếm Linh dừng lại, loạn choạng người nhìn trên người kiếm áo lót. Phương Vũ thở dài, vốn muốn tìm người trợ rút, tại sao làm ngược lại như là nhiều tổ tông. "Ta, ta có thể giúp ngươi." Kiếm Linh nói. Phương Vũ ngẩn ra, thần thức dò xét qua đi, trên mặt đột nhiên nhưng lộ ra vẻ vui mừng. "Ngươi, ngươi chừng nào thì tiến giai đến kim tiên đẳng cấp?" Phương Vũ kinh ngạc nói. Thần thức nhìn quét bên trong, Kiếm Linh trong cơ thể vậy mà kim quang hơi hợt, từng cột một mênh kiếm khí lưu chuyển, bên trong có chút thậm chí đã hướng pháp tắc lược diễn biến, Phương Vũ xem trợn mắt hốt Kiếm Linh hai đầu lông mày nhíu một cái, nói: "Không biết." Nói, Phương Vũ vẻ mặt đối không ngưng cười dung, quả nó làm thế nào đã được, nhiều kim tiên trợ thủ, bây giờ hai người liên thủ, sợ rằng đại La Thiên Tiên phía dưới lại vô địch tay, ở nơi này cực kỳ nguy hiểm tiên giới bên trong, tuyệt đối là một chuyện tốt. Sau đó Phương Vũ lại hỏi Kiếm Linh một vài vấn đề, suy đoán có lẽ là bởi vì trúc thiên kiếm trận diễn luyện càng phát ra thâm nhập, do đó tạo nên kiếm linh đồng thời tu hành, tiên giới ở giữa linh khí tràn đầy, kiếm linh vốn là lục tiên ma kiếm kiếm linh, bản thân tu vi liền siêu việt tiên nhân mới đúng, chẳng qua là tại hạ giới bị áp bách mà thôi. Nghĩ đến chỗ này, Phương Vũ lại có chút trở mong, Kim Tiên hẳn không phải là kiếm linh cuối cùng tu vi, không biết tu luyện tiếp nữa, có thể hay không để nó tiến nhập Đại La Thiên Tiên. Mấy tháng sau đó, chân tiên giới Thánh Mạch Tiên Sơn phụ cận, Phương Vũ nhìn trước mặt tiên dừng địa lập một phòng, nhìn một bên vẻ mặt khoa trương tới cực điểm vẻ sùng kính Thánh Liễu, nói: "Ngươi không phải nói thánh nhân nhất mạch tiên nhân từ trước tới giờ không hội cảm giác sùng bái người khác sao?" Nói nhảm, đối mặt với ngươi cái này Kim Tiên, ta đương nhiên nói như thế, có thể trước mặt đây là thần tiêu tiên vực, xem cái kia." Thanh Liễu duy trì vẻ mặt gần như hành hương biểu tình, chỉ vào trước mặt một tòa cắm vào mây xanh tiên địa. Phía trên này lưu danh tiên nhân không có hơn vạn cũng có mấy ngàn, đây đều là bị che ở thần tiêu tiên vực tiên nhân, liền cái này, người ta có thể lưu cái tên cũng cảm giác vô cùng vinh dự, ta tốt xấu cũng có thần tiêu tiên vực tiên nữ tiếp đãi đây. Phương Vũ mặt không chút thay đổi nhìn tiên trên bia tên, vô vị lắc đầu, đối những tiên nhân này phẩm tính xác thực không được biết rõ làm sao bình phán, nếu là người giới tiên người biết hướng tới tiên nhân cũng sẽ có xi si hình gái, thật không biết sẽ như thế nào tận nữa. Rồi 2 3 canh giờ gió núi về sau, Phương Vũ cảm giác được tiên nhạc vang lên, ngẩng đầu liếc mắt, phía trước tiên bia tự động xuất hiện một con đường. Tiên vụ trừng ập, một đạo bạch ngọc phô thành đại đạo từ trong sương mù xuất hiện, hai cái nhỏ nhắn mềm mại thân ảnh đang ở bạch ngọc trong thông đạo chậm rãi đi tới, chỉ là khoảng cách rất xa, trong chốc lát còn thấy không rõ khuôn mặt. "Ngươi là hai cái này tiên nữ có xinh đẹp hay không?" Thanh liếu tiên nhân vẻ mặt bắt quái nói rằng, trong tay ôm một cái bảo hạp tới hồi ma sát, Phương Vũ thấy rõ, thanh liếu tay vậy mà khẩn trương có chút run. "Có xinh đẹp hay không không biết, bất quá thần Tiêu tiên vực sắc thực kiêu ngạo, cũng dùng thông tiên tiên và sân." Phương Vũ tức giận nói rằng, "Ngươi biết cái gì, nếu không phải thần Tiêu tiên bực, chân tiên rồi sớm đã bị chèn ép nhiều lần." Phương Tiên Hiếu, ngươi nếu như lại như thế dám nói chuyện, ta về sau cũng không dám cùng ngươi làm bạn, họa là từ ở miệng mà ra a." Thanh Liễu thanh âm càng ngày càng thấp, gặp đối mặt hai gã tiên nữ sắp đi ra Bạch Ngọc Thông Đạo, vội vàng treo mặt tươi cười, mặt mày hớn hở lên đón. Cái này hai gã tiên nữ người mặc thần tiêu tiên vực quần áo cùng trang sức, bên trong một 15-16 tuổi, vóc người xinh xắn, trắng nõn khả ái, một cái khác thì vóc người cao gầy, đồng dạng mặt trắng như ngọc, nhưng khí chất đã có vài phần lãnh. Hai nữ trên người chỉ có linh tiên sơ kỳ tu vi, nhưng mà lại vẻ mặt đạm nhiên nhìn Phương Vũ hai người. Nhìn trên người các nàng quần áo cùng trang sức, Phương Vũ ánh mắt lấp lóe hai lần, đứng tại chỗ, cũng không có đi ra phía trước. Tiên giả dừng bước, nơi đây đã là thần tiêu tiên vực khu vực, có chuyện gì tiểu tại này nói đi, bất kỳ cái gì người chưa cho phép, không cho tiến vào tiên vực trong phạm vi. Cái kêu mặt lạnh tiên nữ trong tay tiên quang lóe lên, liền ngăn trở Thanh Liễu lối đi, quát lên. Tại hạ cửu phương tiên vực Thanh Liễu, lần này quay dày, là vì thực hiện lời hứa tìm một gã như Thiệu tiên nhân, tiễn nàng một vật, cũng xin hai vị tiên tử hỗ trợ. Thanh Liễu ngừng lại, từ trong ngực móc ra hai cái khả ái không gì sánh được thú nhỏ, đưa tới. A Là thôn vân tiểu trúc thương trúc ngọc thỏ đâu, ngươi cái này tiểu tiên mười phần hiểu chuyện nha. Cái kia sinh sắn khả ái tiên nữ thấy một lần khả ái thú nhỏ, lập tức hai mắt sáng lên nói rằng. Đương nhiên, có thể nào để cho hai vị tiên tử tỷ tỷ phí công một chuyện đây. Thanh liễu ngoan ngoan nói rằng. Ừ, như tiểu tiên tôn là vũ manh tiểu trù sư tôn, hả có thể là ngươi tùy tiện đạp, ngươi đã có vật dị phẩm, ta giúp ngươi đưa đi là tốt rồi, còn như con thú nhỏ này, liền miên đi. Một bên nói Một bên chính thần du ngoài phòng Phương Vũ thân hình chấn động mạnh một cái, không dám tin tưởng nhìn phía Lãnh Diễm tiên nữ, mà lúc này, Thanh liếu đã đem nhị vị tiên nữ lửa xoay quanh, bằng lòng tận lực giúp hắn tiện thể nhắn. Làm cản. Vừa quay đầu, Lãnh Diễm tiên nữ nhìn thấy Phương Vũ, rên một tiếng, lạnh lùng đi ra ngoài. Kì hỉ, Lãnh Ngưng Tỷ tỷ bình thường bị tiên nhân quấy rầy, vị tiên trưởng này thông cảm nhiều hơn a. Sinh sẵn tiên nữ là ma quỷ, sau đó liền hướng tiên vực bên trong đi trở về. Mà Thanh Liễu thì mang theo Phương Vũ đến một bên trên núi đá, đến hai trà, phẩm. Ngươi xác định một bộ trà cụ là có thể mời được một vị đại la thiên tiên sao? Vị này đại la thiên tiên giống như này thích trà đạo. Phương Vũ suy tư một chút, hỏi: "Đây là tự nhiên." Thanh Liếu cười giả dối, nói: "Như Thiệu Tiên tôn tại thành Tiểu Chân Tiên trước đó, chính là thánh nhân nhất mạch thành tiên, bất quá về sau cho thần Tiêu Tiên tôn truyền thụ trà đạo lúc, có khác tạo hóa, mới có hiện tại đại la thiên tiên tu vi." Lại nói tiếp: "Nàng vậy mà thành Vũ Manh Tiên tử sư tôn, chỉ sợ là chúng ta thánh nhân nhất mạch tiên nhân bên trong, tôn quý nhất tổ tại. Phương Vũ tim đập bang bang vang lên, hắn vạn vạn không nghi tới, nửa đường Thanh Liễu ý muốn nhất thời đến chỗ này Phương Vậy mà lại xuất hiện một cái chính mình mong nhớ ngày đêm tên, nhưng hắn tốt xấu còn có thể vẫn duy trì bình tĩnh, sẽ không biết cái này Vũ manh cùng mình biết được Vũ manh có hay không vì cùng một người. Lần này chỉ bất quá qua một nén nhang thời gian, một đạo xanh biết bóng người liền từ trong thông đạo bay ra, người chưa đến, cũng đã truyền ra trận trận hư khí, kẹp theo một cổ cường đại áp bách. Đối xử với mọi người tới gần lúc, một cái một thân quần màu lục, xinh đẹp tuyệt luân tuyệt đại giai nhân liền xuất hiện ở núi đá bên cạnh, vẻ mặt kinh hỉ nhìn thanh liễu. Coverter, câu vot tốt 90. Xin cảm ơn. Chương 346, Lạc Nhật Tiên Hành. Tiên Tôn, đây cũng là ta mười mấy năm qua khổ cực đoạt được, ngươi xem một chút có thể nhập được vài mắt." Thanh Liễu nhìn thấy Như Thiệu Tiên Tôn, liền thu hồi vẻ mặt lang thang thần tình, thành thật mà nói nói, "Không sai, có thể vào Bách luyện tiên khí hàng ngũ." Như Thiệu Tiên Tôn thượng tức chốc lát, nói xong ánh mắt lại chuyển hướng Phương Vũ, nhìn hắn trang phục, lại xem thần tình, sau đó đối Thanh Liễu thản nhiên nói, "Ngươi thân là thánh nhân nhất mạch tiên nhân, như thế nào cùng loại này sát khí sâu nặng tiên nhân làm bạn? Sau này không thể cùng người này lại tiếp xúc, hắn hội chuyện nhà mình nhà mình biết, cho nên nét mặt vẫn bảo mỉm cười không thay đổi, miễn cho đưa tới càng nhiều cảm. Thanh Liễu nghe vậy lại sầm nét mặt sắc, nói: "Tiên tôn, ta cùng với ngài chỉ là bởi vì nói mà kết giao, ta tự thân nhân duyên, cũng xin ngài không được tự ý nhúng tay." Như Thiệu Tiên tôn thần tình bừng ra, lập tức thản như nói: "Đã như vậy, như vậy tùy ý." Nàng vốn là xuất tử hảo tâm nhắc nhở, tất nhiên đối phương không muốn, nàng cũng không muốn giải thích, chỉ là nhìn Phương Vũ thần tình, không khỏi nhiều hơn chút tức giận. Phương Vũ trong lòng cười khổ, chính mình đây coi là không tính bị vạ lây người vô tội. Mắt thấy Như Thiệu Tiên tôn muốn đi, Phương Vũ vội vàng đi lên một bước, nói: "Tiên tôn, tại hạ muốn hỏi một việc." ngài có thể hay không huyễn hóa ra Vũ manh tiểu chủ bước hóa, tại hạ có một nghi vấn muốn xác minh. Vũ Minh tiểu chủ há là người muốn gặp là gặp. Như Thiệu Tiên Tôn lạnh rên một tiếng, xoay người lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Vũ, vung tay lên một cơn gió lớn thổi ra, dự định đem Phương Vũ thổi đi. Nhưng mà cuồng phong thổi tới, Phương Vũ lại mặt không đổi sắc, tư bộ vững như dưới trần mộc dễ. Ngược lại là biết chút thủ đoạn, nhưng Vũ manh tiểu chủ, người không gặp được. Như Thiệu Tiên Tôn trong mắt ngoài ý muốn lui lên, lần nữa rời đi. Phương Vũ mũi một cái, xem ra còn phải nghĩ biện pháp khác kiếm. Trên tiêu tiên vực bên trong, một tòa mùi thơm yên tĩnh trong trẻo nhưng lạnh lùng tiên trên đỉnh núi, từng ngọn tiên ngọc dựng lầu các như bản cờ phân bố bên trong, vây quanh ở giữa nhất một mảnh liên hoa tiên trì. Tiên trên đỉnh băng hàn thấu xương, nhưng này hồ sen bên trong lại ấm áp không gì sánh được, dày vụ khí vần quanh, một mảnh tiên ra khí phái. Ao sen trung tâm nhất, một đóa nở rộ long trọng liên hoa bên trong, một cái thân thể tinh tế, thân mang đạm thanh sắc quần dài thiếu nữ chính ngồi xếp bằng bên trong, hai mắt nhắm nghiện, thân linh Ở nơi này tiên nữ bên cạnh cách đó không xa một cái liên hoa bên trong, Như Thiệu tiên tôn chính vui mừng nhìn tiểu nữ. Man nhi Ngươi vẫn là quyết định muốn đi vào Vạn Giới Thần Quyết sao?" Như Thiệu Tiên Tôn nhẹ giọng hỏi. "Vâng, Sư Tôn." Vũ Manh khẽ gật gật đầu. "Man nhi, Vi sư thân là thánh nhân nhất mạch tiền nhân, từ trước đến nay là không tán thành ngươi làm như thế, tuy thân ngươi phụ thần tiêu hết mạch, nhưng này Vạn Giới Thần Quyết nguy hiểm dị thường, tuy nói cuối cùng thu được Vạn Giới Thần Luân người đều không có gì bất ngờ xảy ra thành tựu Đại La Kim Tiên, nhưng vẫn là quá mức nguy hiểm." Như Thiệu Tiên Tôn nhìn Vũ Manh đôi mắt sáng, "Khuyên, Sư Tôn, Vũ Manh nếu muốn thao túng chính mình nhân sinh, chỉ có trở thành Đại La Tiên, bằng không, cuộc đời này sợ rằng sẽ chỉ trở thành một song tu bại lữ." Vũ Mạnh ngẩng đầu, thân tình vô cùng kiên định. Ngươi là thần Tiêu Tiên Tôn sủng ái nhất nữ nhi, ai lại dám coi ngươi là làm đỉnh lô sử dụng? Như Thiệu Tiên Tôn con ngươi chút ngừng, quanh thân lập tức phát ra một cổ cường đại uy thế. Sư Tôn, nếu phụ thân vẫn tồn tại, tự nhiên không người dám làm như thế, nhưng Tiên Ma Thần Uyên Phong ấn đã bừng lòng, phù thân đã hướng chúng vực chủ phát sinh mặt hằm. Vũ Mạnh lưỡng lự một chút, ôn nhu nói, trong con ngươi đều là Điều này sao có thể? Như Thiệu Tiên cả kinh, vừa muốn nói cái gì nữa, đã thấy trên bầu trời đột nhiên vang vọng một tiếng vang thật lớn. Tựa như chấn lôi, được nghe tiếng này nổ, Như Thiệu Tiên Tôn bản còn trấn định thần tình, đột nhiên trở nên trắng bệnh. Thần Tiêu Thiên Trung đã gõ, phụ thân xuất quan, nếu không tin, Sư Tôn có thể tự lấy đi hỏi hắn. Vũ Mạnh nói. Như Thiệu Tiên Tôn ngẩn ngơ gật đầu, bất chấp quên nữa nói Vũ Mạnh, bay khỏi nơi đây. Đợi Như Thiệu Tiên Tôn rời đi sau đó, Vũ Mạnh rồi mới từ trên bản vật phẩm bên trong đào qua, dù gì nói, Phương Vũ, ngươi nếu không tới nữa, ta liền cả đời cũng không thấy ngươi, để ngươi thống khổ hối hận cả đời. Thần Tiêu Tiên vực bên ngoài Tử Linh Tiên Thành. Phương Vũ từ một nhà tiền cửa hàng bên trong đi ra, tại hắn phía sau là đầy mặt khen tặng nụ cười điểm tiểu nhị, vị này tiên tôn, bản phô là hợp tác với Vân miệu tiên vực cửa hàng, luận đan dược chủng loại cùng chất lượng, vạn giới năng địch, ngài yên tâm tốt. Nói xong lại lén lén liếc liếc mắt Phương Vũ trước nhận chữ vật, trong mắt tràn đầy ưa giao. Tuy nói gặp nhiều xa hoa tiên nhân, nhưng duy nhất liền hầu như bán đứt toàn bộ cửa hàng gần nửa tiên đan, điểm tiểu nhị này nhưng là trăm năm đều chưa từng thấy qua. Toa tiên thành này chính là thần tiêu tiên vực chủ trì, bên trong có không ít bảo vật, Phương Vũ ra thần tiêu tiên vực sau đó, lưu tại này dừng một chút, phát hiện nơi đây đủ loại tiên đan cùng tiên bảo chẳng những đầy đủ hết. Tuần nữa phẩm chất đều 10 phần phạm sai lầm. Ngay sau đó hắn đã đem 10 năm này hành tẩu đạt được bảo vật đều đổi thành tiền đan, hẳn là đủ đủ phương Vũ trăm năm bế quan tu luyện. Tại đến tiên thành chợ tạp hóa khu vực về sau, Phương Vũ dừng một cái, từ thương nhân nơi đó mua một bộ cực kỳ bản đồ chi tiết, phía trên tiêu ký có thần tiêu tiên vực các đại tiên thành cặn kẽ tình trạng. Phương Vũ ở trên bản đồ quan vọng chốc lát, trong mắt sắc mặt vui mừng lóe lên, rơi vào tự linh tiên thành không một tòa thành. nhập thành, lai like nơi đây mới là thần tiêu tiên vực tiên nhân dài nhất đi địa phương. Phương Vũ non một tiếng, trong đầu hiện lên vũ manh bóng, đứng lặng chốc lát. Cho thanh Liễu phát sinh một đạo chuyển âm phủ, liền phi thân hướng lạc nhật tiên thành phương hướng bay đi. Sau nửa tháng, phương vũ đi qua mấy cái tiên thành chuyển tống trận, rốt cục đi tới một chỗ ở vào địa mạch dung nham phía trên nham thạch thành lớn trước. Từ trên ngọn núi nhìn lại, cả tòa thành lớn đều loam xuống tại một chỗ thung lũng địa, mà, trong hầm, thành lớn phía trên hỏa khí quay quanh, mơ hồi trong đó có thể chứng kiến vô số hỏa linh bàn xoáy tại trong mây mù tựa như nắng gát. Nơi đây chính là lạc nhật tiên thành cũng là chân tiên giới cùng chân ma giới không gian vách ngăn yếu kém chi địa, ở chỗ này phát sinh tiên ma đại chiến, không giới trăm lần, đến nay mặc dù hai giới dần dần yên ổn, nhưng vẫn thường thường có chân ma vượt qua không gian vách ngăn nhập cư trái phép tiến đến. Phương Vũ đi vào tiên thành bên trong, lập tức từ trong chứa vật giới chỉ lấy ra một khối cực phẩm hàn ngọc, hàn ngọc băng hàn thấu xương, trong suốt sáng, mặt ngoài hiện ra thần bí tiên văn, tại hàn ngọc nội bộ còn có một cổ cổ linh dịch lưu động. Khối này cực phẩm hàn ngọc là hắn trước đó từ một chỗ chân ma khu vực bên trong đoạt được, vì thế, hắn suýt chút nữa bản thân bị trọng thương. Phương Vũ nuốt vào thấy, lại nhìn phía tiên thành đường hầm vận chuyển. Thần Tỉnh có chút tâm thần bất định. Mặc dù hắn trực giác Vũ manh chính là ở đây, nhưng hắn vẫn không biết như thế nào nhìn thấy Vũ manh, lui mà cầu thứ hai hạ, chỉ có thể dùng chiếc vật ấy thăm dò một chút, cái này hàng ngọc bên trong bám vào có hắn một tia linh nghiệm, nếu là bị Vũ manh đột tới, cái này linh nghiệm mặc dù cách xa nhau và giảm, cũng có thể thu được cảm ứng. Nhưng vào lúc này, một hồi ồn ào âm thanh từ trước truyền tống trận truyền ra, lực trận quang phản ứng, truyền ra nhân số tựa hồ còn không ít. Phương Vũ vội vàng đem hàn ngọc thu hồi, đã thấy hơn 10 người tiên nhân từ trong truyền tống trận cùng nhau đi ra, mặc trên người chính là thần tiêu tiên vực quần áo cùng trang sức. Cờ vợ tờ, câu vot tốt 90. Xin cảm ơn. Chương 347, Tâm ý Tương Thông. "Di, ngươi không phải cùng Thanh liếu Tiên nhân đi sao? Vì sao lại lại xuất hiện ở nơi này?" Tiên nhân kêu bên trong một nữ hài nhìn thấy Phương Vũ, sững sờ một chút, lập tức kinh ngạc nói rằng: "Chu tiên tử." Phương Vũ nhìn cô gái này, cười nói: "Cô bé này chính là trước đó tại Thần Tiêu Tiên vực trước thu Thanh liếu Hối Lộ Địa Mạch Linh Tiên, chủ dược. Chỉ là mười mấy ngày không thấy, chủ dược mà tu vi vậy mà ẩn có đột phá cảm giác, sắp đột phá đến Linh Tiên trung kỳ." Phương Vũ trong lòng vui vẻ Như Thiệu Tiên Tôn là Vũ manh sư phụ, nữ tiên này có thể mời được Như thiệu, sợ rằng cùng Vũ manh cũng là nh thức. Giời đi vội vội vàng vàng, quên một sự tình, không thể làm gì khác hơn là phản hồi. Phương Vũ cười nói, "Phương Tiên Tôn, ngươi có việc đại khái có thể đi vạn giới bia trước góc cửa, ở chỗ này chờ là vì sao?" Chu Nhược mà vô cùng kinh ngạc nhìn Phương Vũ, vẻ mặt hồ nghi. "Ha ha, có lẽ là ta và Nhược Nhi tiên tử hữu duyên, nói đến, việc này còn cần tiền phước Nhược Nhi tiên tử." Phương Vũ liếc mắt một cái Chu Nhược Mã người sau lưng. "Ngươi nói, nhưng ta không thể bảo đảm nhất định Nhược Mã có chút kỳ quái nhưng vẫn là nói, không biết Quý Tiên vực nói tới Vũ manh tiểu chủ nhưng có bức họa. Phương Vũ ngắm lại, hỏi, Vũ manh tiểu chủ bức họa? Phương Tiên tôn, ngươi cũng không phải là muốn vội tới Vũ manh tiểu chủ cầu hôn a? Chu Nhược mà con mắt bỗng nhiên trừng lớn, vẻ mặt không dám tin tưởng hỏi. Ho khan, làm sao lại, ta chỉ là có một vật muốn chuyển giao một gã gọi Vũ manh tiên nhân, lại không biết phải chăng là đều là một người. Phương Vũ trên mặt ửng hồng, lấy ra cái kia cực phẩm Hà ngọc, nhưng trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ cho Vũ Mạnh cầu hôn tiên nhân rất cỡ nào? A, đây là thái cổ hàn ngọc. Chu nhược mà kinh hỉ hô. Không sai. Phương Vũ cười nói, đem Hàn Ngọc đưa cho nàng. Chu Nhược mà tiếp nhận, như là vớt ve bảo bối đồng dạng liên tục thưởng thức. Phương Tiên Tôn, không cần nhìn, ta có thể phụ trách nhiệm nói cho ngươi, cái này chân tiên giới bên trong, lại không, cái thứ hai nữ tiên tên là Vũ Manh, đây nhất định là cho nhà ta tiểu chủ. Chu Nhược mà con ngươi rảo hoạt nhất chuyện, đã đem thái cổ Hàn Ngọc để vào chiếc nhẫn chữ vật, phảng phất rất sợ Phương Vũ lấy về đồng dạng. Loại bảo vật này, cho dù là thần tiêu tiên vực cũng không phải nói xong có thể có được, nàng tự nhiên không chịu đơn giản buông tay. Ha ha, vậy thì đa tạ, mà khác, nơi đây còn có một miếng nhỏ thái cổ Hàn Ngọc. Quẩn Dương cho Nhược Nhi tiền tử thù lao. Phương Vũ cười nói, nhìn theo Chu Nhược mà rời đi, Phương Vũ xoay người đi tiên thành nhà trọ, cho thuê một chỗ lập phủ. Đẹp và tĩnh mịch đỉnh núi phía trên, Vũ Manh đang cùng Hưng Phấn Linh Điệu đồng dạng Chu Nhược mà trò chuyện với nhau. Nếu như Phương Vũ ở nơi này, chắc chắn phát hiện, Vũ Manh so sánh với nhân giới, chẳng những không có trưởng thành, ngược lại càng thêm tuổi trẻ một chút, trên mặt tính trẻ con càng đậm, nhìn qua giống như là một 14-15 tuổi hài đồng. Ở trên bàn, thả lấy chính là khối kết thái cổ hàn ngọc. Phương Vũ, Vũ Minh ánh mắt hơi, hơi ba động, lại cố nén cả kinh nói: "Không sai." Ta hôm qua tại Lạc Nhật Tiên Thành gặp phải hắn, hắn để cho ta đưa tới với ấy, nói là có người ước định cho tiểu chủ ngươi. Chu Nhược mà gật đầu. Vũ manh chợt nổi lên thân, đi tới đỉnh một bên, nhìn phía Lạc Nhật Tiên Thành phương hướng, trong mắt lưu quang chuyển động, trong lúc nhất thời nhưng là cảm xúc dao động suýt nữa rơi lệ. Nhưng nàng cũng không dám thất thố như vậy, cái này tiên phong bốn phía bao nhiêu người chú ý nàng, nếu phát hiện không đúng, nhất định sẽ đi điều tra, cái kia sẽ cho Phương Vũ mang đến phiền thước. Một lát sau, nàng thu thập tâm tình, đi hồi bàn đá, nhìn trên bàn hàn khí bốn phía thái cổ hàn ngọc. Vậy ấy, hắn lại như thế nào đạt được? Vũ Minh thần tình hơi đổi. Phát hiện cái này Thái cổ Hàn Ngọc cực phẩm thổ tính, nàng tâm bỗng nhiên vướng mắt. Hắn bất quá mới vừa phi thăng thành tiên, làm sao có thể đạt được loại bảo vật này? Nói cái gì người khác đưa tiễn, sợ rằng đây chẳng qua là cái lấy cớ, đoán chừng là hắn mạo hiểm đạt được. Nhưng hắn bất quá mới địa mạch linh tiên, cái kia kiếm tiên như ngày nay ở đâu? Vũ Mạnh nuốt ve Thái cổ Hàn Ngọc, trầm ngâm nói, "Không biết, hắn chính là Kim Tiên tôn giả, ta sao dám qua quyết câu hỏi?" Chu Nhược mà le lưỡi, khả nói, "Kim Tiên?" Vũ Mạnh ngẩn ra, đột nhiên nhìn phía Chu Nhược, cũng không nhịn được nữa nét mặt khiếp sợ, "Nhược nhi, ngươi là nói, cái kia phương ngũ?" là vô cực kim tiên. Đúng thế, hắn vừa không có dấu dếm tu vi. Chu Nhược mà có chút ngạc nhiên nhìn Vũ manh, tiểu chủ từ trước đến nay thần thái không sợ hãi, chẳng biết tại sao hôm nay luôn có chút tâm thần không yên, chẳng lẽ là bị bảo vật này vui mừng. "Nhược Nhi, việc này ngươi biết là tốt rồi, người khác hỏi, đã nói là một bạn thân đã khuất, không cần nói nhiều." Vũ manh nói rằng. "Tốt, tiểu chủ." Chu Nhược mà trong lòng tuy tốt kỳ, nhưng không có hỏi nhiều, đã được đến một khối thái cổ hàn ngọc, lại lòng tham lời nói, sợ rằng sẽ mất mạng. Vũ Mạnh đi tới đỉnh một bên, nhìn ngàn phong mây mù, ánh mắt lấp loé, một lát sau Dụ gì nói, người rốt cuộc tới." Nàng quay người lại, bay ra chưởng đỉnh. Xác định thái cổ Hàn Ngọc thượng lưu lại cảm ứng sau đó, Phương Vũ liền chịu nhịn kích động trong lòng, hướng Cửu Phương Tiên vực bay đi. Vũ manh ngay tại Thần Tiêu Tiên vực, hơn nữa còn là Thần Tiêu Tiên tôn tiểu nữ, thân phận mặc dù là vấn đề, nhưng đã ở mịt mở tiên giới tìm được nàng rất ảnh, Phương Vũ tự nhận vấn đề này luôn sẽ có giải quyết một ngày, bây giờ vấn đề là muốn tìm được một cái chính thức thân phận bái phòng Thần Tiêu Tiên vực. Có mục tiêu, Phương Vũ tu luyện thêm chăm chỉ. Đuổi theo thanh liễu tiên nhân sau đó, hắn liền mỗi ngày đều ở đây tu luyện, kiếm linh tu vi mạnh hắn. Tại trúc thiên kiếm trận bên trong, liền phục vụ đối thủ của hắn, hơn mười mấy trăm lần chiến đấu, rốt cục để cho hắn phát hiện Lục Tiên Ma kiếm một khắc bí mật. Lục Tiên Ma kiếm thượng Ma Thạch bên trong, vậy mà khắc vẽ thập nhị trọng cường đại phong ấn, ban đầu phát hiện bí mật này lúc, Phương Vũ thật là kinh ngạc, tưởng Ma ẩn lưu lại, nhưng về sau lại phát hiện phía trên mang theo tiên khí. Ma ẩn đã từng là Lục Tiên Ma kiếm chủ nhân, có thể đây là trước đây phong ấn người khác lưu lại. 2 năm sau đó, vẫn là vào lúc giữa trưa, trong núi lại lánh hổ như muốn kết xương. Phương Vũ cùng thanh liễu từ một con bụng lớn như núi rùa khổng lồ phía sau lưng nhảy xuống. Nhìn Vương Sa huyền phù ở giữa không trung chín cái sen vào mây xanh thanh sắc tự phòng, hai người trên mặt đều lộ ra một tia thà lòng. Từ quyết định đi trước ma vực tìm kiếm di thạch, hai người có thể nói là bão kinh phong sương, sắp xỉ 15 năm thời gian, mới rốt cục lại trở về hồi Cửu Phương Tiên vực. Dọc theo con đường này, Phương Vũ không ngừng sử dụng tôi luyện kiếm đan cùng luyện kiếm thạch tôi luyện kiếm ý, hơn nữa tại trúc thiên kiếm trận trung hòa kiếm linh loại bản, hắn kiếm ý càng phát ra sắc bén, mà lục mấy trước, thành công đột phá thứ 6. Bây giờ Phương Vũ sử dụng kiếm ý phá vỡ Lục Tiên Ma kiếm khối thứ 7 ma thạch, đạt được Kim Tiên sơ cấp đỉnh phòng, khoảng cách Kim Tiên ngưng tượng cũng chỉ thiếu chút nữa. Kim Tiên ngưng tượng sau đó, liền có thể chính thức tu luyện Tiên địa pháp tắc. Ta muốn đi cô đọng thánh nhân trả cụ, trong vòng 10 năm đừng tới quấy rầy ta." Thanh liếu Tiên nhân nói xong một tiếng, liền không giàn nổi hóa thành linh quang bay vào đệ thất cây cự phòng. Phương Vũ thấy thế cười khổ một tiếng, ánh mắt bắn phá một chút, nhìn đệ cửu cây cự cử phòng cũng bay lên. Mấy canh giờ sau đó, Phương Vũ xuất hiện ở động phủ mình bên ngoài, trong mắt vẻ nghi hoặc lóe lên. "Cờ vợt, cầu vuốt vợ tốt 910. Xin cảm ơn." trên 348 vạn giới thần quyết. Không biết vì sao, hắn vậy mà không có phát hiện nguyên linh tử thầy trọ khí tức, hơn nữa nếu không như vậy, đệ cửu phong vài tiên nhân, dĩ nhiên có biến mất không thấy gì nữa. Chẳng lẽ có người tại hắn lúc rời đi sau khi đánh cửu phương tiên vực. Ngay tại phương Vũ Kỳ quái thời điểm, hắn trận phát hiện, tại phía xa đệ nhất phong đệ nhị phong trên phương hướng, chợt buộc phát ra từng của một tận trời linh khí. Phương Vũ cả kinh, thần thức quét tới, lại phát hiện nơi đó vậy mà tụ tập không ít tiên nhân cùng tu sĩ, có cửu phương tiên vực tiên nhân, có thể càng nhiều, nhưng là một ít hắn không biết tiên nhân, số lượng lại có mấy trăm nhiều. Nhiều như vậy tiên nhân tụ tập ở chỗ này, may là Phương Vũ gặp qua không ít các mặt của lớn xã hội, cũng không khỏi giọa cho giận mình. "Di, là Phương đại ca khí thức, người rốt cục trở về." Một kinh hỉ thanh âm vang lên, ngay sau đó linh quang di động, một cái mặt lộ vẻ vẻ vui mừng nữ hài từ đệ nhất phong cấp tốc bay tới, chính là Nguyên Phượng Nhi. Chỉ thấy lúc này nàng tóc đen áo choàng, nét mặt bảo hộ một cái xám lệnh cái khăn che mặt, một đôi đôi mắt đẹp hơi hơi quầng, vẻ mặt kinh hỉ nhìn hắn. Phương Vũ mỉm cười, vài chục năm không thấy, Nguyên Vượng Nhi vẫn vẫn duy trì nguyên âm, hơn nữa trên người tu vi càng thêm dày hơn trọng, hiển nhiên, nàng tiếp nhận chính mình kiến nghị, lựa chọn khổ tu mà không phải trở thành một cái tiên vực nước phụ thuộc, dùng xong tu đổi lấy tu vi. Phượng Nhi tiên tử, Cựu Phương tiên vực phát sinh chuyện gì, tại sao lại có nhiều người như vậy tụ tập nơi đây? Phương Vũ cùng Nguyên Phượng Nhi nói chuyện phiếm vài câu, lại hỏi: "Phương đại ca không nghe nói sao, vạn giới thần quyết muốn mở ra, các đại tiên vực đều muốn phái tiên nhân đi vào đánh cuộc một lần, không phải sao? Chúng ta phụ cận mười mấy cái tiên vực tự biết thực lực không đủ, liền dốc hết bao đoàn tuyển ra 10 người, cộng đồng giúp đỡ đi trước tham gia." đôi đẹp nhìn từ trên xuống dưới Vũ, đôi mắt đẹp không ngừng lóe ánh sáng, phảng làm sao đều xem không đủ. Nàng chợt phát hiện, Phương Vũ trên người khí tức lại có chút nhìn không thấu, chính mình tiến nhập chân tiên trung kỳ thần thức, vậy mà cũng vô pháp dò xét sâu cạn, đôi mắt đẹp không khỏi lại là một hồi loé ánh sáng. Vạn giới thần quyết. Phương Vũ có chút kỳ quái nói, "Không sai, có người nói nước ngoài yêu ma lại dần dần không ăn ổn, thần Tiêu Thiên Tôn liên hợp thập đại tiên vực quyết định mở lại vạn giới thần quyết, chèn ép nước ngoài Yoma, hơn nữa lần này là cách vạn năm mới mở lại, tiến giới ở ngoài bảo vật khẳng định lại sinh ra trường không ít, vì vậy các đại đều rất tâm động." Bất quá kim phía dưới so đấu đã kết thúc. Hiện tại chính tiến hành kim tiên vị tiên nhân tỷ thí, nếu không Vương Đại Ca khẳng định hội ung dung thu được chân tiên danh đạo. Nghe được Nguyên Phượng Nhi lời nói, Phương Vũ không khỏi một hồi ngạc nhiên, không nghĩ tới chính mình gấp trở về lại vẫn vượt qua tốt như vậy chuyện. Còn như Nguyên Phượng Nhi nói bài danh, hắn nhếch miệng mỉm cười, cũng không hề để ý. Hắn mặc dù dựa đang dưỡng, nhưng càng nhiều, nhưng là tôi luyện kiếu ý, chỉ cần đột phá lục tiên ma kiếm 12 lớp phòng ngự, tiến nhập đại la thiên tiên cũng chỉ là sớm muộn gì sự tình, cho nên cũng không cảm thấy đáng tiếc. Nói rằng thứ tự, lần này đoạt được tên thứ mấy? Phương Vũ gặp Nguyên Phượng ý, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Kì hỉ Cái này phải giữ bí mật." Nguyên Phượng Nhi mặt cười mượt hồng, thần bí nói rằng, "Nguyên Nương thành tiểu tiên nhân sao?" Phương Vũ đối này chỉ là tùy tiện vừa hỏi. Hắn nha, trước đó nhìn thấy một vị tiên nữ liền bước không độc cước, bây giờ chính bế quan tu luyện, nói là trong vòng trăm năm độ kiếp phi thăng, lại nói tiếp tối nay đúng là hắn suất qua ngày, không bằng Phương Đại ca cùng đi với ta nhìn một chút." Nguyên Phượng Nhi cười nói, "Tốt, ta cũng muốn nhìn một chút người của tiên giới phi thăng cùng hạ giới có khác biệt gì." Phương Vũ nghe vậy, cười nói, "Bất quá lúc này chúng ta hay là trước đi xem Kim Tiên tỷ đi, đây đều là gần sát tiên vực cao thủ, Kim Tiên đấu pháp tất nhiên vô cùng đặc sắc. Phương Vũ trở về, Nguyên Vượng Nhi tâm tình không tệ, Phương Vũ cũng không có ý định khác, đừng, nàng hứng thú, hai người một trước một sau bay đi đệ nhất phòng, ở giữa đường, Nguyên Vượng Nhi lấy xuống tấm lãnh cái khăn che mặt, may là đã gặp Nguyên Phượng Nhi xinh đẹp Phương Vũ, lúc này cũng không khỏi có trong nháy mắt thất thần. Nhìn thấy Phương Vũ thất thố, Nguyên Vượng Nhi trong lòng lại là một hồi vui vẻ, lại không nói ra. Đệ nhất phong chính là Cựu Phương Tiên vực tối cao thuyết có thâm nhập sâu, nhưng mà lại không chân chính bay lên qua, bởi vì mỗi một mây tầng tiêu đều sẽ có mãnh liệt hơn phòng, đến tầng thứ 7 xanh, cho dù là tiên nhân cũng vô pháp ngăn cản. Phương đại ca, mấy năm nay ta tại tiên giới phái người hỏi thăm ngươi không ít lần, cũng đều không có nghe được ngươi nghe đồn, ngươi đến đi chỗ nào? Nguyên Phượng Nhi bay, đột nhiên nghĩ tới cái gì, hiếu kỳ hỏi. Phương Vũ nghe vậy cười khổ một tiếng, đem thanh liếu tiên nhân hoang đường kế hoạch nói một lần, còn nói thâm nhập chân ma giới gặp nạn sự tình, bất quá đối với chém giết ma ẩn đệ tử sự tình, lại không nói ra. May là như vậy, đã nghe Nguyên Phượng Nhi đôi mắt đẹp trợn tròn, kinh hô liên tục. Nàng vốn tưởng rằng Phương Vũ lén vào Ngự Long bực, lại thật không ngờ Phương Vũ lá gan so với nàng muốn lớn hơn nữa. Vậy mà tiến nhập tiên nhân cấm địa chân ma khu vực. Cái này khúc chết trải qua, để cho nàng trong lòng nổi lên một loại đặc biệt rung động, thật lâu không thể dừng lại. Tại Phương Vũ hỏi hạ, Nguyên Phượng Nhi cũng sắp mười mấy năm qua tình huống giảng thuật một lần, Cửu Phương Tiên vực mặc dù như cũ bình tĩnh, nhưng mười mấy năm qua cũng phát sinh một sự tình, bên trong có hắn tiên vực tới xâm lấn, vì vậy tiên vực bên trong vài tên tiên nhân ứng chiến, kết quả lại vẫn lạc một gã, trọng thương một gã, cuối cùng Cửu Phương Tiên vực bị ép một khu vực, đưa tới bây giờ trên dưới bị một loại bi quan cảm xúc tràn Lúc này đây sở dĩ tại Cửu Phương tổ chức tỉ đấu, chính là bị khắp nơi tiên vực ép buộc. Tiên nhân tỉ đấu, tự nhiên kinh thiên động địa, cần dùng tiên trận hạn chế, trong lúc này linh thạch tiêu hao là một khoản tiền lớn, trong ngày thường người nào tiên vực sẽ thích làm việc này. Đệ nhất phong thượng bây giờ trọng binh gác, tiên đồng tay cầm trận kỳ, sắc mặt nghiêm trọng nhìn chằm chằm giữa không trung tranh tiếp đấu cùng một chỗ hai gã tiên nhân, một khi phát giác có năng lực suy tính lập áp, lập tức thôi động trong tay tiên cờ ngăn cản. Phương Vũ đứng ở trên không nhìn chốc lát, cái này đệ nhất phong là cựu phương tiên vực tối trọng yếu chi, chi nơi đều là cung điện lộng mà đấu chính là ở nơi này, lầu các phía trên cung điện cử hành, gặp này Phương Vũ trong lòng cười lạnh một tiếng. Xem ra cái này gần sát tiên vực tiên nhân, tâm tư không phải là thiện a, vạn nhất một cái tiên pháp phá vỡ tiên trận, chỉ sợ cũng sẽ để cho phía dưới cung điện đồ nát. Nghĩ như vậy, Phương Vũ ánh mắt nhìn phía giữa không trung kịch liệt bắt đầu. Giữa không trung chính cử hành đấu pháp cũng không phải một chỗ, mà là bao lớn ba chỗ đồng thời tiến hành. Bây giờ cái này ba cái tiên trận bên ngoài đều là người vây xem, Phương Vũ cùng Nguyên Phượng Nhi cuối cùng lại đến, chỉ có thể ở ngoại vi. Phương Vũ trong mắt duệ mang hiện lên, đơn giản tiểu xuyên tấu tiên trận, đem tất cả thấy rõ ràng không gì sánh được. Cái thứ nhất tiên trận trước mặt mọi người, một gã tóc bạc lao tiên đang cùng một cái Hắc Ý lão phụ càng đấu kịch liệt, hai người đều là kim tiên sơ kỳ. Tóc bạc lao tiên cầm trong tay một cái ngân quang lóng lánh phát trận, vùng viết ở giữa có gió lôi thanh âm vang vọng, từng đạo sợi tơ phảng phất dọc theo thiên địa ở giữa nào đó quy tắc, tại Hắc Ý lão phụ quanh thân không ngừng đi khắp, cực kỳ khó phòng. Coverter, câu vượt tốt 90. Xin cảm ơn. Chương 349, Kim tiên chi chiến. Hơn nữa cái này sợi tơ có phá vỡ hộ khí dụng. Mà Hắc Ý lão cầm trong tay một cây thật lớn chiến truy. Vi động ở giữa trên người từng cổ một hoàng gia khí tức bá phát, tựa như một con thượng cổ cự viên, mặc dù động tác thông thả, nhưng mỗi đập ra một bữa, không gian đều sẽ kịch liệt vận vẹo một chút, đồng thời nương theo có vô số vết nước không gian xuất hiện, những cái kia tơ phất trần tuyến đụng vào bên trong, chỉ là một cái thoáng, đã bị chặn đứng. Cả hai trên không trung vướng vũ kịch đấu, vô cùng kịch liệt. Phương đại ca, cái này Hắc Y tiên nhân gọi Ốc rất, cái kia Bạch Y lão đầu có người nói vốn là song tu đồ bạn, nhưng 600 năm trước hai người không biết sao kết liệt, trước đây bọn họ đều chẳng qua là chân tiên cảnh giới, bây giờ mới bất quá năm cũng đã có kim tiên vị nghiệp, xem ra trước đây bọn họ là đạt được nào đó bảo bối mới phát sinh quyết liệt. Nguyên Vương Nhi chỉ vào trong trận hai người, giọng nói nói không nên lời là ước ao vẫn là cái gì. Người nếu dùng tâm khổ luyện, tất không thể so với bọn họ yếu, trông cậy vào song tu ký thác cho người khác, sớm muộn gì cũng sẽ thụ làm hại." Phương Vũ nói rằng. Nguyên Vương Nhi không yên lòng gật đầu. Lúc này bên trong tiên trận, ông lão mà áo trắng trong tay phất trần càng liếc càng nhanh, phong lôi thanh âm càng phát ra vang vọng, nhưng mà cái kia truy lớn lại uy lực quá lớn, không cách nào phá vỡ Phương Vũ, trong lúc nhất thời, bị buộc đến tuyệt sử lại rằng còn 10 sau mấy hiệp, lão giả tóc trắng kinh hô một tiếng, trong tay phất trần bỗng nhiên sợi tơ gãy, nhưng là không phòng phía dưới bị một đạo vết nước không gian bắt lại, suýt nữa ngay cả người cũng rơi vào bên trong. Chú ý lớn đập ầm ầm tại lão giả tóc trắng trước mặt, hoàng gia lực đập chúng lão giả tóc trắng, trực tiếp đánh bay ra cựu phương tiên vực đệ nhất phòng, xem không thấy tăm hơi. Dưới đại người nhất thời một trạng tốt lên, kích động phản nàm, nhưng mà Phương Vũ thấy lại kinh thường cười một chút, vực này cậy mạnh đối liều mạng, hoàn toàn không có nắm giữ được pháp tắc trí lực, cùng linh tiên cùng chân tiên so đấu lại có khác biệt gì? Không phải là vào tự thân tu vi đang đùa uy phong mà thôi. Phương Vũ lại nhìn hắn hai cái chớp cuộc, thở dài một tiếng, xem ra pháp tắc chi lực lĩnh ngộ cũng không phải là mỗi cái kim tiên đều có thể lĩnh ngộ. Gặp Nguyên Vương Nhi thấy đồng nghiệp, Phương Vũ cũng không tiện phải rối, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt bắt đầu thần du vận ngoại. Mấy canh giờ sau đó, trong lúc đó lại tiến hành mấy trận tỉ đấu, tuy nhiên cũng rất nhanh kết thúc, gần đến giờ vào đêm trước, chỉ còn lại có cuối cùng một hồi tranh đấu mà sẽ chọn lửa kim tiên danh đấu. Phương Vũ nhận thấy được tiên địa dị biến, mở hai mắt ra, nhìn phía trận. Bên trong trận, một gã tóc dài mặt nam tiên, đang cùng một cái gầy gò nam tử đối chiến. Cái kia tóc dài tiên nhân phía sau có ngưng tụ hàng vạn cây kim sắt phi vũ, như từng nhánh rực rỡ thân thiễn, liên tiếp không thôi bắn về phía đối mặt. Khung bố phong hống âm thanh không ngừng vang lên, trong hư không không ngừng rung động, nhưng mà gầy gò thanh niên thản đạm cười, lên tay bấm động tiên quyết, thân thể vậy mà hóa thành một bụi linh quang lấp loé gào đất. Oang! Oang! Tiếng nổ mạnh liên tiếp vang vọng, trong hư không mỗi một cái va chạm đều sẽ gây nên trong vòng mấy trăm trượng không gian rung động, tản ra kim quang đan vào thành một mảnh thân tại chỗ phá vỡ tiến nhất tới gần phía trước hơn 10 người tiên nhân đồng thời chịu đến khác biệt trình độ thương Thủy Mạn tiên sơn Phía dưới trong cung điện có một tiên nhân căn ra, quanh thân lam quang phảng pháng, tiên giới định phương bình tĩnh hải mặt đột nhiên nổ tung, hóa thành mấy ngàn tức long quyển nhảy vào màn trời, che ở chúng tiên nhân trước đó, tựa như lam sắc đông tuyết đổng dạng. Rốt cục, kim quang thần tiễn đều tiêu tán sau đó, mọi người xa hơn trong cuộc chiến nhìn lại, đã thấy hai người cũng đứng hồi tại chỗ, trên người không bị thương chút nào. Phong linh thần thuật, là linh cấp pháp tắc. Vừa mới tên kia thôi động thủy mạc tiên nhân đi lên trước, thần tình Lệnh đậm nói. Nghe vậy, mới vẫn còn ở hỗn loạn các nhân, nhiên đều yên tĩnh, hai mặt nhìn nhau, sau đó thấp giọng nói chuyện với nhau. Phong linh thần thuật hình như là Ngũ hành pháp tắc một trong a. Không nghĩ tới chúng ta loại này tiểu tiên khu vực đều có thể có người lĩnh ngộ được. Vừa mới cựu Phương vực chủ chiêu kia, tựa hồ là Ngũ hành pháp tắc bên trong tươi ngon mọng nước thần thuật, không nghĩ tới hắn vậy mà cũng lĩnh ngộ Thiên địa phép tắc. Phương Vũ nghe mọi người nói chuyện với nhau, ánh mắt lại nhìn tên kia gầy gò tiên nhân, hắn thấy, mặc kệ là Phong linh thần thuật lại hoặc là tươi ngon mọng nước thần thuật, cũng chỉ là hạ cấp pháp tắc lực, nhưng mà vừa mới cái kia gầy gò tiên nhân xuất ra, đã có Phật khí cùng không gian ba động đồng thời tồn tại. Hai loại khác biệt năng lượng ba động, đây đã là trung đẳng pháp tắc lực. Người này là ai? Phương Vũ gặp cái kia gầy gò tiên nhân cũng không bị mọi người chú mục, không khỏi hiếu kỳ hỏi Nguyên Vân Nhi: "Phương đại ca, ngươi không phải chúng ta tiên bộ người, không biết cũng bình thường, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, tuyệt đối không được tiếp xúc hắn, người này tên là Thương mộ, chính là thần tiêu tiên vực một gã phản bội tiên, có người nói trước đây là bị thần tiêu tiên tôn tự mình hạ lệnh rất chết, kết quả lại chẳng biết tại sao không được, hắn bây giờ ở tại Phật Quang Thánh Tháp bên kia, là cái việc không ai quản lý khu vực." Nguyên Vượng Nhi nhỏ giọng nói rằng, "Thần tiêu tiên vực phản bội tiên, ngược lại là danh tiếng thật lớn." Phương Vũ nghe vậy trong mắt vẻ kinh dị lóe lên, cười rộ lên. Sau một khắc, Cựu Vương vực chủ thét giải nói, lần này Kim Tiên thi đấu bên trong, Thần Ức Tiên Nhân thu được Kim Tiên đệ nhất danh, Thương Mộ Tiên Nhân tên thứ hai. Ngay vậy, phía dưới tiên nhân hoan hô một tiếng, đều bất chấp vừa mới khác, đừng, Thần Ức Tiên Nhân gây thương tích, nhất tình nên đón, mà đối với Thương Mộ Tiên Nhân, lại không chút nào để ý. Thương Mộ tựa hồ đối này đã từ lâu không cảm thấy kinh ngạc, xoay người liền hướng đệ nhất phong bên ngoài bay đi, bay chốc lát, bỗng nhiên hắn nhướng mày, như thiểm điện quay đầu hướng Phương Vũ Phương hướng liếc mắt nhìn, trong mắt vẻ kinh dị lóe lên, nghi hoặc nhìn quét một lần, mày nhăn lại. "Chủ nhân, ngươi cũng nhận thấy được sao?" Một lúc lâu chưa từng nói chuyện tiểu thanh gì nói, một gã ma tiên lại giấu ở tiên nhân bên trong, không bị phát hiện, ngược lại là đặc biệt. Phương Vũ khẽ cười một tiếng, giấu ở trong mọi người, bình tĩnh nhìn Thương Mộ, nói: "Nguyên Ngưng đột phá thành công, tại vô số tiên đan cùng tiên phủ linh khí quán thâu hạ, vài chục năm gián tiếp liên đột phá, rốt cục đến đại thừa kỳ, sắp sửa phi thăng." Ngưng nhi tốc độ tu luyện này tại tiên giới coi như là ý có. Nguyên Linh Tử cười ha hả nói rằng, mặc dù chưa khen quá nhiều, nhưng vô luận ai cũng có thể nhìn ra trong mắt hắn đắc ý. Tuy là tu luyện tốc độ nhanh, nhưng tâm ma tri ngầm quá nhiều, may chúng ta vực nội có thánh nhân tiên nhân. Tuần Đoạn Phương Vũ Tiên hữu từ bên cạnh hiệp trợ, hẳn là không sao cả." Tiểu Phương vực chủ cười nói, hướng về phía một bên quan sát tiên trận vẻ Phương Vũ nói lời cảm tạ. Phương Vũ cười cười, nói, "Cho phép ta quan sát tiên trận vẽ, lại chỉ giúp điểm ấy vội vàng, xác thực là ta chiếm tiện nghi." Nói chuyện phiếm vài câu, Phương Vũ phải đi cung điện một góc. "Chủ nhân, ngươi vì sao giúp Hàn Độ Kiếp? Long Ký nếu như tiết lộ, người ta chỉ có một con đường chết." Tiểu Thanh thanh âm từ trong đầu vang lên, mang theo vẻ bất mãn. "Ta chỉ là muốn gần gũi cảm thụ một chút tiên giới phi thăng và nhân giới lại cũng khác biệt." Phương Vũ trầm giọng nói, Hắn bản còn có chút do dự, nhưng nghe Tiểu Thanh thanh âm lại lập tức kiên định hạ xuống. Phương Vũ sách lược chính là, Tiểu Thanh bất mãn, hắn toàn lực bằng lòng. Coverter, câu vuốt tốt 910. Xin cảm ơn. Chương 350, tiểu Tiêu phía trên. Một tòa phát quang trong cung điện, phản phất tất cả tường gạch đều là dùng tiên văn khắc vẽ qua dựng, cung điện đắm chìm trong tiên hà bên trong, linh khí dày đến hầu như hình thành dưới thác nước rớt, ở vào cung điện trung ương nhất, một thiếu niên người ngồi ngay ngắn bên trong, thụ tắm Hắn là Ngưng, một cái sửa người độ Tại phía ngoài cung điện, quy mô to lớn kỳ thần nghi thức đang ở triển khai. Hạ giới vô số quốc gia phạm nhân cũng ngày hôm đó đình chỉ hàng ngày, đi ra đường phố, chuyên tâm quỷ lệ, mà trên biển lớn, vẫn còn ở công việc thuyền đánh cá nhau nhau đỉnh chỉ đi săn, từ trong khoang thuyền mang ra từng cái cựu phương tiên vực cung phụng tiên nhân đồ đẳng, đặt thuyền đánh cá phía trên. Lúc này, từ cựu tòa tiên phong bên trong, đi ra một đám tiên ý lão giả, một bước một lệ bái, đi hướng cung điện, bọn họ đang cộc thần, an ủi thiên địa sắp sửa chương tiên địa. Cái này là đang làm gì? Phương Vũ xem không hiểu, nhỏ giọng hỏi trấn An thần Minh Nguyên Vương Nhi hướng trong tay kim phủ trên có khắc vẽ tiên văn, vài hướng cửu phong phía dưới là địa, cả vùng đất nhất thời rơi vào hỗn nhật, bảy âm thanh la lên, hy vọng những thứ này tiên văn đánh bại vào bọn họ quốc gia. Phi Thăng thành tiên, còn muốn đạt được người khác đồng ý. Phương Vũ trong lòng một hồi hoang đường, nhưng mà gặp Nguyên Vương Nhi đám người thần tình, câu nói này lại hỏi không ra. Nguyên Vương Nhi thần tình bình thản không gì sánh được, đối với phía dưới hô hoán người phàm không hề ba động. Chẳng lẽ tiên nhân phía trên thật còn có thần tồn tại? Phương Vũ trong lòng một hồi sóng lớn. Nhưng vào lúc này, một tiếng sét xé rách trên cung điện khoảng không thiên hà. Giang Dạ Đỉnh vách tường phá vỡ, nhất thời khắp bầu trời linh khí tận trời hai kỳ, phản phất hội tụ thành nhất tôn tiên nhân hư ảnh, tại trong hư không chợt nổ tung, làm cho cả bình tĩnh màn trời rơi vào cuồng bạo bất an. Phương Vũ đột nhiên cảm giác được một cổ cường đại khí tức từ 9 tầng mây xanh ở ngoài áp bách mà đến. Đột nhiên, thiên địa yên tĩnh, ở vào trong đại trận Nguyên Ngưng buồn bã hô một tiếng, miệng phun tiên huyết, cơ hồ bị ép tới quỷ giáp trên mặt đất. Phương huynh, mau, mau thủ, nếu mà chết. Nguyên trương, Vũ vậy, trực tiếp kiếm, hướng tới. Thành tiên chi tiếp lại có thể thay thế, đây là vì cái gì? Tiên rồi phía trên vì sao còn có thần, tiên nhân không phải là thiên địa mặc kệ tiêu giao tồn tại sao? Phương Vũ không thèm quan tâm, nổi giận gầm lên một tiếng, một cổ đáng sợ kiếm ý bạt phát, vậy mà ảnh hưởng từ cựu tiêu truyền đến tiên tiếp. Cái gì? Đây là từ từ đâu xuất hiện lực lượng, tựa hồ đột phá tiên giai lực, có cao đẳng phép tắc như thế. Tiểu Phương Tiên vực vì sao lại có loại này tương giả? Vốn đã hồi động phủ nghỉ ngơi tiên nhân, đột cảm giác dùng mình, thẳng cảm giác mình chô đứng lặng cái này thiên địa, lại có độ nát cảm giác. Ngoại đạo ma lực. Trong hư không một đạo không tiếng động giống giận văn vọng, Phương Vũ trực giác toàn thân cư chiến, suýt nữa bị ép tới quỷ trên mặt đất như thế nào, cái này tiên kiếp chi lực toàn bộ đặt ở chủ nhân người trên người. Giờ khắc này, Tiểu Thanh cũng không còn cách nào ngồi xem, mỗi một cái lông tơ đều nổ lên, toàn thân long khí ngưng tụ, chuẩn bị thời khắc dưới vào phương vũ trong cơ thể. Không cần giúp ta. Phương Vũ bị thiên kiếp chi lực khắc đảo, trật nổi lên thân, hai đầu lông mày đều là điên cuồng. Bởi vì, hắn phát hiện kiểu tiêu bên trong cái kia cổ khí, vậy mà muốn hủy diệt hắn, từ căn nguyên thượng hủy diệt trong cơ thể hắn ký bí. Thật vất vả thanh thiên, thật vất vả đạt được vũ minh tin tức. Lục Tiên Ma kiếm nơi tay, hắn không ngừng huy vũ. Kim ý ngân hà lại xuất hiện, kiếm quang khắp bầu trời, tựa như biến thành nhất phương mênh mông giang hải, tuôn hướng cửu tiêu. Ngươi vì sao không dung ta, ta chuyên tâm cầu tiền, cầu trường sinh, vì sao tại tiên giới phía trên, còn có các ngươi tồn tại? Phương Vũ ở trên hư không gào thét, hắn không lùi mà tiến tới, nhảy lên một cái, vậy mà giết tới mây xanh, toàn thân sát ý sôi trào, vậy mà mưu toàn xé rách thiên kiếp. Trong tay hắn lục tiên ma kiếm, ma ý càng phát ra sôi trào, chúc kiếm chợt mở ra, kiếm thiên địa, không hướng chín tầng mây xanh, sau đó em tập kích. Phía dưới tất cả nhân đều xem người, riêng là Nguyên Linh Tử người, mắt Cái này Phương Vũ đến là lai lịch gì? Đây là muốn cùng Thiên làm đối sao? Thiên địa ý chí há là người một cái nho nhỏ kiếm tiên có thể ngăn cản, không được liên lụy ta chính Phương tiên nhân. Một gã cựu Phương tiên vực tiên nhân quát. Dám tiên nhân, các ngươi tại thiên kiếp ở giữa cũng bất quá là tham sống sợ chết, cái này thiên địa phép tắc muốn gì ta, liền mơ tưởng để cho ta thừa nhận nó là tiên. Phương Vũ điên quần quát. Hắn thôi động trúc thiên kiếm trận càng thêm ra sức, trên người hắn áp bạch càng thêm sâu, hắn biết, chỉ cần hắn vừa có lùi bước tâm tính, thiên địa tuyệt sẽ không lưu tình, cường đại tiên chắc chắn sẽ nó. Cái này sớm đã không phải nguyên nguyên thành tiên chi kiếp. Phương Vũ tin tưởng vững chắc tiên nhân là tự do, tất nhiên tiên nhân có thể nắm giữ thiên địa pháp tắc, cũng đã nói rõ giới này chủ nhân là tiên nhân mới đúng, tiên nhân trí cao, chỉ có tin tưởng vững chắc điểm này mới có thể mưu cầu một con đường sống. Con kiến hôi, Cửu Tiêu phía trên lại có gầm lên giận dữ. Con kiến hôi, còn cầu sinh. Phương Vũ kêu gạo, toàn thân kiếm quang tràn trời, thả ra tất cả kiếm ý tại Lục Tiên Ma kiếm bên trong, chúc thiên kiếm trận trận quang nhất thời mở rộng, phản phất hóa thành một đạo thật lớn đĩa bay che đậy thiên địa, không ngừng nhảy vào Cửu Tiêu cao hơn tầng. Phía dưới tất cả tiên nhân đều đã nhìn không thấy Vũ, bọn họ chỉ có thể chứng kiến một cái bóng mờ. Tại Phi Vãng Cựu phương Tiên vực đệ nhất phong đỉnh núi. Cái này, Tiểu Phương vực chủ, ngươi có nhớ ai đã từng đến qua đệ nhất phong đỉnh núi sao? Có nước ngoài tiên nhân phản ứng kịp, đột nhiên sắc mặt quỷ dị hỏi. Tiểu Phương vực chủ ngẩn ra, nghe vậy sắc mặt căng thẳng, cả kinh nói, ngươi là nói, kiếm tiên này có thể cùng Thần Tiêu Thiên Tôn đánh đồng? Cũng không phải, Thần Tiêu Thiên Tôn chính là thiên giới đệ nhất tiên, trước đây Thần Tiêu Thiên Tôn một tay bay trên trời, đã đem cái này đệ nhất phong Cựu Tiêu đánh ra một cái độc lớn, người này tuyệt đối không thể so. Cái kia nước ngoại tiên nhân cười khan một tiếng, nhưng tùy tiện nói, nhưng Thần Tiêu Thiên tôn trước đây nói chính phương đệ nhất phong vì chân tiên giới căn cơ, lời này đến nay không người lý giải, tất cả mọi người suy đoán tại đệ nhất phong đỉnh có cái bảo vật. "Sẽ không, nếu thật có bảo vật, ta vì sao cái này vài vạn năm chưa từng cảm thụ được bảo vật linh quang tiết ra ngoài?" Cửu Phương ngực chủ trầm giọng nói, "Mặc dù có bảo vật, cũng là ta cựu Phương tiên vực, các người nước ngoài tuyệt đối không thể phân đến." Nguyên Vương Nhi chạy vào trong đại trận, cẩn thận tỉ mỉ quan sát Nguyên ngưng, lúc này mới phát hiện trong cơ thể hắn vậy mà linh khí nhanh chóng tăng trưởng, không khỏi ngẩn ra, nói, "Đệ đệ, ngươi phi thành công." "A? Ta, ta không biết." Mônung như ở trong mộng mới tỉnh, ngạc nhiên đắc đạo. Hắn vốn tưởng rằng tiên kiếp này hạ, chính mình tuyệt đối không thể thành công mới đúng, cho nên đã sớm phóng khai tâm thần, đi quan tâm phương vũ chi chiến. Và anh, 9 tầng trong mây xanh, khoảng cách đệ nhất phong đá cực kỳ cao, xa xa phương vũ liền nhìn đệ nhất phong trên có một ánh hào quang. Đó là một đạo chuyển luân, ngưng tụ thành một cái diệt chữ, đó chính là vang vọng trong đầu hắn thanh âm thủ phạm. Ánh mắt gặp nhau, cái kia phát quang tiên văn phảng phát lại, như xuống, đánh thẳng vũ đầu. Mọi người mặc dù mắt thấy không đến, Nhưng thần thức lại dị thường cảm ứng rõ ràng đến, đều hoảng sợ không gì sánh được, uy năng cỡ này, đại la thiên tiên phía dưới, như thế nào ngăn cản. Golverter, cầu viện tốt 910. Xin cảm ơn. Chương 351, Cửu Nguyên Phế Tắc. Nguyên Vượng Nhi thấy thế ngất hắn một cái, nói, tính thủ linh đài, mau nhìn xem bên trong cơ thể ngươi Nguyên Anh có hay không hóa thành thân thể thần tiên. Nguyên Mưng vội vàng nghe theo, một hồi tu luyện sau đó, nhất thời kinh hỷ hô, tỷ tỷ, ta thân thể thần tiên thành. một cái, hướng ngoài trận Nguyên một câu. Nguyên đã ngưng tiên vị, phương tiên hiếu. Nguyên Linh Tử kích động hô lớn đã kích động mắt hổ rưng rưng. Hắn đối với Phương Vũ lòng cảm kích, từ không ngừng phi nói. Mà ở chín phương đệ nhất phong phía trên, Vạn Lôi manh Minh, Thiên địa phảng phất bội vì mình bí mật bị phát hiện, mà phát sinh tức giận, vô số lôi quang rúng mạnh vào Phương Vũ trên người. Mà Phương Vũ quanh thần đã có một cổ hắc khí đem lôi xà cắt đứt bên ngoài, từng bước vô cùng kiên định đi hướng đỉnh phong đoàn kia qua mang. An đưy, an đưy, tất cả đều an đưy. Từ cái kia quang bên trong thả ra ngoài năng lượng vô cùng cường đại, chỉ là rất nhỏ cảm thụ một chút, Vũ đã dị động, chẳng lẽ đây là thần tiêu tôn khí tức? Nhưng dù cho như thế, Phương Vũ đối thần Tiêu Thiên Tôn khí tức không có sợ hãi chút nào, hắn ngay cả ấn tượng cũng không có, càng chưa nói tới cái gì e ngại, trong đầu giống giận, kiên định trên mặt mũi lộ ra lao một cái khiêu khích vẻ. Trong tay hắn lục tiên ma kiếm tựa như một vòng ma dương, đen kịt không gì sánh được, điên cuồng chốc thiên kiếm ý từng đạo phún ra ngoài, đang xuất dư quang liền để thiên đạo phẫn nộ vạn đạo lôi xả tiêu tán hư vô. Trên bầu trời, minh ngôn kiếm ý hóa thành vô số hạt mưa, toàn bộ đện ở quang phủ phía trên, quang phủ bên trong thần không còn kiềm như một viên thật lớn cầu tung. Oen. phủ hoàn toàn nứt ra, như rực rỡ pháo hoa nở rộ. Bên trong chính chữ càng phát ra kinh sợ tinh thần, phóng xuất ra thần thánh cổ pháp khí tức, xua tan và lôi, tại Cửu Tiêu phía trên hình thành một cái thật lớn quang chi cự nhân, cự nhân hai mắt tựa như hai đạo ánh sáng trụ, quét xuống, đem Vương Vũ Tráo vào bên trong. Cửu Nguyên Pháp Tắc chính là thái cổ tiên giới lúc, Cửu cung tiên vực để lại thượng đẳng pháp tắc, thần chứa này phương tiên vực chí cao pháp tắc lực, thế nhưng bạn Tôn đã lĩnh ngộ thiên đạo chí lực, thật không nên có nửa này tham niệm. Vì vậy phong lớn ở đây, lại người Hữu này pháp lực. Phương Vũ đắm chìm trong này cổ đặc biệt năng lượng bên trong, thân thể khô nóng cảm giác dần dần cảm thụ được bình phục lại, nhắm hai mắt, cảm thụ được bên trong năng lượng, nó chịu tải vô số 5 năng lượng, rốt cuộc đến thả ra, toàn bộ dưới vào phương vũ trong cơ thể. Phương Vũ cảm giác mình phản phất chạm tới một cái then chốt địa phương, nhưng mà đáng tiếc, hắn cuối cùng là không thể bước qua đi, nơi đó một mảnh hư vô, hư vô đến để cho hắn sợ hai bước, hắn chỉ là một cái lướt lực, cái kia huyền diệu cảnh giới lúc đó tan vỡ, mở hai tròng mắt, "Là ngươi kế thừa cựu cung phép sao?" Trong hư không một đôi băng lánh con ngươi qua không gian ngắm nhìn hắn, Phương Vũ như có nhận thấy, giương đôi mắt, trong mắt tiên quang hiện lên. Chỉ một thoáng, chín đạo tiên chi xiển xích đánh ở giữa không trung, quang vũ màu vàng sắc bén như kiếm, vụ vụ rung động, kinh sợ trên không vốn dậy, vừa mới mở ra đường hầm hư không, lúc đó ta nữa, trên không phần cuối cặp mắt kia bỗng nhiên nhắm lại, lại vẫn có một tia năng lượng đánh vào hắn trên mí mắt, lưu lại một đạo huyết miệt. "Thiếu chủ, ngài con mắt." Trong đại điện, một gã người ngọc kinh hô, liền muốn khăn tay đi lau. "Cung ngài." Tên gọi thiếu chủ thanh niên Tô Bá Quát, một trường đem người ngọc ngã, người ngọc bị đau khỏe, miệng máu tươi chảy ra, cũng không dám kêu lên đau đớn, chỉ là ngã xuống đất không dám đứng lên. Ta đã sớm nói, ngoại trừ nhận được thiên đạo người Người khác tuyệt đối không thể độ ta. Ngươi một cái tiện nhân, vì sao trung quy không nghe khuyên bảo?" Thanh niên hung hăng mắng người ngọc, đầu cũng không đi trở về gia đại điện. Từ Cửu Phương Tiên vực xuất phát tiên truyền trở mười tên đạt được tham gia vạn giới thần quyết danh nghịch tiên nhân, trừ cái đó ra vẫn còn nhiều hai người, chính là Phương Vũ cùng Nguyên Vân Nhi. Nguyên Nưng Ma vừa mới thành tiểu tiên vị, muốn tại Cửu Phương Tiên vực tu luyện củng cố cảnh giới, Nguyên Linh tử danh nghịch liền lưu lại đưa cho Phương Vũ, cái này tự nhiên không người nào dám phản đối, kiến thức đến Phương Vũ cương đại, ngay cả là để cho hắn trở thành đệ nhất danh, đều là không vấn đề chút nào. Mà Phương Vũ cũng vui vẻ không cần động thủ có được bậc này cơ hội. Hắn đang muốn tìm thân phần, bây giờ đã có người đưa tới, mừng rỡ trong lòng. Vạn giới thần quyết từ thanh tiêu tiên vực hội hợp, mà từ Cửu Phương Tiên vực cho dù là nhanh nhất, cũng cần mấy năm thời gian mới có thể đến, tại trong lúc này, Phương Vũ ở trong phòng không ngừng tu luyện Cửu Cung pháp tắc. Cửu Cung pháp tắc bên trong pháp tắc nhiều, để cho Phương Vũ mừng rỡ hơn, càng thêm chấn động, đối cái kia có thể đổi phong ấn Cửu Cung pháp tắc người, cũng không khỏi bội phục không gì sánh được. Cha, cái này phép tắc là từ thái cổ thời kỳ còn sót lại. Trong phòng, một cái thanh thủy lên, nhưng là từ nhập giới liền thất, bây giờ nó rốt cục tỉnh, mà thân thể cũng phát sinh biến hóa. Lúc đầu Mini thể hình, bây giờ sặc sỡ vẻ càng đậm, động tác ở giữa, tại mặt ngoài vải hạ, càng là cất dấu từng đạo vô cùng thần bí phù văn, mà nhất làm cho Phương Vũ cảm thấy kỳ quái, là nó mi tâm cái kia đạo Thái Dương phù văn. Bất kể thế nào xem, Phương Vũ đều cảm giác đó là Thiên Dương Bảo kính răng rắp, nhưng lại không nghĩ ra, Thiên Dương Bảo kính phù văn, tại sao lại xuất hiện ở tiểu thất mi tâm. Mà hỏi tiểu thất, tiểu thất thì nói đang ngủ say về sau, nó vẫn luôn mơ tới chính mình tại một tòa vô cùng lớn trên gương ngồi hồi, mỗi ngày đều sẽ có vô số linh thú từ cái gương ở giữa bay ra cùng nó đấu pháp, mà mỗi lần đánh bại linh thú về sau, Đối phương liền sẽ hóa thành một nguồn năng lượng rơi vào nó mi tâm. Chỉ có thái cổ thời kỳ mới có loại này lấy chữ số mệnh danh pháp tắc chi lực, muốn nói nguyên nhân lời nói, tựa hồ thời kỳ đó tiên nhân đều cho rằng pháp tắc chi lực hẳn là phối hợp sử dụng, mà không phải một loại tu luyện đột cùng bưng. Phương Vũ buông xuống sắc cổ, cảm khái nói rằng, đối thái cổ thời kỳ một hồi hướng tới. So với bây giờ chân tiên giới thần thông cùng pháp thuật, mặc dù lực phá hoại cường đại, nhưng loại đa, nhưng là không bằng thái cổ thời kỳ, Vũ thầm nghĩ tu luyện kiêu ý, tự nhiên đối cái này thời đại bất mãn, hắn vô pháp từ thần thông bên trong tìm được càng nhiều tham khảo mà ở thái cổ thời kỳ, nhưng có thể có rất nhiều xác minh cùng học tập. Tiểu Thất cái hiểu cái không gật đầu, lại ngáp một cái, chui trở lại Phương Vũ trong cơ thể, rơi vào trạng thái ngủ say. Mấy năm sau đó, Thanh Tiêu Tiên vực bên trong, cả đám đến Thanh Tiêu Tiên vực, tiên trận rộng rãi, Lâu Vũ đứng vững, nhìn qua so Cựu Phương Tiên vực đệ nhất phong đô sộ quá lớn. Quả nhiên không hổ là tiên giới trước 10 tiên vực, liền một cái nho nhỏ nước ngoài tiên thành đều như vậy xem thế là đủ rồi. Phương Vũ nhìn phía trước thành lớn, cảm khái nói: "Phương đại ca, đây chẳng qua là một góc băng sơn. Thanh Tiêu Tiên là thần Tiêu Tiên tôn thủ đô tiên thành." thường có tiên giới đệ nhất thành thành danh tốt đẹp, nơi đây chẳng những có rất nhiều lựa đàn, luyện khí, trận pháp đoàn thể thưởng chú, thậm chí còn có rất nhiều nước ngoài chủng tộc thần bí người cửa hàng, người nếu như muốn giải tiên giới, tuyệt đối chọn đối địa phương. Nguyên Vượng Nhi gặp Phương Vũ cảm thấy hứng thú, đôi mắt đẹp phảng nhất chuyện, liền nhiệt tình tự đề nghị, có vẻ cực kỳ nhiệt tâm. Coverter, câu vụn tốt 90. Xin cảm ơn QC chút chuyện, Vạn đạo kiếm tôn. Chương 352, thanh tôn. Vũ mỉm cười, chợt nhanh hơn tốc độ bay hướng thành bay đi. Sau một lát, hai người đã tiến nhập bên trong tòa tiên thành vừa tiến vào tiên thành, Phương Vũ liền phát hiện trong thành này vậy mà chia làm hai bộ phận, một người trong khu vực tương đối náo nhiệt, nhưng kiến trúc tương đối cũ kỹ, mà đổi thành một cái nhưng tiên có dấu người, nhưng cửa hàng lại càng nhiều, mặt tiền của cửa hàng cũng lớn hơn, hơn nữa còn có binh sĩ tại tới hồi tuần tra. Phương Vũ thoáng hiếu kỳ, đã nghĩ hướng cửa hàng khá nhiều khu vực đi, Nguyên Vượng Nhi lại gấp đội vàng ngăn trở hắn, nhìn cái kia không có một bóng người phố, trên mặt hiện lên một tia e ngại, "Phương đại ca, cái này, giám sát tiên vực ở nơi nào, chúng ta đừng đi đi." Ựng. Vũ tâm bỗng nhiên vừa nhảy, hắn ý niệm đầu tiên chính là mình đã bại lộ, nhưng lập tức liền phản ứng kịp. Giám sát tiên vực có phải là vì vạn giới thần quyết tới? Phương đại ca, chúng ta đi nhanh đi, những binh lính kia đã chú ý tới chúng ta. Nguyên Phượng Nhi trên gương mặt tươi cười tràn ngập khẩn trương, lôi kéo Phương Vũ liền hướng phía dưới bay đi. Phương Vũ trầm ngâm lại liếc mắt nhìn cái kia phố, vẫn là đồng ý Nguyên Phượng Nhi kiến nghị. Hắn không muốn để cho Nguyên Phượng Nhi làm có dễ, dạ như chỉ có một mình hắn, nói không chừng sắp bắt được cái giám sát tiên vực tiên nhân, siêu hồn luyện phách tra một chút bọn họ trong đầu có bí mật gì. Nguyên Phượng Nhi sợ mất mặt mang theo Phương Vũ hạ xuống mặt đất, còn tâm liếc mắt nhìn trên đầu. Có phát hiện không giám sát tiên vực người đội theo, lúc này mới lẽ lửỡi vô ngực một cái, mang Phương Vũ đi dạo. "Phương đại ca, nơi này là tiên thành Phương thị, ngươi có khả năng nghĩ đến vật phẩm, đều có thể ở chỗ này mua được, mặc kệ là linh sủng vẫn là thượng đẳng tiên pháp thậm chí đỉnh cấp tiên bảo, chỉ cần có đủ đủ giá trị con người, đều không là vấn đề." Nguyên Phượng Nhi hai mắt phát quang, như là phát hiện bảo tàng tham tiền, cùng Phương Vũ thuộc như lòng bàn tay giới thiệu từng cái cửa hàng. "Ừm." Phương Vũ trong mắt lộ vẻ cười, cái này Nguyên Phượng Nhi trong ngày thường luôn là mãi không quên leo lên giả, thật la tính lại cũng chỉ là một không có lớn lên tiểu nữ. "Phương thị" phần lớn đều là tiên nhân bình thường du lãm địa phương, mà hơi có thực lực tiên vực cùng tiên nhân, đều là đi các loại tiên gia bảo các, nơi đó có mật bội đấu giá. Phương Vũ cùng Nguyên Phượng Nhi đi dạo một hồi. "Gì?" Phương Vũ cước bộ bỗng nhiên dừng lại, nhìn phía bên cạnh một cái cửa hàng mặt đất phế thạch, lộ ra không dám tin tưởng thần tình. "Khai Thiên Nguyên Thạch." Đánh ra khối kia phế thạch, Phương Vũ trái tim hầu như nhảy ra, vạn vạn không nghĩ tới, tìm lượt mười mấy cái tiên vực cũng không có tung tích, dĩ nhiên tại nơi đây tìm được Khai, khai thạch, tục chính là thời đại thượng cổ Khai Thiên tích địa lưu lại lên đồng thạch, bên trong đều có chứa một tia khủng bố nguyên khí. Hỗn độn nguyên khí, chính là thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ cần thiết năng lượng. Nếu như đem khai thiên nguyên thạch chế tạo đến lục tiên ma kiếm bên trong, lại phối hợp hắn từ chín phương tiên trên đỉnh núi lĩnh ngộ cựu nguyên pháp tắc, nhất định có thể làm cho trúc tiên kiếm trận phát huy ra vô cùng kinh khủng lực lượng. Lấy kim tiên thân thể, cho dù là đại chiến đại là thiên tiên đều là có thể sự tỉnh. Phương Đại Ca, ngươi đang nhìn cái gì a? Nguyên Phượng Nhi gặp Phương Vũ nhìn chằm chằm cái lùi bại cửa hắn xem, nhịn không được có chút ngạc nhiên hỏi. Không có việc gì. Ngươi vừa mới không phải còn phát cho đệ đệ mua cái gì kiếm tiên sao? Ta xem cái chuôi này cũng không tệ. Phương Vũ lập tức bình tĩnh trở lại để nén nổi tâm kích động đi tới tiên cửa hàng ở giữa cái này tiên cửa hàng điếm chủ là cái tóc bạc dâu dài lão giả nhìn như tiên phong đạo cốt 10 phần hiền lành nhưng mà một đôi nửa mở nửa khép đôi mắt nhỏ lại tiết lộ ra giào hoa vẻ nhìn thấy Phương Vũ tiến đến liền dứt khoát nhắm mắt lại chứa cao thâm mặt chắc rằngrốcp chủ quán Phương Vũ hô một tiếng chứa kích động giám dấp đối trên vách tường 7 một thanh kiếm tiền nói tiếng này ta muốn mua lại tóc bạc điếm chủ trận mắt liếc một chút lộ ra lau một cái nụ cười quỷị lập tức không nhanh không chấm nói không có ý thứ tiên giả kiếm này không bán người nói cái gì Nguyên Vương nhíu mày liễu giực lên, cau mày trừng mắt tóc bạc điếm chủ, nói: "Phương đại ca, chúng ta đi nhà khác, sáo lộ này ta gặp nhiều, không phải là muốn trả giá sao?" Tóc bạc điếm chủ gặp Nguyên Vương nhi có chút nóng nảy, nụ cười trên mặt lớn hơn nữa, như cũng chậm rãi nói: "Tùy ý, nhưng lão phu dám cam đoan, cái này toàn bộ thành tiêu tiên vực cũng sẽ không có thứ nhĩ thanh bực này phẩm chất kiếm tiên." "Ừm." người như vậy có tự tin?" Phương Vũ mần ra, lại quan sát tỉ mỉ một lần cái này kiếm tiên, trong lòng không khỏi cả kinh, cái này dĩ nhiên là một thanh vẫn chưa xong đỉnh cấp tiên bảo. Hắn vừa mới tại ngoài tiệm chỉ là phát hiện cái này kiếm tiên trong kiếm ý liễm xem như là một thành cao giai tiên bảo, cho nên muốn dùng bảo này rời đi đối phương lực chú ý, tốt lấy đi cái kia khai thiên môn thạch, không nghĩ tới chính mình vậy mà trông nhầm. Đỉnh cấp tiên bảo, từ hắn mười mấy năm qua du lịch đến xem, cho dù là một cái vực chủ, đều chưa có cơ hội có thể được. Chủ nhân, lão nhân này có gì đó quái lạ." Tiểu Thanh Thanh Âm bỗng nhiên từ đồng hồ báo thức vang lên. Phương Vũ trong lòng chuyển động, thần thức lộ ra, nhưng mà mới vừa đụng tới lão đầu, lại đột nhiên phát hiện lão đầu hướng về phía hắn quỷ dị cười, đột nhiên Vương Vũ liền cảm giác mình thần thức tựa như bị một cổ sâu không thấy vực sâu bao vây, suýt chút nữa thất thần. T. Phương Vũ thất kinh, vội vàng đem thần thức rút về, kinh sợ nhìn lão giả. Hắn bây giờ tuy là Kim Tiên vị, có thể thần thức nhưng ở lục tiên ma kiếm rèn nút hạ, không kém gì Kim Tiên đại viên mãn, mà lao giả vậy mà dễ dàng đem công chế. Lao giả này chẳng lẽ là cái đại la Kim Tiên? Kinh cùng như vậy thần thức, cho dù là trước đó gặp phải như Thiệu Tiên Tôn, Phương Vũ đều chưa từng cảm giác được. "Tiểu kiếm tiên, ngươi thần thức rất mạnh, thiên tư không sai, nhưng cái này tiên giới cường giả săn sát, một câu, đừng quá mức lỗ mãng." Lão giả tóc trắng cười hắc, hắc cũng không có tức giận, nhìn Phương Vũ trong mắt còn lộ ra một vẻ tán thưởng. "Thiên Tôn" Tại hạ vừa mới mạo phạm. Phương Vũ trong lòng xoay chuyển, "Vội vàng xin lỗi, sau đó nói ngay vào điểm chính, Tiên Tôn, không dối gật ngài, ta thật là bị khối này nguyên thạch hấp dẫn, cũng xin Tiên Tôn ra giá." Tất nhiên đối phương là Đại La Tiên Tiên, mặc dù không biết khai thiên nguyên thạch, nhưng là nhất định có thể phát giác đá này dị thường, Phương Vũ nếu lại đánh tôi đi dấu dến, liền có vẻ được cười. "Thiện ngươi, cũng không phải không được." Các bạc điếm chủ vớt ve dâu dài, đột nhiên nói, "Tiểu tử kia, ta hỏi ngươi một câu nói, ngươi muốn nói thực cho ngươi với ta. Nếu dám lừa dối ta, lão tiên ta lại sẽ động sát tâm." Thiên tôn xin hỏi, tiểu tiên không dám cũng nói. Phương Vũ thầm nghĩ chính sự tới. Đại La Thiên Tiên tại gia phá tiên cửa hàng trong đợi đã đủ cổ quái, còn chuyên môn thả một cái bảo bối câu dẫn người, cái này nếu không có con mắt, cũng quá vô lý đầu. Nếu như Phương Vũ đoán không sai, lão giả này thậm chí là chuyên môn tới đợi hắn. Khai Thiên Nguyên Thạch cũng không phải là đồng dạng tiên nhân kỳ vọng vật, bình thường chỉ có kiếm tiên mới cần, mà tiên cửa hàng trong tiên bảo cũng đẳng cấp không tầm thường, nếu như mở tiệm thời gian còn sớm, đã sớm nên có to như vậy danh tiếng mới đúng, có thể hiện trạng lạ, cũng không người hỏi thăm. Lão nhân này chỉ sợ là mở tiệm ngay tại mấy ngày gần đây, bằng không tuyển sẽ không như vậy. Gvvt Cầu vot tốt 910. Xin cảm ơn QC chút truyện và đạo kiếm tôn. Chương 353, Hồ Thiên huyết mạch. Nghĩ đến điểm này, Phương Vũ trong lòng đột nhiên tỉnh ngủ. Ta xin hỏi ngươi, Kiếm Tiên, ngươi nhưng là từ hạ giới phi thăng tới tiên nhân. Có thể hay không tại hạ giới nhận thức một gã gọi Vũ manh tiên nhân. Giữa lúc Phương Vũ để phòng lúc, các bạc điểm chủ hỏi ra lời nói, ngươi làm sao biết tên này? Phương Vũ đầu góc đột nhiên sắp vỡ, vừa mới tỉnh táo lại tâm trạng, đột nhiên phân loạn. Giám sát tiên vực, Long tiên vực, thậm chí là Ma ẩn dư cùng lòng tụ Phương Vũ nghĩ đến bất luận cái gì khả năng, lại vạn vạn không nghĩ tới từ trong miệng lao giả nghe được Vũ manh tên này. Ngươi không có nghe rõ lao giả ta lời nói sao? Ta hỏi ngươi đáp, chẳng lẽ ngươi không muốn nảy khai thiên nguyên thạch? Tóc bạc điểm chủ chán nhíu một cái, toàn thân một cổ khí thế minh mông lộ ra, nhất thời ép tới Phương Vũ hầu như quỷ xuống đất. Như Tiên Tôn muốn dùng ở hạ tử trên người Vũ manh được cái gì? Ta xem Tiên Tôn cũng không cần muốn. Đừng nói chính là khai thiên nguyên thạch, mặc dù khai thiên thần phủ, ta đều sẽ không bán đứng Vũ Minh. Phương Vũ cười lạnh một tiếng, thân thể chấn động, trong cơ thể kiếm nén trúc thiên kiếm ý đột nhiên thả ra. ừng Lão giả tóc trắng sững sờ một chút, bỗng nhiên đứng dậy, dấu mép bị thổi bay lên, như là động chấn nộ, hướng về phía Phương Vũ cả giận nói, không biết tốt xấu kiếm tiền, ta còn không có chất vấn ngươi, ngươi lại dám giống lao phu. Mà đang ở lão giả vừa nói, hắn khuôn mặt đột nhiên phát thành biến hóa, trên mặt dàn mua nếp vốn trong nháy mắt tiêu tán, tóc bạc biến thành đen, con người cũng bắt đầu cất cao, chỉ là trong náy mắt, thì trở thành một cái tinh thần phấn chấn ngọc diện trung nhân nhân, nhìn qua phong độ chỉ có, nơi nào còn có một tia hèn mọn lão giả hình A, ngươi là. Lúc này, Nguyễn Phượng Nhi đột nhiên hét lên một tiếng, lâu đợi trước một màn, hiện lên nàng trong đầu. Vương Vũ trong lòng lại là căng thẳng, lão nhân này dĩ nhiên là đi qua dịch dung, mà hắn vừa mới lại chưa nhìn ra Huyền Liên Diệu, sợ rằng người này mặc dù tại Đại La Thiên Tiên bên trong, cũng là cực kỳ mạnh mẽ tồn tại. Mà Nguyên Vương Nhi nhìn thấy lão giả khuôn mặt, một cái tên đã đến cuống họng miệng, Thanh Tiêu Tiên Nhân. Nguyên Vương Nhi tại vừa mới thành tiết lúc, đã từng tới Thanh Tiêu Tiên vực đã tham gia Tiên Nhân tụ hội, cũng liền tại lúc đó nhìn thấy bị chúng tiên khom lưng lập thành Tiêu Tiên Nhân một mặt, từ đó về sau liền ký ức khắc sâu, chưa quên. Cái được xưng để cho vạn giới kiếm, kiếm Nhân, vậy mà xuất hiện ở trước mắt, Nguyên động có thể tưởng tượng được. Tiểu nha đầu, nếu không muốn gây chuyện, ngươi tốt nhất không nên nói ra tên của ta." Lão giả ngoại ý muốn liếc mắt nhìn Nguyên Phượng Nhi, không muốn chính mình lại bị người nhận ra. "A? Vậy ta không nói." Nguyên Phượng Nhi lập tức bưng chặt cái miệng nhỏ nhắn, vội vã cuống cùng lui về phía sau lui mấy bước, mặc dù có lỗi với Phương đại ca, nhưng nhìn thanh tiêu tiên nhân chắc là muốn tìm Phương đại ca, ta loại này tiểu tiên không cần thiết tham dự bên trong đi." Nguyên Phượng Nhi quấn quýnh nghĩ. "Tiểu tử kia, nhìn ngươi ngược lại là rất phong lưu a." Thanh thiếu cười quái dị một tiếng, cổ quái đánh giá Nguyên Phượng Nhi, nói, "Bất quá, ngươi thưởng thức cũng không tệ." Vậy mà tìm một hồ thiên huyết mạch nữ tiên song tu, diễm phúc không tầm nha. A. Thiên tôn, ngài nói sai, người ta, người ta chỉ là bồi Phương đại ca tới thanh tiêu tiên cuộc chơi, cũng không phải song, song tu đồ bạn. Nguyên Vương Nhi mặt cười chỉ một thoáng trở nên tông hồng, che miệng hai cái tay nhỏ qua Quýt Huy Vũ giải thích. Từng. Phương Vũ nhớ mày, nói, "Hồ thiên huyết mạch? Người có ý gì?" Nguyên Vương Nhi chỉ là bình thường tiên nhân, mặc dù tu luyện tốc độ hơi nhanh, nhưng Vương Vũ cùng nàng ở chung mấy năm, nếu có bí ẩn huyết mạch, đã sớm phát hiện. Thanh thiếu đánh giá Nguyên Phượng Nhi, nét mặt kinh ngạc càng ngày càng đậm, xem Nguyên Phượng Nhi mình cũng có chút khẩn trương, chẳng lẽ chính mình thật có bí ẩn huyết mạch? Sẽ không sai, nha đầu kia trong cơ thể tuyệt đối có Hồ Thiên huyết mạch, hơn nữa căn cứ Lao phu gặp qua nhiều như vậy Hồ Thiên dị tộc tiên nhân, sợ rằng cũng không có cô gái này trong cơ thể năng hậu. "Tiểu tử, ngươi thật không suy tính một chút thu cô gái này." Hồ Thiên huyết mạch nhưng là yêu tộc ngũ đại yêu tôn huyết mạch, mặc dù thần thông không mạnh, nhưng cùng với tu, lại có thể để nam tính đột phá một cái đẳng cấp, ngươi nhập Đại La tiên, có cô gái này tại, tuyệt đối thuận gió. "Nguyên tử, ngươi là yêu người?" Vân Vũ không hiểu hỏi, hắn cùng Nguyên gia ở trung thật lâu sau, chưa từng thấy bên trong cơ thể của bọn họ có yêu khí. Chớ đừng nói chi là cái gì yêu tôn huyết mạch, Nguyên Linh tử nếu là có lớn như vậy lai lịch, Hà Chí Vũ để cho mình thay hắn thủ hộ Nguyên Ngưng Phi thăng, càng không đến mức mấy lần để cho Nguyên Phượng Nhi cơ hồ bị hắn tiên nhân chụp tới làm đỉnh lô. Thiên Tôn, ngài là không phải nhìn lầm. Ta từ nhỏ đã tại chân tiên giới sinh trưởng, tu tiên cũng là tại Cựu Phương Tiên vực, chưa từng thấy qua cái gì yêu tộc người. Lúc này, Nguyên Phượng Nhi cũng cau mày hỏi, hơn nữa trong cơ thể ta nếu thật có yêu tố huyết mạch, thăng Thiên lúc liền sẽ phát hiện mới đúng, Tiên Tôn, ngài sợ rằng nhìn lầm đi. Nhi Lẩm cười khẽ cười lạnh một tiếng, nói, "Tiểu nha đầu, lão phu giết qua yêu tộc không có hơn 1000, cũng có mấy trăm, tuyệt đối chưa nhìn lầm, Người sợ dĩ không có cảm thụ được, là bởi vì ngươi Hồ Thiên yêu huyết vẫn chưa thức tỉnh. Huyết mạch còn cần thức tỉnh. Người ta làm sao chưa từng nghe nói? Nguyên Vương nhìn nói lẩm bẩm. Không đúng, ta ngược lại tờ hở tờ ra tại ma vực nghe qua một cái dật văn, nghe đồn yêu tiên giải thể lúc sẽ đem yêu hồn cùng yêu thể chia làm hai bộ phận, yêu hồn chạy trốn, yêu thể tự bạo. Chẳng lẽ Huyết mạch này cũng là từ hai bộ phận hợp thành. Phương Vũ chợt nhớ tới ma giới giết chết một gã ma tiền, kinh nghi nói: "Không sai, tiểu nha đầu này trong cơ thể có yêu huyết, cũng không yêu hồn, cho nên mới không có phát hiện, hơn nữa trong cơ thể nàng yêu huyết cũng có chút cổ quái." Thanh thiếu nói, trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú thần tình, đối Nguyên Vượng Nhi vẫy tay, nói: "Tiểu nha đầu, ngươi qua đây, ta giúp ngươi kiểm tra thân thể một chút." A. Nguyên Vượng Nhi có chút sợ lùi một bước, xin giúp đỡ nhìn Phương Vũ. Phương Vũ sờ mũi một cái, nói: "Đi thôi, hắn tốt xấu là đại la tiên tiên, thật muốn làm cái gì cũng sẽ không phiền toái như vậy." Nói xong, Phương Vũ khẽ miệng liền rút một chút, cái này đại la thiên tiên lời nói, thật là khiến người ta dễ dàng miên man bất định. Nguyên Phượng Nhi không tình nguyện đi lên, đưa ra tố thủ, bị Thanh Tiêu kia nóng bỏng con mắt nhìn chằm chằm, trên cánh tay nhất thời lên một lớp da gà, thẳng thắn nhắm mắt lại, vẻ mặt hy sinh thần tình. Thanh Tiêu cười hắc hắc, đưa ra bàn tay to ngay tại Nguyên Phượng Nhi thiên tiên tố thủ thượng bắt đầu vuốt ve, xem Phương Vũ một hồi ác hàn, nếu không phải biết người này là cái cao thủ tuyệt hắn hầu như cho rằng người này tại chiếm tiện nghi. Một lát sau, Thanh thần đã nghiêm túc, thấy quanh người hắn kiếm Trong phòng tất cả kiếm tiên tựa như thông linh đồng dạng tại giữa không trung xoay quanh, hợp thành một cái bát quái tiên trận, từng tia kiếm quang linh tơ đem Nguyên Phượng Nhi bao vây. Theo thanh tiêu tại cánh tay nàng trên có khắc vẽ một cái kiếm văn, đột nhiên, Nguyên Phượng Nhi đau hừ một tiếng, một tia khí sáng từ nàng mi tâm lóe ra. Tốt, nha đầu kia mạch máu trong người ta đã cởi ra một bộ phận, chỉ cần tìm lại được một cái hồ thiên yêu tộc yêu hồn, cho nàng rót vào, nàng tiên hồn liền hoàn chỉnh. Nói xong, thanh tiêu nhịn không được ho một tiếng. Coverter, cầu vượt Xin cảm ơn QC chút truyện, đạo kiếm tôn. Chương 354, đoạt lông người dết. Phương Vũ như ở trong mộng mới tỉnh hồi tỉnh lại, cũng không dám nữa xem Nguyên Phượng Nhi, thần hô quỷ dị, rõ ràng còn là tấm kia khuôn mặt, nhưng lúc này Nguyên Phượng Nhi trên người vậy mà có chứa một cổ kinh người mị hoặc ý, vẹn vẹn chỉ đi xem, thì có một loại thất thần cảm giác. Không chút nào khoa trương nói, bằng vào này cổ Mỹ hoặc ý, trong thiên hạ, có thể không bị nàng mị hoặc người, liền có thể đếm được trên đầu ngón tay. Người bằng lòng giúp Nguyên Phượng Nhi cởi ra huyết mạch, lại cố sức giúp nàng tìm kiếm yêu hồn hoàn thiện thân thể thần tiên, không phải là vì mà đến đây đi. Phương Vũ ngẫm lại, nói: "Ừ, đây là tự nhiên, lão phu nếu quả thật muốn giết ngươi, không cần tự mình động thủ. Thanh Tiêu cười lạnh một tiếng, trực tiếp vua tay một cái, quanh thân kiếm tiên lập tức hóa thành khắp bầu trời kiếm quang, đối chuẩn Phương Vũ. Tiên cửa hàng bên trong kiếm khí khẩn trương dằng co, có, có thể cửa hàng bên ngoài lại tựa như không có ai chú ý tới một màn này, mấy cái đi ngang qua tiên nhân thậm chí còn tại cánh cửa rừng một hồi, lại vẫn không có nhìn ra bên trong biến hóa. Bị khắp bầu trời kiếm quang bao vây, Phương Vũ lẻ loi đứng ở bên trong, tựa như bị chế. Thanh Tiêu đắc ý nhìn Vũ, hiển nhiên là đang đợi cầu mong gì khát tha. Phương Vũ lúc này lại quỷ dị nhìn Thanh tiêu, khỏe miệng hơi lộ ra nụ cười. Tiểu tử thối, ngươi cười được quỷ dị như vậy làm cái gì? Không sợ chết sao?" Thanh Tiêu bị Phương Vũ cởi đến trong lòng hơi tê tê, tức giật quạc. "Tiên Tôn đại nhân, ta nghe nói giám sát tiên vực đang ở bên trong tòa tiên thành làm việc, nếu như bị bọn họ phát hiện nơi đây, ngươi cảm thấy sẽ như thế nào?" Phương Vũ cũng không nắm lại, thẳng thắn tọa trên ghế, đối cái kia vô số kiếm quang không thèm quan tâm, uống đã có chút trà lạnh. "Ồ, ngươi cảm thấy Lao phu sẽ sợ giám sát tiên vực." Thanh Tiêu vô cùng kinh ngạc một tiếng, ánh mắt hướng ngoài tiệm nhìn lại, nhưng là khinh cười, nói, "Một đám tự cho là thay tuần tra nhuãn trùng tiên nhân, nếu không phải sư Tôn có lệnh, ta đã sớm giết tới Cửu Tiêu, diệt giám sát tiên vực. Tất nhiên không phải kiểm tra tiên vực, vậy xem ra tiên tôn đại nhân là lo lắng vô pháp hướng Vũ Minh khai báo, nói cách khác, Vũ Manh đã biết ta khẳng định sẽ đến Thanh Tiêu tiên thành. Phương Vũ phản phất đã sớm ngờ tới Thanh Tiêu lời nói, người quỷ dị, thần tình kích động. Chờ một chút. Thanh Tiêu sững sở, còn có chút không có phản đánh tới, cái gì gọi là ta en ngại Vũ Minh, ta có nói qua cùng nàng quan hệ sao? Lại nói, ngươi cũng chưa từng thấy nàng, tại sao lại khẳng định như vậy? Phương Vũ kềm chế kích động trong lòng, thần tình có vẻ tự tin mà giảo hoạt, nói: "Tiên tôn, có nhiều thứ gọi thần giao cách cảm, là tiên pháp đều không thể giải thích." Ngô. Thanh Tiêu một hồi phiền Hắn muốn định uy hiếp Phương Vũ rời Vũ Manh Sa một chút, nhưng bị Phương Vũ chọc thủng, bây giờ nhưng là chỉ có thể thôi, vung tay lên, khắp bầu trời kiếm quang liền biến thành từng thanh phi kiếm, một lần nữa treo trên vết tường. "Tiên tôn, Vũ Manh để cho ngài ở chỗ này chờ ta, nên có lời muốn thông tri tại hạ a." Phương Vũ tỉnh táo lại, hỏi, thần tình nghiêm nghị. "Không sai, nhưng ta khuyên ngươi không nên đắc ứng, nếu không cái mạng nhỏ ngươi đều sẽ không có." Thanh tiêu gật đầu. Phương Vũ khi này lời nói không nghe được, cười nói, "Tiên tôn, mời nói đi, vô luận chuyện gì, ta đều sẽ làm đến." Ựng. Thanh thiếu đuôi mày dương lên. Khí Trường Phương Vũ liếc mắt, cười lạnh nói: "Ngươi muốn chết, vậy ta liền không ăn." Một tháng sau, Vạn Giới Thần Quyết liền sẽ tự hành, nhưng lần này Vạn Giới Thần Quyết đối chúng ta Thần Tiêu Tiên vực mà nói cũng không phải là vì thảo phạt ngoại vực tiên nhân, chẳng qua là muốn tự tuyệt giám sát tiên vực Bắc Bạch mà thôi. Thần Tiêu Tiên vực thân là chân tiên giới thứ nhất, sẽ sợ sợ chính là giám sát tiên vực." Phương Vũ kinh ngạc nói: "Tiểu tử, cái này tiên giới cũng không phải là lực lượng là có thể quyết định tất cả, giám sát tiên bực kèm hai bên thiên đạo, từ trước đến nay lấy thiên đạo tự giữ, bọn họ nói giám sát tiên vực thiếu chủ cấm ngộ thiên đạo, muốn cưới vợ Vũ Mạnh, Thần Tiêu Tiên vực nếu không vân theo chính là chống lại thiên đạo, ngươi nói chúng ta có thể ngăn cản." Thanh Tiêu nói, ván hận đập một cái bàn, cả cái bàn đều bị trẻ thành vệ tiết. Ai dám cướp đi Vũ manh, đều muốn hỏi hỏi ta kiếm trong tay." Phương Vũ vẻ mặt bình tĩnh nói, toàn thân phóng xuất ra bá đạo sát ý. "Tốt." Thanh Tiêu cười ha ha một tiếng, tán thưởng nhìn Phương Vũ, "Lão nhân chính là ưa thích làm giòn người, Mặc kệ sư Tôn có đồng ý hay không, ta lão nhân đều tán thành Vũ manh giao phó cho ngươi." Đa Tạ Tiên Tôn để mắt bối, "Hay bớt luôn đi, Tiên cụ thể để cho tại hạ làm thế nào, còn là nói kế hoạch cụ thể đi." Phương Vũ nói. Thần Tiêu Thiên Tôn cuối cùng nếu không đáp ứng Vũ manh gả cho chính mình, thanh tiêu cái này tán thành thì có ích lợi gì? Phương Vũ cũng không trông cậy vào từ chỗ khác người nơi đó đạt được tán thành, mặc kệ Thần Tiêu Thiên Tôn có đáp ứng hay không, Vũ manh đều chắc chắn gả cho hắn, đây là hắn tu hành chi đạo, vì Vũ manh, đừng nói đắc tội giám sát tiên vực, ngay cả là đắc tội Thần Tiêu tiên vực, hắn đều không có một tiêu cao mày. Vạn giới thần quyết có mấy trăm tiên vực tham gia, trong ngày thường là không có giám sát tiên vực người tham gia, nhưng lần này khác biệt, Thần Tiêu Tôn nói qua, nếu là có người có thể đánh chết ngũ đại nước ngoài ma tôn một chồng, liền để Vũ Mạnh gả cho người nào. Cho nên bọn họ khẳng định hội thăm ra hơn nữa mục tiêu nhất định là Ngũ Đại Ma Tôn. Thanh Tiêu nhìn chằm chằm Phương Vũ, ánh mắt sáng quắc nói: "Ta mục tiêu hoặc là giết giám sát tiên vực thiếu chủ, hoặc là giành trước giết một người trong Ma Tôn, đối sao?" Phương Vũ không đợi hắn nói xong, liền đánh đứt nói: "Không sai, chỉ cần ngươi có thể làm được, Vũ manh chính là ngươi." Thanh Tiêu nói. Phương Vũ cười nhạt, ánh mắt nhìn về phía mặt đất phế thạch nói: "Cái kia vẫn đấy, ta mượn đi." "Hách, lão giả ta chưa nói muốn đưa ngươi đi." Thành tiêu ngẩn ra, bất mãn nói: "Coi như sớm đưa cho tiểu bối phần tử Phương Vũ không khách khí chút nào nói, đem Khai Thiên Nguyên Thạch lấy đi. Thanh Tiêu không nói nhìn Phương Vũ, tiểu tử này ngược lại là cực giống hắn lúc còn trẻ tính cách, không sợ trời không sợ đất, sự tình còn chưa làm, liền coi chính mình phải thắng định. Phương Vũ ôm lấy Nguyên Phẩm Nhi, giao cho Thanh Tiêu, nói, còn có một chuyện phiền phức tiền bối, Nguyên Tiên tử cầu tiên ý chí thật là kiên định, bây giờ nàng lại kiểm tra đo lường ra hi hi huyết mạch, ngài liền dứt khoát thu nàng làm đồ đệ đi, miễn cho bị yêu tà người mê hoặc, về sau lại xuất hiện một cái ma đầu. Thanh tiêu là thần Tiêu Tiên tôn thủ đồ, thân phận to lớn sợ rằng tại chân tiên giới không ai dám trêu trọng, Nguyên Phượng Nhi coi như là tìm một đại tụ thừa lương, về sau không cần vì một lòng một dạ hướng đại tiên khu vực vào lo lắng. Cái này dễ dàng, bất quá cô gái này vẫn là đi theo bên cạnh người, bên cạnh ta giám sát tiên vực người rất nhiều, như bị bọn họ coi trọng cô gái này, ta không tốt từ chối." Thanh Tiêu nói, lại đem tiền phức đẩy trở về, Phương Vũ cao mày, nhưng cũng không có cự tuyệt. Phương Vũ xuất ra một khối vạn niên huyền ngọc, đưa cho Thanh tiêu, nói: tôn, vật còn xin cho Vũ Manh. bên trong có ta ký thác một tia thức, xin nói cho Vũ Mạnh, vạn giới thần mở ra lúc" Ta sẽ bằng vào vật ấy tìm được nàng, như thần nhân thức bị hư hỏng, ta liền sẽ cho rằng tiền Tôn trước đó đối ta nói tới giả bộ, vậy ta sẽ đem việc này làm lớn chuyện, cũng xin Tiên Tôn không được tố tiểu nhân cử chỉ. Cờ vợ tờ, cầu vượt tốt 910. Xin cảm ơn QC chút chuyện, Vạn đạo kiếm Tôn. Chương 355, có cầu cần đường. Thanh Tiêu tiếp nhận Vạn Nghiên Huyền Ngọc, vuốt ve một chút, sắc mặt rất là xấu xí, nói, ngươi tiểu tử này chính là không chịu đối Lao phu có một tia khách khí, ngươi sợ Lao phu lợi dụng sát tiên của ngươi. Yên tâm, vật ấy ta sẽ như thực chất nói cho Vũ Mạnh. ra Trong gian phòng đó tất cả kiếm tiên đều là cấp tụt cùng tiên bảo, ngươi tùy ý lấy đi. Không cần, tại hạ có một kiếm giết địch hộ thân, đã cho đủ. Phương Vũ nói lời cảm tạ một tiếng, ôm hôn mê nguyên vợ nhị, liền đi ra tiên cửa hàng, đối cái kia treo trên vách tường rất nhiều kiếm tiên, nhưng là xem cũng không nhìn nhiều. Nhìn Phương Vũ bóng lưng, thanh Tiêu lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười, nói, nhìn thấy không, ngươi còn nói ngươi không phục, chỉ là phần này khí phách, ngươi sẽ không có à. Cháu không phục. Người này bất quá là cái hạ giới phi thăng tiểu tiên nhân, dựa vào cái gì là có thể đoạt được vũ minh tâm. Trong bóng tối đi ra một người, như bị người chứng kiến Miễn không lại là một hồi kinh ngạc, người này dĩ nhiên là Ngự Long Tiên vực thiếu chủ. Nếu ngươi không phục, có thể tự lấy đi khiêu chiến giám sát tiên vực vị kia thiên tài, hoặc là phải đi giết một cái ma tôn." Thanh Tiêu cười lắc đầu, vung tay lên, trong phòng tất cả kiếm khí đều bay vào trong cơ thể hắn, sau đó nhìn về phía phía sau trong bóng tối cháu, nói: "Long Húc, ngươi mặc dù nắm giữ thần long khí độ, nhưng dùng để đối phó giám sát tiên vực lại không đủ đủ, vị thiếu chủ kia, nhưng là thật nắm giữ thiên đạo pháp tắc tiên nhân, ngay cả sư đều chỉ là vừa mới chạm đến thiên đạo pháp tắc mà thôi. So với hắn thần Tiêu Tiên tôn mạnh hơn." Long Húc người run một cái, Sa Mạt Đài Nhật run rẩy nói: "Thấy hắn dạng này, Thanh Tiêu trong lòng lại là một hồi thở dài, vẻn vẹn chỉ là nghe nói đối phương thực lực cũng đã như vậy khi đảm, như thế nào thu được Vũ Minh Phong Tâm, đừng nói Thần Tiêu Thiên Tôn không đáp ứng, ngay cả hắn, cái này thuốc phụ đối phận, đều nhìn không được. Đây cũng không phải, pháp tác chi lực chỉ là quyết định lợi dụng năng lượng tinh diệu mà thôi, luận tu vi hắn bây giờ bất quá là kim tiên mà thôi, như thế nào cùng sư Tôn so sánh?" Thanh Tiêu nhàn nhạt nói: "Ta chỉ là nhắc nhở ngươi, nếu muốn giết người này, ngươi lại không thể xuống tay với Vũ, ngươi nếu hắn, không cơ hội lại giám sát người kia." Thiên đạo chi lực có thể sánh bằng lòng khí mạnh hơn nhiều. Long hút ngay vậy, trong lúc nhất thời yên lặng không nói, mà Thanh Tiêu cũng không ở ý, xoay người đi vào cửa hàng phía sau một bước tưởng, quang hoa lóe lên, hắn liền biến mất ở vách tường phía sau. Khoảng cách vạn giới thần quyết triển khai, còn có thời gian 2 năm, trong thời gian này chẳng những phải đợi hắn còn chưa đạt tới tiên vực tiên nhân đến, mà đạt tới tiên nhân cũng cần mua một phen. Mà thời gian 2 năm, đã đủ đủ phương vũ luyện khai thiên nguyên thạch, khắc giúp Nguyên Phượng Nhi thức, xuống trong thể không, không chế được dụ dỗ khí độ. Thanh tiêu tại sau tháng, cho Vũ truyền tin, nói xong tại ở giữa tòa tiên thành kiếm tiên đài gặp nhau đến lúc đó sẽ tìm lý do thu Nguyên Phượng Nhi làm nô lệ. Nguyên Phượng Nhi mặc dù không có tu luyện qua kiếm tiên chi đạo, nhưng Vương Vũ lại chú ý tới nàng tu luyện thuật pháp cũng không tính thiên tài, thậm chí rất nhiều thuật pháp phụ văn, nàng ngưng luyện ra tới đều quái mô quái dạng, mặc dù mở một con đường khác tu luyện, nhưng chung quy đến không đại thành, cùng dạng này, không bằng đổi luyện kiếm tu chi đạo, có thanh tiêu người rành sư này chỉ đạo, coi như kém, cũng không trở thành quá kém. Sau nửa tháng, hai người tới Thanh Tiêu Tiên Thành kiếm tiên Kiếm tiên đài bên ngoài xúc hơn 10 thật kiếm gãy, trên kiếm rộng, kiếm cao, có vẻ khí thế mười phần. Phương đại ca Vị Tiêu Tiên tôn thực biết thu ta làm đồ lệ sao?" Nguyên Phượng Nhi lo lắng nói rằng, có chút không muốn đi vào. Rõ ràng chính là nàng một mực tha thiết ước mơ sự tình, tuy nhiên lại không vui. "Tự nhiên, không cần lo lắng, chốc lát nữa ngươi cứ dựa theo ta nói làm." Phương Vũ cười nói, dẫn tới Nguyên Phượng Nhi lại là một hồi trong lòng xấu hổ, cái này nó tử, vì sao lại luôn là đem người ta đẩy ra phía ngoài. Đứng lại." Làm Phương Vũ vượt qua kiếm gảy lúc, lại bị một tiếng băng lãnh mệnh lệnh quát bảo ngưng lại. "Từng." Phương Vũ nhướng mày, quay đầu nhìn lại, mới phát hiện kiếm tiên trên đài chẳng biết lúc nào đã tụ tập một nhóm người chỉ là đám người kia cũng không phải xem náo nhiệt, mà là mỗi cái đều có chứa một cổ sơ sát tiêu điều ý. Mà quát bảo ngưng lại hắn chính là đám người kia một trong, một cái tướng mạo băng lãnh nghiêm túc thanh niên. Có chuyện gì? Phương Vũ trong lòng chuyển động, nhàn nhạt hỏi. Giám sát tiên vực làm việc, những người không có nhiệm vụ không cho phép đi vào. Thanh niên kia quát lên, chợt khí tức quanh người một vụ nổ, đúng là một quyền đánh về phía bên cạnh kiếm gậy, trong chốc lát nhất thanh thủy hưởng, trăm mét cự kiếm ngang ẩ ầm vừa lúc thế ở Phương Vũ trước mặt, đưa hắn trước mặt đường cách trở. Ha ha. Phương Vũ tuyệt đối không ngờ rằng chính mình còn không có tìm giám sát tiên vực phiền phức, đối phương vậy mà trước trong hắn. Phương đại ca là giám sát tiên vực, chúng ta đi thôi. Nguyên Phượng Nhi kinh hô một tiếng, trên gương mặt tươi cười tràn đầy ý sợ hãi, nhưng lại tràn ngập mị hoặc ý, xem xung quanh chú ý qua người đến nhất thời sững sờ, lập tức rơi vào si mê trạng thái. Những cái kia đồng hành nữ tính tiên nhân thấy mình bầu bạn bộ dáng như thế, nhất thời tức giận mang lên. Nguyên Phượng Nhi trên mặt một hồng, nhanh lên dùng thần thức phong tỏa mị khí, này mới khiến mọi người hoan quá thần lai, nàng bây giờ vừa mới thức tỉnh huyết mạch, đối với năng lực chính mình vẫn không thể tùy khống chế. Bị chuyện này một chỗ lẫn, Nguyên Vương Nhi lúc này mới nhớ tới, mình đã không phải cái kia vô sở ý dựa vào tiên nhân bình thường, bây giờ nàng người mang ngũ đại ma tôn huyết mạch, chính là thần thông kinh người chân tiên. Nghĩ như thế, đối với giám sát tiên vực người cũng không làm sao sợ. Phương Vũ nhìn trước mặt lạch trời đồng dạng kiếm gậy, trong cơ thể kiếm ý dao động, bên ngoài cơ thể xuất hiện một tầng hào quang màu lam đậm. keng. Nhẹ nhàng rung lên, che ở Phương Vũ trước mặt thật lớn kiếm gậy, chỉ là phát sinh một tiếng mảnh lập tức liền nứt ra một cái hai người rộng thông đạo, phảng phất tại cung nên Vũ nhập đồng dạng. Cái này, làm sao có thể Đây chính là hư thiên vẫn thiết tạo thành. Người khác thấy thế kinh hô một tiếng. Ngay cả cái kia giám sát tiên vực thanh niên đều không khỏi sửng sốt, một quyền này hắn là dụng hết toàn lực, lại không nghĩ rằng Phương Vũ đơn giản phá vỡ kiếm gậy, chẳng lẽ người này cũng cũng giống như mình, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Thích Khách. Đi nhanh bẩm bảo thiếu chủ, có thích khách xuất hiện. Thanh niên kia trước mắt lại sinh ra một kỹ năng, âm u quát. Thiếu chủ. Phương Vũ nghe được thanh âm này, lập tức ý thức được đám người kia tụ ở nơi đây môn nhân. Thanh thiếu nói qua, vị kia muốn đạo chi ý cấp đi vũ manh người chính là thiếu chủ, vốn muốn tìm cơ hội thử xem hắn. Không nghĩ tới dĩ nhiên tại nơi đây gặp phải, như thế thiếu hắn không ít khí lực. Ngươi người này có thể nào nói bậy, chúng ta chỉ là đi ngang qua, tới chiêm ngưỡng thanh tiêu tiên tôn mà thôi." Nguyên Phượng Nhi gặp Phương Vũ vô sự, thở phao một cái, phẫn nộ nhìn thanh niên, nói, "Giám sát tiên vực lẽ nào chính là như vậy vu hãm người khác, đâu không tầm thường sao? Giám sát tiên vực lo liệu thiên đạo, tại người của tiên giới xem ra, bọn họ là cao thượng nhất một đám người, nhưng hôm nay thấy, khiến người ta thất vọng." Phương Vũ gặp Nguyên Phượng Nhi tức giận, ngược lại cười nói, như không cần nổi giận người này nguyện ý cho người khác làm cầu ngăn cản chúng ta đường chúng ta chỉ cần tìm chủ nhân nói một chút đạo lý là được chung quy sẽ không người chủ nhân này cùng cầu phẩm tính đi cờ vợ tờ câu vu tốt 90. Xin cảm ơn quy chút chuyện và đạo kiếm Tôn chương 356 đối kháng thế đạo. người nói cái gì thanh niên chưa tiên nhân lập tức nổi giận một trường đập về phía Phương Vũ mà Phương Vũ lại cười lạnh một tiếng trước một bước huy quyền đập ẩ tại thanh niên tiên nhân trên mặt một tiếng kêur thanh niên thiên nhân tự như, như đạn pháo nhập vào trong đám người ngay sau đó trong đám người kịch liệt rối lo lên lập tức Đám kia giám sát tiên nhân người đầu lĩnh đi tới, lạnh lùng nhìn Phương Vũ, ngươi là tự sát, vẫn là muốn ta giúp ngươi? Ta nếu đều không chọn đây." Phương Vũ cười nói, đánh giá thanh niên này, thầm nghĩ trong lòng kỳ quái, cái này chính là Thiên Đạo chi từ sao? Nghe nói cái kia giám sát tiên vực thiếu chủ tên là Thánh Vân thiếu chủ, là một cái tao nhã nho nhã người, người này nhìn qua chỉ là tràn ngập sát ý, cũng không quá đại thần thông trong người dáng vẻ. Thanh niên kia gật đầu, nhìn về phía Nguyên Vụ Nhi, vừa định nói chuyện, trong mắt tinh mang lóe lên, sắc mặt sát thay đổi, nhìn chằm nói, "Ngươi là Hồ Thiên huyết Mạch yêu tiên, phải thì như thế nào?" Nguyên Vụ Nhi đôi mi tú nhàn nhạt Tại Phương Vũ bên người, nàng dũng khí cũng không khỏi lớn hơn một chút. Ha ha ha. Thanh niên cười ha hả, lập tức vẻ mặt kích động nói, "Đã ngươi có này hi hữu huyết mạch, ta liền mở một màn lưới, không giết ngươi. Chỉ cần ngươi bằng lòng vì chúng ta Thánh Vân Tiếu chủ sinh hạ một ga huyết mạch, coi như lập công chủ tội. Các ngươi Thánh Vân Tiếu chủ là không có năng lực sao? Còn cần nữ nhân chủ động mới có thể chuyện phòng khe." Phương Vũ tức giận mà cười. "Vũ nục Thánh Vân Tiếu chủ, ngươi đã tội không thể tha thứ, khởi động tiên trận, giết hắn." Thanh niên cười một tiếng, "Hạ lệnh." Phương Vũ đến to lắm, đẩy nguyên Nhi, không đợi nàng nói chuyện đã đem ra. Hắn đợi chính là chỗ này đoàn người độc thủ. Phương đại ca, người cái này. Nguyên Vượng Nhi phát hiện dị thường, vừa định nói chuyện, nhưng mà giám sát tiên nhân lại dĩ nhiên đem Phương Vũ bao vây, Tiên cờ huy động, trong chốc lát hảo quan vận đạo, một cái tự trận xuất hiện, mà cùng lúc đó, cái kia thanh niên đầu lĩnh tay thuận chỉ mỹ tâm, bừng tỉnh đi qua thần thông đối người nào đó chuyên tin. Phương Vũ rơi tại trong trận, mặt lộ vẻ vẻ hiếu kỳ, tại hắn đầu vai một đoàn hư ảnh hồi hồi, chính là tiểu thanh, giám sát tiên vực lo liệu thiên đạo, trấn áp chân giới, lẽ ra chắc là hiểu được một ít tinh phép tắc, ngươi là muốn thông qua tranh đấu nhìn chỗ một hai. coi như ngươi thông minh. Chốc lát nữa nếu ta chống đỡ hết nổi, ngươi nhất định phải giúp ta, nếu không hai người chúng ta, hữu tử vô sinh. Phương Vũ đạo, hắn đã cảm giác được một cổ uy áp khổng lồ từ Cửu Tiêu phía trên chậm dãi rất xuống, trong lòng hiểu ra, xem ra Thánh Vân Tiếu chủ quả nhiên không ở đây địa, nhưng hắn vẫn đi qua thần thông có thể trong nháy mắt phủ xuống, cái này tuần tra đại trận chỉ sợ sẽ là như vậy tác dụng. Ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, Phương Vũ đơn giản chứng kiến Cửu Tiêu phía trên, một đoàn hắc động đang ở hình thành, bên trong một đôi mắt chính thả ra thần quang, một đạo hàng ngàn hàng vạn hào quang bao vây rực rỡ vòng sáng đang ở hình thành, từ từ rơi, chụp vào Phương Vũ. Giang Long khí có thể chưa chắc là thiên đạo chi lực đi tụ. Tiểu Thanh biến sắc, nói rằng: "Vậy ngươi sẽ trở thân ta chết đi." Phương Vũ lại không nghe hắn nói, gào to một tiếng, Lục Tiên Ma kiếm phụ thân, đen kịt kiếm y hóa thành ngàn mét cự kiếm xông thẳng tới chân trời, cùng lúc đó hắn miệng ngực một cổ thần mang nở rộng, bao phủ chỗ ngồi chính giữa thanh tiêu tiên thành, mây xanh ở giữa tiên khí dày, xuất hiện trên trăm tòa tiên địa, mỗi một tòa tiên trên bia đều đứng vững vàng một đạo thái cổ thần thức, tỉnh thái cổ tiên nhân tái hiện nhân thế. Lại xem là ngươi tiên đạo chi lực đại, hay là ta cựu cũng phép càng tốt hơn." Phương Vũ cười ha ha một tiếng, nhảy vào tiêu. Trên trong tiên địa nghe theo phường vũ hiệu lệnh, trong nháy mắt triển lộ thái cổ tiên nhân thần thông, đánh vào Cửu Tiêu thượng thiên đạo chi luân. Thái cổ tiên nhân? Vì sao thái cổ tiên nhân hội tái hiện tiên giới? Thiên thiếu tiên thành bên trong đã hỗn loạn tương mừng, vô số tiên nhân kinh ngạc nhìn giữa không trung tình biến, trong ngày thường thái cổ tiên nhân di bảo xuất hiện liền đủ đủ chấn động một thời, bây giờ xuất hiện nhưng là thái cổ tiên nhân bản tôn thần thức, cái này làm sao không để cho quần tiên kiếp sợ? Có thể càng làm cho bọn họ khiếp sợ là, cái kia từ Cửu Tiêu bên trong xuất hiện áp mẽ. Thiên kiếm này lẽ nào điên, vậy mà đối kháng sát đạo chi luân. Tiên nhân giống giận, có một chút nhát gan rất sợ bị liên lụy, đã lén lén ly khai thành tiêu tiên thành. Trong vạn chúng chúc mục, Cửu Cung pháp tắc cùng chúc thiên kiếm ý trước sau va chạm đến Thiên đạo chi luân, hào quang bùng lên ở giữa, Thiên đạo chi luân chuyển động xuất hiện một cái ngừng lại, thừa dịp cái này một tiêu thời gian, Phương Vũ trong mắt đột nhiên hiện lên tia mang, thừa dịp cái kia một phần vạn trong nháy mắt, lao nhanh vào Thiên đạo chi luân bên trong. Biết được Thiên đạo chi luân nhược điểm tại nội bộ, xem ra thái cổ pháp tắc để người biết được không ít bí mật. Phương Vũ trong đầu, một cái đột ngột hiện hiện, chủ trực tiếp Vũ đặt chân ở một mảnh xóa không gian bên trong, vô biên vô hạn trắng chính là hư vô, nhưng này trong hư vô lại có vô số nghiệp hòa tồn tại, phát hiện Phương Vũ tiến nhập, lập tức bắt đầu hướng về thân thể hắn nhúng mạnh bảo. Thái cổ pháp tất chỉ là nói ra thiên đạo pháp tác dụng điểm tại nội bộ, nhưng tỉ mỉ nhưng cũng không có tiết lộ, ta không thể làm gì khác hơn là chính mình tiến đến xem một chút. Phương Vũ cười hắc hắc, nói rằng, cũng không phải là bọn họ không biết được điểm, mà là bọn họ tại biết nhược điểm trước đó, cũng đã bị thiên đạo chi lực giết chết, bằng không, thái cổ tiên nhân nhóm luôn sẽ có một ít sống tạm bợ. Thánh Vân thiếu chủ không đựng một tia cảm tình, tràn Vũ mần ra, lập tức đồng ý gật đầu. Tại trong tiên giới có tương đương một bộ phận tiên nhân muốn khôi phục thái cổ tiên nhân vinh quang, tận hết sức lực tìm kiếm thái cổ di tích, nhưng mà lại hào vô sở hoạch, cũng không phải bọn họ tìm được đồ vật không đủ mạnh, chỉ là không cách nào đối kháng thiên đạo mà thôi, cái này đã tại chân tiên giới đạt được công nhận, không ít tiên nhân đều biết, thái cổ tiên nhân tuy mạnh, nhưng là chỉ là một cái thời đại mà thôi. Đã ngươi đồng ý, vì sao lại tới ta thiên đạo chi luân bên trong? Thánh Vân thiếu chủ thanh âm rốt cục có một tia biến hóa, mang theo hiếu kỳ hỏi, con ngươi đánh giá phương vũ, nhưng là hắn lại không cách nào thấy rõ, bởi vì thiên đạo chi luân nội bộ, tự thành thế giới, cho dù là hắn, cũng vô pháp hoàn toàn nhìn trộm. Ngươi đoán? Phương Vũ cười thần bí, tại Thánh Vân thiếu chủ trong kinh ngạc, cắt đứt đối thoại, đồng thời thôi động chúc thiên kiêu ý, trong nháy mắt trong vòng vương viền trăm dạng nhiệt hỏa, hung mạnh hướng Phương Vũ trong cơ thể chui vào. Phương Vũ huyết dịch sôi trào, trong cơ thể tựa như lò luyện đồng dạng cực nóng, toàn bộ thân thể đều bị đốt thông hồng mạch trong suốt, có thể chứng kiến từng đường huyết hồng không gì sánh được thần bí vụ văn tại hắn thị xương ngược khắc, như là nhục thai trong tố, muốn hóa thành một tôn thần ràng đồng dạng. A! Vũ gào lên đau đớn, toàn thân cao thấp không không đau, liền cùng đang dùng châm từng kia châm hắn Mà phía dưới, quần tiên than Như vậy một gã thiên tư tuyệt túng kiếm tiền, lại cần gì phải tự dưng khiêu chiến giám sát tiên vực, tuyệt đối là giải thể, bị thiên đạo pháp tắt cho chém chết tiên hỏa. Giám sát tiên vực chúng tiên từ trên tế đàn mắt lạnh quan sát, khỏe miệng nổi lên cười nhạt, mặc cho ngươi kiếm tiên lực phá hư tuyệt luân lại có thể như thế nào. Cuối cùng là ta đạo, thiên đạo chi lực phía dưới, mặc cho ngươi cường hắn nữa, cũng muốn quỷ sát nút bại. Tiểu Thanh, còn không ra cứu ta." Phương Vũ gào lên đau đớn, trong mắt lại càng càng hưng phấn. Coverter, cầu vượt tốt chí Xin cảm ơn QC chuyện, Vạn đạo kiếm Chương 357, không nghe lời. Cửu cung phép tắc cho hắn biết thiên đạo chi luân bí mật, đó là một cái hoàn toàn phong bế thế giới, mà hắn tiến đến, chính là vì bức bách tiểu thanh. Tiểu thanh ngột ngực có bí mật ẩn mà không nói, nhưng để cho Phương Vũ khẳng định một điểm là, hắn nhất định phải giữ lại thân thể mình, lúc đó một điểm, mặc kệ chính mình gặp phải nguy hiểm gì, hắn đều sẽ liều mạng cứu hắn. Phương Vũ muốn, chính là muốn tiểu thanh thừa nhận điểm này, chỉ có như vậy, xong mới có thể có cơ hội thẳng thắn thành khẩn. Đương nhiên, mượn tiểu thanh lực lượng, trùng kích đại Thiên cũng là bên trong một vòng, dù sao chủ sở hữu thiên đạo chi lực quá mạnh, tại vạn giới thần quyết trước đó, Nhất định phải phải nghĩ biện pháp tăng tu vi, mà tu luyện tới Đại La Thiên Tiên, đừng nói ngàn năm và năm, nếu không có cơ duyên, mặc dù khổ tu 10 vạn năm cũng không khả năng đạt thành. Cho nên, cũng chỉ phải mạo hiểm. Cái này dị không bên trong tinh thần giật dở, mỗi một khắc quang điểm đều tựa như là một thế giới, muốn nổ tung lên tựu như cùng địa thế chí lực, chúng tiên đều suy đoán, Thánh Vân Thiếu chủ dùng vạn giới lực trấn áp phu vũ, muốn em hắn ép tới một chút dấu vết đều tu độ lưu. Ở nơi này dị không bên trong, Thánh Vân Thiếu chủ có thể gọi là minh, siêu thoát tất cả tiên nhân cùng tiên tôn, mặc dù nhưng không kịp chân chính thiên đạo, nhưng thắng được tất cả Đại La Thiên Tiên. Đáng tiếc, đáng tiếc, nếu kiếm tiên này là Đại La Tiên Tiên, mặc dù Thánh Vân thiếu chủ vận dụng Thiên Đạo chí lực, cũng chưa chắc có thể áp chế. Đáng tiếc, hắn không biết tận nhẫn, cuối cùng cũng phải bị trấn áp. Từ bỏ giám sát tiên phù người, có rất ít người hội không đồng tình phân vũ, một chỗ tiên thuyền phía trên, Ngự Long Tiên tôn sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn cảnh này, trên mặt không đau khổ không vui, trong con ngươi lại ba động quá mức kịch, đối phương Vũ gần chết sạn sinh thọ tự hổ bi cảm giác. Cường đại như vậy một gã kiếm tiên, đơn giản vẫn lạc, quá đáng tiếc, nếu không chân giới nhất định lại xuất hiện một gã kinh sợ vạn giới cường đại kiếm tiên, thậm chí độc lập mở nhất phương cường đại vực, truyền thừa thống đều là có thể sự tỉnh, không biết sống chết, Thánh Vân thiếu chủ thừa vận thiên đạo mà sinh, giám sát tiên vực thay trời tru phạt, há là bực này con kiến hôi có thể ngăn cản. Giám sát tiên vực bên trong một gã thanh niên nghe răng cười. Hơn người người nghe vậy đều thở vào một cái, tin tưởng rất nhanh, Phương Vũ sẽ chết, bị thiên đạo chi lực trấn áp thành một bài thi nát, ngay cả tiên hồn đều không thể chạy trốn. Chỉ vì hắn đắc tội Thánh Vân thiếu chủ, thiên đạo chi luân thuật thủ, ngay cả là đại La kim tiên cũng muốn sợ đến tự bạo thân thể thần tiên mà cầu được tiên hồn bảo mệnh, còn con này kim tiên, lại có thể nào chạy trốn? Ha ha, ha. tử, ngươi có thể còn có cái gì dự Có người một lần nữa xem tướng Nguyên Phong Nhi, ríu cợt nói: "Nguyên Vượng Nhi thân thể run lên, vô ý thức liền muốn phát sinh cầu xin tha thứ lời nói, nhưng mà con ngươi nhìn giữa không trung thiên đạo chi luân, trong con ngươi lại hiện lên một đoàn trong suốt, sắc mặt đột nhiên trở nên cứng cỏi, tay vừa lộn bỗng nhiên tại trên mặt mình lấy ra năm đạo giữ tợn vết máu. A." Những lời ấy lời nói giám sát tiên nhân loại cho giận mình, lập tức lại có chút không hiểu nhìn Nguyên Phong Nhi, cau mày nói, hảo hảo giữ mặt, hà tất tự mình hại mình, tuy nói thân thể thần tiên sở hữu tự lạnh, nhưng ngươi tính tình này nếu tổn thương thiếu chủ thiên đạo khu cũng là tội lớn. Theo lời hắn rơi xuống, Nguyên Vương Nghi trên mặt vết máu lấy mắt thưởng tốc độ đã di hợp. Di hợp. Nguyên Vương Nghi nhìn khe hở hết được bọn, đột nhiên một tiếng cười giuyên, đầy người hồ thiên huyết mạch mị ý đều bạ phát, quyến rũ không gì sánh được nhìn cái kia giám sát tiên nhân, hai tay câu hồn chậm rãi câu động. Này mới đúng mà, tận lực thi triển ngươi cái kia mị hoặc thần thông, để cho Thánh Vân thiếu chủ vì ta tiên vực lưu lại huyết mạch, mới là ngươi công đức viên mãn chi đạo. Giám sát tiên nhân thỏa mãn cười nói. Cái phương đại ca đây. Nguyên Vương Nghi Bực này phế vật, tự nhiên là hóa thành loãng, dưỡng ta sát tiên chi Giám sát tiên, giám sát tiên nói. Cái người giết ta phương đại ca, nhưng phải ta trở thành người tiên vực đỉnh lô sử dụng." Giám sát tiên nhân nghe vậy nghe răng cười một tiếng, sắc ý lâm lâm nói, "Ngươi nếu không đáp ứng, không chỉ có kiếm tiên này, ngươi tộc nhân, song thân, bằng hữu đều muốn ép vào kiểu trọng vụ vực sâu." Ha <cười> ha, Nguyên Vượng Nhi chợt cười to, mặt cười giữ tợn, phương đại ca vừa chết, cái này đại loạn liền có thể giải loạn, chính mình rốt cuộc không cần lo lắng vi nhập chú phương nào tiên vực phát sâu, đây chính là giám sát tiên vực, so thần tiêu tiên vực đều không kịp để cho bao nhiêu. Có thể, kỳ quái, vì sao trong lẳng phảng phật có một tòa núi lớn đè nặng, đau quá, đau nhức thở không nổi. Đau nhức tê tâm lý phế. Ngươi cười cái gì, Hồ Tiên? Giám sát tiên nhân giận dữ, cơ giòi muốn đánh. Đường Đường đả tiên giòi từ cựu tiêu rất xuống, xé rách mây xanh, từ thành tiêu tiên thành bên trong trục trùng điệp đánh xuống, chưa rơi xuống đất, còn tiên đã biến sắc, vội vàng né tránh. Nhưng mà, một con dị máu tay lại nhẹ nhàng bắt lại Long Tiên hình bóng. Nguyên Phượng Nhi vẻ mặt tiên huyết, một tấm dáng đẹp tiên nữ dung đã trở nên máu thịt bé bét, nhưng mà đôi tròng mắt kia lại càng phát ra sáng sủa. Đông xuống. Giám sát tiên nhân quát, mong muốn lấy Nguyên tướng mạo, nhưng là lại, rõ Phượng Nhi nét mặt vô cùng đáng sợ, nhưng chẳng biết tại sao. Hắn càng sợ nhưng là Nguyên Phượng Nhi cái kia thoải mái con ngươi. Cái kia trong con ngươi tràn ngập ánh sáng lưu hỏa, sắc ý ánh sáng lưu hỏa, đến chết cũng không muốn từ cái kia ánh sáng lưu hòa bên trong tỉnh lại. Lôa da, không muốn nghe nữa lời nói. Nguyên Phượng Nhi ngọc nào nói, tay bỗng nhiên vung lên, cầm lấy Đả Tiên roi giảm sát tiên nhân bỗng nhiên bị kéo tới trước mặt, sau đó Nguyên Phượng Nhi ngọc thủ tìm đòi, cái kia tinh tế ngón tay ngọc sớm đã biến thành bén nhọn lẫn phiến đầy huyết trào, nhẹ nhàng một cái, một sát tra Cái này yêu tiên muốn không thành. Hai cái ý niệm trong đầu từ giám sát tiên nhân trong đầu bồi hồi, vừa định nói chuyện, nhưng mà một tấm miệng, tiên huyết lại phun ở Nguyên Vượng Nhi máu thịt bé bé trên mặt. Nguyên Vượng Nhi đem trái tim đưa lên mũi người người, say sưa hít sâu một hơi, ngon mà cười, đổi bại cảm giác, thật tốt. Ngươi sẽ hối hận. Giám sát tiên nhân thống khổ quát. Ha ha. Nguyên Vượng Nhi lần nữa cất tiếng cười to, đem giám sát tiên nhân thị xương ném rác rưởi đồng dạng ném xuống đất, chuyển hướng người khác, ngước mắt nhìn bọn họ hai mắt, thản nhiên nói, các ngươi ai đã giết ta? yêu tiên Nhi, hôm nay cùng các người Có người giọng cười nhạt, có người khinh thường mà nói còn có mặt người lộ tâm động, những người này bao quát giám sát tiên vực người, thậm chí thanh tiêu tiên vực, còn có ngoại vực tiên nhân, nhưng là tả hữu nhìn sang, cũng không người dám thật độc thủ. Phế vật. Một tiếng chảo phúng truyền khắp tiên thành, huyền như kim đâm đâm vào quần tiên trong lòng, để bọn hắn sắc mặt tái nhợt, nhưng lại không người giáng động. Chỉ vì Nguyên vượng nhi câu kia tự xưng Hồ Thiên yêu tiên. Hồ Thiên nhất mạch mị hoặc thần thông, có người nói ngay cả vạn thánh tiên tôn đều có thể mê hoặc, vừa mới tên kia sát tiên nhân tay cầm đả tiên cũng không thành công, bọn họ thượng chẳng phải là muốn chết. Lại để cái này yêu tiên làm càn một đoạn, các loại, chờ, thanh tiêu lại tiền đến. Nhìn nữa nàng còn có thể cản dỡ đến khi nào? Nghĩ đến Thanh Tiêu Tiên Nhân, chúng tiên tất cả đều sững sờ một chút, tả Hữu nhìn nhau, nghi ngờ nói, Thanh Tiêu Tiên thành phát sinh chuyện lớn như vậy, vì sao Thanh Tiêu Tiên Nhân còn không ra mặt? Thanh Tiêu Tiên bên trong các, một đôi mắt vô cùng khẩn trương nhìn chằm chằm Cửu Tiêu phía trên phép tắc tranh, Thiên Đạo chi luôn cùng Cửu cung phép tắc kiếm ý kịch liệt giằng co, vẫn nhìn không ra sinh tử. Gvtr, cầu viện tốt 910. Xin cảm ơn QC chút truyện, đạo kiếm tôn. Chương 358, đối kháng thiên đạo. Ngươi cũng sẽ lo lắng người, xem ra tiểu tử này đối ngươi thật rất trọng yếu, nếu chết, ngươi thật muốn tuẫn thân chôn cùng. Thanh tiêu tiên nhân nói. Vũ Manh khẽ gật gật đầu, chưa quay đầu canh đồng tiêu lên mắt, lạnh lung nói, nếu ta chết, phụ thân lại sẽ vì ta giết Thánh Vân Thiếu Chủ. Đừng nói giết hắn, có thể ngay cả khởi động vạn tiên đại chiến, nộ đối giám sát tiên vực, cũng có khả năng. Thanh tiêu tiên nhân cười nói, nói xong ngần ra, giữ mắt chăm chú nhìn Vũ Manh, nói, ngươi sẽ không phải là chăm chú à. Nếu thật sự là như thế, vậy ta coi như là vì phương Vũ ca ca làm vài việc, không hưởng công hắn vì ta ăn cái này rất nhiều khổ sở. Vũ Manh nỉ non, trong mắt đã rơi lệ Nàng vốn tưởng rằng thời gian hội hòa tan phương Vũ trong lòng kiên quyết, cho nên cũng không mong đợi tại Phương Vũ sẽ vì nàng tại vạn giới thần quyết bên trong xuất hiện, càng làm tốt phục tổng phụ thân quyết định chuẩn bị. Nhưng mà Phương Vũ xuất hiện cùng bằng lòng, lại làm cho nàng sản sinh dao động, bây giờ mới đưa kế hoạch nói cho Phương Vũ, hắn giống như Thánh Vân thiếu chủ phát động đánh một trận, người ở bên ngoài xem ra đây là vô trí, không đủ lần nhẫn, có thể theo Vũ manh, đây cũng là nhất động nhân hứa hẹn. Phần tính nghĩa này, dù chết gì tiếp. Phương tiểu tử, ngươi có thể nạn loạn lần không nên chết ta. Thành tiêu nhìn Cửu Tiêu chi chiến, trong lòng âm thầm cầu khẩn. Thiên đạo chi luôn bên trong Phương Vũ thân thể đã bại biến ra hồng quang bán trong xuất hóa, riêng là tại hắn miệng ngực cùng mi tâm, giống như hai quả hửng bảo thạch, huyết dịch từ trong bảo thạch lưu động, từng đạo thần bí phù văn theo huyết dịch tiến nhập thân thể thần tiên bên trong, như là tôi luyện hóa tiên thân thể đã đến thời khắc nổ chốt. Dần dần, hai quả bảo thạch dần dần nối liền thành một thể, bị tinh huyết tương liên, hóa thành một cây hóng ánh trong suốt kim quang chi cốt. Một cổ cường bạo mà cổ phát khí tức tràn ngập, tại dần dần dung hợp đến phương vũ trong cơ thể, tiểu thanh từ mi hồi lòng khố, ánh mắt đã rơi vào trạng thái ngủ say phương vũ, cười khổ một tiếng, dù gì nói May mắn bị Thiên đạo chi luân che đậy chân tiên giới Thiên đạo, bằng không như vậy đem Long thần rốt vào nhân tộc hồn phách, tất nhiên sẽ bị tiên giới chú ý tới, tiểu tử này, lại đã cho ta hám hại hắn. Phương Vũ miệng ngực đỏ như máu phù văn vẩn quanh toàn thân, tựa như một con huyết long ở trong cơ thể hắn phá tan phong ấn, phát sinh dòng ngâm, sắp sửa gây nên phong vân biến sắc, cái này long khí quá mạnh, thế cho nên căn bản là không có cách bị Phương Vũ thị dương ngăn chặn. Thiên đạo chi luôn bị cựu cung phép tắc va chạm, lại bị trúc kiếm ý chúng. lúc đầu đã ảm đạm, có thể theo khí càng ngày càng thị vượng, cái này lần nữa làm tức giận nó, ra, không ngừng A? Đau quá a? Phương Vũ hét lớn một tiếng, từ trong ngủ mê tỉnh lại, trong cơ thể kiếm ý lập tức bắt đầu tự chủ vận hành, phong ấn trong cơ thể long thần khí tước. Phương Vũ kinh ngạc phát hiện trong cơ thể thiếu tôn kiếm ý vậy mà cấp tốc khôi phục, tiến tới hắn lại phát hiện thân thể biến hóa, tứ chi vậy mà đầy long lân, mi tâm càng là dài ra một con sừng rồng. Chẳng lẽ là tiểu thanh giúp ta? Phương Vũ thân thể thần tiên khí hải bị hao tổn nghiêm trọng, tại thiên đạo chi luân áp bách dưới không thể động đậy, có thể ánh mắt lại quay tròn chuyển, suy nghĩ biến hóa. Ông. Một tiếng, phản phất quá ngàn trăm năm, cái kia giữa không trung thiên đạo chi luân rốt cục vỡ vụn không gian lần nữa trở lại chân kiến nhân giới, mà trên người hắn long khu biến hóa cũng toàn bộ tiêu tán. Tựa như xác minh hắn suy nghĩ, long khu dị biến tiêu tán đồng thời, trong cơ thể cấp tốc kéo lên pháp lực cũng hồi quy bình thường, liên tiếp đột phá đến kim tiên trung kỳ, cuối cùng tại kim tiên trung kỳ đỉnh phong, không thể đột phá đến kim tiên hậu kỳ. Phương Vũ trong lòng nhịn không được một hồi thất lạc, nhưng lại vừa nghĩ, hắn lại nhịn không được cười rộ lên, bây giờ đã so với bình thường kim tiên số ít nghìn năm khổ tu, cái này còn có cái gì không cao hứng. Hơn nữa, thiên đạo chi luân vừa không có tiêu vong, chỉ cần tìm cơ hội sẽ cùng vị này thiếu chủ đại chiến một trận. Đến lúc đó đừng nói Kim Tiên trung kỳ, không đúng Đại La Thiên Tiên đều có thể đột phá. Nghĩ vậy, Phương Vũ không có hảo ý hướng về phía Cửu Tiêu phía trên con mắt cười một chút. Cái kia giữa không chung con mắt mở ra, kinh nghi bất định nhìn Phương Vũ, phản phất không dám tin tưởng, Tiên Đạo chi luôn không chút nào không bị thương, tu vi còn ngược lại có chỗ tăng cường. Ngươi không phải một gã Kim Tiên. Một thanh âm vang vọng tại Phương Vũ trong hai. Thiên Đạo chi luôn ẩn vào Cửu Tiêu phía trên hắc động, thánh quang dần dần chuyển nhạt, mây cũng khôi phục nhẹ nhàng cười, thiên địa ở giữa, chỉ còn lại có Cửu phép tắc thật lớn tiên bia giác. Trên trăm cái tiên mất đi tiên khí khu động vắng vẻ như là một chỗ vĩnh cựu tịch mộ tiên trang đông dạng. Phương Vũ trực tiếp thôi động tiên khí, cẩn thận đem tiếp dẫn trở lại trong cơ thể, gặp mộ tiên cũng không có kháng cự, thái cổ tiên nhân thần thức mất đi chủ nhân ý chí, bây giờ chỉ là cùng đợi người thôi động phương tiện. Không có khả năng hắn lại vẫn sống, thiên đạo chi luân đều không thể giết chết hắn, hắn chẳng lẽ là vạn thành thiên tôn. Thanh tiêu tiên thành bên trong, quần tiên khiếp sợ, hai mắt trừng cực đại, trong mắt tràn ngập kinh sợ cùng khủng hoảng, kết quả này vượt lên trước tất cả mọi người tâm lý năng lực chịu đựng, riêng là những cái kia dám sát tiên vực tiên nhân, đều cho rằng Phương Vũ chắc chắn phải chết, cho nên cũng không có thoát đi. Chỉ là ở phía dưới quan sát, muốn tận mắt nhìn hắn bỏ mình. Nhưng hôm nay, Phương Vũ chẳng những không có thu thường, trên người khí tức ngược lại càng cường đại hơn. Nghiêm nghị ánh mắt đảo qua, đăm thẳng giám sát tiên vực tiên nhân khắp cả người thân hạ, Thiên đạo chi luân thánh quang tang giả, thánh vân thiếu chủ cũng không có tính toán hiện thân giúp bọn hắn ý tứ. Ngự Long tiên vực, thanh thiếu tiên nhân cũng đều đang kinh ngạc, rõ ràng đều cảm thụ được Phương Vũ thân thể thần tiên tầng vỡ, làm sao lại chẳng những vô sự, còn đột phá cảnh giới đây? Vừa mới Ngự Long tiên tôn vẫn còn ở thọ tự bây giờ lại tràn nhìn, vẻ mặt tham lam. Phương Vũ mang theo tiên huy Toàn thân bao phủ tại Cựu Cung phép tắt thánh quang bên trong, trực tiếp một trường áp hướng giám sát tiên vực mọi người, dầm dập trong nộ vàng, toàn bộ trăm mét tế đàn trong nháy mắt sụp xuống hóa thành một cái hố to, hố to bên trong, giám sát tiên nhân không có không một tia năng lực phản kháng, lực lượng này, dễ như trở bàn tay. Người, giám sát tiên vực mọi người lúc này sợ mất mật, đây chính là phá hủy thiên đạo chi luân sức mạnh cường hãn sao? Ta không phục. Trước đó đối Thánh Vân thiếu chủ cường nhiệt nhất vài tên tiên nhân lúc này sợ đến điên bùng. thiên đạo chi lực vậy mà thất bại, lẽ nào trời môn sập? Thiên hạ còn có giám sát vực nơi sống yên ổn sao? Thiên đạo, thật có thể đối kháng sao? Phương xa, vài tòa tiên truyền bên trong, từng cái biểu tình đặc sắc vực chủ nhìn cảnh này, thần tình đã kích động lại e ngại, Thiên đạo trấn áp chân tiên giới vô số năm tháng, từ thái cổ tới nay, Thiên đạo chi lực chính là đặt ở chúng tiên trên đầu một ngọn núi lớn, ai dám xem thường khiêu chiến, chỉ là cùng với đối nhìn kỹ, cũng có thể bị ép tới phấn thân phái cốt. Nhưng bây giờ, Phương Vũ, cái này vô danh kiếm tiên, không nghĩ hắn lại, nhưng thật khiêu chiến thiên đạo chí lực, có người chú ý tới Phương Vũ trong tay cái kia thanh lục tiên ma kiếm, la hét đây là cái gì chất liệu, có gì loại thần thông. Giám sát tiên vực người nghe cũng không khỏi nghi thần nghi quỷ. Chẳng lẽ nói cũng không phải là Phương Vũ Cường đại, mà là trong tay hắn cái kia thanh kiếm tiên sở hữu địa tiên lực. Cờ Coverter, cầu vot tốt 9 Xin cảm ơn QC chút chuyện, và đạo kiếm tôn. Chương 359, kiếm ngự quần tiên. Muốn sao? Đại khái có thể tiễn các người. Phương Vũ nghe vậy, cười nhạt, Lục Tiên Ma kiếm đột nhiên quăng vào quần tiên ở giữa. Dầm dầm, tựa như một viên đá làm giấy lên sóng lớn mặt trời, quần tiên vừa mới vẫn còn ở kinh nghi, lúc này lại trong nháy mắt bị lòng tham lam vệ, cùng tranh đoạt, nơi nào còn nhớ được hoài nghi Phương Vũ. Giám sát tiên vực một đám tiên nhân sắp té xỉu, bực này nghịch thiên tiên bảo. Có thể nào giao cho tùy ý tiên nhân mấy người không để ý tự thân như thế nhìn nhau một cái gào thét nhảy và hối loạn ở giữa giám sát tiên vực ở đây kiếm này về chúng ta tất cả ai dám kết đoạn có người chính nghĩa Lâm nhân quá vì bởi vậy kiếm tiên, diệt thiên thành thần ở trong tầm tay bọn ta như thế nào nghe các người lời còn chưa dứt, cái kia giám sát tiên nhân đã bị quẩn khởi công chi giám sát tiên nhân tình cảnh không ổn đây là một loại chưa từng thấy qua điên cuồng, bọn họ không còn dám tiến lên quay đầu nhìn về trên bầu trời mắt nhìn sụng cái này cho khơiải tiên nhân kia Phương Vũ như cùng ở tại xem một cái ác ma. Phương đại ca Thanh kiếm này, không có gì thần kỳ đối sao? Cách đó không xa, một cái chính trà lau trên mặt tiên huyết nữ tử chậm rãi bay tới, chính là đã khôi phục dung mạo nguyên vẹn nhi. Phương Vũ nghe vậy cười ha ha, nói, không nên quá coi khinh thiên hạ này tiên nhân, bọn họ tự nhiên là phát hiện cái này trong kiếm không tầm thường, nhưng tức là, bọn họ nhưng không cách nào nằm giữ, Lục Tiên Ma kiếm hung tính. Quân tiên bên trong, tinh phong huyết vũ chậm rãi truyền nhạn, dần dần có một người đứng ở chúng tiên nhân phía trên, hưng phấn giơ lên Lục Tiên Ma kia kiếm, "Kiếm này, quy ta." tiên một hồi ớt, đỏ mắt đều nhanh bạo, đều muốn giết người tiên nhân này đoạt cái kia kiếm tiên. Sau đó làm của riêng, có thể lại lo lắng đối phương tùy ý vung lên kiếm tiên, chính mình liền tiên hồn vĩnh cửu tiêu. Các ngươi muốn phụng ta làm vực chủ? Cái kia giơ lên kiếm tiên tiên nhân quát. Vậy mà lúc này, trong mây xanh có dị quang chất động, thiên đạo phản phất bị câu nói này làm tức giận, mấy đạo thô to lôi quang từ trên trời giáng xuống, phủ xuống ở nơi này tiên nhân đỉnh đầu. Cùng lúc đó, một cái thần long từ trong mây mù hiện lộ đầu lâu, cây long nhắn mở, mở buồn máu kừ miệng, quang hoa hàng ngàn hàng vạn theo hắn trong miệng phun ra, đánh cái này giơ kiếm tiên nhân. Tiên văn phun ra trong nháy mắt, chân trời xuất hiện nhạc, ngập bá khí, hào quang vạn đạo. Vô số long xà du động chân trời, không biết là ai hô một câu, Đại La Thiên Tiên xuất thủ. Quần tiên xem trận mắt hồ muội, Đại La Thiên Tiên cũng muốn đi ra cướp đoạt loại bảo vật này sao? Cũng đúng, Lịch Thiên chi bảo, ai không muốn muốn tranh đoạt. Vừa mới vẫn còn ở đấu kỵ tiên nhân, bỗng nhiên liền sinh lòng may mắn, Đại La Thiên Tiên đứng ra, ở đâu có bọn họ đạt được cơ hội. Giám sát tiên nhân cũng là cả kinh, Đại La Thiên Tiên nếu như đem vật ấy cướp đi, chẳng phải là thì càng khó đòi hồi. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Thánh Vân thiếu chủ tất nhiên không có hiện thân cướp đoạt, tất nhiên là có vật ấy có gì đó quái lạ, cho nên bọn họ chịu nhịn tính tình cũng không có động thủ. Nguyên Vương Nhi Hồng Nghi nhìn Phương Vũ, may là trong lòng kết luận kiếm này cũng không năng lượng mà thủ, nhưng này chiến trận cũng không khỏi để cho nàng có chút hoài nghi, có thể thấy được Phương Vũ không độc thủ, nàng cũng chỉ có thể chậm đợi. Ngay tại Long Quang sắp sửa phun đến kiếm tiên phía trên lúc, đột nhiên cái kia giơ kiếm tiên nhân gào thét một tiếng, toàn thân toát ra một đoàn hắc khí, như là bị hút khô hơi nước, thân thể chợt trở nên khô quắc, ngay cả tiên hồn đều ở đây mọi người nhìn kỹ bên trong, bị hấp thu đến lục tiên ma kiếm ở giữa. Thương một tiếng, ma kiếm bay trên trời, phá vỡ Long Quang giàn buộc, hiển hiện ra một con vô cùng dữ tợn được thật lớn ma đầu, quần tiên nhất thời trừng lớn hai mắt, hít sâu một hơi. Cái này vậy mà không phải một thanh kiếm tiên, mà là một thanh ma kiếm. Bằng này ma kiếm, người mới đánh bại Long Hạp đáng người, có đúng hay không?" Mây xanh ở giữa cái kia thần long lưỡng lờ trước lát, mở miệng nói. Thật lớn ma đầu ở trên trời đột nhiên hiện thế, chưa kịp giải phóng chính mình tự do mà kích động, nhưng mà trong náy mắt, một cái đại thủ áp ở trên người hắn, lập tức hạo hãn vi lực chuyển đến, không để ý giải rủa, lại lần nữa đem phong ấn đến lục tiên ma kiếm bên trong. Người đón đi. Phương Vũ mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt, một lần nữa nắm lục tiên ma kiếm, không có chút nào nhìn xem Phương Tiên sắc mặt như thế nào biến hóa. Phương Vũ sớm biết cái này mà kiếm thượng phong ấn có ma đầu, vô pháp bị chân tiên giới tiên nhân sử dụng, nhưng hắn lại cố ý thả ra ma kiếm, để cho quần tiên cất đoạn, người này nói rõ chính là muốn xem chê cười. Có thể lại có thể thế nào, cường giả trước mặt, bọn họ những người yếu này, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn như vậy. Trước đó tên kia vô danh tiên nhân đoạt được ma kiếm, bọn họ cũng không dám tiến lên, bây giờ tiêu diệt thiên đạo chi luân phương vũ một lần nữa cầm kiếm, bọn họ sao lại dám sinh ra sát ý? Ta chờ mong vạn giới thần quyết bên trong, cùng ngươi chạm mặt. Trong mê xanh thần long trung quy không dám hiện thân, một lần nữa trở về tiên tuyển, Ngự Long Tiên Tôn lại sâu sắc nhìn Phương Vũ liếc mắt, thôi động tiên tuyển, nhanh chóng ly khai thành tiêu tiên thành. Hắn vốn không muốn tham gia vạn giới thần quyết, luôn cảm thấy không quá lớn thu hoạch, nhưng lần này, hắn cải biến chú ý. Kiếm tiên này vậy mà trong tay nắm giữ một thanh cường đại ma kiếm, mà ma kiếm luôn có một cổ để cho hắn cảm giác quen thuộc, tự giống cái kia Ma Long Sơn phong ấn Lao Ma vật khí tức. Phương Vũ thu kiếm ở trong cơ thể, đang nhìn bầu trời bên trong vẫn lấp khắp bầu trời quang, bẹp bẹp miệng, nếu không phải nơi đây người mắt nhiều, Hán Vận không thể muốn đem Ngự Long Tiên Tôn nút, đưa hắn trong cơ thể Long Khí toàn bộ hấp ra. Long khí trôi tốt quá lớn, không chỉ có quan hệ đến tiến giai đại la thiên tiên, càng quan hệ đến lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, coi như người mạng lớn. Phương Vũ than thở một tiếng, nói như vậy, quá cản rỡ. Còn Tiên nghe lại là một hồi ngạc nhiên. Kim Tiên cấp, vậy mà muốn khiêu chiến đại la thiên tiên, mặc dù thiên đạo chi lực cường đại, nhưng Thánh Vân Tiếu chủ dù sao tuổi quá trẻ, không đúng là hắn vận dụng không thuần thục quan hệ, mới khiến cho kiếm tiên này thực hiện được. Có thể Ngự Long Tiên Tôn chính là thành danh chân tiên giới mấy nghìn năm cao nhân, làm sao có thể sẽ bại bởi hắn cái này vô danh tiểu bối? Các ngươi nếu là không phục, tự nhiên có thể lên đến, ta luôn sẵn sàng tiếp đón." Phương Vũ liếc mắt nhìn Thanh Tiêu tiến các phương hướng, trong lòng đệ nặng một củ hỏa, thần Tiêu Tiên vực không khỏi quá coi thường người, mình nhất định muốn sáng chế to như vậy danh tiếng, để bọn hắn cảm giác mình xứng đôi vũ manh mới tốt. "Các vị, giết hắn, đem hắn trong cơ thể pháp tắc chi lực cấp đi, chúng ta bảy phần." Giám sát tiên nhân nhãn châu xoay động, tựa hồ cảm thấy Phương Vũ cố ý cậy mạnh, kỳ thực tiên khí đã không đủ, giống to, đã mở ra phạt tiên đại trận, muốn lần nữa cùng Vũ lại chiến. Phương Vũ ngửa đầu gào to một tiếng, Kiếm khí trong cơ thể lần nữa bạo phát, Lục Tiên Ma kiếm hóa thành vô số kiếm ý, đối lấy đại trận chính là một hồi hoa cả mắt chém, kiếm ý này ngay cả Thiên Đạo chi luân đều có thể chém, huống chi còn con này chiếm một tia Thiên Đạo tiên trận. Các ngươi thối lui, người này giao cho ta đến, các ngươi trở về bẩm báo Thánh Tôn. Một gã cùng nhiệt tiên nhân quát, thiếu đốt tiên huyết làm đại trận chống đỡ, để cho hắn tiên nhân đạo cậu. Ai cũng đừng hòng trốn, đều phải chết. Phương Vũ gào thét lớn, liền để ta tới mở ra tàn sát hết giám sát trận chiến đầu tiên toàn lực tiên ý, vào trận, đối kháng đại trận Đạo phù Văn. Nhất thời kiếm đi trên không, ngâm nga pha không, các màu tiên quang tại thành tiêu tiên thành bên trong lấp loé, vô số kiến trúc bị phá hủy. Cờ vợ tờ, cầu vượt tốt 91. Xin cảm ơn QC chút chuyện, Vạn đạo kiếm tôn. Chương 360: Toàn thân trở ra. Những kiến trúc này đều là đi qua tiên pháp gia trì, có thể sừng sững vài vạn năm mà không ngã, có ở lúc này, lại giống như thủy đầu hũ đồng dạng không chịu nổi một kích. Phương Vũ đang ở trong đại trận, vậy mà cảm giác trói buộc tri lực càng ngày càng mạnh, trong lòng cả kinh, tiên trận này sao có thể có thể so sánh thiên đạo chi mạnh hơn? Trong lúc đang suy tư, Trên cánh tay huyết quang chợt hiện, đau đến hắn gầm lên giận dữ, vội vã tránh lui ra. Ngươi đang ép ta. Trong đầu một tiếng lanh hét dậy, Phương Vũ cảm thấy nhất thời rõ ràng, lại là cái kia nút ở không biết nơi nào Thánh Vân thiếu chủ đang thúc dục động thiên đạo chi lực, nhìn trộm chính mình. Dựa đen rút đầu. Xứng sao thiên đạo chi tử? Phương Vũ hét giận dữ, Lục Tiên Ma kiếm phong ấn mở hết, tám đạo hàng tinh hào quang lóe sáng từ Lục Tiên Ma kiếm bên trong bạt phát, một mình lại vào tiến trận, đối kháng thiên đạo chi lực. Thời khắc chốc lát, ấm ấm một nổ, tiếng thảm dậy, Phương Vũ lại phá mấy đạo thiên đạo Văn, ma Mạnh, gần trong nháy mắt lại có mấy tên giám sát tiên nhân bị Từ Hồng chặt đứt, ngạc nhiên mang trên mặt tê chạm sợ hãi biểu tình, bọn họ hoảng sợ phát hiện tiên hồn vậy mà vô pháp chạy trốn thân thể thần tiên, một cổ cường đại ma khi đang ở thôn phệ bọn họ tiên hồn. Bị ma khí nhiễm, vạn kiếp bất phục. Đây chính là giám sát tiên vực quy củ, trước đây nghe tới cùng bọn họ cũng không trực tiếp quan hệ, chỉ là vì đánh chết những cái kia không phục tùng giám sát tiên vực tiên nhân tùy tiện tìm một lý do, nhưng hôm nay mình bị ma khí nhiễm, mới đột nhiên minh bạch, cái này dĩ nhiên là thứ nhất thiên đạo quy tắc. Thiếu chủ, cứu ta. Giám sát tiên nhân kêu thảm phát sinh cuối cùng một tiếng cầu cứu, đem hy vọng đặt ở Thánh thiếu chủ trên người. Nhưng mà nên tiếp bọn họ, nhưng là một đạo cực nóng không gì sánh được kiếm quang, đâm vào mi tâm, trong nháy mắt đem tiên hồn vận gửi một tia không giữ thừa. "Gây tổn, gây tổn, gây tổn." Thánh Vân thiếu chủ từ trên không phần cuối phát sinh gào thét, vang vọng tại phương vũ trong đầu, "Nhục ta thánh vực uy danh, giết ta thánh vực tiên nhân, buộc ta không thể không chém giết bọn họ tới phòng ngửa mà khí nhiễm thiên đạo. Ngươi không nên bị ta bắt lại, bằng không mặc kệ ngươi là phương nào hạ khu vực đi lên tiên nhân, ta đều muốn tiêu diệt ngươi cái kia hạ giới, để ngươi tất cả nhân duyên người đều rơi vào cựu minh vực." Giám sát tiên vực từ tiên giới cái này vô số năm tháng đến, chưa từng bị qua như vậy xỉnh đụng, không cần ngắm nghĩ, từ sau ngày hôm nay, Phương Vũ danh tướng vang vọng vạn giới, thời gian rất lâu bên trong, đem không có ai hội quyền hắn, một cái có can đảm trực tiếp đối kháng giám sát tiên vực kiếm tiên. Chỉ cần Phương Vũ không chết, giám sát tiên vực người liền vô pháp ngần đầu. Người như thế, dù là chỉ có một cái, cũng đủ đủ để cho kiêu ngạo giám sát tiên vực không thể chịu được được. Đơn giản là, hắn là không luồn túi tại thiên đạo một con rung rế. Phương Vũ cất tiếng cười to vì Phải ra càng nhiều tiên nhân đi, nếu không ta sớm muộn gì cũng sẽ giết tới giám sát thiên vực, lấy người đầu người. Phương Vũ không ngừng chạy chút nào, một đường tuôn ra sinh lộ, đáng sợ kiếm ý những nơi đi qua, không người dám làm. Phía trước chính là Thanh Tiêu Tiên Thành cửa thành, một đạo kiếm ý chém chúng, phía trước nhất thời vỡ ra một cái thật lớn lỗ hồng, kiếm ảnh đã trốn ra Thanh Tiêu Tiên Thành. Thánh Vân thiếu chủ, người ta vạn giới thần quyết gặp lại, đến lúc đó, không chết không thôi. Phương Vũ thầm em hồi đang tại Thanh Tiêu Tiên Thành bên trong, chỉ để lại sắc mặt tái nhợt kinh sợ vô số mặt. Nguyên Vương trên gương mặt tươi kích động sắc mặt chiều hồng, đương nhiên nghĩ đến cái gì. Trên mặt ý xấu hổ sẽ qua, đội theo Phương Vũ độn quang cùng nhau bay ra ngoài. Thanh tiêu tiên bên trong các lặng ngắt như tờ. Sau một lúc lâu, thanh tiêu tiên nhân phát sinh một tiếng thở dài, cười khổ nói, ta tựa hồ có chút hối hận, sớm biết hắn như vậy là vậy, ta nên khi đó giết hắn. Vũ manh khỏe miệng mỉm cười, mặt mang ung dung trở lại trước bàn, có chút hăng hái cho mình pha một bầu trà, nhìn đàng đàng mọc lên vũ khí, nhẹ giọng nói, ta chỉ biết hắn tại nhân giới phi thăng khẳng định tâm tinh có chỗ biến hóa, lại không thông báo biến hóa lớn như vậy. Ồ, như thế ngươi đã không thích hiện tại hắn. Thanh thiếu nghe vậy, kinh hỉ nói rằng, Vũ manh đôi mắt đẹp lườm hắn một cái. Nói: "Làm sao có thể, mặc kệ Phương Vũ ca ca biến thành cái dạng gì, ta đều sẽ thích, ta chẳng qua là cảm thấy đáng tiếc, tại hắn biến hóa lớn nhất mấy ngày này, ta lại không có thể bồi ở bên cạnh hắn, hôm nay bồi ở bên cạnh hắn cái kia Hồ Thiên yêu tiên. Cái kia yêu tiên cùng hắn cũng không có quan hệ, nếu không phải đám kia giám sát tiên vực người tự chủ trương muốn cấp đi ngươi đưa cho Thánh Vân thiếu chủ, nay tới ta lặn lên thu cái này Hồ Thiên yêu tiên làm đồ đệ." Thành Tiêu khỏe miệng giật một cái, nói: "Vũ manh khẽ cười, tâm tình càng phát ra tốt, chỉ cảm thấy ngay cả mình pha trà tay nghề đều tiến bộ không ít. Ta xem Đây là giám sát tiên vực gần trăm năm nay làm duy nhất đối sự tình. Vũ Minh nói, hướng tiên các ở ngoài đi tới, thần hài ung dung rất nhiều. Nhìn Vũ manh bóng lưng, thanh thiếu trên mặt bất đắc dĩ biến thành nụ cười, dù gì nói, số nha đầu, ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì sao? Chỉ là muốn để người này tới cưới ngươi, chỉ là có thực lực còn chưa đủ a. Thiên đạo chi lực cũng không có đơn giản như vậy. Thanh thiếu tiên thành ở ngoài xa xôi một chỗ trong dãy núi, vốn là một chỗ không người hỏi thăm thế ngoại đào nguyên địa, linh thú nhàn nhã ở trong rừng cùng bên hồ nghỉ ngơi, đột nhiên, mây lôi đột nhiên rơi xuống, mấy đạo thiên lôi bổ vào bầu trời, hai người từ trên trời giáng xuống. Phương đại ca, ngươi nghĩ ở chỗ này tính tu?" Nguyên Phượng Nghi ôn nhu nói rằng, trong tay còn đang nắm một con linh thú, chính nhất tay rút gần lở ra, không biết dự định làm cái gì. Phương Vũ bất đắc dĩ nhìn nàng, nói, "Phượng Nhi tiên tử, ngươi đã sở hữu hộ thiên huyết mạch, thiên hạ bất luận cái gì tiên vực cũng có thể đi, lần này giám sát tiên vực có ta đứng vững, bọn họ cũng sẽ không đang tìm ngươi phiền phức, ngươi vì sao còn phải theo ta?" Cái kia Phương đại ca là muốn bỏ xuống Phượng Nghi sao? Nguyên Phượng Nghi nghe vậy, đột nhiên ném đi linh thú, móng vuốt vào trên mặt, vết máu xuất hiện, vẻ mặt đáng thương nhìn Phương Vũ. "Ai?" Phương Vũ đau đầu nhíu đầu, Cái này Nguyên Phượng Nhi chẳng biết tại sao, đột nhiên tính tình lại biến, lại có tự ngượng tỏi quen. Để cho xinh đẹp tiên nữ trên mặt nhiều hơn vết máu, cái này tự nhiên không phải Phương Vũ có thể nhận tâm làm, nghĩ, thở dài một tiếng, nói, ngươi tự tiện đi, bất quá trước đó nói xong, người đã có sức tự vệ, ta ly khai là sẽ không chủ động nói cho ngươi. "Tốt, Phương đại ca." Người ta hội thời khắc nhìn chằm chằm ngươi. Nguyên Phượng Nhi cười duyên một tiếng, một lần nữa bắt lại linh thú, điềm nhiên hỏi, tay người ta nghệ cũng không tệ à, tuy nói tiên không cần no bụng, nhưng thoảng nhấm nháp một chút cũng không tệ. "Phương đại ca, ngươi một chút, ta chốc lát nữa sẽ cho ngươi mở độc phủ." Nói xong, liền nhanh chóng bắt đầu sinh hoạt nướng, chỉ chốc lát sau, hương khi đã tràn ngập phụ cận rừng cây, nhiều hơn không ít thú nhỏ tại phụ cận mơ ước. Phương Vũ vừa ăn, vừa ngắm hướng Thanh Tiêu Tiên thành Phương Hướng, không biết đang suy nghĩ cái gì kế hoạch. Mà một bên Nguyên Phật Nhị, đã ở nhìn Phương Vũ, trong lòng suy nghĩ kế hoạch, nên như thế nào mới có thể mê hoặc Phương Đại Ca, để cho hắn cùng với người ta xong tu đây. Tốt nhất lại lưu lại Phương Đại Ca huyết mạch, dạng này hắn liền sẽ không bỏ lại ta. Giverter, câu tốt 910. Xin cảm ơn QC chút truyện, đạo kiếm tôn. Chương 361, 3 năm kỳ hạn. Trong hiện động Mấy đạo tiên trận gia trì, Phương Vũ vẫn không yên lòng lại đem Ban Lan Sa tiểu thất thả ra ngoài, thủ hộ tại cánh cửa, nói tiếng, có bất kỳ người nào vào, giết chết bất luận tội. Ừm. Tiểu thất nghe lời đạo, thiếu Kỳ nhìn sang bên trong động phủ phòng, lại không dám hỏi nhiều, cha có bí mật không thể nói cho nàng biết, chính là vì bảo vệ nàng, trong lòng nàng làm sao không biết điều ấy. Nghĩ đến chỗ này, nàng vừa tò mò hướng ngoài động nhìn lại, bên hồ, một cái cởi hết quần áo duyên dáng thiếu nữ đang ở bên hồ triển hiện chính mình dáng đẹp vóc người, tại cái kia hầu như hoàn mỹ khuyết trên người cô gái dừng chốc lát, tiểu trên mặt đột nhiên như một hồng, rên một tiếng, nhỏ giọng nói, ta hồ ly Băng Ngải Liễn không mặc quần áo tại cha trước cửa cố ý lắc lư, nhất định là muốn câu dẫn tra. Nguyên Phượng Nhi buồn chán nhìn trong tay cây liễu đâu, cành liễu đều rũ, đều câu dẫn Phương Đại Ca mấy tháng, vì sao đối hắn tiên nhân trăm lần hiệu quả cả trăm hồ tiên mỹ ý, lại đối Phương Đại Ca không hề có tác dụng đây? Hừ, nhất định là người tú bà kia không có nói với ta chân chính câu dẫn nam nhân phương pháp." Nguyên Phượng Nhi tức giận nói, mặc vào cái kia làm cho nam nhân tâm hỏa khó nhịn lั่ว trắng kia y, đang đang đang mấy bước hướng động mình đi tới. Trong động phủ, thất, Vũ thở một cái, phóng xuất ra lục tiên ma kiếm, mặt lộ vẻ vẻ do dự. Thế nào, cái tiêu tiểu hồ thiên yêu nữ tất nhiên là đối ngươi có ý tứ, ngươi còn không động tâm. Để cho hồ thiên yêu tiên động tâm, đây chính là ngàn năm mới có cơ hội tốt. Động phủ bên trong, vang lên một cái khản giọng thanh âm. Nhưng mà thanh âm này cũng không phải tiểu thành, mà là từ Lục Tiên Ma kiếm bên trong xuất hiện. Phương Vũ ngưng mắt nhìn Lục Tiên Ma kiếm thượng đẳng tám đạo phong ấn, tám đạo thần bí ma văn cởi ra, hội tụ thành một cái hấp động thông đạo, thần thức nhìn lại, nhưng là một cái Phương Vũ cảm giác được ngạc nhiên mà Long Sơn. Việc này không cần ngươi để ý tới, vẫn là suy tính một chút ngươi làm sao chạy trốn phong ấn đi. Phương Vũ trầm giọng nói, Thanh âm này tự nhiên là Ma ẩn Tà tôn, nhưng vấn đề là hắn lại như thế nào ký thác vào Lục Tiên Ma kiếm thượng? Chẳng lẽ là lúc đó lưu lại đạo kiếm ý kia, để cho hắn nắm lấy cơ hội? Phương Vũ trong lòng âm thầm cân nhắc, lúc đầu hắn vốn là cho Ma ẩn chuyển một đạo tin tức, để cho Ma ẩn không nên gấp gáp, chính mình đang muốn biện pháp đột phá phong ấn. Nhưng hắn cái này vẹn vẹn chỉ là nói một chút, nếu cuộc đời này đều không có bất kỳ nguy cơ, vậy hắn mới lười cởi ra Ma ẩn phong ấn. Có ở Thiên Đạo chi luân nội bộ lúc, hắn lại ngạc nhiên phát hiện Lục Tiên Ma kiếm đạo thứ 8 ấn sau khi được phá. Vậy mà từ đó nghe được một cái dị thường thanh âm, cho nên mới bay đến cái này hoàn tàn vắng vẻ địa phương, nghiên cứu một phen. Mấy tháng đi qua, thanh âm này vang lên lần nữa, Phương Vũ nghi ngờ trong lòng tỏa ra, ma ẩn thật bám vào lục tiên ma kiếm bên trong. Vô cùng giảo hoạt lao quái vật, Phương Vũ thầm mắng một tiếng, nét mặt lại không hề biểu hiện. Ta cảm thụ được thiên đạo chi lực, ngươi có thể dẫn động người này xuất thủ lần nữa sao?" Ma ẩn nói. Phương Vũ ân một tiếng, nói, "Nhưng ta có chỗ tốt gì để ngươi thoát ra phong ấn, ta chỉ sợ cũng phải biến thành giới này tiên nhân cộng đồng truy sát đối tượng." Cho hẳn nào có một điểm đối ma ẩn tín nhiệm, thằng nhãi này bị chân tiên giới chấn áp mấy nghìn năm, ngay cả tiên vực đều bị hủy, sợ rằng đối chân tiên giới đã sớm hận thấu xương, khó bảo toàn sẽ không ngay cả mình cũng giết. Nhưng nét mặt Phương Vũ hay là muốn bảo trì cung kính, ma ẩn nói: "Ngươi ở đây nhân giới liền cùng ta phân thân quen biết, tính toán hắn ra, ngươi coi như là ta đệ tử, tu luyện ta trúc thiên kiếm trận, mang cho ngươi tới chỗ tốt không nhỏ a." Ừm. Phương Vũ gật đầu. "Ta ta cũng không là ngươi, trúc thiên kiếm trận đã hoàn chỉnh không sót mẹ, không cần lại cải tiến, nhưng lục tiên ma kiếm 12 tầng ấn, từ tầng thứ 10 bắt đầu thì không phải là bằng vào tu vi có thể làm được." Ta có thể nói cho ngươi phá giải qua thiếu, điều kiện này như thế nào?" Ma ẩn nạo thinh nói. Phương Vũ trầm ngâm chốc lát, mỉm cười nói: "Được rồi, đạo thứ 8 phong ấn tỏa ra liền để ta tiến nhập Kim Tiên trung kỳ, nếu 12 đạo phong ấn tỏa ra, ta tiến nhập Đại La Thiên Tiên cũng không là không có khả năng. Ta đáp ứng ngươi." "Ngươi nghĩ như vậy là tốt nhất, nhưng có một chút ngươi sai, 12 đạo phong ấn tỏa ra, đừng nói Đại La Thiên Tiên, mặc dù Vạn Thánh Thiên Tôn cũng có thể bước vào." Ma ẩn dụ rô nói. Phương Vũ nghe vậy mẩn ra, hô hấp chợt Ma ẩn gặp này, mơ hồ cười, một lần nữa ẩn vào trong bóng tối, đối hắn mà nói: Xuyên thấu qua thông đạo giao lưu tiêu hao năng lượng quá lớn, cái này mấy nghìn năm phong ấn, trong cơ thể năng lượng sớm đã khô kiệt không ít. Ngươi vừa mới đang cùng ai giao lưu? Một tiếng quá khẽ, nhưng là tiểu thanh thanh âm lại vang lên, hắn có lý do phẫn nộ, từ ký kết khế ước sau đó, hắn hầu như bị giam cầm ở Phương Vũ trong cơ thể, là cái kẻ tù tội, đối ngoại giới hoàn toàn không có cũng biết. Ngươi không cần quan tâm chăm sóc. Phương Vũ thản nhiên nói, không khách khí cắt đứt linh thức đối thoại. Cầm lấy Lục Tiên Ma kiếm quan sát, Phương Vũ suy tư chốc lát, một tấm miệng, phun ra một luồng linh khí, lần nữa tu luyện Trên mặt lại nhìn không thấy một tia mới vừa cùng Ma ẩn Đặt thành giao dịch hài lòng vẻ. Ba năm sau đó, Thanh Tiêu Tiên thành Tiên Hà Tế Phóng, mấy nghìn chiến truyền tiên thuyền hội tụ ở phía trên tòa tiên thành, không ít tiên nhân đều tại thân thiện lẫn nhau nói chuyện tiếu. Thời ra lần này vạn giới thần quyết sẽ có những cái kia thành danh tiên nhân tham ra. Chân huynh, ngươi đến đang chờ cái gì? Ta mới vừa hỏi ngươi hợp tác sự tình, ngươi nếu không đáp ứng nói thẳng, tiểu nữ tử cũng không muốn trèo cao chân huynh. Một gã ngọc diện tiên tử mắt thấy chính mình mềm giọng muốn nhờ đối mặt một người đứng đầu kim tiên không có tác dụng, nhất thời có chút tức giận phải biết, trước mặt vị này Kim Tiên tử mấy năm trước mà bắt đầu quấy rầy nàng, nàng không giả lấy ánh mắt, vốn định gia nhập vào giám sát tiên vực hưởng thụ chỗ tốt, nhưng không nghĩ thật vất vả treo lên lão đầu kia, vậy mà 3 năm trước đây nói cho nàng biết giám sát tiên vực vậy mà tạm thời không còn tiếp thu mới tiên nhân, như vậy nàng mới quá miễn cưỡng tiếp thu trước mặt vị này họ Trần tiên nhân. Trần tiên nhân mặt lộ vẻ không kiên nhẫn khoát, khoát tay, trách mắng, cái kia Lữ tiên tử liền khắc tìm hắn người đi, tại hạ đã có muốn hợp tác tiên nhân. Lữ tiên tử ngẩn ra, lập tức có chút xấu hổ nói, vậy ngươi không nên hối hận, từ tiên nhân đã ở người ta, đến lúc đó ngươi gặp phải phiền phức, cũng không nên cầu ta." Trần Tiên Nhân giễu cợt một tiếng, để cho Lữ Tiên Tử sắc mặt cứng lại, thu hồi dò xét ánh mắt, Trần Tiên Nhân hơi có hứng thú nhìn Lữ Tiên Tử, chậm rãi nói, "Từ Tiên Nhân cũng đã có mục tiêu tiên nhân, hơn nữa ta có thể nói cho người, hắn tìm được mục tiêu, sợ rằng cùng ta đều là một người." "Cái gì? Tiên nhân kia đến là ai?" Lữ Tiên Tử kinh hãi, hai cái này sắc trùng tiên nhân lẽ nào đổi tính? Trần Tiên Nhân mặt lộ vẻ vẻ mơ ước, nói, "Lữ Tiên Tử sợ rằng còn không biết đi, người 3 năm trước đây sở dĩ gia nhập vào giám sát tiên vực thất bại, là bởi vì ngươi tìm tên kia dẫn tiến tiên nhân, bị một gã kiếm giết, mà ngươi, không chỉ là ta và Từ Tiên Nhân." sợ rằng ở đây tất cả tiên nhân đều muốn mượn hơi hắn. Người tiên nhân này lai lịch ra sao, làm sao dám giết giám sát tiên vực tiên nhân?" Lữ Tiên Tử vội vàng hỏi. "Hắc hắc, nói lên điều ấy, vậy thì nói rất dài dòng, có người nói 3 năm trước đây ở nơi này thành tiêu tiên thành, cái kia kiếm tiên lực bại hơn 10 người giám sát tiên nhân, cuối cùng cùng với Thánh Vân Tiếu chủ đại chiến. Cờ vợ tờ, câu vuốt tốt chín Xin cảm ơn QC chút chuyện và đạo kiếm tôn. Chương 362, gặp lại Vũ Manh. Lữ Tiên Tử nghe đôi mắt đẹp lẻ, chỉ chốc lát sau liền vẻ mặt đỏ hoa, si mê viễn tưởng lên tiên kia cường đại kiếm tiên hội hợp tác với chính mình. Mà cùng lúc đó, thanh thiếu tiên các bên trong, Phương Vũ đi vào tiên trong các. Thiên Tôn, Sư Tôn cùng tiểu chủ đang ở bên trong chờ ngài. Thủ vệ tiên nhân đối Phương Vũ hành lễ, cung kính nói rằng: "Phương Vũ cả kinh, không nghĩ tới Vũ Minh vậy mà cũng sẽ ở này, Chịu đựng kích động trong lòng đi vào bên trong đi, chỉ là tiến độ lại nhanh rất nhiều." Khi hắn đi vào trong đại điện lúc, mắt sáng lên. Trong đại điện lúc này đứng không ít tiên nhân, trên chủ tọa ngồi là một cái duyên dáng thiếu nữ tiên nhân, đôi trong mắt kia, mặc dù cách xa nhau vô số năm tháng, hắn cũng vô pháp quên mất. Tham kiến thanh thiếu tiểu chủ. Phương Vũ đạo: Trong lòng cảm xúc lại hầu như nổ mạnh, nhìn thấy, ngươi chính là Phương Vũ sao? Mời ngồi đi." Một tiếng ôn nhu nữ sinh xuất hiện, lập tức trên chủ tọa thanh y thiếu nữ liền loẻn lên đi xuống, một thân mềm nhẹ thiếp thân thanh sắc quần dài, hoặc là không quá thói quen mặc cái này trang trọng trang phục, hơi có chút câu nệ, một đầu tú lệ tóc dài lúc này vén lên thật cao, lộ ra dài mảnh thanh tú thái độ càng thêm hút con người, trước mặt bay tới, lại phản phất như là một đóa yêu nhã hoa sen trắng tại từ từ nở rộ. Vũ Minh cười nhìn Phương Vũ, cười đến rất nhạn, rất vui người, lần này đi trước vạn giới thần quyết, lại cần ngươi tới bảo vệ ta." Mỹ nhân một cái nhăn mày một tiếng cười, ai cũng để cho Phương Vũ si mê. Hắn gặp qua nhân giới tiên giới hàng ngàn hàng vạn phong tư không ai, mặc dù cùng các nàng tiếp xúc không nhiều, nhưng cũng có mấy người trung đụng. Theo lý thuyết không nên đối vũ manh lại như vậy si mê. Nhưng cái này Vũ manh tiểu chủ lại cùng hắn nữ từ khác biệt. Mặc kệ là ở nhân giới là giả vợ thân bí, vẫn là đến tiên giới lúc xuất Trần Lánh Diễm, lên mặt nạ người, liếc nhìn lại, Phương Vũ là có thể từ trên người nàng cảm thụ được cái tiên nồng đậm tình ý, loại này sinh động trên người cô gái phát ra khí tức, thậm chí so nguyên phượng nhi thêm mị hoặc. Vũ Minh bị cái kia ánh mắt nóng bỏng xem trái tim run lên, thầm nghĩ đứng đốc, nơi đây nhiều người nhìn như vậy đâu, sẽ không sợ bị người phát hiện sao? Nghĩ, nghiêm sắc mặt Trừng Phương Vũ lên mắt, khéo léo thanh tú mũi hơi nhíu một chút, Phương Vũ hoan quá thần lai, vội vàng hướng nàng chắp tay nói, "Tiểu tiên gặp qua tiểu chủ, có thể có được thần Tiêu Tiên vực triệu hoán, đi trước vạn giới thần quyết, tiểu tiên ổn thỏa toàn lực thủ hộ tiên tử." Vũ manh nhợt nhạt cười nói, "Hảo nha. Đây chính là ngươi nói, nếu ta gặp nguy hiểm, liền toàn bộ dựa vào ngươi, đại kiếm tiên, chuyến này ta nhưng là cùng định ngươi." Vũ mỉm cười đầu. Chỉ nhìn nàng lúc này sợ sợ động lòng người, chỉ cảm thấy cuộc đời này tu hành khổ nữa cũng đáng. Ngay vào lúc này, tiên các ở ngoài một hồi ầm vang, hạ xuống một tia chớp, nhưng là một đạo bạch quang xoay lên hạ xuống, từ đó vang lên một hồi giọng nam, "Vũ manh tiểu chủ, thiên đạo huyết mạch tất cả ngươi một ý niệm, cũng xin cùng theo ta trở về đi, vì ta Thánh Vân thiếu chủ sinh hạ một cái, tùy ngươi đi đến phương nào, tuyệt không ngăn trở." Lời còn chưa dứt, tiên các ở ngoài, chợt sát ý bạo thịnh, chúng tiên chỉ thấy trước mắt hắc khí lóe lên, còn chưa thấy loại nào thần thông, liền nghe được tiên các ở ngoài tiêu thảm thiết vang lên, gương thần nhìn tới, Mới phát hiện Phương Vũ đã xuất hiện ở trong đình viện, trong tay nắm một viên máu chảy đầm địa đầu người, chính mặt không chút thay đổi đem từ cái kia giữa bạch quang kéo ra. Nói cho ngươi cái kia Thánh Vân tiểu chủ, nếu muốn cấp đi Vũ Minh tiểu chủ, trước qua ta Phương Vũ cửa này đi." Phương Vũ lạnh lùng nói. "Là ngươi?" Người kia đầu hoảng sợ nhìn Phương Vũ, trong lòng cực kỳ hối hận, sớm biết Phương Vũ ở đây, hắn nào dám đơn giản xâm phạm. 3 năm này Phương Vũ danh hào đã sớm chuyển khắp vạn giới, riêng là giám sát tiên bên trong, không, có tiên nhân không biết được. "Sư tôn, để cho sát ý này kiếm tiên thủ hộ tiểu chủ, hội sẽ không thái quá lỗ mãng, vạn nhất hắn bị thương tiểu chủ đây." Nội danh tiên nhân ghen ghét nhìn Phương Vũ, không cam lòng nói. Thanh thiếu tiên nhân liếc liếc mắt đệ tử, thản nhiên nói: tổn thương tiểu chủ, cũng so với bị giám sát tiên vực mạnh mẽ đem người bắt đi sinh hạ huyết mạch tốt, ngươi nói đôi sao?" Liêu Nhi. Cái kia đệ tử nghe vậy cứng lại, ân ân đáp lời, lại không dám lại nói. Toàn bộ thanh tiêu tiên vực chỉ có người này dám cùng giám sát tiên vực mạnh hám, không tìm hắn ta lẽ nào muốn tìm bọn các người đám phế vật này sao? Hừ, đều cho ta trở về bế quan bế tái, tính tư ngoại trừ tâm ma." Thanh thiếu quát lên. Phương Vũ cùng Vũ manh nghe vậy, nhìn nhau một cái, đều thấy đối phương trong mắt vẻ động. Mấy ngày sau, Lái hướng Tiên vực thông đạo mấy nghìn chiến thuyền tiên thuyền đồng thời khởi hành, bên trong nhất thu hút sự chú ý của người khác chính là trước mặt nhất cái kia 10 chiếc, cái này 10 chiếc đều là tới từ trước 10 Tiên vực tiên thuyền, tuy nói Thần Tiêu Tiên vực vẫn chưa phái ra tiên thuyền, nhưng nghe Đồn Vũ manh tiểu chủ đang ở thành Tiêu Tiên vực tiên thuyền bên trên, không chỉ như thế, tên kia 3 năm trước đây nghịch hám giám sát Tiên vực cuồng vọng kiếm tiên, đã ở phía trên. Như vậy tới nay, đối thanh Tiêu tiên thuyền chú mục, tuyệt không so với hắn tiên thuyền ít hơn. Lúc này chính có không ít người lặng lẽ chờ chòi hay phát sinh. Trong tiên thuyền phía trên, Vũ Minh không có mọi người quan tâm, tự nhiên khôi phục bản tính, thân mật cùng Phương Vũ ngồi ở một chỗ, đã nhiều ngày tới hai người nói thỏa thích lời nói, bây giờ chính là rằng có thời kỳ, lại nghe nghe thấy một đại sự, để cho Vũ Minh bản nhảy nhót tâm tình chợt nhất tới. "Vô sự, Vũ Manh, bất quá là thiên đạo chi lực, trước đó ta có thể phá hỏng, bây giờ là có thể lại phá hỏng một lần." Phương Vũ an ủi Vũ Manh, con mắt nhìn phía giám sát tiên vực tiên thuyền, tòa kia tiên thuyền cực kỳ quỷ dị, phía trên một tòa không đầu lớn tự nhìn dự tận dị thường, cũng không chỉ là bình thường đá, sợ rằng bên trong còn có chút huyền diệu thần thông. Ta không nghĩ tới giám sát tiên vực vậy mà đem hình thiên tiên thuyền đều phái ra, ngoài ra, Phương Vũ ca ca, lần trước ngươi phá hỏng chẳng qua là thiên đạo chi luân hình chiếu, chính là Thánh Vân thiếu chủ cách xa nhau mấy cái tiên vực tao túng một tia thiên đạo chi lực, bây giờ tới là Thánh Vân thiếu chủ Bạt Tôn, tuyệt không thể dùng trước chiến đấu so sánh. Vũ manh một đôi mắt toàn bộ ràng buộc tại Phương Vũ trên người, đôi lông mày khỏe mắt đều là như lại, hết lần này tới lần khác cái kia lo lắng bên trong lại tràn ngập ánh sáng nhu hòa, cái này tia ẩn mà không lộ phong thực để cho Phương Vũ trong lòng một hồi khó nhịn, thế nhưng bốn phía địch nhân quá nhiều, căn bản không rảnh làm này. Thực lực của hắn chưa hết trên hai. Đồng dạng, ta cũng có bài. Phương Vũ cười nhạt, 3 năm này khổ tu, cũng không phải là lãng phí thời gian. Vũ manh ngay vậy, mặc dù vẫn là lo lắng, lại cũng chỉ có thể tin tưởng Phương Vũ có phương pháp, bất quá nàng vẫn có chủ trường, cùng lắm, liên hòa hiệp trước theo Thánh Vân thiếu chủ đi vào, ngược lại vào nước ngoài, có chừng trăm năm thời gian vô pháp trở về giám sát tiến vực, cái này 100 năm Phương Vũ ca ca khẳng định sẽ đến cứu hắn. Phương Vũ không biết Vũ manh nghĩ như thế nào, nhưng hắn vốn là làm tốt nhanh chóng giải quyết Vân thiếu chủ dự định, bằng không trong vòng 100 năm muốn giết chết Ma Tôn, căn bản không có khả năng. Trước có cương định, phía sau có truy binh phía dưới. Hắn cũng không muốn sát ma tôn, ngược lại thành người khác chạy tốt. Dần dần, ngàn chiếc tiên thuyền qua tiên vực thông đạo, phủ xuống ngoại vực. Quân vọng kiếm tiên đi ra nhận lấy cái chết. Nhất vương ra nước ngoài, trăm tiên tiên nhân cùng kêu lên gầm lên, rất nhiều tiên thuyền giống như là sớm có chuẩn bị, đồng thời bốn rút lui, chỉ để lại thành tiêu tiên thuyền một tòa. Coverter, câu vượt tốt 91. Xin cảm ơn QC chút chuyện và đạo kiếm tôn. Chương 363, ngoại vực đánh một trận. Các ngươi cũng lui ra đi, nếu không sẽ bị liên Vũ mỉm cười, bay vào mây xanh. Vũ Minh đứng ở thuyền phía trên, mắt nhìn Phương Vũ dáng người. Một lát sau, mềm giọng nói, nghe Phương Tiên Tôn lời nói, đem tiên thuyền rút lui khỏi đi. "Ta Tiên vực Thánh Vân thiếu chủ Giá Lâm, quân vọng kiếm tiên, thức thời lời nói, mau mau quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, bằng không." "Không cần bằng không, mau mau lẫn nhau giết đi." Phương Vũ cười to, vung tay lên, châm đạo kiếm quang dẫn đầu đập xuống, thẳng đập hình thiên tiên thuyền. "Không biết sống chết hả người?" Giám sát Tiên vực mọi người nhất thời giận dữ, quả nhiên cùng nghe đồn quân vọng. Thậm chí ngay cả Thánh chủ cũng dám phản kháng. ở phía trên, khống chế trận vài đồng thời cái này thiên, tiên cực kỳ Bây giờ vậy mà một kích liền cơ hồ bị, bị phá vỡ, kiếm tiên này chẳng lẽ đã là đại la thiên tiên sao? Là cái này, cuồng vọng kiếm tiên. Phương xa, quần tiên cũng xem lên người, từng cái theo mà, trước đây không lâu đối phương Vũ nghe đồn còn có hoài nghi người, la hét nhìn thấy người này nhất định phải giáo huấn một phen, nhất định là mua danh chuột tiếng hạ người, người, bây giờ tất cả đều không nói lời nào. Thằng ngãi này là gan quả nhiên lớn đến người tiên, ngay cả giám sát tiên vực tiên truyền cũng dám công kích, hắn không nhìn thấy nơi đó đã sớm có vài chục tên tiên nhân sao? Giám sát tiên vực người trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, cái này cuồng vọng kiếm tiên, lần trước bị hắn chạy trốn. Lần này chuẩn bị đầy đủ, còn không giết hắn. Dậm dập, Phương Vũ huy động kiếm ý liên tục, mắt thấy hình thiên tiên truyền lồng bảo hộ thật không ngờ khó phá, nhíu mày, nói lẩm bẩm, quả thực muốn thôi động phong ấn sao? Nói xong, Vô Lục Tiên Ma kiếm, 12 viên bạo thạch đồng thời bùng lên, bên trong 8 đạo thần bí phù văn chợt hiện thế, nhảy vào tiểu tiêu, tại tiểu tiêu phía trên, hội tụ thành 8 đạo thâm thủy không thấy lỗ xoáy đen, từng cột một như thác nước hắc khí từ trong hắc động ra, dưới vào Phương Vũ trong cơ thể, một kiếm bùng ra, chỉ một thoáng, 9 tầng mây thay đổi, lôi quang vận đạo. Chúc phát tuy Ba hấp động theo phương Vũ Du Long Vũ Thiên, một mình đụng vào phía dưới Hình Tiên Tiên Truyền. Rốt cục, tiên trận vỡ tan, bên trong tiếng kêu thảm thiết vang lên, Hình Tiên Tiên Truyền thượng tiên người chưa từng nghĩ cái này cường hãn phòng hộ trận, vậy mà ngay lập tức bị ép, vẹn vẹn chỉ là một cái thất thần, thì có năm sáu tên tiên nhân thân thủ ở riêng, máu tươi tại chỗ, ngay cả tiên hồn đều bị kiếm ý kia xe rách. Lúc này, mới có tiên nhân phản ứng kịp, tại một gã trưởng lao dẫn dắt hạ, thi triển tiên pháp, ngăn cản phương vũ. Anh, phương Vũ Vũ Lục Tiên Ma kiếm, bổ ra từng đạo tiên pháp, một mình hướng cái kia không đầu tượng thần đi tới. Này tượng thần trước hắn liền phát giác quỷ dị, nhất định phải trước đem trả phá. Kiếm tiên, ngươi nhục ta thánh vực, diện ta tiên nhân, bây giờ còn ngu xuẩn mất hồn, hôm nay, ta liền để ngươi phấn thân bài cốt. Đột nhiên, một hồi thánh quang xông rọi thế giới, Phương Vũ trước mặt bỗng nhiên rơi vào thuần trắng thế giới, chờ hắn lại lúc tỉnh tỉnh, lại phát hiện mình người đã ở Cửu Tiêu, bên cạnh thân chính là cái kia tám đạo hắc động, mà trước mặt cách đó không xa, một con tại bạch quang ở giữa lông hạc dương cánh, phía trên ngồi một gã 7, tuổi thiếu niên đầu trọc. Ngươi chính là thiếu chủ. Như vậy tuổi nhỏ, cũng dám học người cấp trắng trợn? Phân vụ rêu cợt, một kiếm đâm ra, đánh vào thiếu niên ba thức ở ngoài, cũng không còn cách nào tiến thêm. "Ta đã 3000 tuổi ta nếu tuổi nhỏ, ngươi đây tính toán là cái gì?" Thánh Vân thiếu chủ đạo, vung tay lên, tiên hạc để gọi. Dựng chào thánh quang hóa thành một đạo cự kiếm từ trên trời gian xuống, thẳng đập Phương Vũ đỉnh đầu, Phương Vũ hét giận giữ, cường hàn đứng vững, vẫn không khỏi được bị đẻ xuống trăm mét, thấp Thánh Vân thiếu chủ một đoạn. Cuồng ngứt như vậy của vọng, cũng chỉ có điểm ấy tài cán vì sao? Thương hại. Thánh Vân thiếu chủ thở dài, một tay chỉ một cái, về phía Phương Vũ mi tâm. Nhưng vào lúc này, Phương Vũ ma kiếm không chặn phản công, một kiếm vẽ ra Tám đạo rực rỡ kiếm ý xông thẳng tới chân trời, tuy nhiên cũng không có đạt đạo thánh vân thiếu chủ, ngược lại thẩm nhập đến tám đạo trong hắc động. Tiếp theo một cái chớp mắt, thánh quang đâm vào phương Vũ Mi tâm đồng thời, tám đạo trong hắc động ầm ầm một vụ nổ, cuồn bạo trúc thiên kiếm ý hóa thành khắp bầu trời khắp nơi vô biên kiếm ý, ngũ kim lôi điện cùng sương lạnh bao trùm trong vòng trăm dặm, chấn động không gian, bẻ gãy sơn hà, một ít nhỏ yếu tiên nhân chỉ cảm thấy tự thân thân thể thần tiên hầu như lại. Mà ở trận bên trong, cũng bị tỏa. Vọng hạ tiên hạc từ lúc hắc động bạo phát trong đáy mắt, đã bị cắt thành tử vụn, chỉ thấy nét mặt tái nhợt, ngửa tay, trong mi tâm chui ra một mặt xoè lên, đập về phía Phương Vũ. Oanh! Thiên đạo chi luân lại xuất hiện, nhưng mà Phương Vũ lần này nhưng cố đem đứng vững. Quên thân tám đạo thần bí ma văn bao trùm, Phương Vũ tựa như ma thần tái thế, bang vào trúc tiên kiếm trận toàn bộ khai hỏa cùng lục tiên ma kiếm phong ấn lực lượng, vậy mà đem thiên đạo chi luân ngăn trở. Ma khí rồi giảo ở giữa, trong không vậy mà xuất Làm sao có thể? Hắn vậy mà triệu hắn đi ra huyền thần, lẽ nào hắn đã là đại la thiên tiên? Huyền Thiên Tiên Tuệ Trượng lão sợ hay nói, lời vừa nói ra, vô số tiên nhân đều hít vào một ngụm khí lạnh. Kim Tiên tại Chân Tiên Giới đã là trong một vạn không có một tồn tại, Đại La Thiên Tiên càng thêm không cần nghĩ, bao nhiêu vạn năm mới có thể thành tựu một cái. Mà trước mắt, cái này không biết từ chỗ nào nhô ra tiểu tử, dĩ nhiên là Đại La Thiên Tiên. Cái kia cửu tiêu bên trong Huyền Thiên Tiên Trượng mặc dù duy trì miễn cưỡng, nhưng chỉ là ngưng giống như đã là ở đây tiên nhân nằm mơ cũng không dám muốn chuyện đẹp. Cái này Huyền Thiên Thần, chỉ có linh ngộ pháp tắc lực đến đại thành, mới có thể ngưng tụ. Tại Phương Vũ bên ngoài cơ thể, Tám đạo phong ấn chính tuân ra hắc số che lớp nhật nguyệt quang hoa, hoàn toàn biến hóa để cho bản thân sử dụng, trên bầu trời huyền thiên tượng thần đã tùy thời có thể tránh thoát thần tỏa, tránh thoát được. Như vậy to lớn biến hóa, đồ sộ không gì sánh được, đen kịt thác nước từ cựu tiêu ma hãng, thiên điểu linh khí chấn động, như đem thiên điểu bổ ra tám đạo khe hở, rèn luyện vương vũ thân thể thần tiên. Tiên huyền tượng tiên người xoa xoa hai mắt, vẫn có người không dám tin tưởng, cái này nhân tộc kiếm tiên quá cường đại, vượt qua bọn họ dự liệu. Long hợp thân ở trong đám người, đã sớm mặt như đất, nghi tới trước đó từng đắc tội qua vũ, trên người liền người đổ mồ hôi lạnh. Phương Vũ hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung chính ngưng tụ đạo thứ 9 hắc động, nghĩ ba năm nay chuẩn bị, khỏe miệng một hồi cười nhạt. Ngũ một luyện ma kiếm trận quá phồn hay, hắn tự tiến nhập tiên giới mà bắt đầu nghiên cứu, bây giờ đi qua hơn 20 năm, dĩ nhiên có chương nghiên cứu thấu triệt, hắn thấy, trận này đừng bảo là trấn áp đại la thiên tiên, sợ rằng trấn áp vạn thánh thiên tôn đều là có thể. Bây giờ, hắn một cái kim tiên, ở nơi này tiên ma mặc kệ ngoại vực chi địa, còn muốn phá vỡ ngũ Mộc luyện ma kiếm trận. Quả vọng, tuy nhiên lại không có pháp khác, nếu như không phá ra đại trận, phóng xuất ra ma ận, mình tuyệt đối có chết vô sanh. Cái này biến cô sát thực vượt lên trước hắn dự liệu, Thánh Vân thiếu chủ dứt uy mà đến, cái kia thiên đạo chi luân bản thể phóng xuất vẹn vẹn chỉ là đối mặt, liền suýt nữa đưa hắn nổ phân thân bay cốt, nếu muốn mạng sống, đã không được phép hắn có chỗ lũng lự. không thể lưu hắn. Giám sát các tiên nhân phát động xung phong, trên mặt đều lộ ra một vẻ vui vẻ, tiến giai đại la thiên tiên người mặc dù vô cùng cường đại, nhưng lúc này hắn bị thiên đạo áp chế, căn bản không có dư thừa lực lượng phòng thủ. Coverter, câu tốt 910. Xin cảm ơn QC chút truyện, đạo kiếm tôn. Chương 364, ma ẩn hiện thế. Tâm niệm như một Trinh phạt kèm theo thiên thần trong truyền bay ra ngàn vạn đạo tiên mang, mỗi một đạo đều chấn động trời cao, treo thật dài qua mang, tựa như sao trời oành mình đánh về phía phương vũ. Bình thường tiên pháp đối phương vũ là không dùng được, mà tiên pháp trước mặt mọi người lại ẩn hàm vô số giám sát tiên vực chấn áp qua linh thú, vô số ván khí gia thân, ngay cả là đại la thiên tiên cũng muốn tiên căn bất ổn, rơi vô gian. Cửu Tiêu thượng cương phong gào khét, từng đạo sao trời đánh tới, đan vào thành một mảng lớn ngân hà diễm lệ tượng, có thể nói thân tích. Thân biến. Một tiếng đều, một đầu lục thú linh thú từ trên không xuất hiện, ngửa mặt lên trời hét giận dữ, toàn thân lam bùi. Có chứa vô số lôi văn điện quang, hầu như cùng một ngọn núi lớn, ngăn trở ở phương vũ trước mặt. Lôi quang vũ thiên, lôi đình chi lực sợ quá chạy mất bắt phương, đem tất cả tiên quang toàn bộ che ở trước người, hóa thành một mảng lớn lôi điện túi, ầm vang không ngừng, tựa như thiên điểu giống giận. Ram rắc. Cửu tiêu bên trong, một đạo thô to lôi điện hoa nước tiên trận, trực tiếp đánh vào hình thiên tiên truyền phía trên, sau đó nổ tung, tới gần một gã linh tiên, đều thảm thiết cũng không phát sinh, trực tiếp nổ tung thân thể thần tiên, hóa thành bột Cảnh tượng như vậy xác thực người, cái kia thú đến từ đâu? Vậy mà có thể đem phá hủy tiên vực lực vô số tiên quang hấp thu, hơn nữa nhìn đi tới còn chút nào vô sự. Hình tiên tiên truyền phía trên, quần tiên biến sắc, một người sợ hay nói, kiếm tiên này quả nhiên sớm cóưu đồ. Hắn còn có trợ thủ, lẽ nào hắn thật muốn nghịch tiên không thành? Không thể để cho hắn thành công, mặc dù bọn ta phấn thân phái cốt. Rất nhiều tiên nhân nhìn nhau một cái, cùng nhiệt người đồng thời quát, nhưng lập tức bọn họ liền phát hiện trong đám người có mấy người mặt có lui bước, hướng hình tiên tiên truyền biến dưới tới gần. Các ngươi vì sao không phát thể, lẽ nào các ngươi muốn lâm trận chạy trốn hay sao? Cùng nhiệt người quát, Thật cái này vài tên tiên nhân gia nhập vào giám sát tiên vực chỉ là muốn thu được càng có ưu thế ác tài nguyên tu luyện, cũng không phải đối giám sát tiên vực bất trung, chỉ là so với tử chủng cùng của Nhật, trong lòng còn có đối thiên đạo một tia truy cầu. Mà ở hôm nay hoàn cảnh này, lại thành bọn họ tội không thể tha thứ nguyên nhân. Chỉ thấy đám kia cùng nhiệt người tiên nhân không tha biện giải, sắc mặt giữ tợn mắt bốc huyết quang, tựa như ác quỷ đồng dạng bày chen nhau mà lên, không tha biện giải đã đem cái này vài tên tiên nhân phân thây ở đây, mặc dù bên trong có người hối hận, hô to trung thành, nhưng cũng đã trễ, chẳng những không có đạt được một tia lượng giải, ngược lại gặp rất tàn nhẫn công kích. Cái này vài tên tiên nhân sắp chết đều lòng mang nghi ngờ, tại sao lại kết quả như thế này? Cục diện như vậy, không người có thể ngăn cản, không thể biện giải, thậm chí ngay cả một cái lưỡng lử cũng không thể có, mặc dù có chính mình ý chí, cũng muốn đè xuống, chỉ tưởng tượng thôi đều cảm thấy là luyện ngục, phương xa hắn tiên truyền thượng tiên người thấy thế, đều vội vàng thay đổi tiên truyền phương hướng, nhao nhao rời xa. Sớm biết giám sát tiên vực tiên nhân đáng sợ, lại không biết vậy mà lại như vậy cổ xi. Si. Không thể để cho người này tiến nhập Đại La Thiên Tiên. Kiểm tra tiên nhân bên trong vài tên lão giả quách, bọn họ đức cao vọng trọng, nhất hô ba hướng. Mắt thấy còn bị cái kia lục thủ lôi đỉnh cự thú ngăn cản, cái này vài tên lão giả gào thét một tiếng, vậy mà nổ đánh tiên linh cái, không để ý sinh tử ôm lấy lôi đỉnh cự thú thân thể, lập tức mấy tiếng kinh thiên động địa bạo động nổ, năm sáu cái mặt trời nhỏ đồng dạng quang đoàn đem lôi quang cự thú bao vây. Cái này vài tên lão giả vậy mà tự bạo thân thể thần tiên. Xương mù đi qua, lôi quang cự thú đã khắp cả người là huyết, chống đỡ hết nổi ngã xuống đất, đúng lúc này, một tiếng thở dài từ lôi quang cự thú phía sau lên, quang hoa hiện lên, cự thú tiêu tán, các tiên nhân chỉ thấy một cái hư ảnh, mơ hồ nhìn ra là một cô thiếu nữ thân thể nữ tiên nhưng chưa nhìn thấy nữ tiên này dung mạo, không cần quản nữ tiên này, công kích kiếm tiên. Từng chôi tiên bảo phá không đánh út về phía Cửu Tiêu, bay về phía Phương Vũ, vô số tiên bảo hình như có cảm ứng, giữa không trung hội tụ thành một tòa tiên ấn, hàng ngàn hàng vạn phù văn lập lòe, đặt ở Cửu Tiêu bên trên, chừng 10000 thước khoảng cách, che lớp màn trời. Tiên ấn phía trên vẽ sơn hà, từ hình thành sau đó liền có chim bay cá nhạy xuất hiện, mà tiên in lại càng là xuất hiện sơn xuyên hồ nước, có thung lũng cùng rừng lâm, còn có đủ loại sinh linh, tràn ngập sinh cơ. Dạng này một tòa tự thành thế giới bảo, rõ ràng mang theo không rất sinh cơ, tựa như một tòa chân thực Có thể hết lần này tới lần khác lại làm cho vô cùng tinh khủng cảm giác, chính là bị cái này tiên ấn bao phủ một phút đồng hồ, đều cảm giác muốn ngay cả tiên hồn đều bị lập vụt. Thiên đạo thánh bảo, tu di thân ấn. Tiểu Thanh kinh hô một tiếng, sắc mặt đại biến, hướng về phía Phương Vũ Quát, chạy mau, này ấn cũng không phải ngươi có thể ngăn cản, trừ phi vạn thánh tiên tôn, bằng không ngươi thăng vào Đại La Thiên Tiên cũng phải bị bảo này trấn áp. Câm miệng cho ta. Phương Vũ túi đầu ngưng mắt nhìn, gầm lên giận dữ, đầy người kiếm ý dưới vào ma kiếm bên trong, tóc dài vũ điệu, toàn thân tiên khí dao động, cùng hắn quanh người hóa thành vô số kim sắc tiên văn giống như biến thành một con thần thú. Và anh, một cái thanh sắc cự nhân từ trên không đưa ra, bỗng nhiên rơi xuống mặt đất, ầm ầm vừa vang lên, đánh vào tiên ấn phía trên, nơi đó sơn mạch tan đoạn, rừng lâm bể gãy, cổ hà độ tùng, khắp bầu trời ngân tiết. Thanh sắc cự nhân trấn áp tiên ấn, một quyền đập ra, cái này mười mấy tên giám sát tiên nhân ngưng tụ linh tiên tiên bảo lúc đó vỡ tan, hóa thành vô số thiêu đốt tự nhaam, rơi vào đại địa. Tất cả mọi người xem thân đổ mồ lạnh, cái này quá cường đại, cái này vọng vài vạn năm bảo, ngay cả ma ẩn đều chấn áp bảo vận, lúc đó hủy diệt. Gì? Không đúng. Tiểu Thanh Kinh Nghi Phương Vũ cũng là cường đại, nhưng hắn vẫn không độc, cái này tiến đến pháp tắc chi lực khắc chế ma hận tà tôn pháp tắc, Phương Vũ là như thế nào một cách hủy diệt cái này thiên bảo, hơn nữa nhìn đi tới, Phương Vũ vậy mà không có chịu đến một tia thương tồn. Lúc đầu, hắn đã chuẩn bị xong lần nữa vận dụng thần long lực, mặc dù này lại để cho Phương Vũ trong cơ thể long khí bạo phát, trở thành tiên đạo thảo phạt tồn tại, nhưng vì bảo trụ Phương Vũ thân thể thần tiên, đây đã là không thể không làm phía sau nhất pháp. Theo Phương Vũ mấy năm này, hắn đã từ chủ động biến thành nước phụ thuộc, nếu Phương Vũ bỏ mình, hắn cũng không thể sống một mình. Cái này đã không chỉ có chỉ là La Long tộc nghiệp, càng là vì hắn tự thân tính mệnh phế vật, ngay cả vật này là món hàng nhái cũng không nhìn ra được sao?" Phương Vũ cười lạnh một tiếng, Tu Di thần ấn từ lúc cùng Ma ẩn đại chiến lúc, đã bị cùng nhau phong ấn vào Ma Long Sơn, như thế nào còn có thể lại xuất hiện ở chỗ này? Thế nhân đều biết Ma ẩn tà tôn, nhưng hắn bị phong ấn mấy nghìn năm, đối hắn ấn tượng đã sớm không sâu, thậm chí mọi người đều cho là hắn bất quá là cái phổ thông ma tiên, không quá mức đáng sợ địa phương, đầy đủ suy tính là tu vi lớn mạnh một chút. Có ở mấy ngàn năm trước, Ma ẩn nếu không làm cho cả chân tiên giới e ngại, cần gì phải để cho thần Tiêu Thiên tôn đứng ra, liên hợp rất nhiều tiền nhân cùng nhau trấn áp? thậm chí cuối cùng còn không giết chết, mà là dùng đặc dị phong ấn bao ở ma bên trong ngọn Long Sơn. Cứu nguyên nhân cũng không phải là chân tiên giới muốn giữ lại người này, mà là mặc dù ngay cả vạn thánh thiên tôn cũng vô pháp tại lúc đó giết chết ma ẩn, cho nên mới phiền thoái như vậy. Bản tôn, không phục. Gâm nhẹ một tiếng, từ Lục Tiên Ma kiếm bên trong xuất hiện, phương vũ ngẩng đầu, giữa không trung tám đạo hắc động đều đã nối liền với nhau, tám đạo thác nước ma khí đều tới đạo thứ 9 giới vào đi vào, một cái dùng rằng ma hồn đang ở từ lối đi kia bên trong ra bên ngoài rã Cờ vợ tở, cầu vuốt tốt 910. Xin cảm ơn QC chút truyện, Vạn đạo kiếm tôn. Chương 365, trốn sang ngoài vực. Trên người hắn kim quang tiên văn lấp lóe, tự văn xiển xích đang vào, ở bên ngoài cơ thể hắn còn có một tầng kỳ dị quang vụ lôi kéo, bao trùm toàn thân, không ngừng lôi xé hắn thân thể, mua đi một bước, đều để hắn ma thân nhỏ xuống vô số tiên huyết. Đây là ma hận tà tôn. Tiểu Thanh con ngươi co rút lại, bằng hắn kiến thức, tự nhiên cảm giác được ma ẩn trong cơ thể cái kia khổng lồ sức mạnh hủy diệt, không khỏi sản sinh một loại cảm giác không ổn. Không thể thả hắn đi ra, hắn cái này mấy nghìn năm bị vặt, đã sớm hận xương, ngươi thả hắn đi ra, hắn chắc chắn ngay cả ngươi cũng giết xuống. Ngươi đây là đang nóng lửa Ngu Xuân, tiểu thanh truyền âm kiêm trách. Nói nhảm, ngươi nghĩ rằng ta không nghĩ tới điều bẫy? Phương Vũ cười lạnh một tiếng, nhìn đạo thứ chín trên không thần môn, nét mặt hiện lên vẻ quỷ dị, ánh mắt một lần nữa nhìn phía Cửu Tiêu phía trên. Thiên đạo chi luân, quang mang càng ngày càng rực nóng. Lục Tiên Ma kiếm là ta bản mạng kiếm tiên, ma ẩn nếu như thế, mặc kệ giết hay không ta, đều sẽ đem kiếm này cướp đi. Mà ta chỉ có tử vạn giới bên trong đau khổ một lần nữa tìm kiếm một thanh kiếm tiên, cái này không có vấn đề, trong thiên hạ, không đạt được Lục Tiên Ma kiếm nhưng cùng nó trên lệch không bao nhiêu cũng có mấy bả, ta có thể đi cướp đi. Nhưng ta còn tu luyện có trúc tiên kiếm trận, ta có thể mấy lần chạy trốn sinh tử, đều dựa vào cái kiếm trận này, lục tiên ma kiếm bị đoạn, trúc tiên kiếm trận tất phải cũng vô pháp tu luyện. Thử hỏi, chuyện liên quan đến ta bản mạng tiên pháp, ta như thế nào còn có thể thả ra này ma tái hiện nhân gian? Xa xa, các tiên nhân đều bị Cửu Tiêu thượng tướng muốn hiện ra thật lớn ma ảnh chấn động, ai cũng chưa từng quan tâm Phương Vũ, vì vậy, lời này cũng chỉ có Phương Vũ một người lầm bẩm. Tiểu Thanh ngay vậy, sắc mặt tái xanh, tâm tình nói không nên lời thật xấu, tiểu tử này, khi nào bắt đầu trở nên như vậy có kế? Ma ẩn tốt xấu tại nhân giới cũng từng giúp hắn mấy lần, thậm chí còn tại thăng tiên lúc giúp hắn, hắn vậy mà hoàn toàn không chút do dự, muốn đem ma ẩn bản thể giết chết. Đây là cái gì khí tức, không phải là tân chức đại la thiên tiên huyền thiên tượng thần sao? Tại sao lại xuất hiện có thể so với thiên đạo ma khí? Hình thiên tiên tuyển bên trong các tiên nhân hầu như muốn điên. Bọn họ hy sinh nhiều người như vậy, thậm chí ngay cả món kia luyện chế lần nữa tu di thần ấn đều hủy diệt, vậy mà phát hiện địch nhân chân chính có người khác. Thất ở trúc thiên kiếm trận bên trong Thánh Vân thiếu chủ mở mắt, chân mày khẩn trúc, nhìn phía đạo thứ 9 hắc động một lát, hắn cảm ứng được từ cái kia cửa động ở giữa xuất hiện một cổ một hồi quen thuộc năng lượng, mà cổ năng lượng này đủ để lay động hắn còn chưa hoàn toàn tân chức thiên đạo chi luân. Ngươi làm cho gì, kiếm tiên?" Thánh Vân thiếu chủ dù gì nói. Hắn vẽ ra chỉ một cái đâm về phía đạo thứ 9 hắc động, hắc động nhất thời xuất hiện một đạo trong suốt vết rách, thiên đạo ánh sáng cùng hắc động ma khí đụng vào nhau, buộc phát ra càng thêm hào quang ánh, dị thường kinh người. Hắc động bị hao tổn, phương vũ thân thể đồng thời căng thẳng, cái này hắc động dù sao cũng là cùng lục tiên ma kiếm tương liên. Ma kiếm bị hao tổn, Phương Vũ cùng sinh cảm ứng. Phương Vũ ngậm lại, xoay người liền hướng dị vực chỗ sâu bay đi, muốn tạm thời lui rời, mặc kệ Thiên đạo chi luân cùng ma ẩn ai thắng lợi, đều chắc chắn là thắng thảm, chắc chắn rơi vào trạng thái ngủ say, lục tiên ma kiếm bị người đoạt cũng tạm thời vô sự, ngược lại tiên vực thông đạo đã không có khả năng mở ra, trong vòng trăm năm, chính mình có cơ hội lớn đem đoạt lại. Nhưng mà, nhìn thấy Phương Vũ muốn chạy trốn, hình thiên tiên truyền bên trong tiên nhân đều sắc mặt một bên, bên trong một gã trưởng lão càng lả quắc, thả ra tiên thú, không thể để cho hắn đạo Phương Vũ cái này người khởi sướng muốn bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân, như thế nào khả năng Hình thiên tiên tiên truyền thượng thật lớn không đầu tượng thần nợ rộ thủy quang, mút trời mà ra, một cái ẩn chứa trong đạo quang thải không đầu dị thú hiện ra trên thân, kêu ở giữa sở hữu hai con lớn chừng cái đấu mắt thật to, lửa khói thiếu đốt, truy sát Phương Vũ. Thật mạnh sắc khí. Phương Vũ trong lòng cả kinh, chỉ một lát sau, cái kia không đầu tượng thần dĩ nhiên cũng làm đến phía sau hắn không đủ ngàn mét địa phương, lập tức sẽ ngăn lại hắn. Người chạy không? Giám sát tiên nhân xuất thủ, bọn họ không thể không như vậy, bọn họ sợ Phương Vũ đào tẩu về sau, thành công đánh chết ngũ đại ma một trong, như thế giới thần quyết giám sát vực đem không hề thu hoạch, thiên đạo huyết mạch sẽ không còn hy vọng. Phương Vũ dừng lại, hắn nhìn ra, cái này không đầu tượng thần rất quỷ dị, mặc dù hắn thành công chạy trốn, đám này tiên nhân chỉ sợ cũng có biện pháp tìm được hắn, họ như vậy để lớn hơn. Oen, một mảnh ngọc giản rơi xuống, đại địa dị biến, Phương Vũ cấp tốc tối lui, tránh thoát đạo này tiên pháp, kinh ngạc nhìn mặt đất ngọc giản, từ từ nở rộ trong ngọc giản, vậy mà ẩn chứa có một cổ cường đại pháp tắc chí lực, cùng thiên đạo chi lực cực kỳ tương tự. Sau đó, hắn lại cảm ứng được thiên đạo chi luân đã cùng trong động ma hận triển khai đại chiến, thiên đạo chi luân rõ yếu, nhưng ma hận xuống, khí tức nhưng cũng yếu bớt, xem ra ma có thể bị phong ấn. Các người không sợ Thánh Vân Thiếu chủ cần nhập chợ. Hắc động kia bên trong thả ra ngoài, nhưng là Ma ẩn Tà tôn. Phương Vũ lộ ra mỉm cười, nói rằng: "Đừng nghe hắn nói bậy, Ma ẩn Tà tôn sớm bị triệt giết." Trưởng lão kia biến sắc, quáp. Phương Vũ cũng không giải thích, đưa ra một tay, dùng sức vung lên, trên bầu trời mây trắng chợt tụ ở một chỗ, hóa thành một thanh mây trắng cử kiếm, vạch về phía đại địa, địa liệt sân băng. Địa mạch bình tĩnh lại về sau, đại địa phía trên xuất hiện đạo 10000 thước Ta đã đem cửu cùng đạo lý, các ngươi ai có thể mạnh hơn ta, tự động xuất chiến." Phương Vũ thản nhiên nói. Hình thiên tiên truyền thượng tiên người cứng lại, bọn họ mặc dù tiên pháp cường đại, nhưng đối với linh ngộ pháp tắc chi lực tiên nhân, nhưng không có biện pháp gì. Mặc dù bên trong có người may mắn lĩnh ngộ một bộ phận thiên đạo chi lực, nhưng cũng tự nhận không phải Phương Vũ đối thủ. Chúng ta còn có hình thiên thần thú." Giám sát trưởng lão giận dữ hết, dường như nghe được người điều khiển nói như vậy, giữa không trung hình thiên thần thú phát sinh rít lên một tiếng, giám sát tiên nhân lộ ra nụ cười, nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, đã thấy trong hư không đột nhiên xuất hiện một đạo trong suốt lực nhiên khóa lại hình thiên thần thú thân thể, mượn lấy trong nháy mắt cứng quọng, tụ khổng lồ kiếm ý chỉ một cái đâm ra. Đầu nó tay Lôi Quang Đại Phóng, Hình Thiên Thần thú, buồn bã hô một tiếng, chúng đẹp rơi xuống sân mạch, trên đầu vai một đoạn cánh tay đã bị Phương Vũ trấn dụng. Bây giờ đây, Phương Vũ giống như cười mà không phải cười nhìn phía Trưởng lão kia. Trưởng lão mặt như bụi đất, không nghĩ tới Phương Vũ vẫn còn có hắn thủ đoạn, tuy là biết người này chắc chắn là giám sát tiên vực đại địch, nhưng lúc này lại không còn có thủ đoạn đem lưu lại. "Đi thôi, mà Ảnh sắp sửa hiện thế, cái này không phải là các người giám sát tiên vực trách nhiệm sao? Còn như ta, ta có thể bảo đảm, trong vòng trăm năm, ta không sẽ chém giết ngũ đại ma tôn bất kỳ một cái nào." Phương Vũ cười nói. Trưởng lão kia miệng động mấy lần, Trán trưởng đáp ứng, theo tụng hình tiền tiên thuyền hướng Thánh Vân Thiếu chủ phương hướng một lần nữa bay đi. Việc này rõ ràng là ngươi gây ra, lại một bộ việc không liên quan đến mình thái độ, ngươi người này, sắp thực lên tầm." Tiểu Thanh Trảo Phúng nói rằng. Phương Vũ vung tay lên, không trung đầu kia trong suốt trong suốt luyện không xuất hiện ở trong tay hắn, sắc sỡ màu sắc hiện lên, nhưng là ban lan xạ tiểu thất. Đạt tạ tán thượng. Phương Vũ rên một tiếng, lại liếc mắt nhìn Thánh Vân Thiếu chủ phương hướng, xoay người hướng chân trời bay đi. Gờ Xin cảm ơn QC chút chuyện, và đạo kiếm tôn. Chương 366, Thánh ma trên đài. Ngoài vực dây núi vô danh một tòa khe sâu bên trong, Phương Vũ miễn cưỡng mở một tòa động phủ, ở vào một chỗ thác nước sau đó, nếu không phải cố ý ứng với thần thức quét lớp nơi này, không hề dễ dàng phát hiện. Làm tốt phong ấn sau đó, Phương Vũ liền hướng động phủ mật thất đi tới, hắn lần này bế quan, sợ rằng sẽ duy trì liên tục hơn 10 năm thậm chí vài chục năm, chỉ vì lĩnh ngộ từ ma ẩn nơi đó đạt được một kia pháp tắc chi lực. Ngay tại muốn đi vào trong động lúc, hắn phần bụng một đạo long ngâm vang lên, ngay sau đó một đạo long ảnh hiện như thế, nhưng là tiểu thanh. Ta không phải đã nói, không có ta cho phép, không cho phép ngươi chủ động xuất hiện sao? Phương Vũ nói. Tiểu Thanh nói, bớt nói nhảm, nói ra ngươi kế hoạch. Phương Vũ vẻ mặt tươi cười nói, Ma Ảnh biết trong cơ thể ta khát thượng, ta sợ nói cho ngươi hắn hội biết được, ngươi ta bản vi nhất thể, ta làm sao lại chỉ lấy ngươi coi phương tiện. Tiểu Thanh long con mắt mị phù nhìn Phương Vũ, tràn ngập hoài nghi, hắn thấy cái này nhân tộc tiểu quỷ sát thực giàu hạn, nhắc tới cũng kỳ, mặc kệ phương diện nào, thủ hộ long nhất tộc đều bị tẩy não, lấy người mang long huyết làm linh, tôn long tộc làm chủ, có thể hết lần này tới lần khác tiểu tử này, nhưng xưa nay không đưa hắn coi là chuyện đáng kể. Phương Vũ nói, đã ngươi không tin, vậy ta đã không còn gì để nói, chờ ngươi chân chính tin tưởng, ngươi ta trở lại làm luận hắn cũng không quan tâm cái này Long nghĩ như thế nào. Xoay người Phương Vũ liền hướng bên trong động phủ đi tới, Tiểu Thanh hạt đến, người đứng lại. Phương Vũ dừng lại, lưng đối Tiểu Thanh, thản nhiên nói, ngươi nghi thông, ngươi không còn cái kia thần tiêu con gái bên cạnh, không sợ nàng bị giám sát tiên vực cưỡng đi. Tiểu Thanh nói, Phương Vũ khỏe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, mặc ẩn tuy bị phong ấn 6000 năm, nhưng là không phải hiện tại Thánh Vân Tiếu chủ có thể đơn giản phong ấn, hắn một khi trọng thường, chỉ bằng vào giám sát vực giám đối vũ manh cơ mึก. Không nên quên, ta còn không chết. Tiểu Thanh nói, có ta Long tộc bà cô, giúp ngươi khôi phục sẽ nhanh hơn. Phương Vũ nói, người cho ta ân huệ sẽ không vô duyên vô cớ, không bằng nói ra ngươi điều kiện, nhìn ta một chút hội sẽ không đáp ứng. Hắn lời nói này nói cực kỳ kiên cường, thật không ai so Phương Vũ càng xem thường lòng tộc Bảo Khố, Bảo Khố này rơi vào ngoại nhân trên người, sợ rằng chính là bị kinh hỷ phá tan lý trí, không muốn sống đòi lấy, hoàn toàn đem đại đạo hy vọng đặt ở Bảo Khố này phía trên, chút nào đều sẽ không để ý tiểu thanh yêu cầu. Bất quá Phương Vũ cũng không phải, hắn tu luyện kiếm đạo, thành tựu kiếm tiên, lục tiên ma kiếm cùng trúc kiếm trận đủ để thành tựu đại la thiên vị, Phương Vũ cũng không hy vọng xa vạn thánh tôn vị nghiệp. Tiểu Thanh nhìn chầm chầm Vũ, tới gần Phương Vũ một ít, hạ giọng, "Ta muốn ngươi thành tựu đại La Thiên Tiên sau đó, đi trước ta Long tộc Tiên vực di mộ một chuyến." Phương Vũ mỉm cười nói, "Ngươi lời nói thứ cho ta có chút không rõ, nếu muốn tế điện Long tộc, cái này trong thiên hạ nhiều như vậy Long chủng, tùy tiện một chỗ cũng có thể tế điện, vì sao không nên đi Long tộc Tiên vực, không bằng ta giúp ngươi tiêu diệt ngự Long Tiên vực, cứu vớt những cái kia bị nô dịch long hồn, như thế nào?" Tiểu Thanh cắn răng cười lạnh nói, "Khá lắm cùng ta vốn là nhất thể người, ta nói chuyện, ngươi cho tới bây giờ đều như vậy hoài nghi có đúng hay không?" Phương Vũ nghe vậy, thản nhiên lắc đầu, nói, "Ngươi dám nói đối ta không có ý đồ sao?" Tiểu Thanh nói, ta dám đối cửu tiêu phát hệ, nếu có lời nói dối ngu lôi. Lời còn chưa dứt, đã thấy mắt tối sầm lại, Phương Vũ đã cầm lấy đầu hắn, lập tức vãng thân thượng đập một cái, quang mang lóe lên, đã đem nhét vào lòng tộc bà cô. Tiểu Thanh bị một chiêu này khiến cho sửng sốt. Phát tệ nếu có dùng, liền sẽ không có nhiều như vậy ôm nỗi hận mà người chết, nếu muốn để cho ta giúp người, liền giúp ta trước thành tiểu đại la thiên tiên vị nghiệp, đoạt hồi ta vũ manh a. Phương Vũ trầm giọng nói. Tiểu Thanh tại Phương Vũ trong cơ thể khí táo bạo như sấm, lại không thể tránh được. Cái này nhất bế quan, ước chừng tiến hành 70 năm, 70 năm ở giữa Thay đổi bất ngờ, ban đầu đi tới ngoại vực tiên nhân, còn thừa không đủ bản thành, đại bộ phận đều ở đây ngoại vực trong chinh chiến vất lạc, nhưng còn thừa lại tiên nhân lại thu hoạch tương đối khá, tuy nói nhất định phải trăm năm lại vừa trở về tiên vực, nhưng ngoại vực chuyển phát sinh đã sớm chuyển tới tiên giới bên trong, không ít tiên nhân đối ngoại vực thu hoạch đỏ mắt. Thần Tiêu tiên vực cùng mấy đại tiên khu vực một phen thảo luận sau đó, quyết định lại phái ra mấy đợt tiên nhân trợ chiến. Dần dần, Phương Vũ trước đây làm ra món kia đại sự, cũng liền nhặt đi. Nguyên bản đại chiến khu vực, lúc này chỉ còn lại có một tòa tế đàn, một thanh cắm ở trên tế đàn đen kịt ma kiếm, mà ở thật cao dưới tế đàn là kéo 800 dặm ma diễm sơn mạch. Ở vào ma diễm sơn mạch gần nhất chỗ, là một tòa cao sen vào mây xanh thần địa, tên gọi Vạn Giới thần địa, phía trên tận đựng ghi chép cái này 70 năm đến, mỗi một vị tiên nhân cái này 70 năm để làm công tích, vì vậy, trước hết tiến vào Vạn Giới ngây nô các tiên nhân, tổng yếu tới đây quan sát một chút, giải ngoại vực tình thế. Đồng dạng, 800 dặm ma diễm trong dãy núi cái kia lẻ loi tế đàn, cũng hấp dẫn những tiên nhân này chú ý. Các người có từng trải qua nghe nói 70 năm trước có như vậy một hồi đại chiến, chỉ dựa vào một kiếm, khiêu thiếu chủ Thiên Đạo chi Luân, chẳng những toàn thân trở ra? còn phóng xuất ra chân tiên giới địch ma ẩn tà tôn, khiến cho Thánh Vân Tiếu chủ trọng thương 50 năm. Lại có loại chuyện thế này, vì sao ta mấy năm nay chưa từng nghe nói kiếm tiên này lưu lạc dị vực? Nhìn vạn giới thần địa chúng tiên kinh hãi, cái kia cả gan làm loạn kiếm tiên có như vậy cường hành, vì sao tại chân tiên giới không hề danh tiếng? Kiêu chiến Thánh Vân Tiếu chủ, thả ra ma ẩn tà tôn, mỗi một món đều nên kinh động vạn giới đại sự mới đúng. Có ngây ngô tiên nhân nghi vấn, đây chỉ là bịa đặt, hơn phân nửa là ngoại vực truyền tới đường cố sự mà thôi, Thánh thiếu chủ làm sao có thể bị một gã chính là kim tiên cấp bậc kiếm tiên tạo thành trọng thương? Nếu thật tương như này, cái kia giám sát tiên vực như thế nào trấn áp chân tiên nhân giới? Không nghe khuyên bảo không quan hệ, nhưng các người tốt nhất không nên đối thánh ma trên đài trôi này mà kiếm lên lòng tham lam, bằng không cẩn thận chết không nơi đáng thân. Nhìn thấy trước đây trận đại chiến kia tiên nhân mỗi khi lúc này cởi nhạn, 800 dặm ma giẫm ngập trời, mặc dù trải qua hơn 70 năm xương lạnh áp bách, có thể ma ẩn tà tôn vẫn lạc tạo thành ảnh hưởng như cũ vô pháp tiêu tán, thậm chí, ma ẩn tà tôn bị thánh vân thiếu chủ dùng đạo chi luôn đánh bể thân thể cái mảnh núi, ma càng thấy tăng, bây giờ toàn dựa vào 70 năm trước thập đại chế tạo phong ấn tiên trận tới áp chế. Bằng chuyện gì Thanh tiên kiếm kia vô luận chất liệu vẫn là kiếm thai, đều là tiên giới đỉnh phong, không công cắm ở khối kia phế thạch bên trên, liền là một cái hư vô mở mịt nhân vật. Quả thực nực cười. Tại Ngây Ngô tiên nhân nghi vẫn cùng cười nhạo trong giọng nói, có người leo lên thánh ma đài, một tay bắt lại lục tiên ma kiếm, dùng sức rút ra một cái. "Xem, cái này hồng hoang thần thoại bất quá là một chuyện tiếu lâm. Các người lại để cho này kiếm tiên lãng phí 70 năm, thực sự là thương hại." Rút kiếm tiên nhân nhiều tiếng cười nhạo. "Mau thả hạ." Ngay tại lúc hắn nói chưa lúc, 800 dặm ma diễm lại phát sinh kịch liệt biến hóa, tựa như phong bị phá, trong chốc lát, ma diễm ngập trời. Từng cột một càng hơn ma diễm quần quần tựa như từng đạo thật lớn đông đóm, nham phía cái kia đứng ở Thánh Ma đài tiên nhân, cái kia Ngây Ngô tiên nhân mặt lộ vẻ hoảng sợ, hai tay cầm kiếm lại diễn biến Nhật Nguyệt, tựa như nhất tôn không thể xâm phạm thần minh, toàn thân kiếu ý rực rỡ, Thánh Ma trên đài quang diễm tràn ngập châm dặm. Gờ vờ tở, cầu viện tốt 910. Xin cảm ơn QC chút truyện, Vạn đạo kiếm tôn. Chương 367, tái hiện thế gian. Quần tiên kích động, cái này Ngây Ngô tiên nhân cường đại như vậy, vậy mà có thể sử dụng Nhật Nguyệt quyết, cường đại như vậy pháp, không đúng thật có thể một lần nữa ấn ma ma Kiếm tiên bay ra, Thánh Ma đại trực tiếp vỡ vụn, toái thạch bay tán loạn bên trong, một người toàn máu rẫy rửa gào thét, toàn thân tiên huyết phun tung tóe, tại vạn đạo ma diễm bên trong ra sức rẫy rửa, Newton chạy trốn, một cái bóng mở từ ma diễm bên trong hiện hiện, thân thể chừng ngàn mét khoảng cách, đầu người long thân, ma huy chấn động, không ai bị nổi. Là ma ẩn tà tôn, hắn còn chưa có chết. Có tiên nhân phát sinh trước khi chết gào thét, phản phất sắc minh hắn suy nghĩ, ma long một ngụm nuốt trọn nhảy vào xanh, tại trong chốc lát tất một tấm di lớn, lại đem 800 sơn toàn bộ vây khốn. Tháng đến lúc này, Quan Tiên lúc này mới nhớ tới ma ẩn tà tôn những cái kia khủng bố truyền thuyết, đáng tiếc cũng đã quá trễ, Vạn Thánh Tiên Tôn cấp bậc tiên nhân, cùng tiên nhân bình thường có bản chất khác biệt, đây không phải là tiên bảo cùng tiên pháp quá mạnh là có thể giải quyết, pháp tác chi lực trước mặt, bất kỳ cái gì tiên bảo cũng chỉ là một chuyện cười, chỉ có dùng ngang hàng cường hãn pháp tắc chi lực, không có tốt hơn đối kháng phương pháp. Ai có thể cứu ta? Giám sát tiên vực ở đâu? Đi nhanh thông tri Thánh Vân Tiếu chủ, ta nguyện để cho giám sát tiên chúa tiên giới, cứu ta Sống sót sợ quắc, cái không ma vong trạm vào chết ngay lập tức, người phương nào không sợ? Ta đã ở đây, Hà Tất Cầu Thiên. Một con bàn tay khổng lồ mang theo thanh sắc thần quang, che khuất bầu trời, từ đại địa sông thẳng tới chân trời, trong nháy mắt đem giữa không trung ma vong trống dỡ, đẩy hồi mây xanh. Là một gã người mặc phá áo lót nhân tộc thanh niên, năm nào hẹn 30 tuổi trên dưới, kiếm mi la ngục, hình thể rất nhiều tiên nhân bên trong thậm chí chỉ có thể coi là gầy yếu, nhưng hắn trên người đã có một cổ cường hãn khí tức, tựa như một tôn thần rõ ràng, đúng là hắn, ngăn trở để cho tiên binh sợ ma vong. Ma long giận, ma diễm đốt không cùng bản tay khổng lồ giao phong, như là từng đạo thiêu đốt sao trời từ trên trời giáng xuống. Mây xanh ở giữa, tiên quang bắn ra bốn phía, linh khí bùng lên, ma gió thịnh, đem thiên địa đều chém gió muốn xé rách, có thể thấy được cái này hai gã tiên nhân thần thông kinh khủng bậc nào. Một phen bất sát, thanh sắc cự thú cùng ma diễm đồng thời tiêu tán, tàn dư năng lượng rơi vào sân mạch, quần sơn vang tung tóe, địa thủy chảy ngược, tiên uy kinh sợ tứ phương, khiến cho quần tiên hoàng sợ không gì sánh được. Người tiên nhân này là ai, lẽ nào hắn chính là Thánh Vân thiếu chủ? Quần tiên cái này mới phản ứng được, đồng loạt nhìn phía cái thần bí nhân, chất vấn. Không có khả năng, Vân thiếu chủ người mang tiên đạo, như thế nào như vậy nhỏ túng? Ta sớm nghe nói Thánh Vân Tiếu chủ tại Vạn Lý Hoàng Sa truy sát tên kia Phúc Thiên Ma Tôn, như thế nào hội lại hiện thân nơi đây. Lúc này, cái kia phá sam tiên nhân bạo phát quá mang, một thanh lại một thành kim sắc kiếm tiên từ phía trên xuất hiện, cấp tốc chạy như bay, giống như lấy thiên địa vì bức họa của tròn, khắc đồ quyền, quy luật mà quỷ dị. Kim kiếm cùng Ma Long chiến đấu kịch liệt, dần dần để cho Ma Long phẫn nộ, cuối cùng một hãm mồn phun ra một đạo thật lớn hát sắc hòa trụ, đem tất cả kim kiếm tấn vệ. "Cho ta truyền thừa, ta kiếm tiên, hủy ta ma thân vô liêm sỉ. Không để mạng lại, ta chết mà không lòng." Ma Long gầm thét, lao xuống. Ma Long một con móng to vồ xuống, tràn ngập khủng bố long uy, mà văn dở dặm. Phá Sam Tiên Nhân biểu tình thần trương, vài chục năm cổ tù, để cho hắn nắm giữ một bộ phận cái này Ma Tôn pháp tắc chi lực, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thấu triệt. Nhìn cái kia giữa không trung móng to, Phá Sam Tiên Nhân không có trốn tránh, ngược lại hét lớn một tiếng, đồng dạng lộ ra một tay, bàn tay lớn màu xanh đứng vững long trảo, liều mạng chống cự, thôi động trong cơ thể cựu cùng pháp tắc, hấp thu Ma Tôn pháp tắc chi lực. Cùng lúc, một cổ khủng bố long khí cũng từ Phá Tiên Nhân trong cơ thể tuôn lên sơn khí, giống như một con năm long, đem Ma long cùng Phá Nhân vững tại một chỗ không biết sống chết. Ma Long phát hiện Phá Sam Tiên Nhân cười nhạo, dáng hấp thu chính mình pháp tắc chí lực, kiếm tiên này lại chính mình làm quá trưởng. Mạnh Liệt thôi động ma khí, dự định đem người này tiên đang sống bể bụng mà chết, không biết sống chết người, là ngươi. Nhưng vào lúc này, Phá Sam Tiên Nhân toàn thân chấn động, không chỉ có không công ra rửa tay, còn mở bổn máu miệng lớn, cắn xé Ma Long thân thể, để cho Dũng Mạnh vào ma khí càng thêm mấy liệt, dung nhập hồn phách, dự định mạnh mẽ ma hóa. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn cựu cung phép động, câu thông địa, thái cổ khí tức thần bí dẫn tứ phương địa, cựu tiêu phía trên quận, rực rỡ. Dĩ nhiên là lập tức phải đột phá tiên vị. Người điên. Ma ẩn ta tôn giật mình đạo, không dám tin tưởng nhìn màn này, hắn được khen là tiên ma giới can đảm đệ nhất tiên nhân, có thể may là như vậy, cũng không dám mạnh mẽ trùng kích đại la thiên tiên vị nghiệp, mà trước mắt người tiên nhân này, vậy mà tu vi không đủ, mạnh mẽ đột phá. Tiểu tiêu bên trong đáng sợ năng lượng càn quét sân hà, mây mù như sóng lớn đầy tảng ra, trong vòng trăm rằm tràn ngập năng lượng triều dâng, khiến cho quan chiến quần tiên đều hoàng sợ, nhanh chóng nuôi lại Một đạo xanh đậm trở nên trắng lôi đỉnh rơi xuống mặt đất, đập ầm ẩm tại Phá Sam Tiên Nhân trên người, hắn thống khổ giống to hơn, đây cơ hồ phấn thân tà cốt, đau đến linh hồn thống khổ, chẳng bao giờ trải qua. Phá Sam Tiên Nhân kiên trì chịu được, cắn xé ma long thân thể càng thêm đi cuồng. Ma long rốt cục phát hiện dị thường, tiến nhập đối phương trong cơ thể ma khí, vậy mà đều hóa thành thuốc bổ, chân chính chống đỡ đại là Thiên Tiên Lôi kiếp dĩ nhiên là chính mình. Vô Liêm Sỉ, ngươi vẫn còn ở thiết kế ta. Ma long bi phẫn thét, đường đường chân ma giới đệ nhất ma tiên, vậy mà luân lạc tới trở thành người khác thuốc bổ, cái này gì trơ trọc. Nhưng mà Ma Long lại đã không có phản kháng cơ hội, Thần Long cầm cố lực lượng cùng cầm lồ, ba đạo lôi kiếp sau đó, hắn khí tức đã yếu đối đến không đủ để chống đỡ thân thể, cuối cùng bị phá sam tiên nhân một ngụm nuốt vào. Hắn diệt vong tốc độ vượt qua ta dự liệu, Đại La Thiên Tiên vị vẫn chưa tấn chức thành công. Phương Vũ sắc mặt âm trầm nói, ngoắt tay, giữa không trung kim long nhanh chóng trở về thân thể, ngẩng đầu nhìn lại, trong mây xanh lôi kiếp đã tiêu tán, lúc đầu 9 đạo lôi kiếp, bây giờ chỉ thừa nhận ba đạo, Đại La vị chưa thành. lừa rối thiên đạo, người là gan so với Long tộc cũng lớn. Ngũ Trảo Thần Long châm nói, nhưng lại không thể không thừa nhận, đây là sự thức Hơn nữa người này làm được, tuy chỉ thừa nhận 3 đạo luô kiếp, nhưng thể nội năng lượng cũng đã lớn mạnh gấp 2 có thừa. Hơn nữa ma ẩn tà tôn pháp tắc chi lực đã bị hoàn toàn hấp thu, 70 năm khổ tu như đồ, chứng minh hắn chính xác. Phương Vũ cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn quét ở đây chúng tiên, phất tay chặt đức thánh ma đài, lục tiên ma kiếm bay vào trong tay hắn, xoay người, không chút do dự bay lên mây khoảng không. Lúc này, còn tiên lúc này mới tỉnh lại tới, sắc mặt hoặc sáng hoặc tối, kinh ngạc nhìn 800 dặm ma diễm sân mạch, ma diễm đã suy nhược, dần dần tắt, cái kia hồn ma đầu, cứ như vậy tiêu diệt. Hắn là Phương Vũ. Chính là 70 năm trước đại chiến thiên đạo kiếm tiên. 70 năm trước tiên nhân hưng phấn quát, hướng về phía một bên ngây ngô tiên nhân khoe. Có thể nói không có vài câu, tất cả tiên nhân biểu hiện trên mặt đều cứng đở, lập tức, có người quát, kiếm tiên. trôi này có thể cùng tiên đạo địch nổi kiếm tiên. Nhất định muốn đoạt lại. Cờ vợ tờ, cầu vụt tốt 90. Xin cảm ơn Quy C chút chuyện, và đạo kiếm tôn. Chương 368, quần tiên đoạt bảo. Xông vào ngoại vực vài chục năm. Mấy thập niên này toàn bộ ngoại vực lưu truyền vô số truyền thuyết, có người nào ma đầu lại bị nào đó một cái tiên nhân nào đó một cái tiên vực giết chết, có nào đó một cái tiên nhân rơi vào dị vực bị giờ, bị vây công vẫn lạc, loại này tin tức ban đầu còn có thể hấp dẫn một ít chú ý, nhưng theo thời gian biến mất, mọi người cũng liền tập mãi thành thói quen. Vạn giới thân quyết, cuối cùng sẽ sinh ra một nhóm cường đại hơn tiên nhân. Vì thế, không ít tiên nhân đều hội lén lén từ tiên giới thông đạo xuyên qua, chỉ vì giành được chiếm được một cái tốt xuất thân. Ai cũng là vì tự thân lợi ích muốn, mới đến tham gia bực này vẫn lạc phiêu lưu cực đại hoạt động, nhưng lúc này Nếu có thể có được trôi này cùng Thiên Đạo đối kháng kiếm tiên, cần gì phải ở nơi này nguy hiểm trùng điệp dị vực chinh chiến. Phương Vũ một lần nữa hiện thế tin tức bất quá nửa tháng, đã tại toàn bộ ngoại vực tiên nhân bên trong truyền bá ra. Thanh Tiêu Tiên vực, Ngự Long Tiên vực, Giám Sát Tiên vực, trên cơ bản tất cả tiên vực đều tạm thời thả ra trong tay sống, toàn lực đối bắt Phương Vũ tung tích, ngày hôm đó, truy tung Phương Vũ khí tức đến vạn lý cuồng sa phụ cận Ngự Long Tiên truyền bên trên, Long Húc sắc trời báo xem ra bọn họ cũng nhận được Phương Vũ xuất thế tin tức, chúng ta đi nhanh." Ngự Long Tiên vượt thiếu chủ Long Húc cấp thiết quấn lên. Tại vạn lý cùng xa bên trong, để cho Vũ manh phát hiện ra trước Phương Vũ, đây cũng không phải là hắn muốn thấy được. 70 năm trước Phương Vũ cùng Thánh Vân thiếu chủ đại chiến, ai cũng biết Vũ Minh cùng Phương Vũ ở giữa quan hệ chưa chắc là bảo tiêu các loại quan hệ. Hơn nữa Phương Vũ trên người còn có có thể đối kháng tiên đạo chi lực lục tiên ma kiếm. Ma ẩn tà tôn đã chết, trước đây kiếm này tiêu căng khó thuần thuộc tính, rất có thể đã tiêu thất, mặc kệ có phải là thật hay không, rất nhiều tiên nhân đều đuổi theo kiếm này mà đến, gian khổ muốn tới. Ầm, Truy Tiên biển bên kia cũng có động tĩnh. Có người nói chân ma khu vực cùng dị vực ma tôn đặt thành hiệp nghị, chỉ sợ bọn họ thực lực không thể khinh thường. Lúc này, Thanh Thiêu Tiên vực cũng phát hiện Ngự Long Tiên vực, đồng thời còn cảm ứng được càng xa xăm ma khí. Vài trụ tọa thật lớn tiên truyền phá tan mây mù, phủ xuống tại vạn lý cuồng sa bên trong, tạo ra mênh mông tiên quang, vượt qua cuồng sa cương vòng, đùa tốc độ cuồng phòng. Mảnh này tại ngoại vực xem ra cũng là cấm địa khu vực, nhất thời cực đoan náo nhiệt lên, mấy cái ngoại vực thám tử lóe lên liền mất, sợ hãi nhìn này, cũng không nghĩ đến cụ thể phát sinh cái gì. Lẽ nào vạn giới lại đang kế hoạch cái gì nhằm vào ta ngoại ưu? Nhanh đi báo ma tôn để cho ngũ đại ma tôn dẫn dắt cường giả tới vây công bọn họ. Tham tử bên trong thủ lĩnh phân phó, thừa ra ngoại vực tiên nhân cũng không hề rời đi, mà là dấu ở vạn lý cùng xa bên dưới, thế xuất tiến bảo, thu liễm khí tức, chờ đợi lấy vạn giới tiên nhân đến, chỉ có thể là đánh lén. Trong lúc nhất thời, các màu tiên hạ tại vạn lý cùng xa bên trong cuồng vòng, tựa như từng viên một xẹt qua bầu trời đêm lưu tinh, có thâm nhập đến vạn lý cùng xa bên trong, mà có một bộ phận không may mắn, thì bị các màu tiên bảo đánh lén, trực tiếp rơi ở trên mặt đất, ôm hận mà chết. Ta phát hiện, cố đồng hành kiếm tiên, trong nháy mắt cảm ứng được lục tiên ma kiếm, nhất thời kích động thôi động tiên truyền. Vị vị này bọn họ cái thứ nhất phát hiện Phương Vũ, chỉ cần giết hắn, Lục Tiên Ma kiếm chính là bọn họ. Trước cùng Thiên đạo chi luân manh hám, lại cùng Ma ẩn tả tôn Liễu Mạn, tại những tiên nhân này xem ra, có như Phương Vũ cường thịnh trở lại, lúc này cũng thực lực chưa tới một thành, chỉ là nõn mạnh hết đà mà thôi. Nếu không, hắn tại sao phải chạy trốn? Quả nhiên, tiên thuyền tại khắp bầu trời cùng xa cự ly vừa Phương Vũ càng ngày càng gần, Phương Vũ trên người huyết quang nồng nặc, hiển nhiên không ngăn được thương thế. Lữ Long Tiên vực tinh thần động, nhanh ra, các bố trí thành trận, dự định vây Thái thiếu tiên vực thượng tiên người sắc mặt đại biến, mạnh mẽ ra tốc hóa thành một đạo mênh mông phi kiếm, dự định đánh bại tiên trận. Phương Vũ nhưng là cứu tiểu chủ nhân nhân, làm sao có thể để hắn chết đi? Kiếm đã đến nơi còn ôm kiếm tiên không thả, xem ra cùng ma ẩn đại chiến, để cho hắn đầu hốc đều không hiệu nghiệm, nếu đem kiếm tiên ném ở nửa đường, nói không chừng chúng ta sẽ còn thả hắn một cái mạng. Ngữ Long tiên vực thiếu chủ Long Húc lúc này cửa nhạn, thân tinh kiêu căng, nhưng con người lại tràn ngập sát khí, nhìn chầm chầm phía dưới cái kia bị cuồng sa che đậy nam nhân. Hắn tiên nhân cũng cười, mắt nhìn xuống cái yếu đối nhân, phảng phất nhìn một cái không biết tiến tới con kiến hôi. Tiếm Tiên cấp đi, lại đem thiếu chủ tình địch giải quyết, còn giúp vực chủ đại nhân hoàn thành một cái khúc mắc, một cục đá hạ ba con chim, không có so với cái này cho dù tốt kết quả. Thành Tiêu Tiên truyền thượng nhân nhíu ngoại trừ phẫn nộ, còn có tâm thần bất định, Vũ Minh tiểu chủ vì thành Tiêu Tiên mà người, tự nguyện theo giám sát tiên vực người rời đi, nếu Phương Vũ bỏ mình tin tức bị nàng biết, sợ rằng người ở tại chàng đều sẽ bị Vũ manh tiểu chủ thống hận, kết quả kia không thua gì bỏ mình. Phương Vũ chỉ còn lại có đầu vẫn còn ở Cổ Sa bên ngoài, thần tình dại ra, hắn xác thực đang mẫn người, rõ hấp thu ma hận pháp lực, vì sao chính mình không có đột phá đại la thiên tiên Hắn là hoàn toàn đủ đủ mới đúng. Ở nơi này 70 năm bên trong, hắn đối với Đại La Thiên Tiên Vị từng có một ít nghiên cứu, đi qua ngàn năm qua còn không có chân chính đột phá Đại La Thiên Tiên Vị tiên nhân, bởi vì quá nguy hiểm, Thiên Đạo áp chế ở cái này ngàn năm lại cường đại không ít. Vì sao ta không có trải qua còn lại 6 lượt thiên kiếp? Phương Vũ Dầu Dĩ không vui, vẻ mặt tràn ngập phiền muộn, luôn cảm thấy có chút bị háng hại. Lập tức, hắn phẫn nộ, cảm thấy chân tiên giới vẫn không có tiếp nhận hắn, hắn bất quá là đối kháng một lần Thiên Đạo chi luân, cái này tiên đạo không khỏi quá hay hoáy. Hắn nhịn không được quát, ta không phục, ta không phục. Trứng tiên trong mắt phúng càng hơn người này quả nhiên lãng ngốc, chết đã đến nơi vẫn còn ở bực bội, chuyện cho tới bây giờ nói lời như vậy có tác dụng gì? muốn sống, giao ra lục tiên ma kiếm, lại quy xuống đất nhận sai, thảo bọn họ đều vui, không đúng còn có thể giành được chiếm được một chút hy vọng sống. Không bằng trước không được tranh luận kiếm tiên về đâu, bọn ta trước hợp lực giết người này. Giám sát tiên vực tiên nhân trước mắt, lạnh giọng nói: "Bọn họ nhìn kỹ Phương Vũ như cái đinh trong mắt, tự nhiên muốn đệ nhất giết hắn. Ngươi nếu bằng lòng vì ta ngự Long Tiên vực kiếm nô, tự nguyện gieo xuống tiên cổ, ta có thể có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không, để ngươi hình thần câu diệt." Long Húc cười lạnh nói: "Đang khi nói chuyện Trong đây hắn xuất hiện một mặt huyết hắc sắc quỷ phiến, chính là Diệt Thần phiến, bên trong ký túc chừng lấy hủy diệt tiên ma cường đại chư chú, cái này muốn để Phương Vũ gieo xuống tiên cổ, cuộc đời này đều muốn trở thành nô lệ, chỉ cần phản kháng, liền sẽ sinh tử không bằng. Phương Vũ như cũ ngửa mặt lên trời gạt thét, bị mọi người quay rối, lúc này mới chú ý tới người khác, liếc liếc mắt chúng tiên, trong mắt nhìn không ra vẻ khẩn trương cùng khuất phục, khỏe miệng mang theo cười trào phúng ý. Một đám tiên nhân nhất thời nộ, một cái dầu hết đèn tắt phía nhân, dáng coi rẻ bọn họ. Nhất thời, quần tiên liền muốn giao hấn, kết quả còn chưa đụng tới Phương Vũ, một loại tiên nhân lại đầu tiên nội loạn. Các lộ tiên nhân đều muốn trước hết giết Phương Vũ, chiếm giữ Lục Tiên Ma kiếm, từ là không cho phép người khác chiếm trước tiên cơ. Gật gật, cầu viện tốt 910. Xin cảm ơn QC chút truyện, Vạn đạo kiếm tôn. Chương 369, Kiếm đạo chí tôn. Chư vị tiên hữu, chúng ta chính là kiếm tiên, lại là người thứ nhất phát hiện hắn manh mối, kiếm này lẽ ra hẳn là quy về chúng ta mới đúng, không thành vấn đề à?" Làm kiếm tiên tụ tập quy khư kiếm vực thiếu chủ nói rằng, không phục nhìn chằm chằm ngự long tiên vực Long Húc. Hắn chính là ta chạy đi kẻ phản bội, đương nhiên là quy về ta tiên vực, cái này kiếm tiên tự nhiên cũng là chúng ta. Long Húc không nhượng bộ chút nào, thôi động Long khí." Nhất thời, quần tiên giằng co, tình thế khẩn trương, chúng tiên chiến tranh trong nháy mắt làm nổ, tất cả mọi người cảm thấy Phương Vũ không đáng để lo, chỉ là một khối đợi thôn phệ thì thơm. "Ta xem như thế đi, giết Phương Vũ, kiếm này các ngươi lại tranh đoạt thuộc sở hữu, chúng ta giám sát tiên vực không thèm để ý kiếm này, chỉ cần hắn chết, chúng ta rời khỏi tranh đoạt." Đầu tiên, giám sát tiên vực rất sợ Phương Vũ khôi phục, nói rằng: "Nơi này chính là vạn lý cùng xa, có trời mới biết ngoại vực tiên lúc nào xuất hiện, hơn nữa Vân thiếu chủ hình thiên, tiên tiên đã ở nơi đây dù đã" Vạn nhất để cho Vũ manh tiểu chủ phát hiện Phương Vũ tin tức, cái kia giết chết Phương Vũ liền khó. Tất, chúng ta trước hết giết hắn, rồi quyết định thuộc sở hữu. Chúng tiên thảo luận, lớn một chút đầu, giám sát tiên vực bằng lòng tự động rời khỏi, sao lại không làm? Một đám tiên nhân nhìn chằm chằm, bay xuống tiên thuyền, mỗi người biểu tình đều sáng lạn không gì sánh được, toàn thân tiên khí bức người, riêng là nghĩ đến Phương Vũ sát ma ẩn tà tôn, cuối cùng lại chết trong tay bọn hắn, há lại không phải mình cũng muốn dương danh vạn giới. Nhưng là, bọn họ lại phát hiện Phương Vũ lúc này biểu tình càng thêm khôi hài, khinh miệt, cười nhạt, hoang đường, vài loại biểu tình hoàn toàn tồn tại ở cái tia trên một mặt. Đây là cái gì biểu tình? Thấy thế nào, đều giống như đang quan sát một đám hề xem một hồi trò khôi hải. Thằng ngãi này quá tiêu ngạo, không thể tha thứ. Ngươi biết hẳn phải chết, cho nên muốn tậy mạnh giả trang kiên cường. Ta sẽ để ngươi biết cái gì gọi là dở sống dở chết. Một vị tiên nhân quát. Ồ! Ngươi hội gì thủ đoạn? Phương Vũ hé một nói. Vạn kiếm bầm thơi. Tiên nhân kia quát, vung tay lên, hào quang nở rộ, vô số phi kiếm từ trên người hắn bay ra. Chính là trăm đạo phi kiếm, cũng xứng bạn kiếm danh xưng Phương Vũ Tử trong đất cắt đứng lên, ngón tay hắn rũi một cái, hướng về phía mặt đất rạch một cái, ma văn nở rộ, quay một tiếng, giữa không chung một hồi luẩn hưởng, vô số kiếm tiên mảnh nhỏ rơi xuống, cái kia kiếm tiên đã rơi cổ xa, trên người thủng trăm ngàn lỗ, biến thành một bài thịt nát. Không có khả năng. Tất cả tiên nhân hoảng sợ hít vào khí lạnh, kiếm tiên này dùng thần thông gì, không thấy hắn thôi động tiên bảo cùng thần thông, vì sao cái kia kiếm tiên sẽ chết? Sợ cái gì, hắn chỉ là giả trang dáng vẻ, không nên bị lừa gạt, quên hắn cùng ma ẩn đại chiến sao, người này đã dở hết đến Có tiên nhân quát, đánh bạo sắc. A, thực sự là cất nhắc. Không nghĩ tới ta chính là hạ giới phi thăng tiên nhân, lại cũng có cùng ma ẩn đánh ngộ. Phương vũ than thở, phản phất than thở kết cục cũng như ma ẩn đồng dạng. Chúng tiên nghe vậy, trên mặt nhất thời vui vẻ, kiếm tiên này quả nhiên đến tuyệt lộ, bằng không như thế nào nói ra cái này nhận mệnh lời nói. Không được nói nhảm, giao ra kiếm tiên, để ngươi thống khoái vừa chết, xem như là nhìn ngươi sát ma ẩn công lao bên trên. Có tiên nhân nói. Nhưng mà, lời này đã có người không nguyện ý nghe. Lữ Long Tiên vực Long Húc con ngươi ánh sáng lạnh hờn hận, nhìn về phía một bên giám sát tiên vực, nếu ta có thể tìm tới vị Thánh Vân Tiếu chủ sinh hạ huyết mạch nữ tử, hắn có thể hay không đong tha Vũ manh tiểu chủ? Tự nhiên có thể, ngươi giúp chúng ta giết người này, chúng ta liền vì ngươi nói tỉnh, chí ít cho ngươi trăm năm thời gian tìm kiếm. Giám sát tiên vực tiên nhân nói, "Tùng cho tốt." Long Húc lộ ra nụ cười, vung tay lên, Lữ Long Tiên vực Trảm Long Tiên trận bắt đầu thôi động, đồng thời, giám sát tiên vực cũng thôi động thiên tới. Thái, không so với giới thượng đến nào, cậu đời. Không nếu như để cho ta chém tới các người phiền náo cây. Khắp bầu trời tiên quang bên trong, Phương Vũ nhắm hai mắt, trong nháy mắt trên người tiên quang thu liễm, hóa thành vô số tiên văn, trên người khí tức lại so thái cổ thần tiên tăng thêm sự kinh khủng thần bí, để cho quần tiên chấn động. Tất cả tiên nhân đều tiên hồn chấn động, nhỏ yếu chút tiên nhân suýt nữa thở không nổi mất đi. Đây cũng không phải là tiên thuật, mà là một loại hạ vị tiên nhân đối đầu vị tiên nhân bản năng, là vì hồn phách chỗ sâu, cùng e ngại thiên đạo ngang hàng. Làm sao có thể, hắn là đại la tiên tiên sao? Một gã tóc bạc lão tiên sợ hãi quát. Hàn tại tiên giới sống tạm bợ mấy trăm ngàn năm đã từng xa xa gặp qua vài tên đại la thiên tiên, biết những cái kia thần tiên trên người có một loại khủng bố khí tràng, khiến cho vô pháp pháp tắc chi lực nhỏ yếu tiên nhân ngay cả người được đều sẽ sản sinh thần phục cảm giác. Và anh, Phương Vũ đưa ra một tay, tiên văn hóa thành kim hỏa, bừng tỉnh kim thân đắp nặn, không chiếm một tia bụi bặm. Gần trong nháy mắt, bay tới tiên pháp cùng tiên bảo toàn bộ hóa thành bụi bặm, tại kim Hà bên trong, ầm ầm bạo liệt, năng lượng vậy mà ngược tiên nhân bản tôn, kinh ngạc ở giữa, huyết vũ rơi, phi diệt, sợ. Loại trang diện này, giật mình nơi ở có tiên nhân, mỗi cái bị Phương Vũ nhìn phía tiên nhân đều thân thể run. Không thể tin được trước mắt cái này cảnh tượng. Bọn họ tận mắt thấy chính mình nhiều năm nghiên cứu sát chiêu tiên thuật, tại Kim Hà bên trong bị phân giải thành từng đạo tiên văn, sau đó hóa thành bụi bặm rơi vào trong đất cát, tan biến không còn dấu tích. Tại cái kia rực rỡ không dám nhìn thẳng Kim Hà bên trong, một cái tóc đen tiên nhân, nhãn quang hiểu rõ bản chất, có một loại ngay cả linh hồn đều bị bắt lại hít thở không thông cảm giác, có loại so với cái này tiên đạo trực tiếp hơn cảm giác gáp bách tập thượng tâm đầu, tiên uy không thể đụng. Tại sao lại dạng này? Tại sao lại dạng này? Có tiên nhân không thể tiếp thu hiện thực, nội tâm sợ hãi mất lý trí. Nhanh, giết hắn, ta không được kiếm tiên cơ người nhanh giết hắn, trong mắt có vô số tiên nhân sợ, xoay người bỏ chạy. Nhưng mà, cũng đã muộn, Phương Vũ quanh thân kim hà soi sáng mười dặm, tiên văn ngay lập tức đến, môi khẽ nhếch phun ra một chữ, Ngự Long Tiên vực thiếu chủ, Long Húc liền không tìm lại được bay hồi Phương Vũ bên cạnh. Thân thể, thân thể ta vì sao không bị khống chế? Long Húc hoàng sợ quát, liều mạng thôi động độ thuật, nhưng thân thể lại nhưng khoảng cách Phương Vũ càng ngày càng gần. Phương Vũ tựa như thần minh hóa thân, nắm giữ vùng không gian này. hoa tay vội sướng, tự bạo này uy lực to lớn năng lượng tại kim hà bên trong, vẹn vẹn thành một tia rung động, liền bình tĩnh lại. Tất cả còn sống tiên nhân hoảng sợ, Ngự Long Tiên vực nhưng là chân tiên giới trước người, Long Húc thân là thiếu chủ, tiên bảo gì cường đại, tự bạo chi vì vậy mà không địch lại cái này cầm tráo chút nào. Đây là người phàm cùng tiên nhân khoảng cách. Bọn họ rốt cục phát hiện, mình mới là cái kia con kiến hôi. Phương Vũ từ Long Húc trong lòng nhẹ nhàng ngoắc ra cái kia mặt quỷ phiên, chậm rãi đem sức mạnh nguyên rủa nhét vào Long Húc trong miệng, ác thú vị mà lãnh huyết, nhìn Long Húc cái kia càng ngày càng tan vỡ thân tình, một trường vang tung toé Long Húc tiên hủy diệt, tiên hút vào bên trong, chịu đựng số năm Ngự Long Tiên vực tiên nhân kêu to, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, Long hốc đã chết, bọn họ trở về Ngự Long Tiên vực cũng sẽ không có kết cục tốt. Oen. Một tiếng vang thật lớn, một đạo thất thải tiên lôi nổ vàng tại Phương Vũ quân thân, là giám sát tiên vực tiên nhân phóng ra mà đến, phóng ra trong nháy mắt, bọn họ đã thôi động tiên truyền hướng phương xa bay đi. Bị diệt tiên thần kia trước bên trong, coi như ngươi cường thịnh trở lại, chỉ bằng kim tiên thân thể, cũng muốn hại cốt không còn. Giám sát tiên nhân cười to quát. cờ vợ tờ, cầu vượt tốt 910. Xin cảm ơn QC chút truyện, đạo kiếm tôn. Chương 370, nghe tiếng mà phát động, nhưng mà lời còn chưa dứt. Một ánh kiếm từ tiên lôi bên trong bạ phát, quét qua giám sát tiên nhân cái cổ. Phương Vũ phất phất trên người khác, giống như cười mà không phải cười nhìn trước mặt của tiên, Ngự Long tiên vực mặt người lộ tuyệt vọng. "Phương Vũ, người hại chúng ta cùng đường." Ngự Long tiên vực tiên nhân giận dữ hết. Phương Vũ chăm chọc nhìn đám này hoảng loạn tiên nhân, mới vừa đến là ai tại há mồm giết người đọa bảo, bây giờ mắt thấy tình thế quay nhanh, lại đem mình làm làm người bị hại. "Tất nhiên không thể đi vào, không bằng quy thuận với ta." Phương Vũ nói trầm chọc, đột nhiên ném đi, trong tay quỷ phiên hóa thành quang điểm biến mất ở phía cuối chân trời, không biết rơi xuống đến nơi nào để cho chúng ta quy thuận ngươi cái này vô danh tán tiên, vọng tưởng. Lữ Long Tiên vực tiên nhân nộ, Long khí phong trào, quần long kích múa, dự định cùng Phương Vũ đồng quy vô tận, cũng không mện thân phục, liền đi theo các người tiên đạo đi. Phương Vũ lẩm bẩm, bừng tỉnh lẩm bẩm, nhưng rơi vào chúng tiên trong thai lại không thua gì Diêm La Thẩm Lý và Phán Quyết, Phán Phất, một tòa Diêm La hư tượng ngưng tụ tại Phương Vũ phía sau lưng, đưa cái kia sứ sinh thẩm chết sáu đạo chi thư. Vũ làm trung tâm, kiếm phát, gấp gấp vũ, để cho người ta đánh thẳng, như là liễu rủ bị cơn lốc bẻ gãy, sau đó nhau nhau bẻ gãy. Kim sắc kiếm ý bao bọc vô số phù văn, từ không trung dậm dập rơi, cuốn lên vạn lý cùng xa, nhắm phía tất cả tiên nhân. Trong nháy mắt, thời gian tựa hồ dừng lại, trên bầu trời rất nhiều tiên thuyền dừng lại, phát ra tiên quang trở nên đỉnh trệ trọng, tiên thuyền thượng tiên mặt người sắc cứng ngắc, bọn họ vẫn duy trì trước một giây thần tình hoặc là động tác, hoặc là thôi động tiên bảo, hoặc là ngưng tụ tiên trận tiên pháp, hoặc là mặt lộ vẻ cầu xin tha thứ vẻ. Có chút tiên nhân rốt cục nghĩ thông suốt, vòng eo được khom, tựa hồ muốn quỳ lại phát hiện thân thể không bị khống chế, tựu như cùng từ Cửu Tiêu thượng rủ xuống từng cây một vô hình tuyến, khống chế được bọn họ nhất cử nhất động. Vài giây sau, Phương Vũ bước qua trên không đi hướng Vạn Lý Cổ Sa chỗ sâu, loại này quỷ dị mới kết thúc, nhưng pháp tắc chi lực bạo phát, tất cả tiên nhân đều phát sinh kêu rên, sau đó quy về hư vô. Vâng. huyết Vũ nhiễm hồng khắp đất, rồi lại thoáng qua bị hút vào đất cắt bên trong, chỉ có từng mảnh một thịt nát cùng sợ hãi tiên hồn tràn ngập tại Vạn Lý Hoàng Sa bên trong, về phía sau người đến nói bọn họ lúc còn sống gặp sợ hãi. Phương Vũ không chút do dự, quanh thân ngưng tụ tiên quang càng thêm rực rỡ, trong mắt sát ý càng đậm, bước đi hướng Cổ Sa chỗ sâu, hắn phải cứu ra Vũ Minh. Nhanh, nhanh hơn chút nữa chứ không thể để cho chân tiên giới thực hiện được, cái kia kiếm tiên nhất định phải bị ta dị vực tiên nhân đoạt được. Vạn lý cùng xa ở ngoài, một đám hai chân chim muông ở trên mặt đất chạy như điền, tại chúng nó trên lưng có các màu tiên quang quanh, tất cả dị vực tiên nhân hai mắt đều nhìn một cái phương hướng. Đây là một đám vạn giới ở ngoài dị vực tiên nhân, có chút là ngoại vực bản địa tiên nhân, có chút là bị vạn giới xử phạt bị ép tiến nhập dị vực, nhưng bất luận xuất thân vì sao, đều hận vô cùng vạn giới tiên nhân. Vài vạn và năm tới bị chân tiên giới các loại trở, áp chế, giữa bọn hắn có quá nhiều cửu hận. Ở trên không, một đám tiên cầm cổ thú hiện thân, hình thể che khuất bầu trời hoặc là hai cánh thiếu đốt, hoặc là toàn thân lẫn phiến ngưng khắc cổ văn. Đây là một đám dị vực hoang thú, người mang thái cổ huyết mạch, mang theo một mảng lớn thành tiên linh thú, vượt qua núi non sông ngòi, mang nộ mà đến. Chết tiệt, những thứ này vô trí ma vật vì sao lại tụ tập ở này, lẽ nào bọn họ cũng muốn tranh đoạt kiếm tiên? Cả vùng đất, không ít tiên nhân phát hiện trên cao dị biến, nhau nhau biến sắc, dị vực tiên nhân cùng thái cổ linh thú so như tử địch, liếc nhìn lại trên bầu trời lại có mười mấy con thái cổ huyết mạch thú vương giả, cái này ở ngày xưa dị vực căn bản không có khả năng nhìn thấy. Trong mây xanh vô số linh quang điểm tựa như từng viên một treo ở trong mù hành tinh. Gió đập vào mặt, một ít tiên bảo ở trong dãy núi sẽ qua, nhất thời 10 rằm trong trùng dặm sơn mạch nhau nhau bạo liệt, địa thế cải biến, từ ngọn địa mạch tiên trận tạm thời bố trí, đủ loại tiên quang ngăn cản trên cao linh thú. Đi mau, tuyệt không thể để chúng nó dẫn trước. Diệt Thiên kiếm tiên sự tình quan trọng, dù là chỉ là đạt được một bộ phận, chúng ta cũng có thể từ đó ngộ ra phá thiên pháp tắc, đến lúc đó, trở về chân tiên giới đem không phải vào tượng. Một nhóm lại một nhóm tiên nhân trong lòng đồng thời nghĩ đến, mặc dù đối mặt cực kỳ cường hạn thái cổ hoàn thú, cũng không có lùi bước, không hẹn mà cùng thi triển tiên pháp tạo thành bích trướng. Cả vùng đất, bừng tình ngân hà Vô số tiên bảo xe qua, rất nhiều tiên nhân nhảy vào vạn lý cuồn xa bên trong, tìm kiếm kiếm tiên phi tức. Chật quát tâm thanh, tiếng kêu thảm thiết, hoang thú tiếng gào thét cùng tiền cầm hốt tâm thanh, đổ vào một chỗ, cái này hoang vắng vô số năm tháng cuồn xa bên trong chợt tồn ảo, ngủ say tại cuồn xa dưới đất quái vật thức tỉnh. Đều tới sau. Phương Vũ chân đạp trên không, cương phong thổi mạnh, hắn toàn thân kiếm áo lót phùng lên. Hai mắt lộ ra quỷ dị hàn quang, như là hai đạo lấy mạng quang, hắn cảm thấy một cổ không giống bình thường sát khí. Bát tiên nhân quần tụ, tu tập tại vạn lý cuồn xa tiên nhân không giới ngàn tên. Hắn lại trong mắt không có một tiêu lo lắng, đón lấy khắp bầu trời bạo liệt tiên quang, muốn đạp nát của tiên. Nơi đây, ta phát hiện, ha ha ha, chính là chỗ này tên chân tiên giới tiên nhân. Có dị vực tiên nhân dừng lại, cất tiếng cười to. Rốt cục phát hiện, quả nhiên giờ đến phiên ta dị vực tiên nhân phát đạt. Đám kia thái cổ hoang thú còn bị ngăn trở vạn lý cùng xa ở ngoài, may mắn chúng ta sớm chạy tới. Tới trước nhóm này là dị vực tiên nhân bên trong người nổi bật, không cần mở miệng liền kết thành đồng minh, đem Vương Vũ vây quanh. Trước hết giết kiếm tiên này, đoạt đến Diệt Thiên kiếm chúng ta lại cái phân phối. Có người quát, bọn họ con mắt chỉ có kiếm tiên. Các ngươi không sợ kiếm tiên bị người nuốt riêng?" Phương Vũ thản nhiên nói. Chúng tiên cười nhạt, "Nuốt riêng? Tự nhiên sợ, nhưng trước sau chạy tới không giới ngàn tên tiên nhân, muốn từ nhiều người như vậy bên trong độc chiếm bảo vật, chỉ là tự tìm đường chết, nếu muốn lao ra khỏi vòng đây, nhất định phải liên minh. Kiếm tiên này vậy mà không biết đạo lý này, đáng đời này kiếm tiên bị người đoạt đoạt. Ta khuyên ngươi hãy thành thật giao ra kiếm tiên, miễn cho gặp luyện hồn nỗi khổ. Kiếm này đoạt tạo hóa, không phải ngươi một lần chính là kiếm tiên có thể hưởng dụng." Có người đỏ mắt quát, "Đây là trực tiếp nhất cường đạo vi, nhưng mà những không ai biểu thị phản đối, hoài bích tội, như không có lực lượng thủ hộ tự nhiên muốn bị uy hiếp, hành hạ. Các ngươi, cứ việc thử một chút." Phương Vũ giơ lên Lục Tiên Ma kiếm, treo ở trước người bà thước. Dị vực tiên nhân nhao nhao cờ nhận, ngu xuẩn mất khuôn kiếm tiên. Những người này không còn nói nhảm, đồng thời xuất thủ, vừa ra tay chính là cường đại tiên pháp, thậm chí có một bộ phận còn có chứa rất nhỏ pháp tắc chí lực, bọn họ cũng sợ bị người khác vượt qua, nếu là bị thái cổ hoang thú chạy tới, bọn họ hơn phân nửa muốn mắt mở trừng trừng nhìn bảo vật bị đi. Sáng lạn pháp tắc tiên quang còn chưa bạo phát, bên trong mấy cái đối thân thể tự giữ lòng tin người đã đợi đợi không kịp, trực tiếp liền muốn dùng cậy mạnh trấn Vũ, đem kiếm tiên đoạt đến. Mấy chục người liên thủ, tự nhiên vô cùng kinh khủng, cái này vạn lý cuồn xa xuất hiện một mảnh không gió lĩnh vực, cương phong bị ngăn cản đoạn tại ngoài trăm giảm, tiên quang xa đãng, ngủ say trên mặt đất phong ngấn tức thì xuất hiện vết rách, trong bóng tối phát sinh ồ ủ dên gì. Những tiên nhân này mặc dù cùng nói tên mình, nhưng chung quy đối người khác không dám yên tâm, gặp có người giành trước, thầm mắng một tiếng, bị ép đồng thời xung lên, rất sợ kiếm tiên bị cấp trước cấp đi. Gờ vờ tở, cầu vượt tốt 910. Xin cảm ơn QC chút chuyện, và đạo kiếm tôn. Chương 371, thái cổ hoàn thú. Wen, phương vũ cánh tay toát ra một đạo kim sắc phù khép người tâm hồn, từng luồng kim văn dọc theo cánh tay hội tụ, suy một tiếng, vung về phía trước. A! Chúng tiên trực giác trước mắt kim quang lóe lên, xông lên phía trước nhất bảy tên luyện thể tiên nhân bỗng nhiên dừng lại thân hình, không đợi bọn họ đặt câu hỏi, huyết quang chợt hiện. Bọn họ từ miệng ngực bị chặn ngang các đoạn, đều nhịp cắt miệng, máu chảy đầm địa hiện thực, trùng kích bọn họ đại não, khiến cho bọn họ hầu như khiếp sợ thở không nổi, làm ý thức khôi phục sau đó, lập tức sản sinh, chính là sợ hãi. Vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng lên, đã đem thân thể tối cường bảy tên tiên nhân đánh chết. Dũng. Cùng lúc, từ lục tiên ma kiếm bên trong xuất hiện một đầu cực đại hắc long cùng thiên địa cao bằng, thiếu đốt hắc diễm con người vô tình mà băng hàn, nương mắt nhìn rất nhiều tiên nhân. Nó mở cự miệng, bàng bàng hắc diễm từ trên cao rơi, phảng phất ngân hà đè xuống, nhất thời để cho dị vực tiên nhân vong hồn đại bạo, lại cũng không kịp tranh đoạt tiên bảo, hết thể chạy trốn, đáng tiếc cũng đã trễ, khói đen từ trên cao rơi xuống, bọn họ tất cả đều cảm giác tiên khí mất đi sự khống chế, biến thành người phàm rơi mặt đất, lập tức một hồi cuồng phong cuốn lên, tiêu thảm bị hút vào hắc long trong miệng. Đó là một tấm tràn đầy sắc bén kiếm quang lớn, bị hút vào trong mắt, thân thể vỡ vụn, sau đó hồn đều bị khoáy thành điểm điểm tinh quang, không, có cái gì chạy ra? Những tiên nhân này trong nháy mắt vẫn lạc, làm Hắc Long một lần nữa ẩn vào Lục Tiên Ma kiếm lúc, chỉ có trên mặt đất có chút tiên huyết hướng trong đất cát chậm rãi rớt vào, trừ cái đó ra, toàn bộ đại địa đã khôi phục lại bình tĩnh. Phương Vũ lần nữa bước lên hành trình, dọc theo Vũ manh lưu lại khí tức, hướng vạn lý Cổn Sa chốn sâu đi tới, cuồn phong đánh tới, trên người hắn xuất thần ý càng phát ra nồng nặc, rõ ràng thân ở cùng xa bên trong, có thể cương phong nhưng thật giống như sợ hãi, tự động đường vòng tránh ra. Lại nhấc đến quần tiên rốt cục thấy, tiên cũng phát hiện hắn, vừa mới đại chiến tạo thành sóng linh khí, cho bọn hắn chỉ dẫn. Ha, ha, ha hắn còn chưa có chết, ngăn lại hắn. Rất nhiều tiên nhân giữ tước quát. Cái này một hồi, thực sự là lấy một địch 100, bóng người lập loè, phóng tầm mắt nhìn tới, dị vực tất cả hình dạng tiên nhân cùng dị thú đều ở đây chăng? Gào! Hoang thú âm thanh chấn khắp phương, tinh phong hội tụ thành trận, một đám linh chí mở ra dị thú không sợ chết lao ra, tựa như tuyệt địa hồng thủy, chấn động mã thảm liệt, có dị thú thân thể đều có cự cao lớn như núi vậy, giẫm trên mặt đất, hơi chậm một ít dị thú đã bị giẫm thành thịt nát. Linh quân là ba con thái cổ hoang thú, đều có thần thú huyết mạch, hoặc là long lân chớp hoặc là thân hình thật lớn, hùng đồng ra sát, mang theo thái cổ ý, như muốn khôi phục thái cổ vinh quang đồng dạ. Mặt đất nước ra, ở vào địa liệt vết mở lại. Quân tiên hoàng sợ nơi này cảnh, trốn mắt hốt hồn, ai cũng không phát thấy địa mà tràn ra tà khí. Ba con thái cổ hoang thú bị người nhận ra, một con toàn thân bích văn hình như hổ báo, một con kim ngân song đồng đỉnh đầu ngân giác, một con ngàn mét cự băng bao vây, che sát trời, từng cái đều khí thế kinh người, chạy động ở giữa, thiên địa linh khí cấp tốc chấn động. Bích Tình Long hổ thú, Kính Hà long thú, Băng Tiên Ma. Bọn họ là cựu Long Ma Tôn tam đại tướng. Song, bọn họ đến, sợ rằng Cửu Long Ma Tôn cũng muốn đến, chúng ta cướp đoạt kiếm tiên không dễ dàng. Thiên nhân trong lòng suy nghĩ. Tất cả lui ra. Cái kia ngàn mét cự băng bên trong bóng đen hét giận ở giữ, khổng lồ băng thân thể vụn băng lay động, đông lại xung quanh, hắn khí bước người, quăn lên, kiếm tiên, quy xuống, dâng kiếm tiên. Cửu Long Ma vực, ai cho phép các người cắt đoạn? Vật ấy chúng ta đều có phần, ai dám chọc mọi người nộ? Dị vực nhân tộc tiên nhân cả giận nói, mặc dù sợ hãi Cửu Long Ma tôn, có thể tiên bảo phía trước, không tha không đoạt. Không sai, kiếm này chỉ có một phần, ai bản lãnh lớn đoạt vào tay liền thuộc về người đó, muốn dùng tư lịch để cắt đoạn, không thể phục chúng. Một ít hoang thú cũng quát. Tiên nhân cùng hoang thú rằng co, Tình cảm quần chúng xúc động, ai cũng không chịu thần phục, mặc dù Cửu Long Ma Tôn đến, cũng không khả năng nhập loạn. Ở đây tiên nhân chí ít cũng có 4 500, riêng là mỗi người từng ngụm từng ngụm nước cũng muốn phun chết Cửu Long Ma Tôn, huống chi còn con này Tam đại ma tướng, muốn đoạt người, tuyệt đối không được. Ta bất kể những thứ này, ta chỉ cần cái này Chân Tiên Giới kiếm tiên đi tìm chết. Một con tướng mạo nếu nữ tiên thân rắn hoang thú đạo, Cửu Hận ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Vũ, nàng cùng Vương Vũ không có cửu hận, nhưng thái cổ lúc lại bị kiếm trở thành kỵ, nhớ tới chuyện cũ, hận ý tăng lên điên cuồng. Không sai, kiếm tiên này sát thực trước mắt, bọn ta tiên nhân thường cùng hắn làm bạn giết hắn. Dị vực tiên nhân cũng nhao nhao phụ họa. "Câm miệng, người này chỉ có thể bị chúng ta giết chết." Còn giống như núi nhỏ Kính Hà Long thu quát, Kim ngân song đồng hùng quang bùng lên, nhìn chằm chằm quần tiên. "Các ngươi còn không có quyết định được chứ?" Một tiếng thở dài, xuất phát từ quần hùng ở giữa Phương Vũ thở dài nói, mở mắt, mất đi tính nhân mại. Trong đáy mắt, vạn lý cùng xa vắng vẻ một mảnh, tiểu Long Ma vực tam đại tướng, đàn thú bên trong thái cổ hoang thú thủ lĩnh, cùng với dị vực tiên nhân bên trong người nổi bật, vô số ánh mắt, không phân chủng tộc, đều nhìn về phát ra tiếng phương hướng, nơi đó, chỉ có Phương Vũ một người. Kiếm tiên Ngươi ở đây ngại chính mình làm quá lâu sao? Bích Tinh Long Hổ thú bật hơi quát, hào quang triển lộ, hóa thành ngàn mét thân thể, giơ lên một cước, trùng điệp đạp xuống. Con đết dưới giếng, Phương Vũ đối nó biểu hiện tràn ngập thất vọng. Đi tìm chết. Bích Tinh Long Hổ thú giận dữ, lực đạo lại tăng, trên người nó bích lân cứng rắn không gì sánh được, như vậy cự lực rất xuống, e là cho dù một ngọn núi lớn đều sẽ bị nó đơn giản san bằng. Quân tiên vội và lui bước, sợ bị lan đến gần. Nhưng mà, để bọn hắn chấn động một màn đột nhiên phát sinh, Phương Vũ đưa ra một quyền, nên hướng cho to, cùng trên cao bích to đụng vào nhau. Trong chớp mắt này, Một đoàn nhỏ vụ như bay tiết quang điểm sản sinh, dấm đạp, từ phương vũ quả đấm va chạm địa phương sản sinh, trực tiếp vang dội 10000 thức ở ngoài. A! Kèm theo một tiếng giống to cùng vô số tiếng kêu thảm thiết, Bích Tình Long hổ thú chân to bạo liệt, trên cao hạ xuống huyết vũ, một chân cánh tay rơi xuống đại địa, nhìn dị thường quỷ dị. Vừa mới phát sinh cái gì? Kiếm tiên này chẳng lẽ còn có đỉnh tiêm luyện thể tiên pháp, có thể độc kháng hoang thú? Tất cả mọi người trường lớn con ngươi, một quyền, vẻn vẹn chỉ là một quyền liền trọng thương một gã thái cổ thú, thế giới này lúc nào điên cuồng như vậy? Hoang thú, linh thú, yêu thú. Khai linh chí vô số năm tháng. Chẳng lẽ còn là để cho các người không thể thoát khỏi thú tính sao? Phương Vũ thu quyển, nhìn phía hoang thú trong đám, "Không được qua đây." Hoang thú sợ hai giống, toàn thân lông dựng lên, tựa như nhìn thấy kinh thế đại địch, làm sao có thể? kiếm Tiên này cùng nghe đồn không hợp, không phải nói hắn 70 năm trước cũng đã trọng thương sao? Hơn nữa còn vừa mới lực chiến mấy lần, sao có thể có thể trả có như thế lớn thực lực? Ông, ma băng vập lên, đông lại năng gắt. Băng tuyết ma xuất thủ, vạn niên huyền băng đông lại xung quanh, trước khống đích tay, lại thay đánh phương pháp. Phương Vũ cười một tiếng, toàn thân ma diễm nhảy lên cao, từng đạo trong suốt tia sáng từ trong cơ thể bay ra. Hóa thành vô số liệt diễm phi kiếm, mỗi một chôi đều kiếm ý sắc bén. Chúc Thiên kiếm trận, cái này phủ đầy bụi 75 kiếm trận từ xuất thế ở giữa, kiếm khí tung hoành, hiện ra khủng bố vi năng. Phốc, gờ vợt, cầu vượn tốt 91. Xin cảm ơn QC chút truyện và đạo kiếm tôn. Chương 372, trấn áp quân băng. Từng đường kia kiếm sẽ qua, nhìn trượng tự băng chỉ thấy không ngừng chấn động, lập tức liền bị các kim loại thành vô số khối băng rơi cuồn sa bên trong, băng tuyết ma bị hỗn đốn trong kiếm trận, thế ngập không sợ hãi, chết bởi kiếm trận ở giữa. Bang tuyết ma chết, quần tiên huyết hàn, Phương Vũ hai tay lên, Chúc Thiên kiếm trận trong nháy mắt mở rộng ngàn lần, ba phủ quần tiên vật thú. Những sinh linh này đều là đoạt tính mạng hắn mà đến, hắn đương nhiên sẽ không lưu tình, kiếm trận uy năng toàn bộ khai hỏa, khắp bầu trời huyết hoa, không đợi một tiếng, cầu xin tha thứ, đem đàn thú đều chạm dưới kiếm. Chỉ một thoáng, nơi đây tựa như địa ngục, khắp nơi đều là tê o lương thảm thiết chạy trốn bóng người, vừa mới còn oai phong lẫm liệt tiên thú, đều biến thành vật chết. Đây là, phát sinh cái gì? Một đám tiên cầm bay tới, bọn họ đến từ khác khu vực, khoảng cách xa hơn một chút, cho nên tới trễ một ít, đã thấy đến bực này luyện ngục giống như. Wen. Địa mạch rủ rủ. Một tòa hố to ầm ầm bạo liệt, điệu mà vô hạn trong bóng tối, một con côn bằng cự thú sông lên trời không, đen thủi trên thân thể mang theo kim sắc phù văn, chiếm lấy mây xanh, cất tiếng cười to, ma uy kinh sợ bát phương. Bản tôn, rốt cục giải phóng. Côn bằng giận dữ hét, thỏa thích thả ra, say sưa về lực lượng cường đại bên trong. Chơi ạ, đây là thái cổ côn bằng, nó không phải tại 5 vạn năm trước sẽ chết sao, vì sao còn sống? Tiên Cầm nhìn con thú này, tim gan đều sợ hãi, không chậm trễ chút nào, thướng vạn lý cuồn xa ở ngoài bay đi, cái gì nghịch thiên tiên bảo, nào có côn bằng tương đại. Côn Bằng hiếp hiếp mắt, đối cái này đã lâu thanh âm hoàng sợ bản năng cảm giác đến vui sướng, phát sinh cười to. Nhưng vào đúng lúc này, một tiếng không sảng khoái âm cắt đứt nó say mê. Người cười đủ không?" Phương Vũ cau mày nói, "Đây cũng là nơi nào nhô ra hoang thú?" Làm cản, một đôi cánh lớn chấn động, vang lên vô biên làn sóng ma, sinh tử chỉ nghe một hống, tảng lớn tiên nhân linh thú bạo thể, huyết hoa bay xuống, để cho người ta huyết hãn. Côn Bằng xuất thủ vô tình, hai mắt lại ngạo nghễ mà ung dung, nó cái này một đôi cánh lớn, ngay cả đại la thiên tiên đều muốn sợ hai ba phần, trước đây tàn sát bừa bãi dị vực lúc, vô số tiên nhân bị nó tại dưới chân. Bú Lão Thương Thần, ngày xưa, hắn cái nào phải dùng tới tự mình động thủ, ra lệnh một tiếng, sớm có 3000 anh dũng, thay hắn bán mạng." Tầm mắt đã tới, Phương xa Tiên cầm cùng hoang thú bên trong lại có 3, bốn con chưa chết, còn đang ngăn cản Ma Huy, côn bằng cánh lớn thu hồi, lạnh lùng nói, "Các ngươi tất nhiên không chết, liền tới làm ta tọa hạ ma bộ đi, vì ta mở một mảnh ma vực đi ra, tuyên bố ta trở lại thế gian tin tức." Tiên cầm hoang thú ân ân không dám nói, côn bằng gặp này sướng ý cười to, thong khái. "Trọng lâm thế gian, ta nhất định muốn để cái kia thần tiêu vực nợ máu trả bằng máu. Ngươi là bị thần tiêu tiên vực chỗ áp." một tiếng la lên từ phía dưới vang lên. Ai? Côn bằng sắc mặt đại biến, lại có người có thể ở chính mình hai cánh chi uy hạ sống. Phương Vũ bước đạp như long đẳng, từ vô số cùng xa bên trong bay lên, một quyền tạt trời, vô biên làn sóng ma sen lẫn pháp tắc chí lực, xông thẳng côn bằng mà to, côn bằng giận dữ, hai cánh lại chấn, lúc này đây toàn bộ năng lượng đối chuẩn một người, ngay cả không gian cũng bắt đầu vỡ nát hóa thành vết nước không gian, muốn cho cái kia nhân tộc tiên nhân diệt vong. Nhưng không nghĩ cái kia nhỏ bé tiên nhân lại toàn thân hóa thành kim, ngay cả cái con người đều biến thành mang, một quyền đào ra, kim quang vạn trượng, bao phủ tất cả. Vô số thần bí phù văn chợt hiện thế gian, đem côn bằng hai cánh cầm cố. Sau đó, cái kia không ai bị nổi côn bằng gào thét một tiếng, gục tại đại địa phía trên, cách kim quang kia nhân tộc không đủ 3 thước chỗ, ầm vang vừa vang lên, cái kia cao ngạo đầu lâu không cam lòng hạ, một chân, giẫm tại trên đầu nó. "Đừng có giết ta. Ta nguyện làm ngươi tiên thú, qué nhiễu ta một mạng." Côn bằng cự thú trong kinh hoàng quát, nhìn trước mặt kim quang nhân tộc, nó bừng tỉnh lại chứng kiến trước đây cái kia bị thần quang bao vây áp ngột. Cái mấy con tiên cầm xem toàn thân tỏa ra khí lạnh. cái này mạnh mẽ không ai bị nổi côn bằng cự ma, lại bị một quyền chế phục, cái này đến cùng là cái gì lượng? Đại La Thiên Tiên chỉ sợ cũng không có bực này lực lượng, chẳng lẽ nói cái này nhân tộc kiếm tiên là vạn thánh thiên tôn hay sao? Có thể nếu thực như thế, hắn hà tất bị chúng tiên truy sát chật vật không chịu nổi, bắt đầu chạy trốn. Chỉ cần triển lộ tu vi, cái này dị vực tất nhiên thần phục, toàn bộ dị vực, còn không, có một cái vạn thánh thiên tôn. Phương Vũ chưa nói chuyện, trên vai liền xẹt qua một ánh hào quang, nhưng là tiểu thất tức giận nói, "Cha đã có ta, không cần lại nhiều một con tiên thú dành chỗ đưa, cha." Nhanh giật hắn. Phương Vũ mục hàm vui vẻ, bằng nhưng là thái cổ hoang thú bên trong cực phẩm. Sợ rằng chân tiên giới cũng chỉ có một cái này, làm sao có thể giết, nhưng những thứ này tầm tư chỉ là ở trong lòng lóe lên, liền thản nhiên nói, không sai, ta đã có một con tiên thú, ngươi nhưng còn có hắn tác dụng, nếu không có, hôm nay liền bỏ mình đi. A, không có sao. Có. Côn bằng mồ hôi lạnh của hoàng hạ, đầu óc cấp tốc chuyển động, dống nhiên giòm đám kia tiên cầm hoàng thú, nói, đám này thái cổ hoàng thú đều nghe lệnh cùng ta, giữ lại ta, ta có thể vì ngài tổ kiến một con hoàng thú quân đoàn. Ồ, hoàng thú quân đoàn tu vi cũng có thể đạt được tiên nhân cảnh giới. Phương Vũ đuôi lông mày dương lên, đây cũng là một niềm vui ngoài ý muốn, nhưng hơi chút trầm ngâm, hắn liền phất rắc cái này côn bằng đang gật hắn. "Hừ, nếu như ngươi thật có thể khống chế chúng nó, vì sao không cho chúng nó tới tú ngươi, còn không nên dựa vào đại chiến dư kình bãi trừ phong ấn mới có thể đi ra ngoài." Phương Vũ trầm giọng nói, dưới chân vừa dùng lực, côn bằng lập tức gạo khắp kêu thảm thiết. Đường đường côn bằng tự thú, lại luôn lạc tới bị một cái nhỏ bé nhân tộc khiếp, cái này nếu là bị đều là thái cổ hoàng chủng trạch, kỳ lân các loại, chờ, thú biết được, không thông báo làm thế nào cảm tưởng. Ta có chúng nó mệnh hồn chi hỏa, chúng nó làm sao có thể sẽ thả ta đi ra? Hắn không thể để cho ta chết ở trong phòng ăn mới tốt. Côn bằng nhịn đau quắc, một tấm miệng, theo hắn trong miệng bay ra một tòa lạ lất thất thải tiết háp, lưu quang chuyển động, sắc sở lóe mắt, cái kia bốn con tiên cầm hoàng thú nhìn vào thấy, sắc mặt thoáng chốc trắng bệ một mảnh, cuống quýt quỳ xuống, hô lớn, tuyệt đối không thể, bọn ta cam nguyện nhận chủ, tiên tôn mời nhanh lên mừng tay. Phương Vũ cầm thất thải tiên háp, thần thức dò xét, bên trong lại có huyết, trong vẻ, bước lưng, ra lệnh, lệnh, thú, ra lệnh tiếng, hàng hàng thú, đi lại sơn. Quần tiên sợ hãi, bắt đầu chống chết. Ngày thường, những thứ này hoang thú tuy cường hãn, nhưng đều ẩn nấp một góc, sống tạm tính mệnh, nhưng bây giờ lại như là đánh máu gà, nhao nhao gào thét thánh tôn phủ xuống, tộc ta đem hưng các loại lời nói, thần tình cùng nhiệt, không sợ chết, ban đầu còn có tiên nhân đối kháng một phen, có thể mắt thấy vài tên hoang thú sắp chết tự bạo thân thể, để cho dị vực tiên nhân không dám tiếp tục đối kháng. Mấy năm như một ngày, dị vực vô cùng trong khu vực, thời gian 10 năm, phát sinh cực đại biến hóa, bản cơ hồ bị người quên mất thú, đã biến thành một cổ cường đại thế lực, mà ở 10 năm đối kháng gặp, dị vực tiên nhân cũng một lần nữa hợp thành liên minh bất chấp đối kháng chân tiên giới, toàn lực ngăn kháng thái của hoàng thú nhỏ. Một ngày này, phủ đầy bụi 10 năm thứ nhất bí văn, vang vọng dị vực, nghe đồn mấy chục năm trước tạo thành vô số huyết án trôi này diệt tiên kiếm tái hiện thế gian, trong lúc nhất thời, không ít tiên nhân nghe tiếng mà phát động, tụ tập ở vạn lý quần xa bên trong. Cờ vợ tờ, câu vụn tốt 910. Xin cảm ơn QC chút truyện, Vạn đạo kiếm tôn. Chương 373, Hỗn thế Diêm La. Vạn lý quần xa ở ngoài, một cái kiêu kiệt tiên truyền bên trên, một gã mang mũ tiên nhân mang theo một gã tiểu tiên đứng ở phía trên, chính chủ trừ cón lên đi vào hay không tầm bảo. Sư phụ, nghe nói Liệp Hoang Liên Minh tiên nhân đã nói chuyện, cái này kiếm tiên chỉ có thể về bọn họ tất cả, chúng ta coi như đi vào, chỉ sợ cũng không vất được chỗ tốt gì, ai dám cùng Liệp Hoang Liên Minh tiên nhân làm đối? Sắc mặt béo mập tiểu tiên rõ ràng chưa thế sự, có chút khiếp đảm nói: "Hừ, Liệp Hoang Liên Minh tính là gì? Sư phụ ta có thể nghe nói, 10 năm trước ngay cả Thập Đại Tiên môn đều thua bởi cái này vạn lý cùng xa, cùng Thập Đại Tiên môn so với, chính là Liệp Hoang Liên Minh bất quá là một bữa ăn sáng." Ma Ngũ tiên nhân giễu một tiếng, nhưng rõ ràng giọng nói có chút chưa, hắn một đôi hồ ly nhãn con ngươi quay tròn lộn chuyện, nhìn phía trước: Chúng ta cố ý đến chậm, không đúng vừa lúc có thể sửa mái nhà rồi đây. Tiểu Tiên nghe vậy, bất đắc dĩ thở dài, người sư phụ này quả nhiên vẫn là chưa từ bỏ ý định. "Di, bên kia hình như là Bát Hùng Sơn Tiên Hữu." Mang Ngũ Tiên nhân con mắt trừng lớn, phóng đại tiên lực hướng về phía phía trước tiên thuyền hô, "Chư vị tiên hữu có thể hay không mang tiểu tiên cùng nhau đi tới tìm kiếm kiếm tiên? Kiếm tiên đang ở bên trong, không sợ chết phải đi đoạn. Tiên thuyền thượng một tiếng gào thét, căn bản chưa đình một bước, liền cấp tốc bay ra vạn lý của Đã sớm nghe nói Bát Hùng Sơn Tiên luyện riêng một mặt cờ, không nghĩ tới tốc độ thật không ngờ nhanh. Ma Ngũ Tiên Nhân cảm khái nói, một bên tiểu tiên nháy nháy mắt, cái này tiên truyền tốc độ nhanh là nhanh, tại sao lại hướng tương phản phương hướng bay đi? Sư phụ, bọn họ sẽ tốt như thế tâm đem kiếm tiên vị trí nói cho chúng ta mà chính mình không đi, sẽ có hay không có gạt? Tiểu tiên lòng có hồ nghi nói. Ha ha, vi sư điểm đạo lý này không biết. Mang Ngũ Tiên Nhân cười giả dối, từ trong lòng ngực móc ra một cái đen túi khô quắc viên châu, giống như trong mắt, chỉ là lại sớm đã hong gió không biết bao lâu, rót vào thiên khí, toàn bộ trong mắt bỗng nhiên toát ra một cột thanh quang, bắn về phía phía trước trên bầu trời. Xem, bọn họ nói không giả. Cái này trong mắt có khả năng nhất do xét tiên bảo khí thức, xem cái này cường độ, nhưng là so với một lần trước ta tuyển hướng cơ ma quật nhìn thấy món kia tiên bảo càng hơn, không hổ là có thể cùng tiên đạo chống lại kiếm tiên. Mang ngũ tiên nhân hưng phần nói, một bên tiểu tiên thấy thế cũng an tâm. Hai người phi hành tốc độ cao, vừa mới nửa ngày thời gian, liền dần dần tới gần thành quang hội tụ chỗ, nhưng mà thấy lại không phải bọn họ suy nghĩ. Phương viên trầm giọng, một mảnh huyết hồng, khắp bầu trời cuồn xa không che giấu được cái kia đậm đặc như hồ nước tiên huyết, huyết xa bên trong, vô số huyết nục phần còn lại của chân tay đã bị cột phiêu bạc, bên trong không thiếu linh quang hồi hợt, nhưng là từng trôi sớm đã gậy hoặc không có chủ nhân tiến bảo. Cái kia thanh quan chỉ, căn bản cũng không phải là cái gì diệt tiên kiếm tiên. Sư, sư phụ, nơi đây xảy ra chuyện gì? Tiểu tiên hoàng sợ cầm lấy trước mặt mang ngũ tiên nhân, nói, nhưng mà cái kia trong ngày thường không gì không biết sư phụ, bây giờ lại sớm đã đứng thẳng bất động tại chỗ, ước chừng quán nửa thượng, mới phun ra một ngụm chọc khí, dù gì nói Ta làm sao biết, nhưng ngươi ta sư đồ tựa hồ tránh thoát một cái mạng. Ta rốt cuộc biết bọn họ vì sao hướng tương phản phương hướng bay. Vạn Lý cùng xa ở ngoài, Phương Vũ sắc mặt tan nhàn, ngồi ngay ngắn côn bằng phía trên, cười nhìn phía trước trên dãy núi nhanh chóng chạy trốn của tiên, trong 10 năm sưu tầm, hoặc có lẽ là tàn sát dị vực tiên nhân, để cho hắn danh tiếng đã sớm tựa như hôn thê ma vương, chỉ là tựa hồ giết được quá mức, đưa tới biết hắn danh tiếng tiên nhân càng ngày càng ít. A, chạy mau, đây chính là cái kia hồn thê ma vương, hắn không phải 10 năm trước sẽ chết tại Vạn Lý Cồn Sa sao? Thập đại tiên môn đều không phải là đối thủ của hắn. Chúng ta thì như thế nào có thể đối đầu? Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta ngoại vực tiên nhân sớm muộn gì cũng bị tàn sắt không còn. Có ai biện pháp? Quân tiên đoạt mệnh mà chạy, không để ý đại giới tự bạo tiên bảo, Newton ngăn cản phía sau cái kia côn bằng tự thú trong mắt, nhưng mà hiệu quả quá nhỏ. Cái này mấy tháng thời gian đối với bọn họ mà nói nhất định chính là nghĩ cũng không dám nghĩ ngộng không có thở dốc thời gian, bởi vì chỉ cần hơi chút dừng lại thì có thể chết. Đường đường ngoại vực tiên nhân bên trong người nổi bật, bây giờ nhưng ngay cả tọa hạ thở dốc chốc lát đều biến thành hy vọng xa vời. Quân Sơn ở ngoài Các lộ tiên nhân viện quân cảm thấy, thấy cảnh này đều ngẩn ở đây tại chỗ. Đây là vì sao? Minh chủ không phải đã phát hiện Kiếm Tiên đang ở vị diệt tiên kiếm thuộc sở hữu đàm phán sao sao? Tại sao lại chính bị người đuổi giết? Trốn, không được ngăn cản, chạy mau. Có thể chạy trốn tới nơi đây đều là ngoại vực bên trong cương giả, bất chấp toàn thân chất vật, hướng về phía phương xa người một nhà quát. Minh chủ, chúng ta nhiều như vậy người, quần khởi công chi, nhất định có thể giết hắn. Còn có tiên nhân không phục, nhưng là không biết 10 năm trước sự tình. Nhưng mà, những minh chủ kia nghe không chút nào không cảm động, ngược lại cắn một cái. Mạc Lộ vẻ ngon sắc, trực tiếp xông qua đám kia trợ giúp tiên nhân, hướng tiên mạch càng xa sang bay đi. Mà đám kia trợ giúp tiên nhân thấy thế, đồng thời thôi động tiên pháp, ngăn trở Quân Bằng. Nhưng mà, hai cánh chấn động, đồng thời lại có kim quang tiên văn như cuồn phong thổi qua, chặn đường tiên nhân toàn bộ bạo thể. Đơn giản, bạo lực, trực tiếp. Quân Bằng thậm chí chưa liếc mắt nhìn bọn họ, liền trực tiếp bay qua. "Chủ nhân, đã bức giết ngoại vực tiên nhân 10 năm, giết tiên nhân không có hơn 1000 cũng có 900, ngài phải tìm người đến là ai, vì sao còn chưa phát hiện?" Trong mây xanh, Quân Bằng nghi vấn hỏi. "10 năm này, từ bắt đầu khôn phục, càng về sau nhận mệnh" Rồi đến bây giờ sợ hãi, côn bằng cự ma phát sinh mấy lần biến hóa, trên lưng cái này nhân tộc tiên nhân truyền lộ cường đại sắc ý, lại để cho hắn cái này quá cổ hoang chủng đều cảm giác được hắn sợ. Phương Vũ nghe vậy, trầm ngâm một chút, nhìn phía mây xanh, nói, phân phó, không cần truy sát những thứ này dị vực tiên nhân, nếu bọn họ có thể tìm tới cái kia chiến thuyền hình thiên tiên thuyền, ta liền hứa hẹn ít ngày nữa bên trong phản hồi chân tín giới." Côn bằng ngẩn ra, đột nhiên cảm thấy trên lưng Phương Vũ khí tức sản sinh một tia biến hóa, toàn thân sắt ý ý một chút, mà nhiều một tia phiền muộn. nghe nói sao? Hỗn thế ma vương đã nói, chỉ cần tìm được cái kia chiến thuyền không có ai đầu tiên tuyển." Hắn sẽ đi thay họa chân tin giới. Thật. Nhanh đi vẩm báo minh chủ, cái này quá tốt, cái này Diêm La rốt của phải ly khai chúng ta dị vực. Trong 10 năm kinh nghiệm lại có bao nhiêu người bởi vì hắn mà chết. Phương Vũ trong lòng nỉ non, cả vùng đất rất nhiều quen thuộc diện mạo lúc này đều trở nên thùng trăm nhà lỗ, sơn mạch đều bị tang đoạn, bên trong tàn thi như thế nào tìm kiếm. Cha, người rốt cuộc khôi phục bản tính sao? Một tiếng sợ khẽ gọi đem Phương Vũ từ suy nghĩ sâu xa bên trong đánh thức, Phương Vũ nhìn lại, chỉ thấy một cái 13-14 tuổi bé gái đứng ở trước mặt mình, trên mặt tràn ngập sợ. Tiểu Thất. Phương Vũ khẽ mỉm cười, tự tay đưa nàng ôm vào lòng. Tiểu thất thân thể run lên, vô ý thức lui về phía sau một bước, nhưng mà lại nghe vang lên bên thai ngày xưa ôn luyện ngữ điệu, "Đừng sợ, cha đã trở về." Tiểu thất trận to hai mắt, tỉ mỉ quan sát Phương Vũ một lần, trên mặt sợ dần dần biến thành kinh hỉ, đột nhiên, hoa một tiếng, khóc lớn ôm lấy Phương Vũ bà vai, trùng điệp cắn hắn đầu vai, vừa khóc bên máng, dường như muốn đem 10 năm này chịu uỷ khuất đều thổ lộ. Cờ vợ tờ, câu vượt tốt 90. Xin cảm ơn QC chút truyện, Vạn đạo kiếm tôn. Chương 374, không thể đổi ý. Mấy ngày sau, ngoại vực tiên minh một tòa xa hoa trong đại điện. Ngoại điện bên trong Có vài tên ngoại vực dân nữ tiên chính cẩn thận thu thập, thật cũng không có cái gì dễ thu dọn, nhưng tổng trạng lấy chung quy lại không nữa. Trước mặt người tiên nhân này, nhưng là có hồn thế ma vương xưng hô, giết người không trước mắt, nghe nói vẹn vẹn chỉ là cùng hắn mắt đối mắt bên trên, thì có thể bị giết chết. Tuy nói tu vi cao thâm, nếu có khả năng bị sủng hạnh tất nhiên bay lên đầu cảnh thay đổi phương hoàng, nhưng cơ hội quá mơ hồ, tại vận may trước mắt trước, hay là trước bảo toàn tính mạng mình cho thỏa đáng. Tiểu Thất đem hai quả khu trừ tà khí tiên đan đặt ở vũ trước mặt trên bàn đá, Hiếu kỳ nói: "Cha, 10 năm này ngươi đến phát sinh cái gì? Tại sao lại như là thay đổi cá nhân?" Phương Vũ nói: ta cũng không biết, chỉ là 10 năm trước đột phá đại là Thiên tiên lúc, cảm giác trong cơ thể có chút dị trạng, sau đó liền cảm giác sát ý tăng cao, sinh lòng khô ý, ức chế không được muốn giết người, bây giờ nghĩ lại, 10 năm này chắc là tẩu hỏa nhập ma. Tiểu Thất thật sớm đã đoán được, nhưng nghe nói lời này, nhưng không khỏi lộ ra lo lắng thật tình, "Cha, ngươi mạnh mẽ hấp thu ma ẩn ma khí, có phải là hắn hay không còn chưa hoàn toàn chết đi, tại bên trong cơ thể ngươi lưu lại một tia ma hồn quái phá. Thật cha làm gì không nên mạnh mẽ trùng kích bình cảnh, coi như người khác coi như vứt bỏ cha, Tiểu cũng sẽ vĩnh viễn canh giữ ở cha bên cạnh." Nghe được Tiểu Thất chân tình thổ lộ, Phương Vũ lộ ra vẻ tươi cười, vuốt ve một chút tiểu thất cái trán, nói: "Thất thất, ngươi tâm ý ta minh mạch, nhưng ta đối Vũ manh còn có hứa hẹn." Hắn cầm tiểu thất tinh tế ngọc thủ, thở dài: "Thật từ ta phi thăng tiên giới về sau, ngươi cũng không cần lại ở lại bên cạnh ta, là ta một mực lòng thăm, biết rõ ngươi sớm đã thành tựu yêu tiên, lại nhưng không muốn thả ngươi đi. Ta vốn cho là mình có thể nói ra, lại không nghĩ rằng hết kéo lại kéo cho tới bây giờ. Lần này tẩu hỏa nhập ma về sau, ta rốt cục nghĩ thông suốt, ngươi ở lại bên cạnh ta, xác thực quá nguy hiểm." Phương vũ biết được trong cơ thể mình ma khí chưa ngoại trừ, sợ rằng có cái này khu trừ độ trí tiến đan cũng cơ hội không lớn, trên thực tế ma ẩn không có khả năng dễ dàng như vậy chết, điểm ấy hắn đã sớm biết được, nhưng lại La Thiên Tiên Mê hoặc quá lớn, dù hắn ý chí kiên định, cũng không khỏi sinh lòng may mắn. Tiểu Thất sắc mặt tái nhận, cầm ngược ở phương vũ tay, "Cha, ngươi là muốn đuổi Tiểu Thất đi?" "Tiểu Thất đi? Ai tôi chiếu cố ngươi, những thứ này nữ tiên tuy nói xinh đẹp, có thể chưa chắc chân tâm thật ý chiếu cố, cha yên tâm làm cho các nàng chiếu cố sao? Hơn nữa cha nếu lần nữa tẩu hỏa nhập ma, Tiểu Thất hoàn toàn có thể thi triển thần thông trốn vào trên không, trước đó cha chẳng phải không có phát hiện ta sao?" Phương Vũ gật đầu, há mồm muốn nói cái gì nữa, lại đến miệng bên vô pháp nói ra, nhìn tiểu thất rơi lệ mặt cười, trong lòng thở dài, hắn thành tiên đã trăm năm, đối với cảm tình một chuyện lại như cũ vô pháp nhìn đấu. Sớm dự liệu được tiểu thất giữ ở bên người sẽ tạo thành sau này phiền phức, nhưng cái này trăm năm ở trùng cảm tình lại có thể đơn giản né bỏ. Người ở bên ngoài xem ra, có thể tín nhiệm mình kiên định truy đổi Vũ manh, ngược lại là tuyệt tình biểu hiện. Hơn nữa tiểu thất yêu tiên thân phận cũng không cách nào tại chân tiên giới sinh tồn, chỉ có thể đi trước yêu tiên giới, thật làm cho nàng rời đi, mình cũng chưa chắc an tâm. Tiểu thất phát hiện Phương Vũ nội tâm ba động, nhu thuận nói rằng cha đâu? chức dụng đang dược, chữa thương quan trọng hơn, tiểu thất đi cho ngài bố trí một bàn người phẩm đặc rượu, cha 10 năm này đập mà, hầu như quên rượu và thức ăn tư vị a. Phương Vũ cười điểm mang buồn đầu, các loại, chờ, tiểu thất đi tới động phủ cánh cửa, hắn lại mở miệng nói, nếu ta để ngươi một mực giữ ở bên người, ngươi lại sẽ cảm thấy không tự do. Tiểu thất đạo, làm sao lại, người ta vẫn luôn muốn lưu ở cha bên cạnh. Phương Vũ nói, có thể ngươi chung quy có cuộc sống mình, cẩn thận hồi đáp, phải biết, làm quyết định, ta liền sẽ không lại cho phép ngươi rời ta mà đi. Tiểu thất lần ra, cười gật đầu, đi ra phía ngoài. Hai gã giẫm lệ nữ tiên tử ngoại thất cung kính đi vào. Nói: "Tiên tôn, bên ngoài có vài vị tiên minh minh chủ cầu kiến. Để bọn hắn 3 năm sau đó mới tới gặp ta, nếu 3 năm sau còn tìm không thấy hình tiên tiên truyền tung tích, liền không cần lại tới gặp ta." Phương Vũ thần thức bắn phá bên ngoài, không thấy hình tiên tiên truyền khí tức, lạnh lùng nói rằng. Diễm Lệ nữ tiên thân thể run lên, vội vàng đi ra ngoài phân phó, cái kia vài tên tiên minh minh chủ nhất thời cuống quýt rời đi, một bên thở dài một bên lẫn nhau hỏi thăm đối sách, cái kia hình tiên tiên truyền tại dị vực thật có chút nghe đồn, định, thường thường đổi theo thời điểm, đã không có tích. Trong động phủ, Phân Vũ thi triển kiếm trận bảo vệ cửa động, thần tinh ng ngũ nhìn trước mặt hai quả tiên đan, một lát, nói: "Ngươi còn không định liệt thân, dự định để cho ta đưa ngươi bước ra sao?" Trước mắt một hồi hắc khí cuồn cuộn, hóa thành một cái thần bí hắc sắc bóng đen, nhìn Phân Vũ, phát sinh liên tiếp lời nhạn, nói: thủy ta thân thể, đoạt ta đại đạo, ngươi cảm giác mình không phải trừng phạt đúng tội. Ta có tội gì?" Hắc khí kịch liệt bốc lên, cái kia thần bí bóng đen phản phất bị làm tức giận, quát: vốn nên thả ta đi ra ngoài, có thể lại thiết kế hại ta. Lẽ nào ngươi quên Mạc Lệ Phong trước hứa hẹn, ta bản thể tại Ma Long Sơn chờ mong, chút nào không niệm tình xưa?" Phương Vũ thở dài một tiếng, sự tình đã làm, lại kéo những thứ này thì có ích lợi gì, hắn một tay chỉ một cái, kiếm uy cuồn cuộn, đè nặng thần bí bóng đen ép buộc ngồi ở ghế đá phía trên, người ta vốn là thủy hỏa bất dung, thiên ma khó tổn, huống chi kiếm đạo tương đồng, ngươi nếu hiện thân sớm muộn gì cũng muốn giết ta, hà tất giả mù sa mưa giả bộ đáng thương là ngươi có không nên có kỳ vọng, không nên đoán ta. Ngoài ra, ngươi đoạt ta thời gian 10 năm, sát nghiệt vô số, phần này nhân quả cũng muốn rơi vào trên đầu ta. Ma ẩn cười lạnh nói, đây là ngươi gieo gió gặt bão, sát vô số, ngươi mặc dù tiến nhập đại la thiên tiên, nhưng cũng vô pháp tiến thánh thiên tôn. Phương Vũ Hồi muốn đại đạo tân chức điều kiện, hắn cười một chút, thế thì chưa chắc, thái cổ lúc thì có lấy sát đạo thành tựu vạn thánh thiên tôn ví dụ, chỉ là ngươi ta 10 năm lẫn nhau dung bên trong, ta phát hiện ngươi trong trí nhớ lại có một đoạn bí văn, cái này lục tiên ma kiếm, thực sự là từ vạn thánh thiên tôn phía trên càng nhân vật mạnh mẽ tặng cho ngươi. Ngươi giỏ ngó ta nhớ ức, ma ẩn mẩn ra, nổi giận quát: "Ngươi đã chết, muốn trí nhớ này thì có ích lợi gì, ngay cả ngươi cái này tàn hồn nếu không tiến nhập ngủ say, chỉ sợ cũng tại trong vòng trăm năm hội tiêu hao sạch sẽ, không bằng toàn bộ thắc xuất, ta kế thừa ngươi nói đúng." Nếu ta thành tựu vạn thánh tiên tôn, liền hứa hẹn cho ngươi một thân thể thần tiên, xem như là cảm tạ, như thế nào?" Phương Vũ nói. Ma Hận suy nghĩ trong lát, gật đầu đồng ý. Trong mắt thất, một đoạn tiên giới bí văn dần dần triển khai thuật, Phương Vũ nghe tiếng hãi, càng phát ra mê ly. Hai ngày sau đó, trong động phủ bình thường trở hội, Phương Vũ triệu hoán tiểu thất trở về. Tiểu thất cho rằng Phương Vũ đã bế quan, lúc này lại gặp Phương Vũ nét mặt ma khí vậy mà đánh tan, không khỏi kỳ quái. "Tiểu thất đạo, trà tốt." Phương Vũ nói, "Không có, chỉ là tạm thời áp chế, ngươi có thể tưởng tượng tốt ta vấn đề sao?" Tiểu thất ngon mà cười, tiến lên bắt lại hắn cánh tay. Gắt gao nắm lấy, nắm Phương Vũ đều có chút đau đớn, người ta hôm đó không phải đã nói sao, đáp án dĩ nhiên là sẽ không thay đổi. Cờ vợ tờ, cầu vụt tốt 90. Xin cảm ơn Quy C chút chuyện, và đạo kiếm tôn. chương 375, Thánh Vân Thiếu Chủ. Phương Vũ nói, đây chính là vĩnh viễn không cho phép đổi ý. Trên cánh tay chuyển đến cảm giác đau, nhưng là tiểu thất dùng sức bóp một chút, quyền miệng bất mãn nhìn hắn. Phương Vũ tự giác có chút lề mề, chuyển mi cười, đưa nàng kéo lên ghế đá, vô vô tay. Bên ngoài chờ sau khi sai phái hai gã diễm lệ nữ tiên cung kính tiến nhập, Tiếu Nhan liếc trộm, gặp Phương Vũ thần tình sung sướng, không khỏi phương tâm nảy lên, chẳng lẽ nói cái này Hỗn Thế Ma Vương dự định sủng hạnh chính mình hai người? Chẳng lẽ ta hai người cơ duyên rốt cuộc đến? Hai người thần tình hơi có e lệ, nhăn nhó đứng ở cánh cửa, hướng Phương Vũ hơi hơi hành lễ, cái kêu một thân duyên dáng phong tình tư thái, để cho tiểu thất lại lộ ra bất mãn vẻ, lại nghe được Phương Vũ thanh âm, chuẩn bị một bản thế gian rượu và thức ăn, bình thường nông gia thức ăn là được, không được những cái được gọi là tiên gia đồ ăn loại, hôm nay, ta muốn hảo hảo ăn xong một bữa. Hai gã giễu lệ nữ tiên thất vọng rời khỏi, "Oán thầm không thôi, lẽ nào ta hai người tiền tư ngay cả một bản thô bị hương thực cũng không bằng sao? Người có thể thỏa mãn?" Phương Vũ quay đầu cười nhìn trước mặt làm độ nghiêm túc tiểu thất. Tiểu thất một đôi quay tròn loạn chuyển đôi mắt đẹp định trụ, ho khăn một tiếng, "Trừng mắt Phương Vũ, thỏa mãn cái gì? Cha ngươi là đại nhân, muốn làm cái gì cứ việc đi làm, tại sao phải hỏi người ta ý kiến? Người ta chỉ là cơ khổ không chỗ nương tựa một cái con rắn nhỏ mà thôi, có thể làm quyết định gì?" Phương Vũ cười khổ, lòng nói ngươi cái này nghĩ một nói một nẻo tiểu quỷ. Ngoại vực phát sinh kỳ biến, đã truyền bá đến chân tiên giới bên trong, vô số tiên nhân không dám tin tưởng, cái này vạn giới bên trong lại có một vị tiên nhân bị dị vực tiên nhân tôn sùng là chủ. Thật sao? Cái kia kiếm tiên trước đây lực kháng tiên đạo chi luôn chưa chết, còn giết chóc vô số dị vực tiên nhân, một mình hàng phục toàn bộ dị vực của tiên. Không có khả năng. Hoang đường. Vực này hoang đường đồn đãi lại có người tin tưởng, Thánh Vân thiếu chủ vẫn còn ở đuổi bắt ngũ đại ma tôn, cho nên không có thời gian để ý tới cố người này, chờ hắn giết ma tôn, kiếm tiên này còn có thể kiêu ngạo bao lâu? Bất luận chân tiên giới, ma tiên giới lại hoặc là yêu tiên giới, tại vạn giới bên trong tổn thất nặng nề. Đủ loại tâm tư phía dưới, vô số người phát biểu cái nhìn, nhưng ở nói lý ra rồi lại là một phen khắc mặt. Một người quét ngang dị vực, quả thực chưa bao giờ nghe. Toàn bộ dị vực, so ba tiên giới còn muốn khổng lồ vô số, chỉ bằng vào cái này một cái kiếm tiên, làm sao có thể đủ hạn phục? Phải biết rằng dị vực tiên nhân nhưng là hãn không sợ chết, còn có càng thêm mạnh mẽ thái cổ hoàng thú. Các đại tiên vực bế quan láo quái vật nhao nhao xuất quan, hỏi kiếm tiên này lai lịch. Ngay cả thập đại tiên vực cung phụng đại la thiên tiên cũng đều yếu kỳ, Tư Tiêu phía trên bung xuống pháp tắc chi thăm dò, như là chịu đến cảm ứng, nhìn phía chân trời cùng phương hướng. Thần Tiêu tiên vực bên trong sưng sững ở cựu tiêu đỉnh nào đó trong một cái thần điện, một người chậm rãi mở con người Một ngày này, chân tiên giới rung mạnh, các đại tiên vực nhau, nhau nhau nhận được tiên chỉ, thần tiêu thiên tôn xuất quan, quần tiên xúc động phẫn nộ, nhao nhao yêu cầu thiên tôn đứng ra, đánh chết tên này tạo thành vô số sát nghiệp hồn thê ma vương, mà cựu phương tiên vực lại ở bên trong này có vẻ khác loại, chẳng những không có hướng, ngược lại còn rơi vào yên lặng, phái ra tiên nhân cũng là một cùng cái kia hồn thê ma vương rất có liên quan nữa tiên. Nguyên vượng nhi giới mỗi ngày không xuất hiện chỉ rùa, động lệ. Phương đại ca quả nhiên trở nên vô cùng cường đại. Những thứ này tiếng chửi rủa âm chẳng nhưng không có cho nàng mang đến một tia áp lực, ngược lại để cho nàng trong lòng tràn ngập vượt qua. Để bọn hắn sợ hãi đi thôi. Phương Đại Ca chẳng lẽ đã biến thành Đại La thiên Tiên? Không đúng, nếu muốn khống chế dị vực thái cổ hoang thú, sợ rằng phải trở thành vạn thánh tiên tôn mới được. Nguyên Vương Nhi như vậy phỏng đoán ý. Chẳng những là nàng, ngay cả tiên giới cũng có người làm ra loại này phỏng đoán, nếu không vô pháp giải thích. Không có khả năng, vạn thánh tiên tôn nếu như thành tựu, thiên đạo đều sẽ chấn động, tất cả tiên nhân đều hội sản sinh hiệu ra, giải loại này công tích lớn. Có người phản đối, cho rằng tuyệt đối không thể Dị vực có chuyện, khẳng định có chúng ta không hiểu cổ quái. Đại La Thiên Tiên nhóm nheo nheo lòng có sờn ngộ, cái kia kiếm tiên trên người khẳng định có bọn họ không hiểu biến cố, thực lực siêu việt Đại La Thiên Tiên, lại chưa tấn chức vạn thánh thiên tôn, chẳng lẽ là hắn che lớp thiên đạo cảm ứng. Cấp nơi suy đó lúc, Phương Vũ đã đạt biến dị vực, bắt đầu tìm kiếm Thánh Vân Thiếu chủ tung tích, trên đường đi, vẫn có mưu toàn ám sát hắn tiên nhân, trên tay hắn lục tiên ma kiếm vết trên người sát khí đã hầu như tan không ra, đều là chém nhân tạo thành nhân quả. Rốt cục, một ngày này, hắn cũng lại không áp chế được cổ sát khí kia, tiêu chấn động, nhân quả phía dưới Một vị thừa vận tiên đạo tới tiêu diệt hắn tiên nhân xuất hiện. Điềm lành tiên hiện, chân đạp thủy thú, tay cầm Phật châu, toàn thân triển lộ điềm lành kim quang. "Diệt ta, người đạo hạnh không đủ." Phương Vũ sát khí bắt đầu khởi động, tóc đen cuồn bay, toàn thân kiếm ý chưa triển lộ, quanh thân sát khí đã hóa thành vạn quỷ hiện thân tiên địa, vạn quỷ bảo vệ bên trong, Phương Vũ từ tốn nói. Thiên đạo Phật tiên phóng xuất xá lợi, Phật quang dậm đậm từ cựu tiêu hạ xuống vô số Phật văn, trời hồi đi lại thật lớn và như dội tại trong linh hồn, làm cho người ta cảm thấy thanh linh, không thể ngăn cản cảm giác. Phương xa trong dãy núi, ẩn nấp lấy vô số ánh mắt, nhìn thấy một màn này, thần tình kích động mà phức tạp, bởi vì bọn họ trong lòng mặc dù chờ đợi, có thể lý trí lại nói cho bọn hắn biết, cái này Phật Tiên sẽ chết. Thiên đạo Phật Tiên không tin, có người có thể tại Thiên đạo áp chế xuống, còn có thể phản kháng. Vì vậy thừa vận Thiên đạo lúc, hắn không chút do dự, hắn muốn chạm yêu trừ ma, đem ma đầu kia một lần nữa ép vào phong ấn. Nhưng chỉ gần trong nháy mắt, hắn tin niệm liền dao động. Không dám tin tưởng, đối phương vậy mà đối mặt Thiên ách, không có vẻ sợ hãi cùng lẫm lượng. Pháp tắc chí lực, tên ma đầu này pháp chí lực, vậy mà tới một mức độ nào đó đã có thể cùng thiên đạo chi lực chống lại. Vì sao? Vì sao ngươi không có tấn thăng đến vạn thánh thiên tôn? Hắn chất vấn, hơn nữa dao động. Ta cũng muốn biết, vì sao ta không có tấn trước, bên trong cơ thể ngươi đã có thiên đạo chi lực, không bằng đưa cho ta, để cho ta tự mình vừa hỏi." Phương Vũ nói rằng, "Hiệu lệnh và quỷ, đánh về phía Phật Tiên." Quần Tiên từ phương xa quan tâm, muốn nhìn một chút Phương Vũ kinh nghiệm có đột phá hay không đến vạn thánh thiên tôn. Vô dụng, hắn dù chưa đột phá vạn thánh thiên tôn, nhưng thực lực cũng so với đồng dạng thánh thiên Thân phục 10 năm bằng đứng ở tiên trước đó, lị non. Bừng tỉnh dẫn chứng hắn lời nói. Phật tiên xuất thủ, thiên Phật tiên văn khắp bầu trời rơi, tựa như tỉnh thế tiên nguyên rủa, trên bầu trời, vạn quỷ chưa kịp thân, liền kêu thảm toán thần kim diễm tiêu đốt cái trên mặt đất. Có thể thiên Phật còn không tới kịp vui vẻ, một đôi quả đấm liền đột một xuất hiện ở trước mặt hắn, xuyên phá tất cả kim thân Phật quang, trùng điệp đánh vào trên mặt hắn. Thiên Phật kim thân, đỉnh cấp tiên bảo đều khó phá hư, hắn vậy mà có thể dùng quả đấm đánh bại. Dị vực tiên nhân nhịn không được quát, thanh tràn ngập không dám tí tượng. Thiên Phật kêu thảm một tiếng, xoay người bay đi, hắn không phải là đối thủ, cần một lần nữa tu luyện, làm sâu sắc tu vi mới có thể ma. Lưu lại đi. Phương Vũ nói: "Đột nhiên, hắn dừng lại thân thể, nhìn phía bên phải chân trời. Mây không trung có đại lượng tiên vụ bắt đầu khởi động, từ ngọn tiên thuyền xuyên vân mà đến, đó là vô số dị vực tiên nhân, kỳ luật nghi minh, bừng tỉnh một con không sợ chết quân đội. Thánh Vân Tiếu chủ, là ngươi, ngươi rốt cục chịu hiện thân." Coverter, cầu vượt tốt 910. Xin cảm ơn QC chút chuyện và đạo kiếm tôn. Chương 376, trước mặt mọi người đảm luật tỉnh. Lời còn chưa dứt, Phương Vũ đột nhiên sở, rất nhiều tiên thuyền bên trong, người cầm đầu vậy mà không phải Thánh Vân Tiếu chủ, mà là Vũ Mạnh Ngươi ở một con bạch diễm lưng kỳ lần bên trên, người khoác ngân sắc tiên giáp, thần tình lạnh lùng nghiêm nghị, mái tóc vũ điệu, đôi mi thanh tú nhíu chặt, trong tay nắm một thanh hàn quang bắn ra bốn phía tiên cùng. Vũ manh xuất lĩnh dị vực đại quân, trước hết còn 10 phần lo lắng, truy sát phương Vũ tiên nhân nhưng là số lượng rất nhiều, mà khi nàng nhìn thấy tình huống hiện trử lúc, lại hầu như cái cằm chặt cớp, tuyệt mỹ trên gò má tràn ngập không dám tin tưởng cùng hoang đường. Lẽ nào ta nghe đến những cái kia nghe đồn đều là thật? non, cái miệng anh đào nhỏ nhắn kinh ngạc mở ra hình tròn. Mười năm này ở giữa, vô số tiên nhân đều tìm được hình tiên, tiên sát, mỗi khi bị bắt ở về sau, đều sẽ miêu tả cái kia hồn thê ma vương đáng sợ, nhưng là Vũ manh cũng không tin, nàng tin tưởng Phương Vũ lợi hại, nhưng tổng yếu có cái hạn độ, cho nên cho Thánh Vân thiếu chủ làm giao dịch, mà khi mang theo cái này một đạo đại quân lúc tới, lại đúng dịp thấy thiên Phật bị Phương Vũ vẽ mặt. "Vũ Minh, ta tìm ngươi thật là khổ." Phương Vũ nói rằng, muốn đi lên trước, ôm lấy nàng. "Đứng lại, chờ chút, không được qua đây." Vũ manh đầu góc còn có chút không có phản ứng kịp. Nghe được nàng nói, rất nhiều tiên thuyền ngăn cản ở trước mặt nàng, thiết vệ đồng dạng tiên nhân lên trước, che ở Phương Vũ trước mặt. Đáng tiếc, Phương Vũ quá mạnh, vài chục tòa tiên truyền Hầu như trong nháy mắt đã bị hắn đánh tan, hóa thành phế tiết, thiết vệ như đá rơi rơi xuống mặt đất. Vũ manh trong nháy mắt sững sốt, không tha kháng cự, nàng đã bị một đôi rắn chắc cánh tay kéo. Quân tiên náo động, thằng ngãi này quả nhiên là Hôn Thế Ma Vương, chẳng những giết người không chớp mắt, còn hết sức tốt nữ sắc, liên tưởng muốn theo đuổi giết hắn nữ tiên, đều không buông tha, thằng ngãi này thực sự là sắc đảm ngập trời. Uy, chúng ta đưa lên nữ tiên, có thể hay không bị coi như thân tín? Rất nhiều tiên nhân đã bắt đầu âm thầm cân nhắc, nhưng là lập tức lại có chút đau đầu, bọn họ trong ngày thường chỉ là sợ hãi cái này Ma Vương, căn bản cũng không biết hắn thích cái gì mỹ vị. Vạn nhất Tiễn không đúng vị, chẳng phải là muốn tự mình chuốc lấy cái khổ. Ma Đổi Thành có một lớp tiên nhân, chính cùng đợi xem kịch vui, nữ tiên này xuất linh chúng quân tới rất hỗn thế Ma Vương, khẳng định cùng hắn có vô cùng tiểu hận, bây giờ trung môn mở ra, chẳng phải là giết ma đầu thời cơ tốt nhất. Có thể các loại chờ một lát, chờ đến nhưng lại làm cho bọn họ trong lòng mắng to. Cái kia nữ tiên vậy mà mặt lộ vẻ hơi ngại ngủ, cùng hôn thế Ma Vương anh anh em em nói chuyện yêu đương, xem cái kia nùng tình mật ý dáng vẻ, thật không thể hai người dung thành một người. Cái này đở cờ mờ còn có thiên lý hay không? Lẽ nào giết người quá nhiều, cũng sẽ để cho người ta sở hữu lớn mị lực hấp dẫn nữ tiên hay sao? Toàn bộ dị vực đều bị kiếm tiên này giết một lần, hắn hung danh thậm chí có thể làm cho tiểu nhi ngăn đệ. Làm sao còn có nữ tiên không sợ loại này hung danh sao? Vũ Manh cũng chú ý tới hắn tiên nhân nhìn kỹ, vội vàng khắc chế tâm tình mình, chạy ra Phương Vũ ôm ấp, đứng xa xa, lấy ra tiên cùng, đối chuẩn Phương Vũ. Ngươi làm sao? Vũ Manh, chẳng lẽ còn đang trách ta cái này 80 năm qua không có đi tìm ngươi? Không quan hệ, ngươi thỏa thích quán ta, chờ ngươi tâm tình khôi phục, ta liền mang chân tiến lên dưới, ta người hai người qua cuộc sống yên tĩnh. Phương Vũ nói, Vũ Minh thần thái như nữ chiến thần, tư thế bay hùng vĩ vũ, có thể nghe lời nói này sau đó, nàng lại không giả bộ được, thông hồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập quân quý, nàng thật sự là khó có thể đem tiên cung đối chuẩn Phương Vũ, vừa nghe hắn lời nói, liền mắc cỡ hận không thể chạy hồi trong phòng. Phương Vũ làm sao biến thành dạng này, không có chút nào do ngoài ý muốn người đánh mắt sao? Nàng lại không biết, Phương Vũ đi qua ma ẩn đọa thể sau đó, đã chịu đến một ít ma hóa ảnh hưởng, đối người khác sớm đã như chết vẫn. Thiếu nữ hàm cắn, hắn một cái, nàng thật hận không thể cầm trong tay tiên cung bắn ra hung hắn một trận. Không nên náo tiểu tính khí. Phương Vũ cười chủ động đi về phía trước, tự tay đi ôm nàng, trong mắt đều là nhu tình. "Đừng tới đây." Vũ manh gọi cho giận mình, nàng sắc thực có chút chịu không Vương Vũ nhiệt Tình, thái độ này để cho nàng thậm chí có chút chột vận. Phương Vũ đâu chịu nghe, chỉ coi đây là cáo quỉnh lời nói, nhưng ngay khi hắn lần nữa cất bước đó nhận lúc, Vũ manh trước người đột nhiên một đạo thiên lôi giáng xuống, ngay sau đó một cổ khổng lồ bình chứng lạnh sinh sinh đem Phương Vũ đẩy ra tiên thuyền, một vòng bạch sắc dục rỡ thiên từ trên cao rơi, chính là Thánh thiếu chủ. Vũ Mạnh tiểu chủ cùng ta ở chung 80 năm, muốn mang đi nàng, không hỏi ta một câu sao? Thiên đạo chi luân bên trong, vô tình tiếng vang lên. Vũ manh, ngươi cùng với hắn?" Phương Vũ ngạc nhiên nói. Vũ manh quấn quyết không gì sánh được, dựa theo hầu như nàng vốn nên là bằng lòng, nhưng là nếu như bằng lòng, vạn nhất tạo thành Phương Vũ không khống chế được, chẳng phải là làm lớn chuyện. "No, thật cũng không cùng một chỗ a, chẳng qua là ta có nhiệm vụ muốn cùng hắn một chỗ làm." Vũ Minh thanh âm càng ngày càng nhỏ. "Đây cũng chính là nói, ngươi thích vẫn là ta, hắn cũng không có chạm qua ngươi, có đúng hay không?" Phương Vũ lớn tiếng nói. Vũ manh nghe vậy khí giơ trần, cục gỗ này, làm sao có thể hỏi cái này loại này lời nói, ngay trước chúng tiên, nàng làm sao có thể nói ra miệng. Nhưng là khi nhìn Phương Vũ ánh mắt lúc, Nhưng trong lòng mềm nún, khẽ gật gật đầu, coi như hồi ứng với. "Vũ manh tiểu chủ, cái này cùng kế hoạch nói tới không giống nhau lắm đi, đem Vương Vũ đánh trưng toàn bộ thực lực, đây mới là người ta kế hoạch nói sau a?" Thánh Vân thiếu chủ khỏe miệng giật một cái, phiền muộn truyền âm nói. "Nhưng là, người ta sợ tổn thương phương Vũ đại gia tâm." Vũ manh thấp giọng nỉ non nói, "Chân tiên giới đều muốn vong, người vẫn còn có tâm tư nói chuyện yêu đương." Thánh Vân thiếu chủ trong lòng hầu như phát điên, cũng không dám đem lời nói này ra. "Dám ngăn cản ta nhân duyên, coi như ngươi là thiên đạo chi chủ, cũng không được." Hôn thế Ma Vương phái đoàn lại hiện ra, Phương Vũ giống to một tiếng. Xông lên giữa không trung, Lục Tiên Ma kiếm đánh thẳng Thiên Đạo chi luân, Thánh Vân thiếu chủ đội vàng lên chiến. Cả hai nhất phương tiếp xúc, Thánh Vân thiếu chủ liền sắc mặt đại biến, phương vũ thực lực vượt qua hắn dự liệu, mùng một tiếp xúc, Thiên Đạo chi luân vậy mà sản sinh một vết nứt, phản phất không chịu nổi hắn năng lượng thật lớn. Cái này Thiên Đạo chi luân tựa hồ so với trước kia mạnh hơn, đi qua thiên phong tẩy trần, có cao hơn một tầng pháp tắc chi lực tồn tại. Phương Vũ hai mắt sáng lên, chuyển biến chú ý. Oen, đó, lại không có thể ngăn cản đem thiên đạo chi luân giao cho ta. Phương Vũ kêu gạo, ngất tay, cuốn bằng bay tới, hai cánh chấn động, Cửu Tiêu Cương phong ra chỉ, khủng bố kiếm y trực tiếp đem thiên đạo bạch quang bá phủ. Quả nhiên cường đại. Rốt cục, hình thiên tiên truyền thượng thanh niên nói chuyện, đưa ra một tay, che ở trước người, tinh quang ngưng tụ. Mời anh. Cái này khai thiên tích địa một kích, bị tinh quang ngăn cản, lập tức tựa như giống như sao băng tản ra bốn phía, rơi xuống mặt đất, sơn mạch sông ngòi nhao nhao nổ tung. Những cái kia bạn đang xem kịch dị quần tiên nhao nhao chửi lên, hai người này đều không phải là cái gì tốt đồ vật. Chúng thảy vào đạo hội cứu vớt dị vực Căn bản là không có khả năng. Coverter, cầu viện tốt 90. Xin cảm ơn QC chút chuyện, và đạo kiếm tôn. Chương 377, Thánh Mây thiếu đánh. Ngươi và Vũ Manh có giao dịch gì? Phương Vũ hùng nghi, cảnh giác nhìn hắn. Thánh Vân thiếu chủ cũng thay đổi mạnh, hơn nữa trong hơi thở tựa hồ có thần tiêu tiên vực năng lượng trộn lẫn, để cho hắn không dám đem hết toàn lực, rất sợ lan đến gần Vũ Minh. Nàng nên vì ta sinh hạ một gã con nối dõi Thánh Vân thiếu chủ thản nhiên nói. Tôi lắm. Phương Vũ cả giận nói, một kiếm, bổ ra tinh quang, toàn bộ hình hóa thành hai nửa, rơi xuống mặt đất. Thánh Vân thiếu chủ khẽ miệng giật một cái, không nỡ nhìn hủy diệt tiên truyền, lại không nói thật, ta liền giết ngươi, xem tiên đạo còn có ai kế thừa." Phương Vũ cả giận nói. "Phương Vũ, đừng như vậy." Vũ manh chắc cứ. "Câm miệng, chờ sau đó tìm ngươi nữa tính sổ. Ra chiều đi." Phương Vũ dùng sức trừng liếc mắt Vũ Mạnh, ủy khuất tiểu tiên nữ nín miệng, lệ quang tại trong mắt ngưng tụ, phản phất tùy thời đều có thể chảy ra. Thánh Vân thiếu chủ thở dài một tiếng, chỉ có nên chiến. "Oan." đạo pháp cùng cựu lần nữa Vũ tiếng gào thét, chém, khí thế càng ngày càng thịnh. Toàn thân đều phát ra kinh quang, cường đại đến để cho người ta thở không nổi. Hắn mỗi một tức đều triển lộ thái cổ tiên võ tinh túy, có thể ngạnh hám thiên đạo chi luân. Thánh Vân thiếu chủ càng đánh càng kinh ngạc, bắt đầu thượng năng lực kháng, nhưng đến về sau càng phát ra cảm giác được hai tay đau nhất nhà, hầu như muốn không chịu nổi kiếm uy lực. "Gì? Người bộ này tiên giáp không sai, không có thiên đạo chi lực, lại có thể ngăn cản chúc thiên kiếm uy?" Phương Vũ hai mắt phát quang, Thánh Vân thiếu chủ cái này 80 năm xem ra cũng không có phí thời gian, vậy mà đạt được bậc này tốt. "Thiên đạo chi tử, vận khí quả nhiên cường làm cho lòng người sinh quá không công bằng." Dương lại Ngươi đã quá tư cách, ta nói ra suy nghĩ của mình." Thánh Vân thiếu chủ trật vật tránh thoát một kiếm, hô: "Tỡi tiên giáp, hãy bất xạ môn đi." Phương Vũ huy kiếm phái kích, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm bộ kia tiên giáp. Âm âm vừa vang lên, một cái thanh hắc song đầu hư tượng hiện ở trên cao, đánh về phía Thánh Vân thiếu chủ. Kiếm ma uy ma quy hội tụ một thân, cái tia năng lượng cường đại hóa thành vô biên tiên văn rơi, áp bách thiên đạo. Ầm. Thiên đạo chi luôn khó hơn nữa thừa nhận, nổ lớn một vụ nổ, vụ ra, chủ càng là không chịu nổi, bị đánh tóc tung, trên mặt toát ra một cột khói đen, vô cùng chật vật. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn lấy hơi, bóng người trước mắt lóe lên, Phương Vũ liền xuất hiện ở trước mặt, không đợi mở miệng, một đôi bàn tay khổng lồ liền tóm lấy trên người hắn tin giáp, trên dưới tay chó cời. Làm cản, Thánh Vân thiếu chủ Khẩn Trương, liều mạng ngăn trở, khí hơi nước, hắn chính là Thiên Đạo chi tử, lại bị một người đàn ông tính kiếm tiên đi bực này vũ nhục hành vi. Phương Vũ căn bản không ăn bộ này, một cái tắt đánh vào trên mặt hắn, trong miệng còn nói lẩm bẩm, nói nhảm cái gì, để người thoát liền thoát. Hắn quả lực lượng thật lớn, Thánh Vân thiếu chủ kệ bên lưỡng bàn tay, liền đầu gục ngất, ngất không phản kháng nữa, mặc cho Phương Vũ hắn giáp. Chúng tiên ngạc nhiên, Mà Vũ manh càng là đứng chết chân tại chỗ, thằng nhãi này, chẳng lẽ còn là cái nam nữ ăn sạch nhân vật. Mà Vũ manh lại có chút khóc không ra nước mắt, Phương Vũ cái này 80 trong năm đến phát sinh cái gì, người chẳng những rất có biến hóa, ngay cả yêu thích đều biến thành nam nhân hay sao? Làm sao hắn đối Thánh Vân thiếu chủ, so đối với mình dường như còn vội vàng hơn vài phần. Oen. Phương Vũ lui ra tiên giáp, không khách khí một trường, đem Thánh Vân thiếu chủ đánh dẫn ra, sau đó bước lên quân bằng, hạ xuống Vũ manh trước người, mỉm tư tư mấy đạo, "Vũ manh, cái này giáp ngươi vào." Nhìn một chút cũng không vừa vặn. "Quần tiên nữa, cảm tình một phen đại chiến sinh tử." cũng chỉ là vì cho nữ tiên này đoạt một thân tiên giáp. Vũ manh phản ứng kịp, sắc mặt xấu hổ hồng, nhưng có chút tức giận nói, ngươi đánh Thánh Vân thiếu chủ trọng thương, liền vì cho ta thứ này. Phương Vũ nhướn đầu, nói, đúng a, ngươi không thế Ngươi, ngươi chẳng lẽ sẽ không mở miệng có muốn không? Hắn làm sao lại không cho ngươi? Vũ manh không lời nói. Hắn cùng ta sinh tử chi địch, làm sao có thể sẽ cho ta? Phương Vũ buông tay một cái, kỳ bại đến. Ngươi không hỏi xem ta, làm sao biết ta không cho ngươi? Một tiếng oán niệm rất nặng thanh âm từ phía sau lên, Thánh Vân thiếu chủ áo tả tơi từ đại địa trong phế tích đứng lên tùy tiện hóa một thân tiên y y, bay lên tiên truyền, nhưng là cách Phương Vũ xa xa, Phản Phật rất sợ hắn lại đối với mình trên giới tay lủng dạng. Tại tiên giới sinh hoạt hồi lâu, vừa mới tình trạng nhưng là hắn sâu nhất tác động. Phương Vũ cất bước che ở Vũ Minh trước người, nhìn chằm chằm Thánh Vân thiếu chủ, "Thiên đạo, ngươi nói nói vậy đi, ngươi ta đều là đại địch, làm sao có thể sẽ đem bảo vật giao cho ta?" Thánh Vân thiếu chủ lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, một tay vuốt ve qua trên người mình tổn thương miệng, hút nói rằng, "Vũ Minh tiểu chủ, vì sao còn không đem ẩn tình nói cho hắn biết, hắn đã có tư cách biết chuyện tướng, chẳng lẽ ngươi thật muốn để cho hắn giết ta không thành, cái này mang phu? Phương Vũ nghe vậy sắc mặt bất thiện, Song trưởng nhắc tới lại muốn tái giáo huấn cái này không kịp giáo huấn tiểu tử, Vũ Minh đã thay tên giáp, thấy thế mày liễu dựng lên, cả giận nói, lớn mật. Người còn không nghe lời ta, có phải hay không trong lòng đã không có ta. Nói, mặt cười biến đổi, có chút ai đoán thấp giọng khóc ồ lên. Phương Vũ nghe lời này một cái, liền biết trước mắt Thánh Vân thiếu chủ cùng Vũ Minh hơn phân nửa là có ẩn tình khác nhiệm vụ, cũng không phải là Vũ Minh bị ép buộc. Chẳng lẽ nói vạn giới thần quyết con mắt cũng không phải là chen ép vực, mà là có khác vật khác đối chân giới có uy hiếp. Nghĩ tới đây, Phương Vũ thầm nghĩ không ổn, nếu thật như vậy lại nói Vậy hắn tẩu hỏa nhập ma 10 năm này ở giữa, chèn ép dị vực ngược lại thành chuyện sai lầm. Thánh Vân thiếu chủ nhìn khắp bốn phía chúng tiên, rơi vào Phương Vũ trên mặt, ngươi đã có thể khống chế ma ẩn ma khí, đúng không? Phương Vũ gật đầu, không nói được một lời. Thánh Vân thiếu chủ đi lên một bước, hai mắt bị phùng, nói: "Ta cái này 80 năm hành tẩu dị vực, nghe được không ít ngươi nghe đồn, 10 năm này ngươi phái người đuổi theo ta ta cũng có nghe thấy, nếu không phải ta có khác nhiệm vụ, đã sớm tìm tới ngươi, thừa dịp ngươi ma, chém giết khi nói chuyện, trong tay hắn lại có một lần nữa bốc cháy lên một vòng tiên đạo. Phương Vũ con ngươi co rụt lại, Thiên đạo chi luôn vậy mà không có phá hư, tâm tư bay lột, nói, chính là một cái dị vực ma tôn, có thể chạy trốn ngươi đổi bắt 80 năm, thực sự là nực cười, nói ra ngươi chân thực con mắt đi. Thánh Vân thiếu chủ mỉm cười, bây giờ nói ra còn có chút quá sớm, ngươi đi theo ta chính là, trận chiến này còn cần ngươi đảm đương chủ lực. Phương Vũ mặt trầm xuống, nói, lời này của ngươi có ý gì? Thánh Vân thiếu chủ nói, ta vốn định thực lực ngươi không đủ, còn cần cường hóa một phen, nhưng đã ngươi tu vi đã siêu việt ta, vậy cái này chu ma nhiệm vụ lớn, tự nhiên nên rơi ở trên thân thể ngươi, bằng không chẳng phải là lãng phí ngươi cái này một thân cường đại tu vi? Lời nói này ra, Phương Vũ con mắt trực tiếp trừng lớn, như là kinh ngạc. Ha ha, biết lắm khổ nhiều nha. Thánh Vân thiếu chủ rên một tiếng, có chút đắc ý, cảm giác mình rốt cục ra một hơi thở. Nói cách khác, ngươi thực lực bây giờ không bằng ta, đúng không? Phương Vũ phản ứng kịp, há mồm nói rằng, trên mặt tràn ngập nồng đậm vui vẻ. Không kém bao nhiêu đâu. Thánh Vân thiếu chủ nói. Ẩm. Lời còn chưa dứt, Thánh Vân thiếu chủ một con mắt biến thành bầm đen, Phương Vũ phất phất quả đấm, cười nhìn hắn, vậy còn dám đối ta làm cản như vậy? Cần ăn đòn. Coverter, cầu viện tốt chí người. Xin cảm ơn quý xê chút chuyện, vạn đạo kiếm tôn. Chương 378, Trấn Thiên Thần Thác Mấy ngày sau, trong hư không, Phương Vũ cùng Thánh Vân Thiếu chủ hai người đến một chỗ tiên giới bí văn tri điệm. Nơi đây chính là Thái Cổ Thập Hùng Chỗ Trấn Áp Trấn Thiên Thần Thác, tháp này bên trong đều là Thái Cổ Thời Kỳ liền thành Đại La Thiên Tiên, thậm chí là vạn Thánh Thiên Tôn. Một tòa thật lớn thông tiên thần chủ trước, Thánh Vân Thiếu chủ chỉ về đáng trước ngàn tầng mây màn nói rằng Xuyên thấu qua mây màn, Phương Vũ Miễn Cương có thể chứng kiến một tòa thật lớn thần tháp sừng sững ở trong hư không, hắn ngẩng đầu lại liếc mắt nhìn Thần trụ thượng nhìn chăm chú vào chính mình cái kia giữ tự lòng, đây chính là Thánh Vân thiếu chủ nói thái cổ thập hung một trong, giới này duy nhất bình thường sống sót long tộc. Thần tháp bên trong có hỗn độn thần khí, ngươi cùng ta cùng nhau tiến nhập hấp thu cường hóa tu vi, đối đãi ngươi ta có người đột phá vạn thánh thiên tôn, mới có thể làm kế tiếp sự kiện kia. Thánh Vân thiếu chủ nặng người đạo, mặc dù hắn là thiên đạo chi tử, tiến nhập cũng không dám nói 100%. cổ thời kỳ lưu lại vì sao tụ tập ở này lâu như vậy mà không ra? Phương Vũ hiếu kỳ nói. Bọn họ đều là đối thần tôn chi đạo kiên định tiên nhân, đối việc khác vật cũng không cảm thấy hứng thú. Thánh Vân thiếu chủ nói, trong hư không, Thánh Vân thiếu chủ thân hóa phi điện xuyên phá mây màn, bay vào trấn thiên thần thác bên trong. Từ Phương Vũ vị trí thần địa chỗ nhìn lại, bay vào mây màn sau đó Thánh Vân thiếu chủ thân hình cũng đã mờ nhạt không rõ, mặc dù Phương Vũ mắt thần thị lực kinh người, lại cũng chỉ có thể mơ hồ chứng kiến mây phía sau màn có một trùng sáng điểm chớp lóe, cái này khiến trong lòng hắn rùng mình, cái này thần thác bên trong vậy mà ẩn thần thông, hơn nữa sợ rằng đã liên quan đến pháp lực, bằng không lấy hắn mắt thần, trong thiên hạ không có gì trận có thể che lấp. Phương Vũ vẫn chưa sốt ruột tiến nhập thần tháp, ngược lại trước đó những cao thủ kia vài vạn năm cũng không tố phá bí ẩn, nhiều làm lỡ điểm ấy thời gian cũng sẽ không thế nào. Hắn ngược lại là rất muốn nhìn kỹ một chút, cái này trấn thiên thần tháp đã có năng lực gì, vậy mà khả năng hấp dẫn thái cổ cùng bây giờ đại la phía trên tiên nhân dừng. Thái cổ thập hung mỗi cái đều có đại la thiên tiên cấp tuật cùng tu vi, đặt ở bây giờ tiền giới, cũng là một cổ không thể coi thường lực lượng cường đại, bọn họ lại cam nguyện ở chỗ này phục vụ các cổng, để cho Phương Vũ sát thực không hiểu. Ngươi lại không tiến nhập, mười vạn năm vừa ra hỗn độn thần khí sẽ bị người quét sạch, đến lúc đó đừng bảo là tìm kiếm thần tôn chi đạo. Ngay cả hình thể có thể hay không bảo toàn cũng chưa biết chừng." Tiểu tử, Giữ Tận Long để ngang thần trụ phía trên, chào phúng nhìn Phương Vũ. Chấn Thiên Thần Tháp từ sáng tạo tới nay, còn từ trước tới giờ không từng có đại la kim tiên sơ kỳ tiên nhân tiến nhập, kiếm tiên này mặt ngoài tu vi bất quá kim tiên đỉnh phong, nếu không phải vừa mới có Thiên Đạo chi tử làm bạn, nó đã sớm một ngụm đêm ăn. Ta tiên thể chưa diệt, hình thể tại sao lại tiêu thất, ngươi coi ta giống như các ngươi?" Phương Vũ liếc xéo vẻ mặt chào phúng giáng dốc, khinh bị giữ Tận Long, cái này lòng không có bản thể, nhưng là dựa vào tiên hồn, theo hắn trong lời nói suy đoán, lẽ cái này thần tháp bên trong rất nhiều tiên nhân cũng là tiên hồn thân thể? làm can tiểu tiên. Giữ tợn Long lão khuôn mặt một hồng, không phải là tiên thể sao, mấy chục vạn năm trước hắn không như cũ cũng có một. "Oan." Vừa dứt lời, Phương Vũ lại một quyền đánh vào thần trụ bên trên, hét lên một tiếng, giữ tợn Long lần nữa rơi trên mặt đất, tâm thần bất định nhìn Phương Vũ đánh địa phương, vội vã suy khí dùng tiên khí bù đắp vết rách. "Nói một chút đi, các ngươi những thứ này đại năng tụ tập ở này, chung quy sẽ không đều là cái kia hỗn độn thần phi a." Phương Vũ quá không khách khí, bắt lại giữ Tận Long sừng rồng, ngồi ở nó long đầu thượng liền khống chế hướng thần trụ đỉnh đầu bay đi. Từ hắn nơi đây nhìn về phía chấn thần tháp có sắp xỉ 10 tầng, có thể hỗn độn thần khí năng lượng phản ứng phần lớn tụ tập phía trước 6 tầng, thượng tầng 4 năng lượng khác nhau, hắn mới sẽ không tự lyến đến Thánh Vân Tiếu chủ chỉ là vì giúp hắn tăng cao tu vi, nhiều vấn đề nữa nằm ở chỗ thượng tầng 4. Lăn xuống đi. Giữ tợn Long đại nộ, Độ, độc ở giữa không chúng phẫn nộ vặn bẻo long khu muốn Phương Vũ ném, một tấm long kiếm trên viết đầy oán giận cùng bất mãn, nó muốn đem Phương Vũ ăn tươi, thế nhưng thực lực lại không tốt. Nó là thái cổ hung. Danh ra, toàn bộ chân giới đều muốn chấn thượng chấn động, vạn thú thần phục với nó. Đến nay tại ngoại vực còn có không ít thái cổ hoang thú là bọn hắn đổ, nhưng lúc này nhưng phải bị cái này vô lễ tiểu tử cười ở trên đầu. đang hoang một chút. Hồi đáp ta vấn đề. Phương Vũ cười, lại dơ tay lên, lòng bàn tay lóe ra rực rỡ kiểu ý. Thái cổ thập hung tính là gì, coi như côn bằng linh thú không như cũng bị hắn làm 10 năm linh sủng. Phương Vũ chẳng bao giờ nghĩ tới đem những linh thú này coi như vĩnh cựu linh sủng bồi dưỡng, cho nên từ trước đến nay là không khách khí, không phục liền đánh, chỉ cần chúng nó sợ chết liền muốn thành thật nghe lời Các kia côn bằng tại dị vực thậm chí chân tiên giới đều là hung danh truyền xa, có thể ở trước mặt hắn còn chưa phải là thành thật cùng một hủy khuất tiểu tức phụ đồng dạng. Ẩm. Cửu cung phép tắc gia trì, Cửu Tiêu phong lôi động, vô số thần điệp ngưng ở Cửu Tiêu luyện hóa phù văn, đem giữ tận Long bà phụ. Yếu không có nó trên người bộ này thái cổ long lưng giáp, nó làm sao cũng phải bị đánh mình đầy thương tích. Phương Vũ quá cường đại, là giới này duy nhất dung hợp hai bộ pháp tắc chi lực tiên nhân, bất luận cảnh giới luận phá hư hắn đã có thể bệ nghệ giới này lại đa số đối thủ. Thu thần thông đi, ta thân phục. Dữ Tận Long khi muốn tổ huyết, hiện thực tàn khốc chỉ có thể túi đầu, nếu không nó sợ ký thân thần trụ cũng bị Phương Vũ xé rách. "Ta hỏi ngươi, Trấn Thiên Thần Tháp 6 tầng phía trên có quái vật gì?" Phương Vũ buông tay, thiếu Kỳ nhìn Trấn Thiên Thần Tháp, chút điểm thời gian này, thần tháp 6 tầng tự lại phát sinh biến hóa, hỗn độn thần khí chìm xuống bị hấp thu, đồng thời có một cổ khổng lồ thuần túy tiên khí dũng mãnh vào thần tháp 6 tầng phía trên. "Vì sao hỏi như vậy? Ở trong đó cũng đều là thành tiểu tiên thánh tiên nhân, làm sao có quái vật?" Dữ Tận Long suy nói. "Nói nhảm, nếu không có quái vật vì sao phải cướp đoạt khí, chính mình đi hấp thu không nhanh hơn sao?" "Gì, ngươi nên không phải nhìn không thấy hiện tượng này a?" Phương Vũ buồn cười nhìn giữ Tận Long, khóe miệng nở ra, cười nói. Giữ Tận Long lão khuôn mặt lại là một hồng, nói, "Ta tại sao phải nói cho ngươi biết?" Có thể nói như vậy, ánh mắt lại mất tự nhiên hướng mây màn nhìn đi qua, bất đắc gì nó như thế nào thâm hỏi đều không thể xuyên thấu tầng mây, cuối cùng chỉ có thể buông tha, một lần nữa nhìn về phía Phương Vũ, có chút lấy lòng nói, "Tiểu tử, ngươi mới vừa nói tiên khí bị lở đoạt, chỉ phát sinh tại Trấn Thiên Thần Tháp 6 tầng phía trên. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết?" Phương Vũ ác thú vị nói. Dữ Tận Long lập tức trên mặt thịt vừa kéo, nói, Nói cho ta biết, ta là có thể cho người tình báo. Hôm nay tao ngộ, hắn sắc thực bị đè nén được thổ huyết, hắn không thể lập tức đem Phương Vũ tên khốn này đưa đi, bằng không hắn tiên nhân cảnh giới sớm muộn gì cũng sẽ bị khí xuất hiện tâm ma khế hở. Chính ngươi xem đi. Phương Vũ xuất thủ trúc thiên một kiếm, mây mù phá vỡ, lộ ra thiên trọng mây lãng sau đó trấn thiên thần tháp. Vạn Lôi thể minh, từ trong hư không rất nhanh ngưng tụ mây lãng đúng là bù đắp mây mù nhất miệng, tốc độ thật nhanh, Vũ nói tới tượng xem cái rõ người có thể một kích phá mở phong miễu, xem ra ngươi ẩn tu vi. Dự tận Long lẩm bẩm nói: "Hãy bắt sang luôn đi." Nhanh lên một chút nói cho ta biết cái kia 6 tầng phía trên đã có cái gì." Phương Vũ khinh thường nói rằng, cái này mây mù thật không khó phá vỡ, chỉ cần có đại là thiên tiên tu vi hẳn là đều có thể phá vỡ. Hắn suy đoán có lẽ là trước đó tiến nhập nơi đây thái cổ tiên thánh nóng bị động tay chân, bằng không không đến mức không chịu được như thế. Cờ vợ tờ, cầu viện tốt 910. Xin cảm ơn QC chút chuyện, Vạn đạo kiếm tôn. Chương 379, đại náo Thân háp. Giữ Tận Long như ở trong mộng mới tỉnh, suy nghĩ một chút nói, cụ thể tình hình ta cũng không biết, ta mặc dù tại tiên giới danh tiếng rất lớn nhưng ở nơi đây chỉ là một trông cửa mà thôi bất quá ta nhớ kỹ trước đây từng đến nơi đây lúc, nghe nói cái này trấn Tiên Thần Tháp thật là bị một con thần bí linh thú thao túng, nhưng lời đồn đãi này quá mức hoang đường, đường đường thành thần chỗ vậy mà lại bị linh thú khống chế, ai sẽ tin tưởng? Thần bí linh thú? Phương Vũ trong lòng phảng động, cái kia sáu tầng phía trên khí tức sắc thực như là yêu khí, nói không chừng lời đồn đãi này thật đúng là nói chúng. Lẽ nào đám này thái cổ bắt đầu liền chiếm giữ vạn giới đỉnh đầu nhân vật mạnh mẽ, lại bị một con yêu thú đùa bỡn tại vỗ tay ở giữa, dùng một cái hoang đường vô lý thành thần đồn đãi, liền để bọn họ tại Chấn Tiên Thần Tháp bên trong tự mình nốt mấy trăm năm? Cái này dùng không thể tưởng tượng nổi cũng không thể giải thích Phương Vũ trong lòng hoang đường. Tiếp tục làm ngươi giữ cửa lòng đi. Phương Vũ nhắc nghiệm lên, nảy qua hướng trên không bay về phía Trấn Thiên Thần Tháp, hán ngược lại không phải là muốn cứu Thánh Vân Thiếu Chủ, chẳng qua là cảm thấy cái này to gan lớn mật yêu thú rất thú vị, muốn cùng nó gặp mặt một lần. Vượt qua Thiên Trọng Mây Lãng, Trấn Thiên Thần Tháp phản phất cảm thụ được có tiên nhân phủ xuống, lưu ly thất thải trên bào tháp nở rộ vạn tầng phù văn, hóa thành một đạo bẫ Vậy sắc cầu vồng cầu trong nháy mắt vỡ vụn, cái kia thần môn cũng bị nổ nát. Ai đang gây rối? Một tiếng tiên giống, thần tháp bên trong vô số âm thanh tràn trề gào thét vang lên, Phương Vũ phóng tầm mắt nhìn tới, trong mắt vẻ tráo phúng cảm động. "Ven." Phương Vũ hai tầng phép tắc đều mở, tựa như thần tôn hàng thế, rực rỡ phù văn mảnh liệt bắn ra bốn phía, chói mắt phi thường, tất cả dự định xông lại tiên thánh tất cả đều giật mình phong mang, không dám tới gần. Chúng đại mình, đây là loại nào vật, vậy mà có thể khống chế hai tầng phép tắc, chẳng lẽ tiên đạo khí số đã hết, mới khiến cho hung vật hiện thế. Phương Vũ, không thể xông tới thần tháp, mau mau ra. Gầm lên giận dữ, Thánh Vân thiếu chủ khống chế Thiên Đạo chi luân lao ra đồ người, trong lòng đã hối hận đem Phương Vũ mang đến, vốn muốn cho hắn nếm thử nhảy vào trấn thiên thần tháp 6 tầng, không nghĩ tới hắn vậy mà vào đều không vào, như vậy tới nay, chẳng phải là ngay cả mình cũng phải bị thần tháp nhếp phạt, cả đời đều không thể tiến nhập tiên đạo phía trên. Tỉnh lại đi đi, sẽ ở nơi đây trầm luân, ngươi tiên hồn đều phải bị tháp này hấp thu hầu như không còn. Phương Vũ chợt quát, như cựu tiêu tình thế kinh lôi nổ vang tại mọi người bên hai. Thánh chủ lập tức sững ở tại chỗ, thoáng cân nhắc Vũ suy nghĩ, vận chuyển tiên thể đột nhiên thân thể rũ lên. Sắc mặt đại biến nói, "Ta thiên đạo khí cơ vì sao không đủ phân nữa?" Lời vừa nói ra hơn tiên thánh cũng đều sửng sốt, bất chấp lại ngăn cản Phương Vũ, cuốn quyết ở giữa bắt đầu đã tọa vận chuyển, trong lúc nhất thời toàn bộ Chấn Thiên Thần Tháp top 5 tầng bên trong sợ hai giống tiếng giận dữ liên miên bất tuyệt. Phương Vũ vọt một cái liền xông vào năm tầng. Chấn Thiên Thần Tháp năm tầng bên trong chính là thái cổ trung kỳ tiên thánh, mỗi cái đều đã sở hữu đại là thiên tiên hậu kỳ tu vị, thậm chí bên trong cũng có hai gã thế Vũ, các ngươi hồn đều đã mất đi." Phương Vũ lạnh nói, bộ liên tục hướng 6 tầng đi tới." Sượt qua sắc mặt cứng ngắc chúng tiên, thần thái không sợ hãi chút nào. Một gã vạn thánh thiên tôn che ở trước người hắn, thần tình cứng ngắc, hắn cũng phát giác tự thân dị thường, có thể nhưng không chịu thừa nhận điểm này. Phương Vũ nhìn xéo qua hắn, chỉ một ngón tay phía trước đi thông 6 tầng thang lầu, trầm trọng nói, "Không dùng sức gáp với ta, có gan ngươi sẽ cùng ta đồng dạng không dụng thần thông bình yên bước qua thang lầu, bằng không, cút đi. Ngươi là trong mấy trăm ngàn năm nay cái thứ nhất dám mắng ta người, không sợ ta thiên đào vạn của ngươi." Vạn thánh thiên tôn lạnh lạnh quát lên, một tay cương phong pháp tác hóa thành hàng tỉ nạo xương cương đao. "Giết tiên hồn lẽ nào là có thể khôi phục?" "Giết ta, lẽ nào ngươi là có thể tránh thoát tháp này không chế sao?" "Ha ha ha." Phương Vũ rung tay, lắc đầu cười to đầu ở thang lầu trước, quay đầu nhìn lại, chúng tiên đều dùng một loại hận không thể lằng chỉ hắn ánh mắt nhìn hắn. Người nhu nhược." Đôi môi một phen nói ra một tiếng, thanh âm không lớn, lại không thua gì một cây cương châm hung hăng đâm vào chúng tiên trong lòng, bên trong vài tên thánh tình nóng nảy người giống giận dận xông lên, liền vướng trên thang lầu đi tới. Quả nhiên, thang lầu này không có gì cương đại. Mới đi mấy bước, cái kia vài tên tiên nhân đại quát, lập tức dùng uy hiếp ánh mắt nhìn phía Phương Vũ, "Tiểu tiên, đợi ta đi tới 6 tầng, lại giết ngươi." Vương Vũ khẽ miệng lộ ra nụ cười quỷ dị, tức bộ cuối cùng bước lên thang lầu. Chấn Thiên Thần thắp lên thang lầu không sai biệt lắm ngàn cấp mới có thể bước lên một tầng, đi qua phía trước 200 tầng lúc, cái kia vài tên tiên nhân còn thần thái ung dung, có thể qua 300 cấp, nét mặt là hơn ra một lớp mồ hôi lạnh. Sau đó mới đi một bước đều tựa như trải qua trong lòng sợ hãi nhất sự tình, sắc mặt giữ tợn rú dậy. A, hét thảm một tiếng, tựa như tuyên cáo tử thần thu gật đã đến, đến giờ, vài tiên nhân trước sau không đồng nhất bạo thể mà chết, nổ mạnh trên thang lầu máu thịt bẹp bẹp. Điều này sao có thể? Lẽ nào bọn ta tiên hồn sớm bị hạ cấm chế, đã định trước vô pháp trèo chấn tiên thần tháp tầng thứ 6." Năm tầng tiên nhân thống khổ kêu rên nói. "Mau nhìn, nói không chừng hắn cũng muốn bạo thể mà chết. Có người quát, không hy vọng Phương Vũ vượt qua." Phương Vũ mang theo cực kỳ dễ dàng biểu tình bước qua huyết nục bậc thang, dần dần biến mất tại trước mặt bọn họ, dưới bậc thang vang lên càng thêm lớn âm thanh tiếng kêu rên. "Ngươi không nên đắc ý, nơi đây chớ chú đã ở hấp thu ngươi có thể suy tính, nếu không thể nhanh chóng đột phá luân hồi câu đố, cũng muốn tại 6 tầng bước." Một tiếng băng lanh châm chọc vang lên, nhưng là một gã người mặc cung y đi thái cổ mỹ nữ tiên nhân, tu vi vậy mà đạt được vạn thánh thiên tôn sơ kỳ. Phương Vũ quan sát tỉ mỉ, cái này 6 tầng phía trên chỉ có chính là hơn 10 người tiên nhân, có thể mỗi một người có vạn thánh thiên tôn sơ kỳ thậm chí trung kỳ nghịch thiên tu vi, cột lực lượng này đặt ở bất luận cái gì nhất giới, đều đủ để xưng ba thống nhất toàn bộ tiên giới, nhưng lúc này bọn họ tuy nhiên cũng ngồi xếp bằng mặt đất, đau khổ trầm tư phía trước cánh cửa cực lớn trước một tòa trên tấm bia đá đồ văn dở ra. Chỉ cần đột phá cái này câu đố, là có thể tiến nhập bảy tầng. Phương Vũ nói, không sai nhưng người vẫn là không được vọng tượng, ngay cả trong chúng ta cường đại nhất nghịch thần dương đều chỉ hiểu thấu đáo cái này luân hồi câu đấu tam trọng, khoảng cách thập trọng đột phá căn bản là vô ảnh sự tình. Thái cổ mỹ nữ tiên nhân cười lạnh nói, "Phương Vũ gật đầu, liếc mắt ngồi ở tượng đá gần nhất cái kia tóc bạc tiên nhân, người này chính là nghịch thần dương, cũng là nơi đây tu vi cao nhất người duy nhất một tên vạn thánh thiên tôn hậu kỳ tồn tại. Vì sao nhất định phải hiểu thấu đáo câu đố? Phương Vũ đi tới trước mặt hắn, hắn chậm rãi mở mắt thần, trong mắt lưu chuyển một cỗ trong suốt thủy quang, "Bởi vì ta có muốn phục sinh ngươi, trên đời đều cho rằng vạn thánh thiên tôn không gì làm cũng được, nhưng thật Ta ngay cả sống lại người phạm lúc cùng ta tư thủ trăm năm số khổ thê tử đều không thể làm được, làm sao có thể thôi đi không gì làm không được đây? Cái này câu đố hiểu đầu đáo, liền có thể để cho người ta từ luân hồi bên trong tìm được bỏ mạng người. Phương Vũ sắc mặt đại biến, đến phiên hắn biến sắc. Mịch Thần Dương nhìn chằm chằm Phương Vũ, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, kiếm tiên này cùng hắn, đều là người phạm thành tiên, đều có muốn phục sinh người. Không biết, nhưng đây là ta cuối cùng một cây dâm dạ. Mịch Thần Dương nói. Cờ vợ tờ cầu vượt tốt 91. Xin cảm ơn QC chuyện, Vạn đạo kiếm tôn. Chương 380, luân hồi pháp tắc. Vì sao không tuyển chọn lại đột phá một bước thành tựu thần tôn, đến lúc đó khống chế luân hồi, ai không thể sống lại?" Phương Vũ nói, "Ta đã cuối cùng tiên cơ, đoạn không có khả năng nhiều hơn nữa thành tựu một bước, thời gian cái này câu đố, mới là ta chứng đủ. Thái cổ nữ tiên đi tới, nhìn Phương Vũ, ngồi xuống đi, cùng bọn ta đồng thời tìm hiểu, "Có thể bước vào 6 tầng chứng minh ngươi thiên tư đủ đủ, tin tưởng chỉ cần đợi một thời gian thành tựu vạn thánh tiên tôn chỉ là thời gian mà thôi." Nghe lời nói này, ở đây hơn 10 người đều nhìn về hắn, lặng lặng cùng đợi hắn hồi đáp. Phương Vũ trong lòng chần chờ, nhưng chỉ trong nháy mắt liền mở hai mắt ra, nhìn phía tượng đá, nguy hiểm thật. Suýt chút nữa lại bị ngươi lừa gạt, lại bị ngươi nhìn trộm tâm tư, dùng vạn thánh thiên tôn tới mê hoặc ta trong luân. Nói xong, một trường đánh ra, trước mặt tượng đá ầm ầm nổ tung, một con hồn hoàng sắc sáu mắt quái thú từ trong tượng đá văng ra, ngửa mặt lên trời thách giãy, tự tiện xông vào luân hồi, tội tiên chết tiệt. Chết tiệt là ngươi. Phương Vũ gào hét, hắn nghĩ tới qua lại tất cả, sống lại phương gia thôn tất cả thân nhân là hắn tâm sâu nhất bí mật, còn có người giới truy cầu tiên đạo các bằng hữu, hắn đều muốn sinh, nhưng nếu như sống lại bọn họ đại giới là mình trong Vũ nguyện đem phần này nối đặt ở tâm trọng đời. Phương Kiếm đâm trên không, trái đen thô to cỡ kiếm sẽ qua, cuốn phong thổi qua tạo thành không gian vỡ vụt, trên không khí độ hóa thành xúc tu phảng phất muốn đem trước mặt toàn bộ sinh linh hút vào bên trong. Ở đây tất cả vạn thánh tiên tôn tối lui, lặng lặng nhìn trận này chỉ có hai người kinh tế chi chiến. Nếu giết con thú này, sợ rằng sẽ nghịch chuyển âm dương, luân hồi thắc loạn." Thái cổ nữ tiên lo lắng nói. "Hử?" Lịch Thần Dương đột nhiên cười nhạt, giễu cợt nói, "Thần tôn ngay cả luân hồi đều có thể khống chế, chính là nghịch chuyển âm dương lại có thể thế nào? Chúng ta tại thiên đạo phía dưới trở ngại rất nhiều, nhưng thần ở vào thiên đạo phía trên, thiên đạo nếu ngăn trở một trường diện chi tiệt là thử hỏi như vậy Hùng Vĩ Thiên Đạo Thự có can đảm chống tự sao? Nhưng hắn không phải thần tôn, làm sao có thể đủ thao túng luân hồi? Vật ấy cũng không phải chân chính luân hồi, thì như thế nào loạn lục giới? Chúng ta, tiên hồn sớm đã bị nói gạt, các vị đạo hữu. Chúng tiên nghe vậy mẩn ra mồ hôi lạnh chảy ra, bọn họ nóng vội doanh doanh chọn đời, thậm chí ngay cả hồn phách đều dâng hiến cho Chấn Thần Tháp, đều là truy cầu thần tôn đại đạo, nhưng hôm nay nghĩ đến chỉ cần đem tiên hồn dâng ra, liền sớm đã không còn đi thông thần tôn chi đạo. Người lừa gạt chúng ta. Chúng tiên Phương Vũ lần nữa thôi động kiếm ý, Lôi Đình Hỏa Kiếm, nhợt nhạt cự thú toàn thân bị tia chớp lực bị thương nặng, toàn thân cháy đen, cái trán vàng nóng ánh phù văn suy yếu mấy tầng, vô cùng chật vật. Ngươi vậy mà thực có can đảm xúc động thần uy. Cự thú giống giận, luân hồi quỷ khí lại xuất hiện. Vì sao không dám? Ngươi thao Túng Tiên Nhân Hồn phách không phải là vì nhằm vào ta? Phương Vũ lạnh lạnh quát lên. Ngươi sẽ không sợ chấn thần tháp bên ngoài thân nhân ngươi huyết mạch tán thân luân hồi, vĩnh viễn không người. Vì sao phải sợ? Ta tất nhiên lần này có thể giết ngươi, cùng lần sau lại giết ngươi một lần. Phương Vũ trường kiếm cầm ngang, đảo qua cổ rải, không chút nào lưu sinh cơ. Lời vừa nói ra chấn thần tháp quần tiên tất cả đều nghiêm nghị, thậm chí có mặt người thượng nhẫn nghỉ dạ không được kinh hỉ cùng vẻ khiếp sợ, nếu kiếm tiên này thật có thể giết luân hồi cự thú, vậy bọn hắn chẳng phải hoàn toàn giải thoát, có thể lần nữa truy tìm thành thần đại đạo. Nhưng ngay sau đó, những tiên nhân này liền đột nhiên cả kinh, kiếm tiên này nhưng là có thể chấn áp luân hồi, mà thành tiểu thần tôn đường chỉ có một cái, bọn họ ở nơi này chấn thần tháp bên trong chém giết, không phải là vì chặn người khác truy tìm thần tôn đại đạo sao. Một cái mắt này Ở đây tất cả tiên nhân đều lông tơ nổ lên, bất chấp vô số năm tháng bị luân hồi áp chế phẫn nộ, trong lòng cùng bị một loại sợ hãi bao phủ, riêng là những cái kia bản thì có hy vọng thành tiểu thần đạo tiên nhân, thần tình càng phát ra dự tận. Mở. Phương Vũ chúc thiên kiếm trận 10 tầng phong ấn mở hết, ma kiếm giống như một mảnh mã hải vòng xoáy phong trào, ma hỏa phun ra nuốt vào đem luân hồi cự thú bao phủ, diệu được luân hồi thần bia soi sáng hắc ám tiên vực. Chúng tiên can đạm sợ, đây chính là kế thừa cựu cung cùng ma lực lượng, trấn hồi làm có thể địch. Lẽ nào bọn ta chỉ có thể mắt mờ trừng trừng nhìn cơ duyên mất đi? Vô số tiên nhân trong lòng quân quý, để tay lên ngực tự hỏi, những người này đều không cảm thấy là phương vũ đối thủ. Luân hồi cự thú bạo khởi ngăn trở bảng hồn ma kiếm, một bên tránh thoát quanh thân ma hỏa một bên há mồm quát, "Đủ, Người đã sở hữu tư cách, mau thả ta đi ra ngoài, không thể tài chiến." Ta thay đổi chủ ý, nếu muốn mạng sống giao ra giao ra luân hồi phát tắc." Phương Vũ nói. "Quỷ vụ thỏi, quỷ văn tràn ngập, luân hồi cự thú hóa thân hình người, ở nơi này trấn tiên thần thắp trong phong lấn bộ phận gian, hóa thành một gã mặt đen quỷ nhân, phất tay chính là vô số xanh biết trong suốt thần văn, quỷ dị thần bí. Ngươi tất nhiên không cho ta đường sống." liền rơi vào luân hồi a. Luân hồi cự thú kích độc quát, đem chính mình nhất cường đại thần thông triển lộ. Nó sợ, trước mặt kiếm tiên này tuyệt đối là từ cổ trí kim lớn nhất dị số, bình thường kiếm tiên nhiều lắm khống chế một môn pháp tắc của kiếm, nhưng này kiếm tiên vậy mà nắm giữ thái cổ cựu cung phép tắc cùng ma pháp tắc, ngoài ra trong cơ thể còn có một cổ đã biến mất ở luân hồi khí tức quỷ dị, nó không nghĩ ra long khí làm sao lại hội tích lũy người này trong cơ thể. Không biết tốt xấu, nếu như thế, đi cho đi. Ở đây vạn thánh tiên tôn sớm đã trợn mắt hốt mổn giống như bọn họ loại này chính thống tiên nhân, ngạnh hám luân hồi pháp tắc, đừng nói thực thì, coi như tưởng tượng đều cảm giác không dám tin tưởng. Có thể Phương Vũ loại này dã lộ phàm giới tiên người, vốn hẳn nên trải qua ngàn năm tiên phong tẩy trần mới có thể cùng giới này thiên đạo dung hợp, có thể hết lần này tới lần khác Phương Vũ trên người quá nhiều ngoài ý muốn, không có cho hắn tiên phong tẩy trần thời gian, đưa tới hắn tuy là tiên nhân, lại cùng giới này thiên đạo vẫn có trở ngại ngại. Hắn muốn thắng." Mịch Thần Dương nói rằng. Phương Vũ nhiều tiếng gào thét, càng thôi động lục tiên ma kiếm, đột phá luân hồi thần trực tiếp đâm vào trái tim, theo một tiếng tiêu rên, luân hồi cự thú hiện hồi thân thể Hoa thành vạn đạo tiên quang dự định bỏ chạy, đáng tiếc lại bị Chấn Thiên Thần Tháp ngăn cản chỉ có thể ở thần tháp bên trong chạy trốn, bất quá một lát sau tất cả luân hồi pháp tác lực đã bị Phương Vũ tất cả đều hấp thu. Đây căn bản cũng không phải là luân hồi pháp tắc, chỉ là một luân hồi pháp tắc cho giữ cửa mà thôi. Phương Vũ chìm vào chốc lát, rêu cợt một tiếng, thử nói: "Luân hồi cự thú chết, Chấn Thiên Thần Tháp bắt đầu run rẩy, Lịch Thần Dương giật mình, nói: "Xem ra giữ nó, tháp này tiền lục tầng cũng muốn bị phá hủy, chỉ còn phía trên tầng 4 cho phép ngươi một người đi xong." Vũ nghe vậy nhắm mắt chốc lát, lại mở lúc vung tay lên rơi xuống vô số hồn hoàn quăng đất, nguồn sáng tràn ngập đến tiền lục tầng tất cả tiên nhân trên thân, bọn họ đều cảm giác được trong cơ thể nào đó cầm cố rung động, thân thể nhất thời ung dung không ít. Đây là luân hồi cự thú thêm ở trên người các ngươi chờ chú, ta thay các ngươi cởi ra." Phương Vũ nói. Chúng tiên nghe vậy vui vẻ, nhưng lại chịu ở tính tình chờ đấy Phương Vũ nói sau, trong lòng biết hắn không thể lại miễn phí làm loại chuyện tốt này. Phương Vũ chỉ một ngón tay, lấy chấn tiên thần tháp làm trung tâm đồng dạng nói dọc theo chân trời kiếm ý, ở nơi này trong kiếm ý bên trong khu vực, tầng lớn không gian xuất hiện trong suốt vết rách, chỉ chốc lát sau thì có trên không cuồn phong gầy ra. Chương 381, Tiên giới chi tôn. Tháp này nước ra tất phải tạo thành vết nước không gian đại lượng sản sinh, các người đến lúc đó cũng không cần phản hồi tiên giới, liền lưu ở nơi đây săn bắn khen không gian mà đến dị cảnh cường giả đi." Phương Vũ thản nhiên nói. "Chúng ta có chỗ tốt gì? Lịch Thần Dương thần tình bình thản, tiếp thu sự lựa chọn này. Bọn họ đều là thái cổ thời đại tiên nhân, nếu trở lại tiên giới, mang đến sợ rằng sẽ tạo thành một hồi hủy diệt tiên giới đại chiến. Mặc dù giới này thần tôn chỉ có một cái, nhưng dị cảnh vẫn còn có thật nhiều danh nghịch, khó các ngươi không có cơ hội." Phương Vũ nói xong, Lịch Thần Dương nhãn tỉnh sáng lên, hai người bèn nhìn nhỏ cười. Đây là hợp tác, cũng là thỏa hiệp. Luận thành Thần Tôn cơ hội, Lịch Thần Dương cơ hội lớn hơn, nhưng Phương Vũ lại cũng không có thể ngồi xem. Lúc này hắn thân mang 3 loại phép tắc, giết Lịch Thần Dương dễ như trở bàn tay. Hắn chúng tiên vốn có ý kiến, có thể nghe nói như thế cũng đều bắt đầu trầm mặc. Trở lại tiên giới vẫn là mạo hiểm lén vào dị cảnh, cái này hầu như không cần suy nghĩ, bọn họ đều lựa chọn tiến nhập dị cảnh. Những tiên nhân này tại thái cổ thời kỳ liền buông tha tất cả cùng trại muốn trở thành liền thần tôn đại đạo, thật vất vả có cơ hội, làm sao có thể buông tha. Không có bệ tử, sải bước sân thượng trong mấy mắt, Phương Vũ trong lòng liền sản sinh một loại hiểu ra. Toàn bộ Chấn Thiên Thần Tháp bên trong chỉ có 7 tầng. Hoặc có lẽ là, đệ thất đến tầng thứ 10, trấn áp thật chỉ có một vật. Một con thân cao vạn trượng tuyệt thế hung vật, chỉ là trên thân thể được Oán Khí liền so Phương Vũ gặp qua tất cả vực sâu oán khí đều muốn khổng lồ gấp trăm lần nghìn lần, nó một khoả con mắt liền so Phương Vũ thân thể đại xuất mấy chục lần, theo hắn trong mũi thở ra khí tức hóa thành kết lốc, thổi toàn bộ Chấn Thiên Thần Tháp thành trong vũ vụ, vụ rung động. "Kiếm Tiên, ngươi là người thứ nhất bước vào thủ tiên nhất tộc mặt người, dựa theo chủ nhân lưu lại quy củ, ta sẽ không Nó mở mắt ra phát sinh u âm thanh như doanh lôi lại càng hơn mấy lần. Phương Vũ không thể không thôi động kiếm ý thi triển bổng bảo hộ, mới có thể để cho lỗ thai thoáng dễ chịu chút. Trừ cái đó ra, ta liền không có lợi sao? Phương Vũ thở vào một cái, quái vật này so với nó suy nghĩ cường đại hơn, để cho hắn lúc này trấn áp thật đúng là không có cơ hội. Từ trấn tiên thần thắp bên ngoài nhìn thấy tiên khí cứ đoạn, phải là công chúng tiên tiên khí bổ sung đến khống chế con thú này trong đại trận, bằng không qua nhiều năm như thế, mặc dù nhiều hơn nữa linh thạch dự trữ cũng sẽ tiêu hao sạch. Mà những cái kia bị nguyền tiên hồn tiên nhân, phải là phòng bị con thú này phá vỡ tiên trận lúc, dùng để giết chết con thú này vệ. Nghĩ vậy, Phương Vũ trong lòng chẩn chẩn thất kinh. Cái này đến cùng là cái gì người thiết kế cục, đem thái cổ thời kỳ tất cả cường giả tất cả đều tụ tập ở này, dùng chẳng qua là một cái hư vô mờ mịt đồn đãi. Can đảm này cùng thủ đoạn, sợ rằng từ cổ chí kim không ai bằng. Trước đây chủ nhân vì phong ấn ta lực lượng, đã sớm đem tự thân tất cả bảo vật hóa thành cái này trấn thiên thân tháp, ta không có bảo vật cho ngươi. Nghiệt hung bất mãn nhìn cái này nhỏ bé kiếm tiên, chính mình không giết hắn, hắn vậy mà không cảm tạ còn dám muốn cái gì, bây giờ tiên nhân lá gan đều lớn như vậy sao? Người suy nghĩ một chút, tùy tiện tứ gì, đối ngươi khả năng vô ích, nhưng đối ta không đúng liền là đồ tốt đây. Phương Vũ cười nói, tả hưu liếc trong lòng nữa, cái này có thể chẳng trách hắn, tháp này chủ nhân tuyệt đối là thần tôn đồng dạng cường giả, thần tôn cho dù là viết xuống một chữ, đều là thần dụ, mang theo vô cùng đại đạo năng lượng. Nghiệt Hung đờ ra, có lẽ là đang suy tư, qua sau một lát, hắn phát sinh một tiếng thở dài, nói, thật không có bảo vật, nhưng nếu như ngươi giúp ta làm một chuyện, vậy ta ngược lại là có thể mang chủ nhân một quyển tiên điện tiếng ngươi, đây là ta trong đầu còn sót lại ký ức, có thể hiện viết hạ xuống. Thốt, ta đửng. Phương Vũ miệng đầy đửng, đâu thèm nhiệm vụ này mình có thể hay không làm được. Đã ngươi bằng lòng. Vật này chân tiên bí điện liền giao cho ngươi, sách này từng là ta cái kia chết đi chủ nhân lưu lại, có thể đối ngươi hữu dụng." Dứt lời, Nghiệt Hung thần tình lại có chứa vẻ cô đơn, tựa như hồi nhớ tới thái cổ thời kỳ nương theo chủ nhân chinh chiến vạn giới cổ sự. "Ngươi chủ nhân, chính là hắn biến thành cường đại như vậy mà tu luyện tiên gia bí tịch." Phương Vũ trái tim đập mạnh động hai lần. "Trước đây thật là cường đại, thậm chí có thể đâm thiên đạo." Nghiệt Hung nói, "Bất quá thái cổ thời kỳ thiên đạo còn không hoàn chỉnh, trải qua mấy trăm ngàn năm đi qua giám sát tiên vực tu bổ, lúc này bí tịch này sợ rằng đã không cách nào nữa tái hiện trước đây phá cử chỉ." nhưng sách này bên trong còn có rất nhiều tiên quyết, nhưng đối ngươi có chỗ giúp ích. Thì ra là thế. Phương Vũ trong lòng không thắng tổn thức, chúng tiên tìm khắp cầu thái cổ tiên đạo, thế nhưng thái cổ thiên đạo nhưng chưa chắc có thể ở này thiên đạo hạ sở hữu trước đây thần thông, biết được điểm này, không biết bao nhiêu tiên nhân hội đến mất. Thái cổ thời kỳ còn sót lại pháp tắc tri lực bên trong, chỉ có trên người ngươi cựu cùng phép tắc thượng năng hoàn trình, cựu cùng phép tắc tại thái cổ cũng thuộc về thượng thừa nhất pháp tắc chi lực một trong. Nghiệt hung nói rằng, nhưng ở phương này thiên đạo bên trong, hẳn là chỉ có thể miễn cưỡng vận dụng đến ngũ trọng. Khi ngươi thể ngộ đến tầng thứ 5 lúc liền có thể thôi động mình hoặc tiên pháp, phối hợp cựu cung phép tắc, tạm thời đem phép tắc kích phát tới tầng thứ 10. Huỳnh hoặc tiên pháp là cái gì? Phương Vũ mở ra, hắn từ trước tới giờ không từng nghe qua cái này tiên pháp. Là trấn thần tháp thủ tiên nhất tộc tu luyện bi pháp, trước đây thần tiêu tiên vực tổ tiên từng tại hạ tầng mật các bên trong lấy đi với ấy, này mới khiến thần tiêu tiên vực bao trùm vạn giới phía trên, nhưng tổ tiên bọn họ lại không biết trước đây lấy đi chỉ là nửa cuốn mà thôi. Nghiệt cười hát hát, dường như có vẻ đắc ý, ở nơi này thần tháp bên trong, cho dù là lấy đi từng ngọn cây cỏ đều phải qua bản đại nhân sự chấp thuận. Chúng chi là chủ nhân từng tu luyện qua bí pháp đây, nay chỉ bằng nửa cuốn là có thể bao trùm vạn giới. Phương Vũ hít một hơi lãnh khí, vẻ mặt không dám tin tưởng. Ha ha, nghe nghe rợn cả người, nhưng muốn nói nguyên lý cũng rất đơn giản. Trước đây thái cổ chế giới lúc, cùng sở hữu ba đạo Thiên Ngân Tiết lộ Đoạt Thiên Đại Đạo, bên trong một đạo hóa thành Tiên giới Đại Đạo thành tựu Chư Tiên, một đạo khác hóa thành dị vực Ma Đạo thành tựu Vạn Thú và Linh, mà cuối cùng còn lại cái kia đạo chia làm hai bộ phận, phân nửa bị giám sát tiên vực được, một nửa kia liền hóa thành hình hoặc pháp. Này tiên pháp cũng không cường đại sát thương, nhưng đối với pháp tắc lực đã có giá trị. Thì ra là thế. Phương Vũ nghe Nghiệt Hung đối thái cổ trước đó giảng thuật, không khỏi sách sách thán phục, nửa cuốn Đoạt Tiên Đại Đạo là có thể để cho cựu cung phép tắc uy lực tăng vọt năm tầng, cái kia nếu là có thể đoạt được một nửa kia, chẳng phải là có thể siêu việt thiên đạo, thành tựu thần minh. "Đừng cho là ta không biết người đang suy nghĩ gì, siêu tiên thành thần, cái này chẳng những là người, coi như ta chủ nhân kia cung có cái này muốn muốn, nhưng cái này cũng không cần muốn, Đoạt thiên Đại Đạo sớm đã không còn, có thể trở thành là tiên giới trí tôn, ngươi cũng nên phàm mãn." Nghiệt có chút phát lạnh nói rằng, "Tiên giới tôn." "Cũng đúng." Phương Vũ thần tình tối sầm lại, Hồi truyền đã chết trên trăm năm hơn vách, cái này chẳng những chuyện liên quan đến âm dương, thậm chí còn liên quan đến luân hồi pháp tắc, vốn là hành vi người tiên, chính mình vẫn là vô cùng hy vọng xa vời. Chỉ là không biết, cái này huỳnh hoặc tiên pháp tu luyện liệu sẽ chắc trở, nếu như thời gian tu luyện quá dài, sợ rằng Thánh Vân thiếu chủ bên kia sẽ có biến cố. Coverter, cầu vượt tốt 91. Quý Cê chút chuyện, trong sinh tây du chuyện của đại thần trạch trừ hay hài hước. Chương 382, nhập nhạt cảnh. Một đạo tuyết quang mang đan vào bảo hạp rơi vào phương vũ trong tay, nói, đây chính là huỳnh hoặc pháp, ngươi phải nhanh một chút tu luyện bằng không nhợt nhạt dị cảnh đám kia quái vật đem vô pháp trấn áp. Phương Vũ mở ra, ánh mắt đứng ở bảo hạt bên trong tiên pháp thượng mấy, ngẩng đầu hỏi, nhợt nhạt dị cảnh chính là Thánh Vân thiếu chủ tới đây con mắt. Không sai, lúc đầu ta cho là hắn kế thừa thiên đạo chi lực có thể xông vào bảy tầng, không nghĩ tới cuối cùng lại thành tự ngươi, xem ra thế hệ này thiên đạo chi tử còn chưa trưởng thành đến có thể đảm nhiệm nhiệm vụ lớn. Nghiệt Hung thở dài nói rằng, ngón tay rạch một cái, trong hư không xuất hiện một đạo tiên môn, đi vào đi, bên trong chính là nhợt nhạt dị cảnh, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, chuyện liên quan đến sinh tử. Hợp tập hình hoặc tiên pháp, nhợt nhạt dị cảnh nếu không cách nào giải quyết, vậy ngươi đem trọn đời trầm luân ở bên trong, vô pháp đi ra. Phương Vũ nhắm mắt, thân thể nở rộ tiên quang, cái kia ma pháp tất cùng cựu cung phép tắc hóa thành điểm một cái thần quang dung nhập trong cơ thể phát sinh nổ, một cái chớp mắt này, hắn thân thể hoàn toàn thấu minh hóa dường như muốn lần nữa phi thăng đồng dạng. Từng cột một tiên văn ngưng tụ, Phương Vũ thân thể thần tiên đùng đùng một bản nổ, hắn đem pháp tắc chi lực dung nhập trong cơ thể, trong nháy mắt liên tiếp đột phá mấy độ, đến vạn Chỉ một cái liếc mắt là có thể để cho ta thông suốt tiên tôn chi vị, hình hoặc pháp, ta còn có càng nhiều chờ mong. Phương Vũ phút chốc mở mắt cười nói, tóc đen đầy đầu phát phới, tựa như một cái bá ý thiên tôn, khí độ kinh người. Oen, Và bước vào dị cảnh dị cảnh bước đầu tiên, liền gây nên không gian rung mạnh, trong vòng vạn giám trì cường giả nhau nhao ngẩng đầu kinh sợ chung lại, giận dữ hết, "Chân tiên, lại là chân tiên." Án bọn họ. Phương Vũ thân ở một mảnh hỗn độn hắc khí bên trong, ma pháp tắc bao vây lấy hắn không bị dị cảnh hắc khí ăn mòn, phóng tầm mắt nhìn tới vô biên vô hạn hắc khí chính vánh liệt hướng về thân thể hắn một tới, tràn đầy vô biên ý. Cái này tựa hồ không phải ma khí." Phương Vũ nói. Đây là đi qua không gian mảnh nhỏ lén qua đến phương này, tiên đạo bên trong dị cảnh ta vận, trong thiên hạ còn có mấy chỗ phong ấn chi địa, nhưng trấn thần pháp phong ấn tiến đến đại yếu kém, không thể không mạo hiểm đem chết giết. Nghiệt hung thinh ngân vang vọng ở bên hai. Phương Vũ gật đầu, mắt thấy ngoài ngàn dặm đã ma khí hội tụ, hắn vung tay lên lục tiên ma kiếm nắm tay, vung ra một kiếm. Không thể quá nhiều giết chóc, chỉ cần giết giới này tối cường 10 con hung vật là được, những thứ này ma khí cũng không phải giới này năng lượng, nếu hấp thu quá nhiều, nếu không đối ngươi không có lợi, sẽ còn để ngươi trị lạc thành giới này hung vật. Hung cả kinh nói. Nhưng mà Phương Vũ nghe vậy lại con ngươi lên lộ ra một nụ cười. Chẳng những không có ngừng tay, chúc thiên kiếm trận ngược lại tái khởi quần quần kiếm uy, trong khoảnh khắc trong hỗn độn vô số tinh quang tại dị cảnh chém giết mấy vạn sinh linh. Cửu cung còn có không vị, gia nhập vào ma pháp tắc, chính là thập cung pháp tắc, này cổ siêu việt thái cổ tiên nhân pháp tắc chi lực tuy nói ba nổ nộ, nhưng nếu như ngay cả chính là dị cảnh ma khí đều không thể luyện hóa, không khỏi gần gà chút. Phương Vũ nghĩ thầm. Nguyệt hung kinh ngạc nhìn thảm chốn trong lịch sử mấy lần nhân, nói đều thần thông còn đại, nhưng thú người nào hội sợ hãi như vậy qua? Những thứ này dị thú cho tới bây giờ đều là không sợ chết, vì sao gặp phải Phương Vũ lại thê lương chạy trốn đây? Đêm này hoàn cảnh đổ cho ta." Phương Vũ bình tĩnh nói. Há, Tốt." Nghiệt Hung tỉnh ngộ lại, vội vàng thần thức trở lại. anh. Sơn Lâm điên cuồng rung động, mặt đất rạn nước. tất cả linh thú đều ở đây gây rối tán loạn, tựa như sơn băng địa liệt đồng dạng. Một con thái cổ hoang thú thoát ra rừng rậm, trên người nó thần văn vân liên chiếu lấp lánh, cứ bộ đạp ở trên mặt đất vết tích chừng trăm mét. tất cả linh thú nhìn thấy nó đều lạnh run, nó chính là trong rừng rậm vương giả. Nhưng mà như vậy dạng cường đại Tùng Lâm vương giả, Thần Tình lại liên tiếp hoang mang hướng phía sau nhìn lại, phản phất sau lưng hắn có gì có thể sợ tồn tại. Ngao ngao. Thái cổ hoang thú giống to, nó phát hiện mình đến vách núi tuyệt lộ. Một cái nhỏ bé thân ảnh từ trong núi rừng bước ra, như là cắm miệng túi nhàn đỉnh mạng bộ du xuân đi tới nó phụ cận. "Không trốn." Phương Vũ thản nhiên nói. Cái kia thái cổ hoang thú bản năng tụ toàn thân thần văn dự định liều mạng một lần, nhưng là nghe nói như thế sau lại người run một cái, lập tức chậm rãi quỳ rạp dưới đất. Dưới trời chiều, đường đường trấn hồn cảnh tối cường hoang thú một trong, lay động lấy nghề tiến độ hành tẩu tại trong núi hoang, ở phía trước là vô tận nhạt nhạt thần bí hoang cảnh. Cái này Kiếm Tiên không khỏi quá mạnh mẽ. Chấn Thần Tháp bên trên, Thánh Vân thiếu chủ cùng một đám tiên nhân nhìn được trận mắt hồ mồm. Mấy ngày tới nay, Phương Vũ tại Vô Tận Nhật Nhạc bên trong tu luyện, hắn cũng không có lựa chọn từng cái đánh bại, mà là trực tiếp đem trùng kích đến Tiên vực Thiên Đạo mấy con yêu ma đầu lĩnh bắt lại, tại chỗ chém giết. Mà bây giờ con này, là hắn hàng phục con thứ 9. Mặt trời mọc lúc, Phương Vũ bước ra Long Hồ lần nữa khởi hành, hắn đi tới nhìn dặm bên ngoài một mảnh hắc trước, đứng ở long miệng, đối từ hắc hỏa bên phun ra hàng tỉ ma khí. cho ta." Phương Vũ giống giận. "Hoan Giữ tận đốt thế hắc hỏa tại ngấn ngùi thiêu đốt về sau, vậy mà nhao nhao chạy ngược tiêu đốt, rũ bánh vào lòng nhang miệng nội bộ, bị tảng lớn đen kịt kim sắt phủ văn bao vây, giống như ngân hà rủ vào. Đại đạo ma khí, là thần thủ đại nhân nói đại đạo chuyện xấu khí độ. Long nham trong miệng phát sinh tiêu duyện, tất cả nhợt nhạt dị chủng buồn bã hô chạy trối chết. Thần thủ, Phương Vũ trong lòng hơi động. Đi qua, chúng nó cho dù là đối mặt cái chết cũng sẽ can đảm xung phong, bởi vì bọn họ biết mặc dù chính mình chết, trên người dị cảnh khí độ cũng sẽ bám vào tiên giả trong cơ thể, đợi một thời gian, tiên giả sớm muộn gì đều sẽ không nén được hơi thở này, bị đồng hóa thành nhợt nhạt dị thú. Đến lúc đó bọn họ có thể thoát thai trọng sinh. Nhưng mà, bọn họ lúc này đối mặt đại đạo ma khí, nhưng là so dị cảnh ma khí cường hắn hơn, một chút tiếp xúc, đừng bảo là thọ nguyên, ngay cả hồn phách đều sẽ bị thôn phệ không còn một mảnh. Nào có người không sợ chết? Phương Vũ đang tu luyện, củng cố cựu cung phép tắc cùng ma pháp tắc dung hợp, hắn đang chờ đợi mình hoặc tiên pháp thông hiểu đạo lý, đến lúc đó, chắc chắn lại chế vạn giới kỳ tích. Thập cung phép tắc, chỉ có dựa vào chính hắn linh ngộ, ngay cả thần tháp chủ nhân cũng không lĩnh ngộ đại đạo cơ duyên, bị hắn thành công nộ ra, cần đại lượng năng lượng tới thôi động, mà trước mặt cái này hàng tỷ dị cảnh sinh linh, nhưng là đối hắn tốt nhất tốt bổ. Số sau 10 ngày, Phương Vũ đi ra Hỏa Hỏa Long Nham, một quần địa địa. Kèm theo nổ rất lớn dọc theo Long Nham trong miệng chụp một đạo thăm thú chiến hào xuất hiện, địa mà cự thủy phóng lên cao, tựa như một đạo mấy vạn mét thủy long đột lên, tiếp lấy 10000 thước sóng biển sắp tối hỏa Long Nham bao phủ ở trong nước biển, Phương Vũ đứng ở trên cao, tựa như thần minh, bao quát đại địa. Còn chưa đủ, mà ẩn thành tựu ma pháp tắc, không tiếc đã sớm hàng tỷ sát nghiệt, mà cựu cung phép tắc ngưng tụ toàn bộ thái cả hai hợp, cần phải gấp 10 đạo, âm tiêu, sắc, chỉ cảm thấy toàn thân Ma ẩn một người liền để chân tiên giới hầu như thương vong quá nửa, nếu Vương Vũ lúc này trở về chân tiên giới mất đi sự khống chế, sợ rằng toàn bộ chân tiên giới đều nuốt chôn cùng. Gở vợ tợ, cầu vượt tốt 91. QC chút chuyện, trọng sinh Tây Du truyện của đại thần Trạch trừ hay hài hước. Chương 383: Huyết việu và dặm. Thập cung phép tắc miễn cưỡng vận chuyển, Phương Vũ có thể tại nhất định bên trong không gian ngăn cản hoàn chỉnh thiên đạo, đây là siêu việt vạn thánh tiên tôn đến gần vô hạn thần thần giới còn không một người có thể, thể đến tầng này phép thần, bí, thần tiêu đều không được. Đây không phải là tu vi, Mà là một loại đại đạo pháp tắc dung hợp sau đó bạ phát, quả thực có thể không chế giới này bổ nguyên, ở nơi này trong phạm vi, mọi cử động phải bị hắn cho phép. Hắn đạt được vô số tiên nhân tu luyện tiên đạo trung cực con mắt. Nhưng mà Phương Vũ nhưng cũng cảm lộ đến, chỉ bằng vào giới này phép tắc đã không cách nào nữa thượng một bước, đang ở cái này tiên đạo bên trong lính ngộ phép tắc, lại có thể nào siêu thoát đi ra ngoài. Rốt cục theo một tiếng thở dài đại địa hợp lại, một tòa mấy vạn mét cử hồ xuất hiện, hắc hỏa long nham đã sớm không thấy. Phương Vũ nâng cằm lên đứng ở cự hồ trung ương, hắn cau không hài lòng ở hiện tại cảnh giới, muốn lần nữa đột phá siêu thoát phương này thiên đạo. Thành tựu chân chính khống chế luân hồi thần tôn. Ta nhất định phải siêu thoát, trở thành tối cường." Phương Vũ lẩm bẩm. Hắn lại bắt đầu chinh chiến, toàn bộ nhật nhạt dị cảnh lần nữa tạo huyết, tất cả dị cảnh ma thú hết thảy sợ đến nuốt ở địa, mà sâu thẳm chỗ không dám hiện thân, sợ bị cái này ma thần luyện hóa thành một luẩn ma khí tốt vệ. Chấn thần tháp thượng chúng tiên lúc đầu còn cảm thấy khiếp sợ, nhưng theo thời gian trôi qua 10 năm trăm năm, nghe được lâu, cái kia dị cảnh bên trong trinh phạt tiếng như đình chỉ, ngược lại còn có chút không được tự nhiên. Thánh thiếu chủ Vô pháp nói: Chân tiên giới còn cần hắn quan chế, tại chấn thần tháp tu luyện sau 50 năm liền gây tiên truyền mang theo vũ Manh phản hồi chân tiên giới. Ta nghĩ chờ hắn. Vũ Manh ngồi ở côn bằng trên lưng, nhìn chấn thần tháp phương hướng nói: Thời cơ nếu thành tựu, hắn tự sẽ trở về. Ngìn năm và năm, hắn luôn có trở về một ngày. Thánh Vân thiếu chủ đạo, thần tình phức tạp. Ở chung 80 năm lại để cho nàng không có một tia lo lắng cho mình, trên tình trường hắn cũng bại bởi cái kia một mình bước vào nhợt nhạt dị cả người. Nhưng không có bao nhiêu thời gian cho hắn ưu hắn là tiên đạo chi tử, nhất định phải vì đại nghiệp mà hành động. Vậy ta sẽ chờ năm, nếu ngàn năm sau hắn còn chưa đi ra, gia liền giết thượng giám sát tiên vực trảm đầu ngươi, lại đi nhập nhạt dị cảnh cùng hắn. Vũ manh mặt cười phất lệnh, nói xong không đợi Thánh Vân thiếu chủ tiên tuyển, côn bằng đã bay qua trăm dặm, biến mất ở chân trời. Chỉ trước mắt, 200 năm đi qua, vạn giới thần quyết sớm đã kết thúc, lao tiên người hoặc là bế quan hoặc là vẫn lạc, một đám đại tân sinh tiên nhân xuất hiện, không có thái cổ hoàng thú cùng dị vực tiên nhân uy hiếp, chân tiên giới khắp nơi phát ra tưởng hòa khí tức, khiến cho người thư thái, tiên giới nên đòn mấy nghìn năm qua lại một lần nữa kim thời đại. Một ngày này, chân giới thông phụ cận, Tử hội tụ, sớm chớp, tinh thần bùng lên bừng tỉnh, có tiên vật sắp sửa từ trên trời giáng xuống đầm đạm. Vô số tiên nhân nghe vậy mà đến, hai mắt thông hồng nhìn giữa không trung dị trạng, có tiên nhân nói chắc như đinh đóng cột vật ấy chính là bọn họ tiên vực tiền bối gì lưu thiên bảo, không cho phép mọi người cướp đoạt, mà hắn tiên nhân nghe vậy nhất thời một hồi cờ nhạt. "Hãy mất sam luôn đi, vật vô chủ bằng là ai quả đấm lớn hơn, nếu muốn bảo bảo, trước hỏi qua chúng ta mọi người quả đấm." Chúng tiên nhân lạnh lùng nói. Mặc dù cách xa nhau mấy trăm ngàn dặm, thân ở thần tiêu tiên vực trong cung điện, Vũ Minh vẫn có thể cảm ứng được, loại kia thần giao cách cảm cảm ứng để cho nàng như một đạo trên không như điện vượt qua trên không xuất hiện ở chân tiên trên lối đi khoảng không. Rốt cuộc phải trở về sao? Nàng quên đi tất cả, đôi mắt đẹp kích động nhìn đầy trời tinh quang. Thập đại tiên vực người bị kinh động, khi bọn hắn cấp tốc cảm thấy chân tiên thông đạo lúc, lại phát hiện giám sát tiên vực tiên truyền sớm đã ở đây. Phía dưới quần tiên trận mắt hốc mồm nhìn cảnh này, coi như là trăm năm trước vạn giới chiến thắng trở về lúc chiến trận chỉ sợ cũng không có lúc này thật lớn, chẳng lẽ một vòng mới vạn giới thần quyết lại muốn bắt đầu sao? Giối loạn bên trong, một vòng thánh vòng sáng bay vào thiên hung, từ bên trong bay ra một gã thanh niên tóc trắng, trên mặt hắn đã không có qua lại ngây ngô, nguyên thân xoay quanh đạo càng phát ra nồng Trở về, Thánh Vân Thiếu Chủ đạo, chỉ có đơn giản bốn chữ, lại bao hàm vô số tình cảm. Mấy ngàn cây tựa như sơn trụ thô to đen kịt dây xích từ trên trời giáng xuống, phát ra ma diễm. Ngửa lấy, lối đỉnh nổ tung, cựu tiêu phía trên hạ lên mưa máu tầm tã, ù ù trong nổ vàng, chúng nó nhiễm hồng màn trời hóa thành một mảnh đỏ hồng đỏ hùng mê hạ, giống như đem đại địa nhuộm thành thông hồng thế giới. Đây là tới từ nhợt nhạt dị cảnh thập hung nhiệt huyết, có ma long, phượng, thậm chí ma kỳ thao thiết, bao hàm tất cả vạn giới thông linh linh thú, nhưng đều ở đây vô số trong năm tháng bị dị cảnh ma khí dụ dỗ rơi xuống làm yêu ma. Lúc này, Việt Vũ dừng lại, nồng nặc mùi máu tươi lại tạo thành lòng trời lở đất, từng đạo hét giận dữ từ chân tiên ngoại thông đạo vang lên, trong vũng máu, chúng nó hiện ra huyết ma hóa thân, gào thét trùng kích chân tiên thông đạo, dường như muốn trùng kích bình chứng. Chuyện gì xảy ra, lẽ nào Phương Vũ hắn không có ngăn cản ở Nhật nhạt Yêu Ma, ngược lại đem chính mình cũng rơi xuống làm ma. Thập đại tiên vực tiên nhân trưởng lao sắc mặt trắng nhợt, suýt chút nữa ngất đi. Từng đôi mắt đồng loạt nhìn phía Vũ Minh, Ngự là các ngươi tiêu bảo, trước đây mới cho hắn tiến bây giờ ngươi phải phụ trách nhiệm hoàn toàn. Vũ Minh tiên chủ 200 năm trước vạn giới thần quyết kết thúc, Lữ Long Tiên vực hầu như tổn thương hơn phân nửa, đến nay đều không thể đủ khôi phục nguyên khí, Phương Vũ tại nhợt nhạt dị cảnh bên trong vô pháp truy sát, tự nhiên muốn đem cừu hận này ký thác vào thần tiêu tiên vực trên người. Nơi nào còn có so hiện tại bỏ đá xuống giếng tốt hơn cơ hội báo thù. Bạch Ngọc Linh tâm tư chuyển động, mắt thấy Vũ manh há mồm muốn nói, tiểu tra một tiếng quanh thân nở rộ thần quang bảy màu, huyền hóa ra một tòa hàn khí bức người băng đạn đập về phía Vũ Minh. chết. Lúc này, tất cả huyết vụ đều bị mấy ngàn cây ma rửa tay, khắp bầu trời linh thú huyết hành bị cắt hóa thành một cái thích vào cựu tiêu xích hắc ma kiếm, kiếm ý từ cựu tiêu rơi được vào chân tiên giới trên lối đi. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, thủ hộ chân tiên giới vô số năm tháng bình thường phá vỡ, một thân ảnh vượt qua trên không, lấy để cho tất cả tiên nhân hoa cả mắt tốc độ che ở vũ manh trước người. Bạch Ngọc Linh còn đang là có thể bị thương nặng vũ manh mà vui vẻ, tiếp theo một cái trước mắt, nàng cũng cảm giác được trên người phát lạnh, trong thoáng chốc trước mắt một mảnh huyết hồng, phảng phất thân ở tại tinh hồng trong biển máu, trước mặt chỉ còn lại có một đôi thông hồng thông hồng con ngươi, cái kia huyết sợ đến phát sinh thét. Phương Vũ vào nàng cái kia trên tay ngọc, bỗng nhiên dùng sức, theo một tiếng mảnh mai kinh hô, ầm, ầm một vụ nổ Bạch Ngọc Linh bị đập vào văng đàn phía trên, thánh khí tiêu tán. Đồng thời, Phương Vũ lòng bàn tay kiếm ý phun ra nuốt vào, tảng lớn kim sắc phù văn rơi xuống, tựa như cuồng phong sở vũ, không chút nào cho thở dốc đem trấn áp. Roeng! Một tiếng tự bạo, thánh hỏa bốc lên, bảy thủ thần tiên trên người món kia tự hà tiên y, chán phóng thất thải phù văn rất nàng tránh được một cái này. Phương Vũ, trợ thủ. Nàng đối chân tiên rồi có công. Thánh Vân thiếu chủ kinh hãi, vọt tới trước người ngăn Phương Vũ. Phương vũ ánh nhìn chủ, ngươi nếu ngăn trở ta, vậy ngươi hôm nay cũng sắp vạn lạc. Coverter, cầu vot tốt 9.10. Quý sey chút chuyện, trong sinh tây du truyện của đại thần trạch chứa hay hài hước. Chương 384, tiên giới mối họa. Thánh Vân thiếu chủ nghe vậy không thể làm gì khác hơn là lui ra, nhưng vào đúng lúc này, đã có trắng nhận phát tiên nhân lao ra, che ở Phương Vũ trước mặt. Màu dừng tay, ta có chuyện muốn nói. Bạch đi tiên nhân giật mình nói, Người cũng muốn chết. Phương Vũ dây dưa không bỏ, một quyền đổ ra trấn vỡ thiên ngân, chỉ một thoáng giữa không trung ngân quang vạn điểm, từng đạo bùng lên quang hoa rạch ra máu tanh màn trời, hơn 10 người vội vàng không kịp chuẩn bị tiên nhân tại chỗ kêu thảm thiết, chân tiên trước thông đạo kêu thảm liên miên. Phương Vũ thực lực quá cường hãn, mặc dù sở hữu chân tiên giới tối cường ánh chăng tiên tuấn, như trước không thể chịu được. Bạch Ngọc Linh là thần chúa quỷ tôn tôn nữ, ngươi nếu giết hắn, sẽ gây nên quỷ tiên nhất mạch đối ta chân tiên giới xâm chiếm. Bạch Y tiên nhân phẫn hờ quát, chính khí dẫn đảng, lời này trong nháy mắt bị ở đây tất cả tiên nhân tất cả đều nghe thấy, bản còn quan chiến quần tiên nhất thời kinh hãi, nhao nhao tế xuất tiến bảo, che ở Bạch Ngọc Linh trước mặt đối kháng Phương Vũ. Phương Vũ còn không để xuống ý, nào ngươi trở thành hai giới tội trở thủ lĩnh, đối Phương Vũ sai nói: Lời này vừa nói ra, Thánh Vân thiếu chủ sắc mặt bỗng nhiên lại biến, vừa định nói cái gì nữa, lại đột nhiên một hồi chìm vào linh hồn hàn ý đánh tới, ngay sau đó ngưng tụ tại chân tiên ngoại thông đạo mấy nghìn đâu hết chi liển xích chợt sao động, điên cuồng trùng kích tiên giới bình trướng, một hồi mưa nặng hạt đập cửa sổ tinh mịn tiếng vang về sau, tiên giới bình trướng như giấy cửa sổ động dạng bị đơn giản âm. Hàng ngàn hàng vạn huyết linh mang theo ván khí, nhảy vào chân tiên giới. Cái này, cái này. Ở đây tiên nhân sắc mặt trắng nhận, không dám tin tưởng nhìn chằm vậy mà đem linh đi qua giới bình chướng. lẽ nào hắn thật muốn để cho chân giới sinh linh độ thẳng sao? Tội nhân Ta tại Thương Hoàng dị cảnh mấy lần rơi vào sinh tử, các ngươi chân tiên giới nhưng có giúp ta may may. Ta vì cái gọi là chân tiên giới an nguy, trấn áp Thương Hoàng dị cảnh hàng tỉ ma thú, hai lần bị tâm ma vào cơ thể, suýt nữa rơi vào tu la địa ngục, lẽ nào ta nên này tội. Thanh niên kiếm tiên tóc đen cuồn bay, thần thái dữ tợn, một đôi kiếm con mắt lợi hại không gì sánh được cắm thẳng vào ở đây quần tiên sâu trong linh hồn, bọn họ chỉ cảm thấy kiếm tiên này con mắt sáng không gì sánh được, phảng phất có thể đem tâm tất cả xấu xa tất cả đều nhìn thấu, trong lúc nhất thời không dám cùng mắt đối mắt. Phương Vũ Chân tiên rối xác thử thiếu ngươi, ngươi trước tạm đem các loại huyết ma tản vào thiên địa, chúng ta sau đó đang thảo luận hắn. Thánh Vân thiếu chủ vội và đứng ra, rất sợ Phương Vũ lần nữa không khống chế được. Tiêu thất 200 năm, vốn tưởng rằng cả hai chiến lực sẽ thu nhỏ, nhưng mắt thấy sau đó tâm hắn liền biết, Phương Vũ cùng hắn thực lực ở giữa khoảng cách chẳng nhưng không có di hợp, thậm chí đã biến thành thiên địa khác biệt. Người cái này tiên đạo chi tử coi như có chút lương tâm. Phương Vũ nhìn chằm chằm Thánh Vân thiếu chủ chốc lát, nói: "Huyết vụ đầy trời tại Phương tay lên ở giữa, chỉ lát nữa là phải tiêu tán, nhưng vào lúc này, lại chợt nghe một tiếng thâm độc nữ." Hắn hôm nay có thể tản đi, làm sao biết ngày sau sẽ không một lần nữa ngưng tụ lại mà. Để cho ta xem, hy sinh hắn một người, lại có thể đổi chân tiên giới hòa bình, cái này cơ sau mà không làm. Thiện nhân, người nói cái gì? Vũ manh tiểu trá, một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn cái kia người nói chuyện, tinh tế tay nhỏ bé lại nắm thật chặt phương Vũ thô giáp bàn tay to, nàng có thể cảm giác được phương Vũ hai tay lạnh leo, cái kia không chỉ là nhiệt độ cơ thể, còn có huyết nhiệt độ. 200 năm vì chân tiên giới liều mạng tàn sát, cuối cùng lại đổi qua cầu ván, kết cục này, ngay cả là tâm hệ thiên hạ đại anh hùng, cũng phải vì nải lương hiện trạng mà trái tim băng giá. Bạch Ngọc Linh ngạo nghễ nhìn Quần Tiên, chán loạn trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập đặc ý, nhìn quét Quần Tiên chậm rãi nói, trên người hắn huyết ma khí độ nồng hậu, ai dám cam đoan hắn thật sẽ không tẩu hỏa nhập ma, một khi không khống chế được, chân tiên giới tất phải gặp tai nạn. Cùng tùy ý phát triển tiếp, không bây giờ ngày trực tiếp giết chết. Quần Tiên nhìn nhau mà trông, im lặng không lên tiếng, bọn họ cũng đều biết Bạch Ngọc Linh nói là thật, nhưng người nào dám tán thành. Chuyện này muốn truyền ra ngoài, toàn bộ chân tiên giới ai còn dám lại vì thiên đạo tồn vong mà hy sinh trả giá. Ngươi nói nói thế, không sợ gặp trời sao? Vũ Minh quét mắt Quần Tiên, Trong lòng cuối cùng một tia kỳ vọng cũng tiêu tán, lúc đầu nắm thật chặt Phương Vũ tay chậm rãi buông ra, nàng đột nhiên minh bạch Phương Vũ lúc này cảm thụ. Bạch Ngọc Linh rễu cợt một tiếng, hắn đi thương hoàng dị cảnh làm ra, không phải là vì cứu vớt chân tiên giới sao? Bây giờ hắn mình đã biến thành một cái mối họa, đã muốn cứu vớt chân tiên giới, chúng ta để cho hắn hy sinh, lại có cái gì không đúng? Hào một cái để cho ta hy sinh, Hào một cái tiên giới mối họa. Phương Vũ cười ha ha, con ngươi bỗng nhiên nhìn phía Thánh Vân thiếu chủ, nhớ kỹ nàng hôm nay lời nói, đây chính là ngươi thủ hộ thiên đạo. Đây chính là ngươi về sau kết cục. Tiên giới 6.00005 tới nguy nan mọc thành bụi, đầu tiên là ma ẩn phòng ấn, sau là quần ma luật vũ, sau đó càng nắm chặt hơn lần vạn giới thần quyết, mỗi một lần vì tiên giới hy sinh tiên nhân không tính toán, những tiên nhân này bây giờ đều bị thành lập bất diệt tiên bia cung hộ thế tiên nhân chứng ngưỡng, giống như là muôn đời bất diệt vinh quang, thế nhưng Thánh Vân thiếu chủ cũng hiểu được, đây cũng chính là chân tiên giới bi ai địa phương. Ngoại trừ cái này giá rẻ một tia lòng tăng kích, để bọn hắn làm tiếp hắn bất luận cái gì cũng không muốn hy vọng xa đời. nhân hậu duối qua được thảm bọn chúng lại có gì làm? Chúng tiên đều nói thần tiêu đạo, lại không biết nói trước đây đem vạn tiên bịa quyết định đứng ở thần tiêu tiên vực chính là tiên giới 10 khu vực. Cái này nhìn như vinh quang, thật chẳng qua là 10 khu vực dùng để áp chế thần tiêu tiên vực một điểm nhỏ thủ đoạn, chúng miệng phía dưới, lần nữa phát sinh nguy cơ lúc, thần tiêu tiên vực lẻ nào dám chống cự thiên hạ tất cả tiên nhân ý chí. Tất nhiên đánh không lại thần tiêu tiên vực, liền để hắn phục vụ che đậy gian khổ lớn tiên, mà gặp phải nguy cơ, tự nhiên cũng muốn để cho hắn cái thứ nhất chống đi tới. Đây chính là 10 khu vực trước đây xấu xa. Thánh Vân thiếu chủ sắc mặt hổ thẹn, nhìn về phía cái kia dần dần thống nhất ý tưởng của tiên. Ánh mắt lại rơi vào bạch ngọc linh trên người, trong mắt sát ý chợt lóe lên, lại cuối cùng tiêu tán chỉ còn một điểm bí hay, ngươi biết, cái này thiên đạo không chỉ có thủ hộ là thiên nhân, còn có tiên giới vô số sinh linh cùng người phạm. Ta hiểu, cho nên có một số việc ngươi không thể làm, ta lại có thể làm." Phương Vũ nhếch miệng cười, lộ ra đầy miệng sơn bạch hàm rằng, nụ cười này ban đầu hoang đường nhưng lập tức trở nên đằng đàng sắc khí, nhìn Quan Tiên, thản nhiên nói, "Tất nhiên bọn họ nói ta là mối họa, vậy ta liền làm cho bọn hắn nhìn một chút, cái gì mới là chân chính hay mà." Cảm tụ được trong tay giai nhân lo lắng, Phương Vũ ôn nhu cười, vuốt vu mái tóc, ôn nói, "Vũ Mạnh Người trước tạm cùng Thánh Vân Thiếu chủ hồi thần tiêu tiên vực, ta cái này tân huyết ý không thể nhiễm trên người ngươi. Không. Vũ manh kiên định lắc đầu, trong con người mang theo không nỡ lễ quăng, thần tình lại vô cùng kiên định, lần trước ta đã bỏ xuống ngươi một cái, lần này ngươi không cần muốn một người độc nan cận, loại này làm náo động sự tình, Vũ manh cũng muốn làm. Còn có tiểu thất, cha, tiểu thất cũng muốn một chỗ. Một cái tiếng vang giòn giã, một cái thất thải sạc sỡ con rắn nhỏ đứng ở Phương Vũ đầu vai, đáp ý nhìn Vũ Mạnh, dường như tại biểu thị công khai mình mới không hạ xuống tại người sau. Các ngươi đây là đang thiên vị. Vũ mở ra, lập tức cười khổ nói: GVT, câu vượt tốt 90. Quy C chút chuyện, trọng sinh Tây Du truyện của đại thần trạch chưa hài hức và không kém phần hấp dẫn. Chương 385, thần chủ quỷ tôn. Ngươi nên cảm thấy vui vẻ." Thánh Vân thiếu chủ lạnh lùng nói, không biết sao, nhìn thấy phương vũ thực lực siêu còn hắn đều không có gì tức giận, hết lần này tới lần khác bị cái này một người một thú khiến cho tâm chật loạn, cuối cùng liếc mắt nhìn đã hợp thành cùng trận tuyến của Tiên, hắn thở dài một tiếng, chỉ huy tiên nguyên rủ lì khai chân tiên sát tiên người đi như thế nào? Có tiên nhân phát hiện thiếu chủ tác, rối loạn tương mừng. Quản bọn hắn làm chi? Bất quá là một đám ỷ vào thiên đạo tri lực không làm việc phế vật. Đợi chúng ta giết kiếm tiên này, ta tự có phương pháp mang bọn ngươi đi trước giám sát tiên vực chất vấn bọn họ." Bạch Ngọc Linh cười lạnh nói, Quân Tiên nghe vậy trong lòng hơi động, nữ tiên này là ngự Long Tiên vực trưởng lão, thế nhưng tổ phụ nhưng là thần Trú Quỷ Tôn, đây chính là 200 năm tới duy nhất tiến nhập Vạn Thánh Thiên Tôn cường giả, cùng Thần Tiêu Thiên Tôn cùng tồn tại vì Vạn giới hai đại cường giả. Bạch Ngọc Linh nói lời này thật có khí. Tất cả bằng Bạch Tiên tự chỉ huy." Quân Tiên hương nói, lang đồng dạng con mắt đánh giá Phương Vũ trên người, ánh mắt lại lớn đều rơi ở trong tay hắn cái kia thanh kiếm phía trên. Phương Vũ tiến lên trước một bước, đứng ở Vũ Minh phía trước, vung đãng Lục Tiên Ma kiếm, đã muốn lẫn nhau giết, Hà Tất nói nhạo "Cùng lên đi." Kiếm mở thiên địa, rung động trấn Bắc Phương, thập cung phép tắc đối mặt thương hoàng dị cảnh đàn thú cũng có thể trấn áp, huống chi một đám vừa mới trở thành tiên nhân trăm năm địa mạch linh tiên. Lục Tiên Ma kiếm từ Cửu Tiêu quần quần vung xuống, hóa thành ngân nguyệt kiếm quang che đậy sắc trời, trong vòng vương viên trăm dặm ngày đêm điên loạn, chỉ thấy Cửu Tiêu phía trên xuất hiện một vòng thảm nguyệt, trong một huyết sắc dữ sát ma khí, của tiên. Hắn là vạn thánh như ở trong ngục quát: vừa mới còn lời thể son sắc trừ ma diệt tiên mọi người, lúc này vậy mà sợ đến ngay cả tiên bảo đều cầm không được, thậm chí có cái kia không chịu nổi mềm cả người hầu như muốn quỷ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Ngọc Linh, đối mặt vạn thánh thiên tôn bọn họ hy vọng cuối cùng chính là thần chủ quỷ tôn. Bạch Ngọc Linh cũng sắc mặt trắng bệ, nàng đối thương hoàng dị cảnh chỉ là lần đầu nghe nói, nơi nào biết được bên trong công bố. Nhưng lúc này cầu xin tha thứ đã trễ, chẳng lẽ em muốn làm lấy quần tiên mặt quỷ xuống hay sao? Sau này nàng làm sao còn sen lẫn trong tiên giới? Vừa nghĩ đến đây, Bạch Ngọc Linh cố tự trấn định, quất, chư vị yên tâm chỉ cần kiên trì nửa ngày ta tổ phụ sẽ chạy tới, đến lúc đó từ hắn tự mình giết chết kiếm tiên này. Quần tiên nghe vậy lại tức giận, nhao nhao thôi động tiên bảo ngăn cản giữa không trung vô biên kiếm ý. Ngô Xuân, Phương Vũ phun ra hai chữ, thập cung phép tắc cũng không chừng, vẹn vẹn rựợ vào cường đại huyết vũ áp bách đi tới, liền ép tới quần tiên mặt lộ vẻ khó xử, giữa không trung tiên bảo nhao nhao gào hét, tựa như quốn tại trong lồng linh điểu, bất an ngậy lên. Các ngươi vẻ hai tay nâng tay không bên trong hiện ra một con trong gì được thủy tinh cốt, hai mắt nợ rộ linh quang. Hóa thành một con lớn vô cùng thủy tinh khô lâu, đỉnh thiên lập địa hiện tại thiên địa ở giữa, tu vi vậy mà đạt được đại la thiên tiên tầng chót, một thân sát khí vậy mà so vạn thánh tiên tôn cũng không kém bao nhiêu. Là sát nghiệm tu la, đây là thần chú quỷ tôn tam đại pháp bảo một trong, Bạch tiên tử quả nhiên sâu quỷ tôn sử ái. Chúng tiên đại hỷ, nhao nhao vướt mông ngựa. Bạch Ngọc Linh mặt mang vẻ đắc ý, thôi động sát niệm tu la nhắm phía Phương Vũ, bằng vào vật ấy nàng tin tưởng đủ để ngăn chặn khí, kế chỉ cần quần tiên cùng công kích, khẳng định có thể đem đánh chết, đến lúc đó đừng bảo là chân tiên giới đệ nhất nữ tiên, coi như là vạn giới nhất nữ tiên danh tiếng, đều sẽ rơi ở trên người nàng. Nhưng mà Bạch Ngọc Linh ngậm đẹp vẻn vẹn tồn tại trong đáy mắt, liền bị một tiếng ầm vang tụ bạo đánh thức, đôi mắt đẹp ngẩng đầu nhìn lại, trong nháy mắt sử sốt. Giữa không trung cái kia sát khí xông thẳng vạn thánh thiên tôn cường hãn khô lâu, lại bị mấy ngàn tia máu trụ xiển xích xé rách, cự tiêu phía trên một tòa khai thiên cự nhận xuất hiện, trùng điệp bổ vào đầu lâu đỉnh, trong nháy mắt đem từ giữa đó chém thành hai khúc, khô lâu chưa rơi xuống đất đã bị vô số huyết quang thôn phệ không còn Các ngươi, đều đáng chết. xanh, Vũ lạnh quát. Quần chết, bị Phương Vũ thực lực động, đẹp trong nháy mắt. Trước đó còn cố mặt mũi không quỳ xuống tiên nhân nhao nhao quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nhưng mà đối mặt nhưng là vô tình rất trọc. Phương Vũ ánh mắt chói chặt một người, Bạch Ngọc Linh hoảng hốt, trên người đột nhiên hiện hiện một con bốn cánh tiên hạc, huy động cánh nhằm phía Phương Vũ, mà chính nàng thì bay về phương xa, lúc này phương xa đang có một đoàn quỷ vũ hướng về bên này bay tới. Bốn cánh tiên hạc đang ở giữa không trung phát sinh hót thiếu đốt ngũ sắc tiên diễm câu động chu thiên linh khí, trong chốc lát hóa thành trăm mét tiên linh khu, như muốn gặp Phương Vũ thôn phệ Bạch Ngọc Linh quay đầu vừa nhìn, gặp tiên đã hoàn thành hóa thân trong lòng vui vẻ, cái này tiên hạc chính là thượng cổ tiên linh. Bản thể chính là một con đại la thiên tiên cấp bậc hoàn thú, nhưng ở thiên lôi phía dưới bị chết, là thần chú quỷ tôn tại trăm năm trước ngẫu nhiên đạt được luyện hóa sau tặng cho nàng bảo mệnh tác dụng. Toàn lực thi triển phía dưới, cái này tiên hạc một kích đủ để ngăn hãn vạn thánh tiên tôn, mà cái kia kiếm tiên vậy mà khinh thường không hề động tác, đơn giản là cơ hội tốt trời ban. Mắt thấy bốn cánh tiên hạc liền muốn cắn phải Phương Vũ trên người, đã thấy một con long đầu đột nhiên từ Phương Vũ miệng ngực lộ ra, một ngụm hung hăng cắn lấy cánh hạc trên cổ, lập tức đem lôi kéo nhập Phương Vũ trong cơ thể, truyền đến từng đợt long ngâm cùng cắn xé tiếng. Hạ Phác không nghĩ tới bây giờ còn có tứ phương linh thú huyết mạch, xem ra ngươi hay là phải lại giết càng nhiều thiên nhân, nói như vậy không chừng ta thân thể thần tiên cũng có thể nhanh hơn hoàn thành. Trong cơ thể chuyển đến một hồi khàn giọng thanh âm. "Cái này trăm năm ở giữa ngươi khẩu vị có phải hay không tăng trưởng quá nhanh lên một chút, nếu muốn thân thể thần tiên thành tựu, ta khuyên ngươi không được cho ta ra chút chú ý tối bắp." Phương Vũ lạnh lùng nói, ánh mắt ngưng mắt nhìn phía trước Quỷ Vân, vung tay lên ở giữa mấy trăm đến kiếm quang bay vào trên không, phong bế Bạch ngọc linh tất cả đi, đồng hư không phá toé Vũ biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở thiên không bên kia hướng. Bài đi tiên nhân hầu như cho là mình chạy trốn thành công, nhưng không nghĩ trong nháy mắt Phương Vũ liền xuất hiện ở trước người mình, vừa định lên tiếng nữa cầu xin tha thứ, lại cảm thấy một cổ trọng áp đánh tới, gào thét một tiếng, rơi vào phía dưới đồi núi, không rõ sống chết. Người thua." Phương Vũ cười nhạt nói, thanh âm vang ở Bạch Ngọc Linh trong đầu, tựa như đè ở trên người cuối cùng một cây lá dục bị quét xuống, lồm cồm lo sợ nhìn Phương Vũ, trên gương mặt tươi cười tràn ngập sợ, "Vương tha ta, gia tổ phụ là thần chú quỷ tôn, hắn là vạn thánh Thiên. Yên tâm, hắn cùng ngươi mà đi." Phương Vũ nhẹ giọng nói. Đầu ngón tay khẽ động hiện lên một tia kiếm quang, bạch ngọc linh lập tức bị loạn kiếm phân thây, tử trạng so vừa mới trước đó quần tiên thế thảm hơn mấy lần, ngay cả khâu đều liều mạng không ra. Lớn mật, là Ai Zeta Tôn Nhi. Quỷ vụ ở giữa truyền đến một tiếng hét giận dữ, nam tòa âm tà đầy khô lâu bóng sen từ đó xuất hiện, lại hóa thành năm con liên hoa cốt ma quỷ gạo lấy nhằm phía Phương Vũ. Người chính là cái gọi là thần chú quỷ tôn. Phương Vũ thần thức đạo qua liền phát giác người này lại có vạn lực, nghe nữa hắn mở miệng lập biết thân phận của hắn. Coverter, cầu nguyện tốt 90. Quy xê chốt truyện, trọng sinh tây du truyện của đại thần trạch chư hài hức và không kém phần hấp dẫn. Chương 386, Quỷ Tôn Mời Đối mặt cái kia 5 con nhào tới ác quỷ, phương vũ vô đầu vai, tiểu thất tựa như lợi kiếm đồng dạng bắn ra, trong nháy mắt đem 5 con liên hoa cốt ma quyển làm một đoàn, ngay sau đó từ trên trời cao một tấm cự miệng, liền dễ dàng đem nuốt vào trong bụng. Làm xong những thứ này, tiểu thất lại lần nữa biến ảo thành bộ dáng khả ái trở lại phương vũ đầu vai, khả ái không gì s Trong ngài thường chỉ cần vừa ném ra này, ma đối thủ lập tức liền sợ đến hồn phi phách tán, bằng vào này ma hư thực quỷ thể hắn tại tiên giới ngắn ngủi 200 năm liền sáng chế to như vậy danh tiếng, lại không nghĩ rằng bị Phương Vũ vừa đối mặt liền đánh chết. Vừa nghĩ tới này, hắn hận không thể đem Phương Vũ rút gần lột da xanh đạm hết nục, kiếm tiên này không biết lai lịch ra sao, nhưng thủ đoạn sắc thực tương đại, chờ trở, trở lại quỷ vực nhất định phải phái ra đại quân đem người này tiên vực vây giết mới có thể giải hận. Nghĩ vậy, hắn lửa giận trong lòng mới thoáng dừng lại một ít, đã thấy Vũ đứng người tại chỗ dường như không dám lên trước. Hắn cười ngạo nghễ, thôi đi kiếm tiên này còn có chút nhán lực, chính mình thân là quỷ vực bá chủ thân hệ hai giới an nguy, coi như là thần Tiêu Tiên Tôn ở nơi này cũng phải cấp hắn vài phần mặt muối. Phương Vũ chân mày hơi nhíu lại, nhìn cách đó không xa thần chú quỷ tôn, ngươi có thể xác định người này chính là muốn tìm La sát âm cốt. Đây là đương nhiên, chuyện liên quan đến ta đúc lại thân thể thần tiên, lẽ nào ta còn hội gạt ngươi sao? Trong đầu vang lên một thanh âm, nhưng là tiểu thanh. Hử, lẽ nào ngươi cái này 200 năm còn gạt ta thiếu sao? Nếu không phải ta duyên thâm hậu, nói không chừng tại Thương Hoàng dị cảnh liền Vũ cười nhạt, Tiểu Thanh không khỏi nghẹn lời, một lát mới nỉ non nó nói: "Lần này khác biệt, ai bảo trước đó ngươi trọng thương lúc lưu toan nuốt ta long khí chữa thương, ta đây chẳng qua là tự bảo vệ mình phía dưới bất đắc dĩ cách làm." Phương Vũ gật đầu, hắn ngược lại là thừa nhận điểm ấy. Cái này trong 200 năm hắn cùng Tiểu Thanh lục đục với nhau hơn, cũng xác thực bởi vì hút hắn long khí mới né qua mấy lần sắc kiếp, cho nên hắn mới lui nhường một bước bằng lòng giúp Tiểu Thanh chế tạo một âm cốt thân thể thần tiên. Chỉ là thương hoàng dị cảnh bên trong ma thú người mang dị giới ma khí căn bản là không có cách nhiễm. Hắn trong 200 năm hảo vô sở hoạch, chưa từng nghĩ vừa mới trở về chân tiên giới, liền gặp phải cái này trong một vạn không có một la sát tâm cốt. Quỷ Tôn, ta lúc trước đã đem thân phận ngài nói cùng người này, không nghĩ tới hắn vẫn giết Ngọc Linh tiên tử. Ta xem người này thủ đoạn độc ác, tuyệt đối không thể giữ lại. Bạch Di tiên nhân chật vật đi ra đổi núi phê tích, phản phất nhìn thấy chỗ rựự vững chắc, hướng thần chú Quỷ Tôn đạo, khắp khuôn mặt là đối phương vũ thống hận tình. Hắn lúc này cũng không có trước đó tiêu sái ung dung, mặc dù ở đổi núi cự kiếm phía dưới mạng sống, nhưng cánh tay trái vắng vẻ đã nói rõ chạ giá nặng nề. Thần sau, chết tiệt Thần chúa Quỷ Tôn gật đầu, nói: "Bạch Y Tiên nhân đại hỉ, đang muốn lại sả gâm thanh phương Vũ Lục, đột cảm giác miệng ngực đau xót, lập tức một con dữ tận quỷ trảo tấu lực ra, tiên hoạt dữ tận trái tim vẫn còn ở quỷ trảo kia thượt ngậy lên. Bạch Y Tiên nhân hoảng sợ nhìn cái kia trái tim, trên mặt huyết sắc nhanh chóng trôi qua, nỗ lực quay đầu nhìn phía thần chúa Quỷ Tôn, "Quỷ Tôn, là hắn giết. Ngay cả ta Tôn nữ đều không che chờ được, lưu tính mệnh của ngươi có ích lợi gì? Không bằng bị ta nuốt chọn tăng điểm quỷ có thể." Quỷ nhân, không còn. Mấy giây ngắn ngủi ở giữa cả người thì trở thành một thay khô. Thần chúa quỷ Tôn Tham Lam liếm liếm đầu lưỡi phảng phất vẫn còn chưa hết nhìn phía Phương Vũ, nói: "Tiên Hữu có thể hay không báo cho biết tục danh?" Bản Tôn tung hành quỷ vực gần 1000 năm, chưa từng nghe nói qua chân tiên giới còn có tên thứ hai vạn thánh tiên tôn. Phương Vũ mở ra, nói: "Ta giết ngươi Tôn nữ, ngươi không muốn báo thủ." Nay quỷ thái độ trước sau khác biệt to lớn, để cho Phương Vũ suýt nữa có chút không phản ứng kịp. Ha ha, thần chúa quỷ Tôn nghe vậy cười lớn một tiếng, thản nhiên nói: "Chính là một gã huyết mạch làm sao có thể cùng tiên hữu so sánh, đắc tội vạn thánh tiên vốn là nặng, có mắt không trọng, chết thì chết." Nàng lại vẫn muốn bản tôn lôi xuống nước, coi như tiên hiếu không dễ nàng, ta cũng muốn đưa nàng chém giết. Nói ra lời này phản Phất không có vấn đề chút nào, Phương Vũ trong lòng phát lạnh, nét mặt cũng không có cái gì biểu thị, vẻn vẹn chỉ là gật đầu, nói, ta cũng không tiên vực, chỉ là một lần tán tiên, người gọi ta Phương Vũ là đủ. Phương Tiên hiếu vậy mà một thân một mình thành tựu Vạn Thánh Tiên Tôn. Thần chủ quỷ tôn dọa cho giận mình, trừng mắt một đôi mắt to gắt gao nhìn Phương Vũ một lát, cười khổ nói, xem ra thật là, bình thường Vạn Thánh Tiên trên người người nào không phải bảo quang đẹp, tiên bảo hận không thể treo đầy toàn thân, Phương Tiên hiếu toàn thân cao thấp liền ma kiếm kia không tầm thường. Bản Tôn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cha mới không phải là không có tiến bảo, chỉ là hắn không nguyện ý mang theo thôi, Thương Hoàng Dị cảnh nhiều như vậy đồ tốt, cha tùy tiện lấy ra nhất kiện là có thể để ngươi mở rộng tầm mắt. Thất Thất nghe ra thần chú quỷ Tôn trong lời nói chế nhạo, thở phì phì phản bác. "Ồ, Phương Tiên hữu là từ Thương Hoàng Dị cảnh trở về, có thể hay không để cho bản Tôn mở mang kiến thức một chút bảo vật?" Thần chú quỷ Tôn lại là ngẩn ra, trong mắt xẹt qua một tia quang mang kỳ lạ, có chút hô hấp dồn dập nói rằng, "Phương Vũ nghe vậy chân mày hơi nhíu một chút, nhưng điều thất đã nói ra, lúc này không xuất ra ngược lại ra vẻ mình khí không đủ, liền bắt đầu Chờ một chút, nơi đây sát khí quá nặng, sợ rằng sẽ ô nhiễm thiên địa tiên bảo, vừa vận bản Tôn muốn đi trước một chỗ thiên địa dị cảnh gặp tên Lão Hưu, tiên hữu cùng ta cùng nhau đi tới đi, để cho ta người lao Hưu kia cũng một chỗ giám định một chút. Thần chú quỷ Tôn đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng ngăn cản Phương Vũ. Phương Vũ ca ca, nơi đây sát thực sát ý quá nặng, chỉ sợ hắn tiên vực người lập tức phải đến, chúng ta rời đi trước a. Vũ manh lo lắng nhìn bốn phía, nàng đã cảm thụ được từ bốn phương tám hướng tốc bay tới đủ loại tiên khí. Vũ Minh thật cũng không lo lắng Phương Vũ hội tụ thường, nàng chỉ là lo lắng Phương Vũ sát nhân sự tình bị người biết hiểu. Thật vất vả cùng Phương Vũ gặp nhau, nàng đã không muốn có nữa bất cứ phiền toái gì. Được. Phương Vũ suy nghĩ trong lát, nhìn thần chú quỷ tôn tâm thần bất định sắc mặt cười, cười không ngừng thần chú quỷ tôn hết hồn, thầm nghĩ chẳng lẽ đối phương đã biết chính mình ý đồ. Sau một lát, hai vệt huyết quang bay vào tiên không biến mất ở chân tiên thông đạo phụ cận, mà vẹn vẹn mấy phút sau, cũng đã có ngoại vực tiên nhân chạy tới phụ cận, khiếp sợ nhìn trên chiến trường vết thương, sợ hay nói, chẳng lẽ ma đã xông qua thông đạo. Đại địa trên huyết vụ rơi, hầu như đem hồng, lúc này còn có hấp thu huyết cây cỏ lâm chính lẫn nhau lại gây nên một mảnh khác chiến tranh, thảm liệt không gì sẽ được. "Gì? Bên kia phương hướng tiên thuyền phải là từ nay về sau rồi đi, không bằng chúng ta đuổi theo hỏi." Bên trong một vị tiên nhân phát hiện phương vũ các loại nhân khí hơi thở, hô. Hơn tiên nhân hai mặt nhìn nhau, lại nhìn một chút mặt đất thẳng cảnh, đồng thời rơi vào yên lặng, cái kia vừa mới mở miệng tiên nhân cũng phát hiện chính mình nói lỡ, lung túng cười, không dám lại nói. Hay là đem nơi đây thảm trạng bẩm báo thần tiêu tiên vực đi, thần tiêu tiên tôn có người nói đã xuất quan trăm năm, thân là chân tiên giới đệ tiên vực, giao cho hắn làm bọn họ xử lý nhất là thỏa đáng. Cuối cùng các tiên nhân đạt thành nhất trí, cùng nhau bay về phía Thần Tiêu Tiên vực. Gvter, cầu vượn tốt 910. QC chút chuyện, trọng sinh Tây Du truyện của đại thần Trạch Chư Hải Hực và không kém phần hấp dẫn. Chương 387, đại đạo ở ngoài, mà đang ở Bạch Ngọc Linh chết đi đồng thời, nữ Long Tiên vực bên trong một tòa trăm năm trong cổ mộ đột nhiên phát sinh rung, rợn, phủ đầy bụi trăm năm không thấy ánh mặt trời trong cổ mộ ầm ầm trận trận, một cổ hán niệm rất nặng long khí phún ra ngoài, chấn động toàn bộ Long Phương Vũ, Phương Vũ người rốt cục lại trở về. Hoán niệm bên trong một gã quần phát bay lượn trung niên trắng hán giận dữ hét, nếu như Phương Vũ ở chỗ này tất nhiên sẽ kinh ngạc dị thường, bởi vì người này dĩ nhiên là hắn đã sớm giết chết qua một lần Ngọc Long Tiên vực thiếu chủ, lại không biết hắn vì sao không có chết, ngược lại còn mượn thể trọng sinh, đồng thời tu vi thành tựu vạn thánh thiên tôn. Phương Vũ cũng không có lập tức theo thần chú quỷ tôn đi trước chỗ kia thần bí chi địa, mà là đang trên đường tìm một tòa học kỳ dạy đặc ma vực dừng lại, xác định cẩn thận mấy năm sau đó hợp, liền dẫn Vũ nhanh vào ma khu vực Bế Quan. Thời gian cực nhanh, mấy năm thời gian trong nháy mắt đi qua. huyết ma vực băng thành, Phương Vũ lựa chọn Bế Quan ở chỗ đó. Ngày xưa bốc lên đại hải bị lạnh vô cùng đông lại, phảng phất trải qua ngàn năm đều không thể hòa tan. Nhưng vào lúc này, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cả tòa băng hải đột nhiên nứt ra, bách lý băng vụn ầm ầm nổ tung hướng phía bốn phương tám hướng vụt ra, khắp bầu trời tựa như tinh tinh thần lập loè, nên ở mặt đất phát sinh thanh thúy mảnh quẻ vang. Một tòa chôn phong u hải chỗ sâu băng nói hiện lộ ra, huyết bảo nhân ảnh sắc mặt âm trầm từ đi ra, chính trở về giới phương văn, tợn, ý, sáng. Phương đưa ra tay sổ sách, vội dùng sức, tay trong lòng lập tức trồi lên lao một cái huyết quang, quanh mình mười giặm hải băng lại trong nháy mắt xô trào, đóng băng đông lại hải băng lập tức hóa thành nước chảy, mà bên trong bị động kết sinh linh vậy mà cũng đồng thời khôi phục sức sống. Vật chết có thể một lần nữa tái sinh, cái này nếu để chân tiên giới đồng dạng tiên nhân chứng kiến, tất nhiên sẽ kinh hô không có khả năng, cần biết đây là chỉ có nắm giữ luân hồi pháp tắc thần tôn mới có thể thi triển thần thông. Phương Vũ ngưng mắt nhìn trong biển người cá, đột nhiên hừ một cái, huy quyền đập cánh tay đại phóng, đạo kích thước lưng thể ra, trong nháy mắt xuyên tấu mấy nước biển đánh biển sâu chỗ a mâm một vụ nổ, biển khoảng cách mặt ngoài màu máu lóe lên lại không bị thương chút nào, nhưng mấy hơi thở sau đó, Phương Vũ liền đi qua mắt thần phát hiện khoảng cách mặt đất xuất hiện từng đạo vô cùng thần bí huyết sắc phù văn, lan tràn chỗ ngồi chính giữa cự hại bên trong, hiển nhiên là lúc trước kiếm ý công kích đã bị cả tòa cự hại đồng thời chia sẻ, cho nên mới trung hòa lần này phá hư. Phương Vũ nhìn cảnh này, trên mặt hồng quang lóe lên, giữ tận thần tình lập tức tiêu tán, cười khổ thở dài một hơi. Đi qua 200 năm thương hoàng dị cảnh chiến chiến, đem tất cả cảnh ma vật áp sau đó, mượn hình hoặc pháp, hắn đã khống chế thập, trung tầng. thập trung tầng. là phá thiên chi đạo. Tu luyện tới viên mãn hẳn là động phá hủy một tòa tiên vực, hắn vừa mới một kích kia tuy nói không phải toàn lực, nhưng lẽ ra cũng có thể đè chôn người này mà vực biển lực lượng bản nguyên nổ lỗ. Sở hữu thần thông như thế uy lực, mới có thể có tư cách khiêu chiến thiên đạo, tái hiện tiên chi ngân. Phương vũ trong cơ thể pháp tắc chi lực vận chuyển, chân mày hơi nhíu lại, một tầng huyết quang lần nữa bao phủ toàn thân. Thập cung pháp tắc tuy nói tu luyện tới trung tầng, nhưng hắn cái này trong 200 năm cảnh giới lại một mực dừng lại ở vạn thánh tiên kỳ. Chẳng lẽ muốn thành tựu vạn tiên tôn hậu kỳ, mới có thể đột phá sao? Phương Vũ nhìn non do dự trong lát, chung quy không có lần nữa huý kiếm, ngược lại tế xuất một tòa huyết xương tiên thuyền, bay ra ma vực ở ngoài. Sau nửa tháng, thần chú quỷ tôn nước đi chỗ, Phương Vũ mang theo Vũ manh phủ xuống tiên thuyền phía trên. Thần chú quỷ tôn từ trong khoang chậm rãi đi ra, một thân tư sinh khí độ lại có vài tia âm nhu quyến dụ ý, nhìn Phương Vũ bên người Vũ Minh khẽ cau mày, nhưng lập tức cười nói, tiên nhân bên trong cũng có thể có phương tiên hữu vũ tiên một cái loại này tình nghĩa sâu nặng người, cũng thật không thấy nhiều. Vũ Minh tất nhiên là nghe ra thần chú quỷ tôn trong lời nói trầm trọng ý, lại cũng không nói nhiều, chỉ là ôn nhu ở Phương Vũ bên người. Trước đây tất cả mọi người nói Phương Vũ không xứng với nàng, bây giờ Phương Vũ thành tựu vạn thánh thiên tôn, người ở bên ngoài xem ra lại có lẽ biến thành nàng vũ manh tử khất bạch lại nương nhờ Phương Vũ bên người. Đã bất đồng nhu cầu khác nhau, cùng lòng có thành kiến giả thuyết thượng rất nhiều thì có ích lợi gì, chỉ cần Phương Vũ có thể hiểu được nàng là tốt rồi. Phương Vũ mày nhíu lại lấy, ngươi nếu lại nói lời này, miễn không đồng nhất lần lẫn nhau giết. Haha, ha, là ta không đúng, hai vị xin lỗi. Thần chú quỷ tôn cười một chút, thôi động tiên điều địa phương tốt hướng, hướng Tiêu phía trên đi. Vạn giới bên trong Cửu Tiêu vị đỉnh, cùng trời cuối đất vị Nhưng chúng tiên đều biết cùng trời cuối đất sâu đậm, chỉ cần thâm nhập dưới đất 9900 trượng đột phá vô biên khí độc liền có thể thấy đến cùng trời cuối đất biên giới, cái này mặc dù chắc trở nhưng có tiên nhân thành công qua. Có thể Cửu Tiêu đã có rất cao lại không người biết được, có người đã từng phi thăng cựu Tiêu phía trên 10 vạn trượng vẫn như cũ vô pháp đụng vào đỉnh đầu, vì vậy chắc chắn Cửu Tiêu vô biên vô hạ. Nhưng hôm nay đã có hai người đến Cửu Tiêu đỉnh chót, mênh mông trong tinh hà có hai tòa cực đại quang cầu đụng vào nhau, bóng ánh trong suốt rực rỡ không gì sánh được, mỗi một lần va chạm đều ở đây một phần ngàn trong nháy mắt xuất hiện một tia lóe lên liền biến mất vết rách. Phương Vũ hai mắt híp lại, nhìn vết nước kia, trên mặt xem không ra bất kỳ biểu tình, nơi đây chính là vấn thiên cát. Không sai, Phương Tiên Hữu. Thần chúa quỷ tôn hóa thân một gốc cây âm lục ánh huỳnh quang thật lớn cái liễu, rủ xuống từng luồn cường đại quỷ khí thủ hộ thân thể. Đây là nó thành tựu thần tôn buồn nguyên quỷ thể, đúng là một con thú yêu, Phương Vũ trong mắt lóe lên kinh ngạc lại không nói gì thêm. Vạn giới sinh linh đều có linh tính, hôm nay tại chuồng lợn ăn no chờ chết heo mập ngày sau cũng thể tháp sáng tiên thành tựu đạo, chi một gốc cây thiên sinh địa trưởng âm Phương Tiên Hữu, ta tại đại đạo ở ngoài chờ ngươi." Thần chúa quỷ tôn cười nói. Vạn Vũ Điệu bắt lại ngàn một trong tuấn bay vào vết nước không gian bên trong. Đại đạo ở ngoài, Phương Vũ trong lòng run lên, đây là ý gì, chẳng lẽ nói ở chỗ này cũng có cất giấu thành tựu thần tôn phương pháp. Hắn không do dự nữa, một đạo tiên quang bao phủ phía sau tiên thuyền, tiên thuyền phía trên Vũ manh không hề chống cự được thu vào Phương Vũ miệng ngực thần quang bên trong, sau đó, Phương Vũ nhảy vào cái kia bên trong cái hở. Long đang gào thét thiên đang cảnh cáo, sắc trời phản phất trong nháy mắt bị cắn nuốt không còn, đi tới trong truyền thuyết thời thái cổ hỗn thời đại, vạn vật có linh, hỗn độn chém bá. Hắn không xé rách nương theo vô số hét giận dữ, từng đạo quang điểm đoạt được tiên địa tạo hóa thành tiểu và linh, cả tòa hỗn độn không gian đều rung dậy, theo trận đấu rơi vào kịch liệt hóa, rốt cục hỗn độn không chịu nổi áp lực này sẽ xé ra càng nhiều vết rách, thanh khí tăng lên chọc khí hạ xuống, xuất hiện nhân tộc cùng vật linh, bọn họ ngẫm mộ trong tinh không tinh quang, thành kính bái phụ. Đây chính là trong truyền thuyết thời thái cổ hỗn độn, giao phó vạn vật sinh linh, mà ở trong truyền thuyết là quần tiên tử bi, cũng không phải bực này máu địa bị rách, sinh thán, trong ánh lấp loé